tây ế n tiếng cười khẽ nói huynh trưởng yên tâm ta cùng phụ thân đến nơi đây trước liền đã lần lượt tan bài gia tộc phân tán ẩn nấp tại năm nơi ngoại nhân không biết đ i ể n trang bên trong nếu không phải như thế khoái ra các loại lục đại thế g i a tại ngụy thành khởi binh toàn bộ tây bắc cơ hồ toàn bộ t ố i nát ta kể ra nếu là không tử há có thể may mắn thoát khỏi các tộc nhân cũng đều nhìn minh bạch giảng đạo lý liền có thể lâm ninh không tin giảng đạo lý liền có thể giảng được k h ô n g tây ế n nháy mắt mấy cái nói nếu là gặp được không giảng đạo lý người ngu tự nhiên không cần thiết tốn nhiều m i ệ lưỡi gia pháp tộc quy xử trí chấn áp là được đợi đến nền minh mạch thời điểm trên đường ngay cả ra dáng ô tô đều không có mấy chiếc lúc liền đem đường tu cực bao quát nhìn có chút trống giống không biết bao nhiêu người trầm trọc khiêu khích đương nhiên những người này bị thu thập một trận sau liền ngầm miệng đến cử quốc chi lực tu đường sắt cao tốc lúc cũng không biết bao nhiêu nhân ngôn từ cay nghiệt đến cực hạ nói phía tây dương ba i ba đều không có dạng này tu thổ trung tu chẳng lẽ không phải vượn đội mũ người lại bị bắt nhặt một trận sau chung thật chút nhưng mà cuối cùng sự thật chứng minh nếu là toàn nghe những cái kia cầu thí miệng pháo chuyên gia quốc gia tuyệt sẽ không phát triển c à n g về sau loại kia cường thịnh tình trạng đủ để chứng minh muốn thập toàn thập mỹ vạn dân ủng hộ là không thể nào nên làm lúc liền phải vén tay h áo lên trước làm lại nói sai có thể đổi nha tề yến nhìn vậy mà s o lâm ninh còn am hiểu sâu đạo này tiểu tử này thủ đoạn chi tay độc có thể xương yêu nghiệt huynh trưởng hiện tại tề quốc nội bộ đã bắt đầu đoạn thanh châu chi địa cảng là đánh rối tinh rối mù sơn trại kỳ thật cũng có thể thích hợp đồng một chút không phải vậy rất nhiều cơ duyên đều muốn bỏ lỡ tề y ế n sinh thanh tú thanh âm cũng mảnh nhẹ g i ọ n g khắp ngữ nói tới nói lui không khỏi cũng làm người ta an t ĩ n h lại hắn cùng khương thái hư đều là cực đỉnh phong nhân vật chỉ là một cái huy hoàng như phượng hoàng thần tử một cái thì như dốc hết nhân gian hoa đào công tử tuy nhiên phủ thêm lâm ninh vì hắn chuẩn bị ra gấu lớn áo hay là tăng thêm không thiếu dương cơ n g khí lâm ninh vì hắn thi châm nửa tháng khí tức đã khác nhiều nghe hắn c h i ngôn lâm ninh ngẫm lại hỏi như thế nào đậu tề y ế n nhàng ẹ n h hệ hệ ra gấu áo trước dây buộc hai con ngươi nhìn xem lao nhanh đi xa lý mới nói tiểu đệ tự biết linh trưởng trong bụng có cả khôn lấy một núi trại trí lực Đánh lời này g n không i phải lại có đùa giỡn n ó l h thể mới có đừng nhìn tề n ra nâng g h mới n lai nhà i n n đầu nhập vào theo lý lâm n i n h coi như vì dựng nên ngàn vàng mua xương ngựa hiệu ứng cũng nên phá lệ tử tế nhưng tề ra người đồng dạng không thiếu được muốn lao động nam nữ cung cấp chỉ là có chút sách biết c h ữ n g ư ờ i sẽ an bài một chút ghi chép công việc nữ quyến cũng từ nhẹ nhõm chút công việc bắt đầu như thế khắc nghiệt vì chính là cam đoan sơn trại không biến sắc tề yến nghe vậy buồn cười nói huynh trưởng nói đùa ngay cả ta tề ra người tại mấy ngày liền quan sát tố khổ đại hội về sau đều có thụ chấn động nhất là nhìn này ra bạch m a u nữ bộ phim về sau cũng hoài nghi lên chính tề ra có hay không tàng ôn ạ p cầu tới chúng ta còn như vậy đáng quân tốt kia phần lớn là cùng khổ xuất thân hã không càng thụ chấn động mang về sơn trại về sau ngay cả mở mười ngày tố khổ đại hội lại nhìn mấy g â y bộ phim trên cơ bản vấn đề cũng liền không lớn nếu là sơn trại có thể trợ giúp bọn họ đem ra quyến lao tiểu rời đi vậy liền lại không hài lòng lâm l i n h cười ha ha nói thế nào các ngươi tề ra người quả thật tin cái này tề yến cười nói mới đầu đều tưởng rằng ma giáo mê hoặc nhân tâm bộ kia có thể về sau âm thầm hỏi không ít nhân tài biết nguyên lai những cái kia đều là thật sự phát sinh còn nữa sơn trại biên bộ phim s á t thực động nhân tâm cũng liền nhìn vào trong lòng đi huynh trưởng không nhỏ đệ vớt mức ngựa chỉ là ngươi quản lý sơn trại chi pháp túng cổ chi thánh hiển cũng khó đạt đến đến tận đây tổ chức bách tính hết sức lao động khiến cho chỉ nó có khả năng tự lực cánh sinh từ đó sống ra khẳng khái lớn mạnh kỳ đến lại đối sơn trại vui lòng phục tùng trong khoảng thời gian ngắn coi như mình nhà thể sống chết thủ hộ tiểu đệ tự nghĩ có chút tiểu trí tuệ nhưng như thế trị quốc đại đạo thúc ngựa khó đạt đến thể ra người có thể nhanh như vậy bị tẩy não bị lây nhiễm thể đ ế n muốn n ó i không kinh hãi t i a là không có khả năng phải biết thể ra người phần lớn đều biết chữ A, bản thân lại là bộ phim bên trong nhân vật phản diện có thể cho dù như thế ngắn ngủi mấy ngày chí ít đã có ba phần người thụ nó ảnh hưởng tề hiến tin tưởng qua một tháng nữa tề ra liền có thể triệt để dung nhập vào sơn trại trong không khí bởi vậy có thể thấy được lâm ninh đến cùng là nhân vật như thế nào lâm ninh bị đập cao hứng ha ha cười nói tuy nhiên một chút mơ màng thôi ngô huynh tâm không có trí lớn cũng không quá mức gia tâm dù thân là sơ tặc lại vọng tưởng vũ nội lê dân người người như rồng không nhận ức hiếp lăng l ụ không bị chiến ách thống khổ hết sức vì đo a không nói đến những này tam đệ theo ngươi chi ý đến cùng làm như thế nào tại tam quốc đại chiến bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa đầu tê yến nhẹ nhàng thở dài nói mỗi một về trung nguyên đại chiến nó thảm liệt trình độ đều là khó có thể tưởng tượng khoái ra vì sao có thể lôi kéo nhiều như vậy thế ra khởi binh phản đủ chính là bởi vì bọn hắn thật sợ phía trên chiến trường này nhân mạng ngay cả heo chó cũng không bằng a sơn c h ạ y không cần làm rất nhiều chỉ cần phái người đi chiến hậu trong đống người chết vớt người liền có thể tam quốc không muốn đối với chúng ta đi nói lại là cần thiết huynh trưởng như ý ta lâm n i n h kinh ngạc nói người muốn đi một chuyến tê yến rút rút khoe miệng lắc đầu cười khổ nói không phải ta tiểu lệ thân thể còn chịu không được chuyện như thế Tuy nhiên phụ thân ta nhiên phụ chương ó t ể đi một hai trăm năm mươi lôi công tề gia nhập đội còn chưa trở đến tại năm mới đến bảy ngày trước cũng chính là hai mươi ba tháng chạp tiểu niên ngày đó phong trần mệnh mọi hoàng hồng nhi mang theo một đôi vợ chồng trung niên từ trên trời giang xuống lấy hoàng hồng nhi cao phẩm tông sư cảnh giới sắc mặt cũng có chút tái nhận môi mỏng lại có chút khấu đức lâm ninh cao mày nói ngươi như vậy vội vã đi đường làm cái gì đông d o a n đến nơi lây hơn ngàn dặm đường ngươi còn mang theo hai cái người sống sờ sờ vội vội vàng vàng có cái sơ s u ấ t như thế nào cho phải hoàng hồng nhi yếu ớt sợ hãi lấm ta lấm tấm đôi mắt đẹp cười khẽ lại không ngôn ngữ ngược lại là đứng chắp tay đánh giá hoàng hồng nhi mang về hai người điện ngũ nương thẳng như nói hôm nay là ngươi sinh ngươi nói nàng gấp trở về vì sao lâm l i n h ngay vậy khẽ giật mình điện ngũ nương không đ ể cập tới hắn đều quên hôm nay là sinh nhật của hắn lại nhìn nhà mình tiếp tiếp trong lòng một chút liền cảm động nếu không có đại lão bà tại không phải kéo vào trong phòng hảo hảo khen ngợi một phen mặt mày quấn dao một lát sau hoàng hồng nhi tinh mâu bên trong đá một mảnh sáng lòng tuy nhiên nàng nhất có ánh mắt biết lao đại ở bên làm càng không được bởi vậy trước bận b i ể u chính sự lan g quân hai bọn họ là vợ chồng là hỏa hành bên trong lớn nhất hiểu nhóm lửa người trong nghề hắn cặp vợ chồng làm dầu hỏa nước đều tới bất diện lâm ninh con mắt tỏa sáng gật đầu nói xem hư từ đi đi đến hậu sơn chính là thanh vân trại lao nhân cũng không biết tại sơn trại hậu sơn trong rừng rậm khi nào bị mở phạt ra một mảnh lớn đất trông tới nhưng chân chính yếu địa lại tại ngọn núi bên trong tại không có cơ giới hóa ngay sau đó sinh sinh đào ra một phương ngọn núi Đó c ũ ngọn không kiện không kiện phải nhẹ nhõn nhất thể cho nhân nhân nhiên Linh hầu thủ, chưa phu công công ngoại dụng lượng tiên cũng vạn tiên cũng nửa lần n g việc, biết đại điều mời bồi một may, Lâm mặt quyết. Tuy xuất bất lực là dày để sử quá ra núi bên trong khí tức cũng khó ngửi bởi vì dưới đất dù cho sơn động cao lớn rộng rãi thế nhưng là bởi vì vì b ả o trì khô giáo lại không có lấy hơi hệ thống cho nên khí tức khó tránh khỏi ô t r ọ c ba người đi xuống trên trăm giai thêm đá mới đi đến chính địa bên ngoài là ban này có thể bên trong cũng đã nhóm lửa thú ngọt đèn điện ngũ nương tới qua nơi này hoàng hồng nhi lại là lần đầu đến hết sức tò mò về phần từ đông doanh mang về này một đôi vợ chồng vừa mới xuống tới sắc mặt liền biến hai người lên nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi bởi vì hai bọn họ người được quen thuộc mùi vị làm sao có thể chỉ là khi thấy một cái cao lớn mạnh nữ hải tử bưng lấy một cái tiểu bọc giấy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cũng ở ngay trước mặt bọn họ mở ra sau khi bọn họ lại không may mắn tâm lý là từ thuốc lâm ninh nhìn ra hai người sắc mặt về sau cười nói trong tay các ngươi khẳng định không chỉ cái này cái này mặc dù nhanh nhưng không ngại nước các ngươi từ cái kia làm dầu hỏa lần này hai vợ chồng triệt để ngốc n ế c lão lao ra người biết hát hỏa dầu lâm ninh ha ha âm thanh nam nhân kia vội nói là từ tây vực l ử a nhổ nước được đến tiểu nhân cùng nội tử lại ý nghĩ t ử chế biến thiên đạt được so trước kia hát hỏa dầu c à n g có thể đốt thiên h ỏ a dầu lâm ninh ngẫm lại nhìn không được cười lên thật đúng là gặp được nhân tài nay đồ bỏ l ử a nhổ nước hát hỏa dầu hẳn là dầu hỏa đối với hai vợ chồng lợi dụng dầu hỏa chế biến ra hẳn là cùng loại với xăng đồ vật từ dầu hỏa bên trong tinh luyện xăng cụ thể công nghệ tự nhiên khá phức tạp lâm ninh học điểm kê hóa học tri thức khẳng định không đủ dùng dùng thiên đạo gia tăng đều vô dụng không có học qua cũng là không có h o c qua không chỗ gia tăng. nhưng nguyên lý kỳ thật rất đơn giản lâm linh còn nhớ rõ dùng cũng là khác biệt chất lỏng điểm sôi khác biệt nguyên lý đem dầu thô tiến hành làm nóng sau đó khống chế tại xăng dầu đi hay gen các loại sản phẩm điểm sôi nhiệt độ ổn định lại đem búp hơi ra hơi nước tiến hành làm lạnh liệu ra nhiệt độ quyết định ra sản phẩm nói trắng ra cũng là chia nhiệt độ đoạn đối dầu thô tiến hành chứng cất hai vợ chồng này hai khẳng định không biết xăng dầu đi hay gen điểm sôi là bao nhiêu nhưng không ngại bọn họ dùng thô giáp thủ đoạn đem dầu hỏa tiến một bước chiết xuất kỳ thật cái này đầy đủ cũng chỉ có thể làm đến bước này chính là tại lâm linh tiếp trước hắn biết rất nhiều thủ tục đầy đ ủ hết nhà máy lọ đầu tư quá trăm triệu thiết bị đạt được sản phẩm cũng phần lớn không hợp cách chỉ có thể bán cho nông thôn máy móc nông nghiệp xe tới dùng bây giờ có thể làm đến một bước này đã đến đầu kỳ thật cũng đủ thiếu đốt thì nha chẳng lẽ còn cần tinh luyện xăng nhưng ở từ dựa phương mặt lại vẫn có rất lớn không gian c a y đắng chua tự nhiên không cần m ơ n g mộng nhưng màu nâu tự thuốc luôn có thể hy vọng xa v i một cái đi dù sao nguyên liệu đại khái giống nhau chỉ là than tuổi khác biệt ta nhưng lâm n i n h cho hai người nhìn còn không phải cái này mà chính là trấn thiên lôi đại hào lựu đạn nhỏ uy lực thực sự là có hạn ma chế ước bình cảnh ngay tại ở tử thuốc không thuần trước mắt mà nói vẫn là hát tử thuốc những sự tình này tại điện ngũ nương cùng hoàng hồng nhi nghe tới giống như thiên phương dạ đàm nhưng đôi kia từ hỏa hành cờ đến hai vợ chồng lại nghe bốn mắt tỏa ánh sáng bọn họ là thật được nhà lâm l i n h thậm chí đều không có đi bạo phá viên kia c h ấ n tiên lôi chỉ như vậy nhấc lên hai người liền như là bị mở ra tân thế giới lại môn kích động lên bọn họ cho tới nay đều chỉ cầm tử thuốc khi hỏa hành cờ phóng hỏa kỳ chiêu nhưng lại chưa bao giờ hướng sâu bên trong ngấm lại đối bọn hắn mà nói những n à y kỳ thật thật không khó chỉ cần xuyên phá một tầng giấy cửa sổ còn lại tuy nhiên nước chạy thành sông lưu lại đã si mê đi vào hỏa hành cờ vợ chồng hai người tiếp tục đi nghiên cứu căn dặn tốt thúy nhi sắp xếp người chiếu cố tốt hai người về sau lâm ninh liền dẫn điền ngũ nương cùng hoàng hồng nhi ra ngoài tuy nhiên thấy hoàng hồng nhi thực tế y ế u kỳ lâm ninh hay là lấy một viên trấn thiên lôi ra mang theo một vợ một thiếp đi vào trong núi sâu dùng cây châm lửa nhóm lửa về sau ném ra Vâng, kinh thiên động địa một nổ, chớ nói Hoàng Hồng Nhi, tuy là trước đó đã nhìn qua một lần điển ngũ chớ một tuy trước một địa đó đã qua là bao phủ phương viên một trượng tri điểm lấy nàng thân thủ tự nhiên không sợ nhưng tầm thường binh lính lời nói cái này so tên nọ càng mạnh sang người khói đen tắn đi lộ ra bị nổ ra thật lớn một cái đen hố đất tuyết hoàng hồng nhi vừa mừng vừa sợ nhìn xem lâm ninh kích động nói ông trời ơi cái này không thành lôi công lâm ninh nghe lại một c h á n h ắ t tuyến máng ta là lôi công ngươi còn muốn làm điện mẫu hay sao đ ố i s o n g lại đ ố i điện n g ũ nương nói tuy nhiên so với lần trước tốt một chút nhưng vẫn là không đủ cái này thuần túy là dựa vào lượng thuốc nổ đi lên không phải chính đạo ta suy nghĩ có thể là cùng từ thuốc độ tinh khiết không l i n quan cũng có thể là là bởi vì bịt kín tính không tốt chỉ là một mực không có chính xác chuyên nghiệp sự tình hay là giao cho người chuyên nghiệp đi làm hồng nhi mang tới cái này một đôi vợ chồng nếu có thể đem vấn đề này giải quyết chúng ta liền có thể tiến lên một bước g i ả i điện ngũ nương khẽ vớt cằm nhìn xem lâm linh hé miệng khẽ cười nói có bực này thần binh lợi khí đại nghiệp có hy vọng lại đuối hoàng hồng nhi đạo thanh tân khổ về sau nói tiểu n i n h trở về đi hôm nay là ngươi sinh đừng để xuân di tiểu c ự nương các nàng sốt ruột chờ hoàng hồng nhi cũng t h c giục đây chính là đại sự đừng để xuân di cho là ta bắt có ngươi ánh mắt dạo h o ạ có thể vì lâm ninh làm một lần đại sự để nàng cảm thấy cách lâm ninh khoảng cách thêm gần cũng dám tùy ý trò đùa lâm ninh không thèm để ý đêm nay có nàng ca hát mà thời điểm một nhà ba người cùng nhau về m ặ c trúc viện thì phu trở về rồi vừa mới tiến mặc trúc viện liền gặp ngẩng lên cái cổ các loại rất lâu tiểu kiểu nương một chút mẹ cao vui sướng kêu lên lâm ninh cười nhìn lấy hướng hắn đánh tới tiểu kiểu nương một chút đưa nàng giơ lên gánh tại đầu vai đằng sau theo tới ninh nam nam nhìn rất ao ước nhưng nàng đã mười tuổi không thể lại như vậy tùy hứng điện ngũ nương rất thích cái này đệ tử khó được phủ phủ nàng đuổi tóc a một đoàn người đi vào nhìn thấy chính đường bên trong tràn đầy người lúc lâm linh k ỳ quái một tiếng quay đầu nhìn xem ngoài phòng thái dương cũng không có đánh phía tây mà ra n h à hử phương lâm hồ đại sơn đặng tuyết nương chu thành còn có mấy cái cùng thế hệ lão người bị hắn dò xét hai cái phương lâm mặt mo có chút không nhịn được tiếng hử tuy nhiên không đợi xuân di hòa giải chính phương lâm liền c h ậ m tới nói hôm nay là ngươi sinh đại ca tại lúc mặc kệ nhiều bồn u bực ngươi một ngày này luôn luôn phải làm lớn mà sinh nhật mẫu khó ngày các loại đại ca không nhị ca cũng cho ngươi xử lý về sau xuân di cũng cho ngươi xử lý năm nay lại cùng những năm qua khác biệt một bên hồ đại sơn cười nói tiểu trí cùng núi nhỏ bọn hắn cũng đều bắt đầu khi dùng tiểu ninh ngươi ngược lại không có lửa cả ta xuân di không vui nói hắn tứ thúc là chính các ngươi không tin ninh nhì hắn đều nói qua bao nhiêu hồi bình thường lớn lên huynh lệ hắn có thể không nhìn lại hồ đại sơn cười ha ha nói vân, vân vân núi nhỏ bây giờ đón hắn bắt thúc thủ hạ nhân thủ xem như bắt đầu nghiêm túc làm việc không riêng gì t r ư ở n g quỹ chạy đường tiểu nhị tiểu trí càng không được thủ hạ một chút nhiều trên dưới một trăm người đều phục hắn tiểu thạch tiểu hiên bọn họ tại trên thảo nguyên làm càng lớn lần trước trở về chỉ đợi một đêm liền đi nhìn liền cùng lúc trước không giống tiểu n i n h đến tứ thúc kính ngươi một chén về sau các ngươi các huynh đệ lẫn nhau đỡ l ấ y chúng ta cũng yên lòng chu thành thấy lâm n i n h còn đứng ở này cũng cười ha hả nói tiểu n i n h ngươi cũng không thể cùng chúng ta mấy lao g i ả mang thủ à ngươi như vậy yêu mang thủ cũng đừng chờ chúng ta đều chết còn nhớ lâm linh vội tiếp qua xuân di đưa tới chén rượu đối phương lâm bọn người nói nhà mình chuồn bối nói những lời này liền không có ý nghĩa lại nói tuy nhiên tam thúc các ngươi dân ta còn không phải không mặt trời lặn đêm làm việc người một nhà khó tránh khỏi va va chạm chạm có thể đến cùng hay là người một nhà còn nữa tiểu trí bọn họ đều dựa vào bản sự của mình thợ n g vị không phải dựa vào quan hệ thật muốn dựa vào quan hệ dưới tay hắn những người kia cũng không thể phục hắn mới hảo hảo ma luyện mấy năm về sau còn có thể làm đại dụng phương lâm mấy người cũng nhìn ra được hải từ từng cái cao hứng cười lên thấy cảnh này điền ngũ nương nhìn về phía lâm ninh ánh mắt phá lệ nhu hòa Trường bên c trần. b ngoài tung bay tuyết trong phòng ấm áp dễ chịu lâm ninh ngồi trong phòng nhìn xem sơn trại lão người nhóm hồi ức quá khứ tới u nguyện nói cao hứng bừng bừng hắn thì cùng đằng sau chạy tới phương trí hồ tiểu sơn mấy người thỉnh thoảng uống chảy đến rượu nghe mấy cái này vương bắt đ à n bắt hắn lúc trước chuyện buồn nôn dễ c ậ n loại trường hợp này tự nhiên không thể nghiêm túc hắn cũng không mất mắt gì tiếp tục nốt ruồi nhiều sao hay thế thi đấu đầu gà kê mang đến cờ đi kích lấy uống rượu lại so với lao người nhóm còn nắng nhiệt tuy nhiên vương lâm bọn người thấy chi không những không buồn ngược lại rất được hăng thế nhưng ư c no nê về sau, là â m hồ m tộc lại không thể cái này đồ cưới càng đưa càng nhiều ngược lại giống như là phương ra đang buộc các nàng nhiều muốn bội gà lâm ninh ngạc như nói ngươi để phương chi đi nói do không phải phương lâm vẫn lắc đầu như vậy nói chuyện cũng làm người ta cảm thấy chúng ta chê các nàng b ổ i tới đưa khuê nữ đến cửa coi k i n h các nàng dù sao về sau vẫn là muốn kết thân nhà nào quá khó nhìn không phải chuyện tốt lâm n i n h có chút không kiên nhẫn nói tam thúc cái này trái một ý kiến không được phải một ý kiến không được ngươi đến cùng muốn làm loại nào đây phương lâm thở dài một tiếng nói tam thúc là muốn cầu ngươi cho miệt nhi k h ấ t bộ đưa một câu liền nói đừng tiến độ cưới phương ra chúng ta đều nhanh cấp không nổi lễ hỏi cũng không đợi ba năm ăn tết lập xuân h ò liền cho hắn hai người xử lý người tam thẩm không có sớm cho tiểu trí làm việc này ta chính là chết cũng có thể đối mặt nàng người viết này lời nói sơ lầm t ủ a ta mười năm sống chết cách xa nhau không suy nghĩ từ khó quên ngàn dặm cô mộ t phần không chỗ lời nói thê lương cho dù gặp lại ứng không biết bụi lầy mặt tóc mai như xương nghiệm đến sau cùng thanh âm đã là n g ẹ n ngào một bên phương trí càng là r ơ i lệ gọi tiếng phụ thân người chung quanh cũng đều đang khuyên hắn chỉ có lâm ninh nháy mắt mấy cái hỏi tam t h u ố c hoa quế thẩm gần đây được chứ một câu hỏi tôi chính đường bên trong đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh xuân di bọn người nhao nhao cố nén ý cười nhìn xem lúc đầu mặt mũi tràn đầy ra yếu sụt ý phương lâm một gương mặt mo có thanh biến đỏ lại từ đỏ biến tử sau cùng từ từ biến đen m a n g câu thẳng ngại danh đành dám lâm linh cười lên ha hả t r e o k ẹ o nói tam thúc nam đoá khi cưới nữ quả khi gả các ngươi người không vợ phối quả phụ cũng đều nhìn vợ ý có rất không có ý tứ cũng thua thiệt miệt nhi khất bộ ép quá không phải vậy thật lại kéo ba năm tam thúc ngươi còn phải nhiều triệu bốn năm ôi đừng đánh đừng đánh ta không phải chỉ đụa một chút thôi ha ha ha chung quanh nhìn xem phương lâm thẹn quá hóa giận truy đánh lâm linh từng cái hai mặt nhìn nhau bọn họ đều không nghĩ tới bên trong thế mà còn có cái này một đám cũng thế trước kia liền có người khuyên phương lâm lại lập gia đình hắn sợ phương trí thụ ủy khuất lại thêm trong sơn trại sự tỉnh quá nặng đều đặt ở trên vai hắn cho nên chỉ từ chối các loại phương trí thành ra lập nghiệp sau lại nói có lời này lại trước hắn liền không tốt tại phương trí phía trước thành thân vốn là cảm thấy không hợp thích lắm như hắn còn chen tại phương trí trước khi tân lang vậy còn không bị người c ư ờ i chết có thể quả thật cố gắng nhịn ba năm hắn cũng thật cảm thấy chịu không được người ta hoa quế thẩm cũng không muốn a lén lút vạn nhất lại lớn bụng đây không phải là muốn bước ra nhân mạng đến cho nên sau lưng cùng vị kia hoa quế thẩm một thương nghị liền quyết định thừa dịp miệt nhi k h ấ t bộ liên tục động tác dứt khoát ăn tết liền cho phương trí thành thân sau đó năm sau mở đầu bọn họ đối với lao huyên đương liền có thể cùng một chỗ song túc song bay lúc đầu đều là rất thông thuận có lý có cứ ai biết đến cùng không có dấu giếm được cái này cặn kẽ nhà con khỉ cho trước mặt mọi người lột ra lộ cái không còn một mảnh tấm mặt mo này có thể triệt để không có cách nào lớn hắn vừa mới còn tại người trước làm khổ tình kế n i ệ m thủ vương bắt đ ộ c từ viết tử bọn người người khác khuyên hắn tranh thủ thời gian khác c ớ i đâu lâm linh nhìn phương lâm lên đồng quy vụ tận tư thế bận điệu vừa chạy vừa khuyên nhủ tam thúc chúng ta nam nhân đầu đội trời chân đ ấ p đất dám làm liền dám làm đương còn sợ tục nhân nói xấu lại nói tam thẩm không có về sau một mình ngươi đã lôi kéo tiểu trí lại lôi kéo chúng ta nhất đại sơn trại không có ngươi thanh vân trại sớm hoảng vất vả nhiều năm như vậy bây giờ rốt cục đến chút nhàn nghĩ lại lập gia đình chẳng phải cô đơn lại thế nào ai dám lắm miệng tam thúc ngươi yên tâm ta cái thứ nhất không đúng tha hắn phương lâm nghe vậy trong lòng này cố ngượng muốn chết sức lực tiêu hơn phân nửa có thể trên mặt không thể bỏ qua nói chỉ ngươi cái này xấu sợ h ắ ta người khác cái nào sẽ nói miệng hôm nay ta lại không có thể bỏ qua ngươi lời tuy như thế lại bị hồ đại sơn bọn người cố nén cười cho ngăn lại tuy nhiên đến cùng không mặt mũi chờ lâu từ phương trí phụng lấy vội vàng rời đi các loại phương ra hai người sau khi đi những người khác trừng mắt lâm n i n h nhìn lâm n i n h ngạc như nói các ngươi nhìn ta làm gì đặng tuyết nương tự biết nằm không ngừng cái này có khỉ chỉ hỏi xuân di nói xuân tỷ ngươi đến cùng có quản hay không xuân di không có cách đành phải nhữ mày hơn nói ngươi rủ sao cũng nên cho ngươi tam t h u c lưu mấy phần thể diện cứ như vậy nói ra luôn luôn không tốt đúng hay không đặng tuyết nương bọn người gặp ủy cái này cũng gọi hấn lâm ninh cười ha ha nói sớm một lần m u ộ n một lần sự tình ta để lộ cái này nắp nổi về sau các ngươi trực tiếp thương nghị làm sao cho tam thúc làm việc là được liền không cần lại nhăn nhăn nho nhó từ nay về sau hắn cái này tam thúc đừng nghĩ lại tại hắn trước mặt cầm đem những người khác im lặng tuy nhiên n g â m lại cũng là cái này lý nhi nhìn chằm chằm vào lâm ninh nhìn chu thành đột nhiên lắc đầu cười nói chả trách ngươi chỉ cùng cái k i a mới tới tề tiểu tử nói đến đều là quá thông minh chúng ta so không thôi thôi đi đi dứt lời gật gù đắc ý cách mặc chúc viện hồ đại sơn đặng tuyết nương mấy người cũng cùng nhau rời đi thị phu đây là ta đưa ngươi sinh m à lễ xuân di ngũ nương hoàng hồng nhi thậm chí còn có ninh nam nam cùng một chỗ thu thập tiệc rượu tàn cuộc trừ hỏa sau phòng tiểu cửu nương cởi tủm tìm từ mang trong túi lấy ra một cuốn giấy tiên hai tay đưa cho lâm ninh lâm ninh tự nhiên cao hứng tiếp nhận triển khai xem xét đúng là một cái gầy gò tuấn tú thiếu niên nắm một cái c ư ờ i nguyệt nhi con g con g tiểu nha đầu sau lưng còn đi theo thật lớn một đầu chó đen không phải hắn cùng tiểu cửu nương còn có tiểu hôi hôi đầu nào lại chó là ai tuy nhiên họa cũng không hòa mỹ bức tranh đó thượng lưu lộ ra bộ kia mỹ hảo chi tình lại làm cho lâm ninh trong lòng cảm động phi thường hắn nhìn lại nhìn về sau t r ỉ n h trọng thu hồi bức tranh nhìn xem tiểu c ử u nương nói tạ ơn tiểu c ử u nhi đây là tỷ phu thu được tốt nhất quả sinh nhật tiểu c ử u nương nghe vậy một chút để nợ hoa lại có chút không có ý tứ nhọn giọng nói là phi khanh t ỷ t ỷ dạy ta vẽ tranh ta vẽ ra còn không tốt các loại săn năm ta lại cho t ỷ phu họa cái tốt hơn lâm ninh chịu mến phủ phủ nàng cái hốt nói cái này liền vô cùng tốt ta rất thích bữa bữa lại hỏi ngươi khi nào cùng triệu phi khanh học tranh xuân di biết sao triệu phi khanh là quảng dương mau ra bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng thanh con nhân tuy nhiên thân thể trong sạch có thể bởi vì có như thế một tầng thân phận xuân di là không thích lắm tiểu cựu nương rất thông tuệ nghe rõ lâm linh nói bên trong chi ý một gương mặt cười cùng quả táo mắt to c o n g thành một đôi đường vòng cung nhu t h u ậ n nói từ phật tỉ tỉ tô thanh tỉ tỉ còn có phi khanh tỉ tỉ các nàng hảo lợi hại thay phiên nói chuyện với xuân di không có hai ngày thiếu chút nữa để di thu hoạch c o n gái nuôi n h à lâm linh nghe vậy đầu lông mày nhấc lên nói còn có việc này tiểu cựu nương hì hì cười nói tuy nhiên các nàng cũng không dám ứng chỉ nói hiện tại đã phúc khí quá vẹn toàn lại nhiều sợ thịnh không xuống muốn chuyện xấu tỷ phu hiện tại xuân di rất thích các nàng đâu mỗi ngày đều muốn nói một hồi lời nói lâm ninh ha ha cười nói có thể nhiều mấy cái nói chuyện cũng không tệ mà lại ngươi đi theo các nàng học chút yêu thích cũng là chuyện tốt đây cũng là một loại chơi là một loại cao cấp chơi liên cúng người nam nam tỷ yêu tập võ đồng dạng theo người ngoài là kiện cực k h ổ sự tình giữa mùa đông cũng hạ thương lan sông luyện công có thể đối nàng đến nói cũng là đang chơi mà lại mười phần thú vị chơi cho nên nàng về sau có thể lấy được rất cao thành cựu tiểu cựu nương nghe vậy lặng lẽ túi đầu xuống nói tiểu ỷ ta không cựu ó n nương lắc đầu nói mới không phải nam nam tỷ tỷ khi sáu tuổi đã có thể một quyền đánh bại phía ngoài chó hoang lâm ninh ha ha cười nói này tỷ phu ta đây ta bảy tuổi lúc cũng không như người a hiện tại lớn không phải cũng có thể làm việc tiểu cựu nương nghe vậy quay đầu nhìn lâm ninh một lát sau chăm chú gật gật đầu nói tỷ phu ngươi nói có lý vào đêm vu sơn phía trên mây mưa về sau mặc chúc viện đông x ư ơ n g phòng bên cạnh bên trong hoàng hồng nhi nhuệ nhị thân thể nũng nịu nắm sấp trên người lâm linh miệng bên trong lại nói lấy chính sự ta đi thời điểm h ỏ a hành cờ tại đông doanh thiệt t h i lớn nếu không phải ta đến kịp thời nói không chừng toàn quân bị diệt cũng có thể lâm linh nghe vậy ngạc như nói không phải nói sát tăng hòa thượng đem đông doanh đều nhanh rét người ta làm sao liền ăn thiệt t h i hoàng hồng nhi tiếng hừ hừ nói cũng là bởi vì rét qua ác bên kia mới bán n ư ợ c nói thế nào cũng có hơn một nghìn vạn nhân khẩu chẳng lẽ liền ra không một người vật một cái gọi cái gì oda quân quỷ đ ấ u tử võ công cực kỳ quỷ dị cũng không biết làm sao ngay tại s á t tăng hòa thượng ngay d ư ớ i mắt luyện đến trung phẩm tông sư cảnh giới bên người còn có một đầu đại xà khi trợ lực ta đều chỉ có thể đánh thương tổn hắn không thể giết chết không quá nặng thương tổn về sau có thể hay không sống s u ấ t khó mà nói hòa hình cờ bị hắn dẫn người g i ế t hơn phân nửa lão thái bọn họ những này sẽ không bao nhiêu võ công là dựa vào dầu hỏa dấu ở kiên bảo bên trong mới đợi đến ta đi lâm ninh nghe vậy nhãn tình sáng lên nói như thế nói đến hòa hình cờ chỉ còn lại một chút nghiên cứu phóng hỏa ra hòa hoàng hồng nhi cười nói cho nên ta nói nên lão gia đại khí vận muốn cái gì tới cái đó những cái kia lạm sát người chết sạch sẽ đại lao gia cũng không cần ghét bỏ những cái kia có thể dùng ta đã sắp xếp người chậm rãi ngồi thuyền về sân trại đoán chừng tháng ba cơ sở liền có thể đến đại lao gia cái này một lần nô ra nhưng có công lao không có nghe nàng nũng nịu c h i ngôn lâm ninh nào có không hội ý đạo lý lập tức t r ở mình lên ngựa 252, Thái Hư chi tại r ư Hư n n Thái Chi n t ạ thanh vân trại chính là trong ngày mùa đông mấy ngàn nhân mã vẫn như c ũ làm khí thế ngất trời chiều khí phồn thịnh lúc mấy ngàn dặm bên ngoài tể quốc quốc đô lâm truy lại trên giới đều tràn ngập bất an cùng điệu h i ệ u chi ý thanh châu thành tần đủ hai nước đại chiến thảm liệt phi thường đại tướng quân dụng húc dùng hai mươi vạn binh mã giao đấu tần vũ thành đợi bạch nguyên giới chứa mười tám vạn đại quân lại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thanh châu thành liền tựa như một cái cối say thịt mỗi ngày đều muốn tiêu hao vạn cá i nhân mạng đến mải huyết đủ vô số vật tư cùng tân binh bị mang đến tiền tuyến nhưng mà k h o i g a nhấc lên thế gia chi loạn lại như là một thanh bén nhọn lưỡi lê hung hăng đâm vào tể quốc sau n ô n g đối với chuyện này đang lâm truy Khói gia cho i h ạ nên h đã sớm nói cậu h đỉnh. Thế nhưng o tề triều quốc c là gia các gia tộc cũng không sợ ở phương diện này đắc tội khương thái hư sau đó theo xét lấy cũng là một nửa giang sơn phong hỏa h ư n g thực tình thế một chút sụp đổ sinh lực binh cùng quân tư bởi vệ thụ ảnh hưởng lúc đầu tại tam quốc bên trong chủ phú nhất tề quốc thế mà bởi vì hậu cần cung cấp không lên dẫn đến ruộng hút đại tướng quân giới t r ư ớ n g đại quân quần áo mùa đông cung cấp không lên quân lương kém thiếu sau cùng thế mà ngay cả binh khí quân giới đều không đủ tần tốt chiến lược nguyên bản coi như thế thứ nhất tề quốc dựa vào tài lực cùng sắc bén cường đại binh khí rằng co sở quốc dựa vào cường đại thủy quân rằng co bây giờ tề quốc quân tư không tốt ngay cả quân giới đều theo không kịp tự nhiên khó cản tần quân dũng mãnh dù là lấy ruộng hút cường đại năng lực chỉ huy vẫn như c ũ khó mà ngăn cản tan tác chi thế nếu không phải phu từ có tại tống không đến mức văn quốc Tể quốc lâm ú c này n là sợ h n t â truy chung quanh ư thế, cùng h thương lan trong núi hoàn toàn là hai việc khác nhau đều là chín mồi thuộc điển nơi nào cần vất vả lại thương thái hư xuất thủ chết chút thương gia ban đầu tá điển nhóm đã đem đông túc trồng lên cũng không thể lại lật một đợt thủy lợi cũng tương tự đều tu trình tề không cần lại phí sức cũng liền a n bài ba ngàn người đốn tuổi xây phòng có thể làm sao cổ động đều nhìn không ra trên người bọn họ tinh thần phân chấn thương thái hư là thông minh tuyệt đỉnh người thêm chút suy tư cũng liền minh bạch nguyên do thanh vân trại những cái k i a lưu dân đều là chân chính cửa nát nhà tan hạ người n g dùng người nào đó mà nói đến nói đều là giai cấp vô sản bọn họ không nhà để về thanh vân trại cho bọn hắn ăn cho bọn hắn uống cùng mặc dẫn bọn họ làm việc đều là vì chạy một đầu sinh lộ bọn họ tự nhiên liều mạng bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng mà lâm truy phụ cận lưu dân hoàng thành dưới chân khất cái lòng d ạ mà cũng cao hơn ba phần bọn họ đến lâm truy đến. chỉ là vì ứng phó mùa đông năm sau xuân chỉ cần có cơ hội vẫn là muốn về nhà bọn họ phần lớn kỳ thật còn có nhà không tới cửa nát nhà tan một bước kia bây giờ có cái ngốc thiếu cung cấp bọn họ ăn uống chi phí để bọn hắn không nói chết vậy bọn hắn chỉ nguyện dạng này hao tồn xong cái này mùa đông chờ đến năm xuân lúc còn muốn hồi hương lưu đường ra đâu còn nữa các lưu dân cũng không ngốc luôn cảm thấy con đường này dài không nếu nói các lưu dân chỉ là việc nhỏ khương thái hư tùy tiện làm hai cái thủ đoạn thí dụ như thiết lập cái ban thưởng cái gì cũng liền giải quyết dễ dàng như vậy hắn cách làm như vậy ở thế ra trong ngoài đưa tới to lớn tranh luận để sự tình ẩ n ẩn hơi không khống chế được thương thái hư nếu chỉ là t ắ t hạ học cung thủ tịch đệ tử như vậy các đại thế gia sẽ không nói thêm cái gì ngược lại sẽ kính lấy hắn đem hắn dâng lên thần đàn muốn tiền cho tiền yếu đ ị a cho đ ị a có thể hắn hay là đại tề mười hai tốt nhất vọng tộc đứng đầu thương gia con trai t r ư ở n g n g h tôn một cái như thế thanh quý con cháu thế gia lại làm chuyện như thế gây nên người gì thương thái hư đi thanh vân trại sự tình không tính là t u y ệ t mật thanh vân trại làm bộ kia tà giáo diễn xuất càng không thể gạt được người có quyết tâm không hề nghi ngờ thanh vân trại cách làm là hốt thế da máu muốn thế da mệnh đến cung cấp môi dưỡng lưu dân một tên sơn tặc ổ làm như vậy lâm truy thế ra để ý kỳ thật cũng không nhiều có thể khương thái hư tới làm bộ này cũng quá dọa người lại thêm hắn thân phận đặc thù khó tránh khỏi để người sẽ không suy nghĩ nhiều cho nên t r u n g điệp lực cản tùy theo mà tới nếu nói những này trên quan trường áp lực khương thái hư còn có thể coi như bình thường có thể khương ra cái này mười vạn đồng ruộng nguyên bản tá điển từng cái đáng thương thêm không dám bộc lộ bên ngoài cừu hận bộ g á n g liền để khương thái hư mười phần làm khó đủ loại không thuận để hắn từ thanh vân trại học được thủy l o xe máy gieo hạt cùng kiểu mới lựa lò các loại kỹ thuật đến nay không có đất giút võ khó khó, khó. những này đủ loại ngăn trở tự nhiên không thể đánh bại khương thái hư h ắ n cũng biết phía bên mình tình huống cùng thanh vân trại bên kia khác biệt cần nhập ra tùy tục h ỉ cần có thể cho hắn thời gian một năm hắn nhất định có thể đặt xuống một cái tốt bắt đầu chỉ là khương thái hư đứng tại bờ ruộng bên trên nhìn xem ngã về tây mặt trời lặn nhịn không được thở dài một tiếng sắc sỡ lóa mắt trên dung nhan khó nén thần sắc lo lắng h ắ n hiện tại thiếu nhất chính là thời gian phu tử trải qua thượng cốc thành nhất chiến bên ngoài được hưởng vô tận tôn đinh dù sao hắn tự tay đánh chết giết bắc thương thánh tắt mãn hốt trà nhĩ nhất cử báo lên về hốt tra n h ị đi về phía đông mang tới x ỉ nhục tề quốc quân thần trên giới đều rất là phân chấn cũng vì vậy đối với kiên trì song tam quốc đại chiến vô cùng có lòng tin thế nhưng là khương thái hư nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng phu tử vốn là tuổi tác đã cao thọ hai trăm tám mươi tuổi hơn nếu theo bình thường quy tích phu tử còn có mười mấy năm thậm chí hai mươi năm thọ cũng nói không chính xác nhưng thượng cốc thành nhất chiến khương thái hư nhìn rõ ràng hốt tra n h ị một k í c h cuối cùng phu tử toàn bộ tiếp nhận tuy nói không nổi trọng thương nhưng cũng thương tổn nguyên khí đối với một cái dần dần già đi người mà nói loại này tổn thương liền giống với một vị chín mươi tuổi ông già bình thường tiếp một truy chi kích trở lại học cung về sau phu tử liền lên phu tử núi không còn lộ diện khương thái hư không biết hắn â n sư còn dài bao nhiêu thời gian nhưng khẳng định không có hơn m ộ ư ơ i năm dự tính xấu nhất chính là không có mấy năm như vậy hắn còn bao lâu thánh đạo con đường đã không phải là đơn giản võ công đơn giản như vậy tam đại thánh đ ị a thánh đạo tương đối đơn giản chút bởi vì tam đại thánh đ ị a thánh đạo cùng quốc vận tương quan tác hạ học c u n g chi nhân đức hát băng thai chi nghiêm pháp hoàng thành tư chi vương bá mỗi một thời đại thánh nhân thành thánh tất nhiên là đem riê phần mình thánh đạo c ũ nhưng g c í n vận h thể cho h là làm có quốc ơ thịnh thông chi nghĩ đạo suy thấu, mà ớ i cuối có cùng thể phá h p thành thánh. Nếu là suy nghĩ suy là khương ô n g đạt, thể làm sao có v ợ t qua cửa ái cuối cửa cùng. ái Nhưng h ư mà,、khương、thái hư bây giờ cũng chỉ tuy nhiên vừa mới ổn định hạ cao phẩm tông sư cảnh giới khoảng cách tông sư đỉnh phong còn xa xôi càng không nói đến một bước cuối cùng phu tử có thể cho hắn lưu lại nhiều thời gian như vậy sao nếu là phu tử không tại dù là cuối cùng nâng đỡ hắn đi đến phu tử núi có thể khương thái hư trong lòng hết sức rõ ràng hắn ngồi không vững vị trí kia bởi vì học cung trưởng lão viện bên trong chư giáo d ụ phía sau đều có từng cái gia tộc khổng lộ hắn muốn dựa vào tước đoạt những thế gian này căn bản điện sản ruộng đất đến thành t i ể u thánh đạo căn bản không có chút nào khả năng đây là một cái tử của ca thử viên thử viên đang lúc khương thái hư chắp tay c h ầ m tư lúc xa xa có người chạy tới kêu gọi khương thái hư thu hồi tinh thần nhìn người tới không khỏi sắc mặt cứng lại đợi người tới đến trước hơi hơi không mình hành lễ nói châu tiên sinh sao tới đây đây là trưởng lão viện một giáo sư học viên lễ giáo d ụ tiên sinh châu tiên sinh hoàn lễ tôi thấy h ư ơ n g thái hư muốn mời hắn nhập phòng dùng trà vội nói t ử viên lại chớ đa lễ mau theo ta về phu tử núi phu tử tìm ngươi rất gốc Cương、thái hư nghe vậy trong lòng như là r ứ t xuống một tảng đá lớn đ ỗ n g nhiên trầm xuống chương hai trăm năm mươi ba cam bái hạ phong phu tử trên núi t ư ơ n g thái hư lấy sư lễ gặp qua phu tử về sau nhìn xem phu tử mặt mũi giàn mua quan tâm nói ân sư khi bảo trọng thân thể à. phu tử nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu lại chỉ chỉ trên đất ghế nói tiếng ngồi t ư ơ n g thái hư lại thi lễ ngồi xuống ngồi vào vị trí về sau nhìn xem không người phu tử chờ đợi dạy bảo phu tử quanh thân hạo nhiên chi khí lợn lờ thanh âm không nhanh không chậm khiến người nghe ngóng tâm linh nói quốc sự gian nan dân sinh k h u n khổ lại có thế gia sinh loạn tế h quốc quốc vận đại giảm đến tận đây trung nguyên đại chiến con mắt tế h quốc đã đạt tới v i sư muốn phó thần sở hai nước cùng hai thánh thương lượng tế h quốc rời khỏi lần này đại chiến thương thái hư ơ nghe n g vậy kinh hãi hắn không phải vô c h i tiểu nhi tự nhiên minh bạch đây là ý gì nay chỗ nào nói là lui liền có thể lui sự t ì n h tần sở hai nước võ thánh cũng không phải người lương thiện nếu không phải như thế lúc trước cũng sẽ không cố ý để phu tử một người một mình tiếp nhận hốt tra nhĩ liệu mình một kích cho nên muốn rời khỏi đại chiến nhất định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ đây là muốn đi đầu hàng a nghĩ đến đây thương thái hư nhất thời ngồi không yên làm sao có thể để lạo ân sư lâm thụ như thế vô cùng nhục nhã thấy hắn như thế phu tử nhẹ nhàng thở dài nói ngươi xuất thân thanh quý c h i cực thiên tư chính là thầy trò bình ít thấy thở nhỏ lên đến nay mấy thuận buồn x u ô i gió cái này đã là n h ư may mắn cũng là như chi bất hạnh bữa bữa nói ngươi có biết như đổi lấy ngươi trong lòng c h i địch ở đây hắn sẽ như thế nào đáp lại thương thái hư nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút trong mắt khó nén kinh ngạc cùng một tia bối rối nói tiếng tiên sinh mà ở phu tử như v ư ợ t sâu như biển ánh mắt hạng thương thái hư rất nhanh khôi phục chấn định cẩn thận suy tư phiên về sau dần dần mặt hiện vẻ xấu hổ nói ân sư dạy bảo đệ tử minh bạch nhược lâm lang quân tại đệ tử chi vị hắn chắc chắn sẽ duy trì ân sư quyết định lâm lang quân nhất là thương hại thương sinh gian khổ nếu có thể đình chiến hắn tất nhiên đồng ý phu tử nghe vậy yên lặng cười một tiếng nói lời này chỉ nói đ ố i một nửa vị kia tiểu hữu hoàn toàn chính xác thương hại thương sinh nhưng hắn cũng là một vị ánh mắt lâu dài thức thời thiết thực hàng người như hôm nay lúc không tại đủ địa lợi không tại đủ người cùng cũng không tại đủ dáng ch kết quả là sẽ chỉ càng khó coi hơn không bằng tráng sĩ chặt tay sớm kết đi ngoại hoạn liền có thể nhặt cả nội ưu coi như nhất thời tổn thất lớn chút cũng không tính là gì đối v i sư đến nói sau cùng thời gian nếu có thể gặp ngươi vông v ứ c thánh đạo con đường cái khác đều tiểu tiết mà thôi k h ư ơ n g thái hương nghe vậy cảm động không khỏi đại lễ lễ bái khóc không ra tiếng cảm ơn sư như núi tri ân đệ tử làm sao vì báo phu tử lắc đầu cười nói ngươi vị kia tiểu hữu chi bù nói đạo chỉ nho chi c h â n nghĩa vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập bệnh vì hướng thánh kế tuyết học vì vạn thế mở thái bình tại v i sư bây giờ mà nói tuy nhiên tân hỏa chuyển thừa bốn chữ a cũng là đáng tiếc sớm ba mươi năm đến nghe này c h â n nghĩa hứa không phải hôm nay c h i tượng cảm khái sơ qua phu tử thu liêm tinh thần hỏi khôn ư Hư ơ n nói, những g Thái h m a y đủ loại khốn cục v i sư đều đã biết nhưng có hiểu biết cục c h i pháp khương thái hư kiên định nói một chút n ă n trở bất quá trở nhàn ân sư không cần quan tâm phu tử thật sự rất già rồi nghe được bực này lại nôn ngược lại đến hào hứng tinh thần hơi chấn động một chút nói à tử viên muốn lấy gì pháp hiểu biết triều đình thế gia tri nạn khương thái hư trầm giọng nói đệ tử đi sự tỉnh không có chút nào làm trái triều đình pháp l ệ chỗ triều đình vô duyên tử có thể trách móc nặng nề về phần thế gia đệ tử vì học cung thủ tịch đệ tử có phụ trợ phu tử giúp đỡ xã tắc chu trừ mưu đồ phá vỡ triều cường quốc tặc chi trách cậu gia gia chủ sống tạm bỡ hiếu lâm gia gia chủ lâm c h i phiên triệu gia gia chủ triệu không vì các loại thế gia gia chủ trước có cấu kết phản l ị c h k h o e gia c h i tội sau có kết bệ kết cánh kỳ hồn g quân thượng c h u y ế n đi, quân vương cao tuổi bất lực chấn nhất triều cương đệ tử khi cầm quân tử kiếm trạm gian trư tả lấy cố xã tắc tri an thiện phu tử nghe vậy quả nhiên vui mừng nói ngươi cùng lòng lòng đ ạ đàn bà thủ cổ hủ c h i công nghệ vi sư đạo không phải vậy từ viên làm việc bất quá là có việc nên làm có việc không nên làm n h ư ả hệ t h ở công khiến c h ấ n nhiếp khương gia lại muốn lấy phích lịch thủ đoạn bình phục triều cường c h i loạn đủ để thời chi cũng được vi sư hôm nay liền tiến về hai quốc hội hai thánh đã định đoạt mọi hoạn từ viên ngày mai cầm quân tử kiếm vào triều đường trước mặt mọi người chu sát sống tạm b ỡ hiếu bọn người là đủ thương thái hư gật đầu đáp ứng về sau bữa bữa lại nói phú tử sống tạm bợ hiếu không đủ nói đến chỉ là trưởng lão viện bên trong có ba vị cầu gia trưởng lão trong đó còn có đại tế tiểu đại tế tiểu chính là tác hạ học c u n g tam đại thái thượng trưởng lao đứng đầu tông sư đ ỉ n h phong cậu gia dám khinh thị khương thái hư lực lượng chỗ phu tử mỉm cười vớt c ầ m nói đại tế tự chỗ tự có vi sư đi nói ngươi tự hành sự t ì n h là đủ huống hồ sống tạm b ỡ hiếu là sống tạm b ỡ hiếu cậu gia là cậu gia cũng không thể đánh đ ộ n g khương thái hư nghe vậy không người nói tạ nhưng trong lòng thì thở dài cũng không biết là vui hay là bất đắc dĩ đây cũng là hắn không cách nào cùng lâm linh đạt thành nhất trí nguyên do ngay cả phu tử còn sợ ném chuột vỡ bình h u n g chi là hắn nếu như đúng như lâm linh gây nên học công tam đại tế tự cũng sẽ không duy trì hắn đến lúc đó nội bộ lục đục tắc hạ học cung cũng liền hủy theo khương thái hư cái này đã không hợp trung dung chi đạo cũng không phải chính đạo cáo biệt phu tử về sau khương thái hư liền hạ phu tử núi chuẩn bị ngày mai triều đình chi chiến vào đêm thanh vân trại ba trại trên sân khấu theo thân hảo nông thôn hoàng lao ra đối dân phụ điển thị đủ kiểu nhục nhã đánh chửi trà đạp đi, muốn bước nó đi vào k h u ô n khổ dưới đài trong dân chúng ở giữa ngồi trên dưới một trăm dư đầy người mùi thuốc người sống đều muốn rách cả mí mắt chửi ấm lên các loại thô nói thô tục bao tố bay khí thế khủng bố dân chúng chung quanh cũng đã không sợ ngược lại đều có chút đồng tình bởi vì trên đài đang bị lăng lục lấn bách kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay chỉ có thể đập đầu chết để cầu bảo toàn trong sạch dân phụ điện thị chính là một vị quốc tẩu điện thị phu quân bị điều động thành quân số viện phó biên quan phòng thủ tác chiến mà thân hảo nông thôn hoàng lao gia ủy vào trong nhà có người làm quan đến nghe điển thị tướng mạo tú mỹ liền lên t à tâm đầu tiên là lợi d ụ lợi d ụ không thành lại uy hiếp làm đủ trò xấu điển thị thông minh s ử x u ấ t các loại biện pháp đến để hoàng lao gia xấu mặt có thể cuối cùng xảo phụ khó cản đ á bá hoàng lao gia lấy điển thị cha mẹ chồng cùng ấu tử cánh mạng uy hiếp khiến cho điển thị không thể không đi vào k h u ấ khổ chỉ là tại hoàng lao gia đắc thủ trước một đầu đụng tại hoàng lao ra trong phòng lấy bảo toàn trong sạch loại này bộ phim nhiều lần chuyển hướng nhiều lần dân chúng nhìn vừa tức vừa mắng lại khen hay có thể này gần trăm mười cái đủ trí hùng từ thanh châu mang về bách chiến các lao binh từng cái trong lòng lại như lao dạo khí ngực phổi đều nhanh nổ tung bọn họ đều là rời nhà nhiều năm lao tốt không nghe thấy giọng nói quê hương lâu vậy đối loại này bộ phim cũng nhất có đại nhược cảm nhìn xem cái này bộ phim điền thị phảng phất chính là vợ con của bọn hắn trong nhà lao tiểu cũng như thế bị người khi nhục từng cái lệ rơi lầy mặt lại nổi giận tri cực nếu không phải có người nhìn xem bọn họ không phải s ô n g lên này đ ê m này hoàng lao ra ăn sống nuốt tươi không thể các loại bộ phim kết thúc về sau dân chúng qua đủ nghiện vừa mắng thế ra quan phủ không có một cái tốt đều nên đánh chết một bên ngáp một cái về nhà ngủ dù sao bận rộn một ngày mà này trên dưới một trăm dư vết thương c h ố n g chất có thậm chí thiếu cánh tay không có mắt thiếu cái mũi thấy chi đáng sợ lao tốt lại bị mang đến thứ m ộ ư ơ i hai doanh bọn họ phần lớn là bị đủ trí hùng dẫn người từ thương tổn bệnh trong doanh trại hoặc là từ trong đống người chết đào ra dù từ thanh vân trại mang đến cực giai kim sang dược nhặt cái mạng trở về đủ trí hùng thi cứu người tự nhiên xa không chỉ hơn trăm、người. nhưng sống sót còn có thể đi động chỉ có nhiều như vậy những này lao tốt tự nhiên biết tốt xấu cũng đều l i đ ờ i biết có thể còn sống sót không dễ dàng cứ u bọn họ người cũng tất nhiên có sợ cầu nhưng chỉ cần có thể còn sống sót cái khác còn có cái gì sợ hãi chỉ là đi vào thanh vân trại về sau cái này cùng toàn bộ thế gian đều không hợp nhau sân trại lại cho bọn hắn mang đến quá nhiều không giống cảm thụ tuy nhiên mấy ngày bọn họ cùng lúc đến tâm tư đã hoàn toàn khác biệt lâm ninh đứng tại mười hai mới trại đất c h ố n g trước nhìn xem nước mắt chưa hết vẫn hùng hùng hổ hổ lao tốt nhóm mỉm cười nói mấy ngày nay chư vị cũng đều chuyển lựa sân trại đại khái nhận biết chúng ta là hạ người gì đáng tin không đáng tin có hay không trở lên lăng hạ ước hiếp lương thiện hành vi nói còn chưa dứt lời một đám lao tốt nhóm liền nao h nao h kêu lên cắt nói cắt nói loạn thành một bảy nhưng đều là tán dương thanh vân trại tán dương lâm ninh bọn họ đều biết lâm ninh không nói khác chỉ này một thân quỷ thần khó đoán y thuật cũng đủ để cho bọn họ kính phục lâm ninh mỉm cười nói đã đều tin được chúng ta không bằng liền viết phong thư về nhà chúng ta sơn trại sẽ phái người đem chư vị lao tiểu vợ con tiếp đến sơn trại đoàn viên không phải là sơn trại không tin được chư vị huynh đệ chỉ là chư vị cũng đều khi biết trên sơn trại diễn trò trên cơ bản không có hư cấu đều là đến tự thân bên cạnh cố sự bây giờ nếu là không biết trong nhà an bình chư vị sợ cũng không tâm tư tại sơn trại ở lâu nhưng coi như thả chư vị các huynh đệ hồi hương gặp được dạng này sự t ì n h lại loi một mình thế đơn lượt b ạ c lại có thể thế nào bằng thêm một đầu v a n hồn a không bằng viết phong thư nói ra địa chỉ chúng ta sơn trại phái người đi v o tới vừa đến đâu chư vị cũng tốt một nhà đoàn viên thứ hai thiên hạ đã đại lo、n. trừ chúng ta sơn trại nơi nào còn có còi yên vui các ngươi như không yên lòng trong nhà cũng khó có thể bình an lòng đàng sơn trại làm việc đúng hay không một trận ồn ào về sau lao tốt nhóm đ ẩ y r a vị tin được hy vọng cao nhất đội trưởng r a đại biểu bọn họ cùng lâm linh nói chuyện đội trưởng tên gọi lục sơn năm nay tuy nhiên ba mươi tư ba mươi lăm tuổi lại khi hơn mười năm binh lục sơn nói lâm thần ý ỉa nếu là sơn trại có thể tiếp cả nhà lao tiểu đến chúng ta tự nhiên là một vạn nguyện ý có thể núi này cao nước xa làm sao có thể tiếp đến còn nữa chúng ta cũng không biết chữ sẽ không biết thư a lâm linh cười nói làm sao tiếp cũng không nhọc đến các người hao tâm tổn trí sơn trại đã dám nhắc tới đề nghị này liền có thể làm được về phần viết thư các ngươi có thể khẩu thuật tự có người thay thế bút các ngươi trong tâm đem quá khứ chuyện xưa nhiều lời nói dùng cái này tới lấy tin các ngươi người nhà tuy nhiên muốn nói xong chỉ có thể tiếp đến trí thân bằng hệ tạm thời liền bất lực cũng chính là cha mẹ lão tử cùng vợ con đương nhiên có chưa thành ra huynh đệ tỷ bội cũng có thể cùng nhau mang đến lục sơn suy nghĩ hạ gật đầu nói thành ta mệnh đều là sơn trại cùng thần ý cứu không có không tin nói lý tuy nhiên các huynh đệ còn có một chuyện không rõ sơn trại phí lớn như vậy khí lực cứu chúng ta những n à y tiện mệnh trở về là vì cái gì loạn thế nhân mạng không đáng tiền bọn họ những n à y bên cạnh tốt liền lại càng không cần phải nói trước hết nhất chết cũng là bọn họ cho nên bọn họ không nghĩ ra thanh vân trại phí khí lực lớn như vậy cứu bọn họ đến cùng muốn làm gì lâm ninh buồn cười nói vì sao người nói vì sao thấy lục sơn bọn người lắc đầu liên tục lâm ninh cười nói mới đầu cái khác doanh trại dân chúng cũng nghĩ hoặc thanh vân trại một tên sơn tặc ổ cứu bọn họ làm gì ta không có trả lời bọn họ bởi vì về sau mỗi một người bọn hắn tìm khắp đến đà án ta hiện tại cũng không trả lời các ngươi bởi vì ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ tại sơn trại tìm tới thuộc về đáp án của các ngươi hiện tại dân chúng mỗi ngày đều qua rất vất vả am hiểu đốn tuổi đốn tuổi am hiểu đốt lò đốt lò am hiểu rèn sắt rèn đúc rèn sắt rèn đúc am hiểu cày ruộng cày ruộng bọn họ như vậy vất vả không phải vì quan phủ lao ra cùng thế gia vọng tộc nhóm là vì chúng ta toàn bộ sơn trại ta chờ mong các ngươi có thể tìm tới thu c về vị trí của các ngươi một mực tại một bên đứng ngoài quan sát thể hiến nhìn thấy trên dưới một trăm cái bách chiến lao binh ma quyền sát trưởng bộ g á n g nhìn nhìn lại một mặt trí thánh tiên sư bộ g á n g lâm ninh không khỏi trong lòng thở dài n h ư n h ư vậy hướng dẫn từng bước làm cho người nhập hố mị lực hắn cam bái hạ phong bất quá trong lịch sử khai quốc quân chủ tại lập nghiệp thời điểm không đều là như vậy sao đ i ề n đại tướng quân tuy là thân thể bị trọng thương nhưng cũ thà chết không hàng bỏ mình để nợ nước đ i ề n tiến trung biết được nó cha bỏ mình dẫn đầu đ i ề n ra đem p h á vây đ i ề n ra sắp chết chỉ mới miễn cưỡng giết ra một con đường sống đến đúng lúc vì ra phụ cứu cũng là hắn mệnh không có đến t u y ệ t lộ chỉ là đ i ề n ra tuy không phải tể quốc một ư ơ i hai tốt nhất vọng tộc nhưng cũng là không nhỏ thế ra đ i ề n tiến trung sau khi tỉnh lại biết được ruộng hút đã chết liền không nói một lời huynh trưởng người này chỉ đến nó cha chân truyền như đến người này sơn trại liền có một binh pháp đại gia lâm ninh nghe vậy nói đi trước nhìn kỹ hăng nói giữa hái xanh không ngọt như hắn nhất tâm muốn trở lại t â quốc chúng ta cũng chỉ có thể phái phát ba lượng bạc cho hắn làm lộ phí tề y ế n nghe vậy cười ra tiếng gật đầu nói chỉ là có chút t i ế c h ậ n nói xong hai người tiến về dược lư dược lư bên trong tóc trắng xóa ngay cả đi đường đều cật lực an lang trung vừa mới cho điền tiến trung thay xong thuốc gặp hắn hai mắt ngốc trệ tràn ngập thống khổ ngồi ở c h ỗ đó nhẹ nhàng thở dài rung động như nói trên đời này sự tình khó khăn nhất đáng sợ nhất không phải chết mà là tiếp tục sống sót thế đạo khổ h a năm đó năm đó dược vương cốc bị tam đại thánh địa hạ tuyệt xác lệnh sư phụ của ta sư bá sư tổ còn có sư huynh đệ sư liệt nhóm cả đám đều chết thảm bọn họ à đều là thân nhân của ta a nhưng bọn hắn đều chết ta cũng muốn chết có thể ta không thể chết toa ta chỉ có thể tại trong tuyệt vọng còn sống hy vọng hy vọng một ngày kia có thể vì bọn họ báo thủ thế nhưng là lại thế nào khả năng đâu ha ha ha ha h ai a có thể nghĩ tới hả cũng là có khả năng bây giờ tam đại thánh địa người chết tại đồ đệ của ta trong tay đã không ít đi n g a y c à ta cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng lao giả bây giờ cũng dám nói với người ta là dược vương cốc dương nhiệt ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ai có thể biết về sau là dạng gì miễn là còn sống liền cũng có thể liệt một mực thật thà điền tiến trung nghe vậy đến tận đây con mắt đ ố n g nhiên đi dạo có chút khó tin nhìn về phía bên người vị kia toàn thân cao thấp đã tản ra giả yếu mục nát khí tức lao nhân dạng n à y một cái trong sân trại thế mà ẩn giấu đi một đầu dạng này lớn cá lớn còn có hắn vừa rồi nói đều là lão hồ đồ sau mê sảng hay là cái gì đệ tử của hắn giết tam đại thánh địa không ít người hoác hoác hoác bởi vì răng đã rơi sạch cho nên tiếng cười nghe không lánh lành, lành. an lang trung nhìn xem đ i ề n tiến trung mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ nói thiên hạ lớn như vậy có bao nhiêu n g ọ a hổ tàng long r a hỏa ngươi làm sao biết đầy đủ tiểu tử h ả o h ả o dưỡng sinh thể từ từ xem từ từ xem liền biết ta thanh này từ n h ê n k ỷ đều không nỡ đi chết lại khó chịu cũng muốn kéo lấy kéo lấy nhìn xem những cái kia g i ế t ta dược vương c h ó c người từng cái có thể có kết quả gì tốt nói xong lời liền bay đầu hoàng du du trở lại nội gian nằm xuống không đầy một lát công phu liền ngủ mất chính như lão gia từ nói như vậy hắn tuy nhiên thanh này từ n h ữ n kỳ nhưng vẫn không nỡ đi chết hắn cảm thấy còn có thể nhịn đến nhìn thấy vị sư môn báo thủ ngày đó ngay tại điền tiến trung trong đầu hỗn loạn tưng ơ bừng lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác được lại có người vào nhà ngẩng đầu nhìn lại liền g ặ p được một cái ăn mặc đơn bạc nho váy tuấn tú hơn người một cái thanh m ỹ như ngọc lại người khoác da gấu lớn áo thiếu niên lang đi vào hắn nhận ra cái trước chính là cho hắn thi châm dùng thuốc thậm chí dùng kỳ pháp đem hắn vết thương như là khe hở vải rách khâu lại thần ý ỉa mà lâm ninh nhìn xem vị này không đến ba mươi tuổi liền đã có tiểu quân thần danh xương tướng môn hộ tử mỉm vớt cằm nói khôi phục không tệ xem như cứu sống t h a n lâm ninh nghe vậy đầu lông mày gảy nhẹ thoảng qua tưởng tượng sau cười ha hà lắc đầu nói mặc dù nhiều nửa không phải ta dết nhưng cũng đều cùng ta có chút tướng oan thấy điển tiến trung đầy mắt hoài nghi lâm ninh là người này lưu lại đương nhiên phải khoe khoang một phen nói tuy nhiên thanh vân trại chỉ là một tòa sân trại nhưng bởi vì xưa nay giảng công đạo nhân nghĩa chưa từng thai họa bất tính ngược lại hết sức cứu trợ lâm nạn thương sinh cho nên có không ít cao nhân tới ném bây giờ sơn trại có võ thánh nhất tôn tông sư đỉnh phong chiến lược hai người tông sư bảy tám cái dù vẫn còn so sánh không được tam đại thánh địa nhưng tự vệ có thừa có người tới xâm phạm tuy là tam đại thánh địa chúng ta đánh rất chi chỉ cần đạo nghĩa không thiếu sót chính là tam thánh cũng không tốt trách cứ mà lấy điển tiến trung giờ phút này hôi bại x a suốt tinh thần tâm tình nghe nói bực này ngôn luận cũng không nhịn được m u ố n cười quá mẹ nó có thể thổi trong quân buồn kẻ vô sự lên tới tướng quân hạ đến sĩ tốt nhiều lấy thổi n ư u bức làm vui thú sống qua ngày nhưng điển tiến chúng coi là phụ thân hắn dưới trướng hai mươi vạn đại quân cộng lại đều không có trước mắt cái này bức có thể thổi sau khi hắn nhìn thấy lâm ninh t ả hữu dâng lên một đạo hình dòng chân khí tay phải xuất hiện một con voi lúc cả người đều ngơ ngẩn trước mắt vị này sắp thổi phá thiên thiếu niên vậy mà là thông sư hắn mới bao nhiêu lớn điểm lâm ninh ha ha cười thu hồi chân khí đứng chắp tay nói những này các loại điển mình sau khi khỏi hẳn không ngại lại từ từ nghiệm chứng là được điển tiến trung nghe vậy tràn đầy vết sẹo trên mặt dần dần khôi phục nặng n ề trong lòng lại bắt đầu thống khổ đứng lên không khỏi nghĩ đến nếu là trong quân có lâm ninh dạng này y thuật siêu còn làng、chung. phụ thân hắn có lẽ liền không đến mức rơi xuống tình trạng này chỉ là hắn cũng ít nhiều đoán được lâm ninh cứu hắn nguyên do có thể hắn điển tiến trung mấy đời nối tiếp nhau đem cửa h ắ n có thể cùng sơn tặc làm bạn nhưng mạng sống đại ân trong lúc nhất thời điển tiến trung không biết nên ứng đối ra sao lâm ninh cùng tề yến liếc nhau về sau trong lòng thở dài trên mặt lại mỉm cười nói điện tướng quân tạm thời hào hào tinh dưỡng nếu có bất luận cái gì cần một mực ngôn ngự chính là tại hạ xin được cáo lùi trước điển tiến trung nghe vậy chậm dại ôm quyền thi lễ lâm ninh mỉm cười hoàn lễ về sau cùng tề yến xuất dự lư ánh trăng như hoa chiếu dọi lấy trong núi tuyết sắc đem thanh vân trong trại chiếu dọi trong trèo huynh trưởng coi là người này như thế nào trên s ơ n đạo tề yến mỉm cười hỏi lâm ninh lắc đầu nói chưa từng thâm giao đối nó hiểu biết cũng vẹn vẹn bắt nguồn từ tam đệ làm sao biết nó phân lượng tề yến cười nói người này mười năm trước liền đã t r i ể n lộ sừng đầu thanh danh đại c h ấ n về sau mười năm tại cùng tần quân giao phong bên trong không ngừng lấy kỳ mưu thủ thắng lấy ít thắng nhiều vô số kể lâm ninh tức giận nói ngươi chính là khen gia hòa đến người ta tâm không tại sân trại khinh thường cùng bọn ta làm bạn có cái dám dùng tề yến ha ha cười nói điền ra đời đời tướng môn ra một cái ruộng hút chấp trưởng đủ quyền hai mươi năm mắt thấy lại muốn ra một cái điền tiến trung điền ra từ một cái không đáng chú ý trung lưu thế ra một chút tung người vì gần với mười hai tốt nhất vọng tộc thượng trung vọng tộc thậm chí tiềm lực như c ũ vô tận lúc này ruộng hút binh bại nhất cử đánh mất hai mươi vạn tề quốc tinh nguyện điền ra có thể hay không an ổn vượt qua cửa này rất khó nói á cho nên huynh trưởng không cần nóng ộ i lại chờ một chút nhìn nói không chừng liền có kinh hỷ đâu lâm ninh ngẫm lại nói cũng có đạo lý bất quá ruộng hút binh bại trách nhiệm rõ ràng không ở chỗ hắn tề quốc chẳng lẽ sẽ tự hủy quốc chi chủ thần ngàn quân dễ có lương tướng khó cầu a tề yến nhẹ g i ọ n g cười nói ta nghe nói khoái gia sở dĩ có thể an ổn đến nay là bởi vì trong kinh có cầu gia các loại thế gia ra sức bảo vệ bây giờ khoái gia náo ra bực này đầy trời t h a i h o ạ khiến cho thanh châu hai mươi vạn đại quân mất hết cũng nên có người có nổi cầu gia các loại thế gia chẳng lẽ chính sẽ chống đi tới huynh trưởng lại yên lặng nhìn chi tiểu đệ coi là tất có kinh hỷ chuyển đến chương hai trăm năm mươi năm thanh quân chắc đại tề lịch một n g h ì a i ba t ba năm hai mươi bảy tháng chạp đây là năm nay sau cùng một trận lớn triều hội tề quốc loạn trong giặc ngoài đan sen đại quân tinh nhuệ đều tại biên quan hoặc là tại bắc đ ể phòng bắc thương hoặc là tại nam r ằ n g co sở quốc còn lại đều tại thanh châu hốt tra nhĩ xuôi nam thượng cốc quận thất thủ m ộ ư ơ i vạn tinh binh mất hết kể từ đó một chỗ khác hùng quan nhạn m ô n liền không thể không chia binh thượng cốc để phòng thảo nguyên bắc địa không binh có thể điều phía nam sở quốc ỉ vào thủy quân sắp bén thế công mãnh liệt tể quốc có thể miễn cưỡng ứng phó đã là không sai về phần phía tây thanh châu phương hướng đã có tám trăm i n dặm khẩn cấp chuyển đến đại tướng quân dụng húc binh bại thanh châu tự thân bỏ mình hai mươi vạn tể quốc tinh nhuệ cũng một khi mất hết lúc này khoái gia nhắc lên thế gia đại quân lại tại đất liền nội địa công thành vật đất tương đối tề quốc tinh nhuệ mà nói tuy là đám người ỗ hợp có thể triều đình lại không phòng thủ c h i quân đồ chi làm sao thời cuộc đến tận đây nhưng mà tề quốc trên triều đình gần đây chống nghị sự tỉnh lại không phải là như thế nào lui địch mà chính là thanh châu quân bị tiêu diệt trách nhiệm tại ai lấy khương gia khương phong cầm đầu tả tướng một mạch đều cho rằng thanh châu liền bị tiêu diệt đều là bởi vì khoái gia các loại thế gia l o ạ t lên khiến cho thanh châu quân quân tư cung ứng không đủ dẫn đến mà khoái gia sở dĩ có thể làm hại là bởi vì triều đình có người lúc trước cưỡng ép đ ệ xuống khương thái hư truyền tin khoái gia muốn phản lời và ngọc mới khiến cho khoái gia có thể cho cùng dứt dầu ủ thành đại họa cho nên tề quốc thực lực quốc gia nguy nan kẻ cầm đầu chính là lúc trước đ ệ xuống khương thái hư lời hai người đầu mâu trực chỉ hữu tướng sống tạm bỡ hiếu một đám có thể sống tạm bỡ hiếu bọn người tự nhiên không phải dễ chê ư một phái người tiến công tiêu diệt nếu không phải khương thái hư cấu kết thanh vân trại đem k h á i gia truyền không bức bách quá đáng k h á i gia cũng sẽ không phản còn nữa hướng trong quân vận chuyển lương thảo quân giới chính là tả tướng nhất hệ nhân mã sự tình liên tiếp bại quân c h i tướng ruộng húc đều là tả tướng tự mình đề cử kết quả ruộng húc tự thân bỏ mình không nói còn vậy đến hai mươi vạn tề quốc tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn số cọc đại tội đều chỉ hướng tả tướng cương phong hai phái nhân mã thế lực ngang nhau nước bọt chiến đã đánh mấy ngày trên triều đình chứng khí mù mịt nếu không phải mắt thấy thế ra loạn quân đều nhanh đánh vào lâm truy tả hữu nhị tướng hôm qua tại lan đài trong các thương nghị trọn vẹn sáu canh giờ hôm nay triều hội có lẽ vẫn chỉ là không có chút ý nghĩa nào lẫn nhau đỗi cùng giận mắng cao tử nhìn xuống đại điện bách quan thương bước thanh nhâm nói chư thần công quốc sự gian nan thanh châu đại quân bị tiêu d i ệ t thượng cốc đại quân bị tiêu d i ệ t phía nam hứa châu cũng là tổn thất nặng nề lại thêm k h ó á i ra các loại loạn thần tặc tử tụ tập dân chúng vì loạn làm hại càng lớn thương sinh lâm nạn bách tính vô tội chư thần công nhưng còn giúp đỡ xã tắc kế sách bách quan đứng đầu tả hữu nhị tướng liếc nhau về sau cùng nhau không người ra khỏi hàng thỉnh tội nói chúng thần có phụ thành nhân khương phong trầm giọng nói quân lo thần đ ụ giá trị này nguy nan thời điểm thần coi là trên triều đình không nên lại lấy truy trách làm đầu mà lúc này lấy lui địch làm đầu sống tạm bỡ hiếu phụ hòa nói tạ tướng nói có lý không nghe thấy cường địch bên ngoài mà bên trong không tĩnh có thể ngự địch bình loạn người diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong thần coi là việc cấp bách lấy lắng lại thế g i a chi loạn làm đầu tề hoàng thấy hai bên nhị tướng không còn tranh đấu đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện lên một vòng quang trạch nói ồ ái khanh làm sao cho rằng khi lấy k h ó i g i a chi loạn làm đầu thanh châu đã phá tần quốc thiết kỵ như thế nào k h ó i triệu hàng ngũ có thể so khương phong nói bậy hạ dù tần quốc thiết kỵ cường đại nhưng chỉ cần có tác hạ học c ư n g đại có phu tự tại cuối cùng không cách nào giao động tể quốc xã tắc nhưng khoái ra các loại l u ậ t tặc tà đạo vong bên trên trong lòng vô quân không trà bỏ mặt xuống dưới lại có khả năng tạo thành h ỏ a lớn cho nên đi đầu bình khoái ra chi loạn tề hoàng nghe vậy khẽ vớt c ằ m kỳ thật đối với phải chăng có người có thể phá vỡ tề quốc giang sơn tề hoàng nô kỳ chưa hề lo lắng qua trăm ngàn năm qua chỉ cần có tác hạ học công tại có phu tử tại mặc kệ có ngoại địch cũng tốt có quyền thần cũng được đều không thể giao động nô ra hoàng thống mảy may bây giờ nhìn như hư hiểm có thể phu tử ngay tại phu tử trên núi hán tử không cần lo lắng duy nhất không vui là hắn không muốn nhìn thấy tề quốc giang sơn trong tay hắn bị người tra đạp nếu không đợi hắn long ngự quy thiên về sau như thế nào cùng liệt tổ liệt tông bằng giao dù không biết tả hữu nhị tướng trong âm thầm làm cái gì giao dịch nhưng khi vụ chi gấp chỉ cần để giang sơn bình định xuống tới cái khác về sau chậm rãi lại nói là được về phần mấy ngày đến nay nhao nhao đầu người bất tỉnh nao tăng thanh châu chiến bại chi trách ngẫm lại tề hoàn g nói cụ thể như thế nào ngăn địch lan đài các nghị r a cái chương trình đến nhận cho t r ỡ n về phần thanh châu bại trận ai đã có k h o i tặc chi họa cũng có điền đại tướng quân thất trách chi trách hai mươi vạn đại quân lại có thanh châu thành trì chi lợi rồi nd n húc ô n g đ ư vạn tần thể cáo, hồi cha u y ế con h dù chết điền thị tộc nhân đánh tội chỉ lên tam tộc xung quân biên quan làm nô nghe nói thanh âm tả tướng nhất hệ nhân mã đều sắc mặt t âm trầm trái lại h ư u tướng cầu g i a nhất hệ nhân thủ lại đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì ruộng húc vốn là thân cận khương phong nhất hệ trọng thần bây giờ đã chết vẫn bị tề hoàng như thế phát t á c truy tội đánh chẳng lẽ không phải khương phong mặt mũi tuy nhiên khương phong cùng sống tạm bỡ hiếu hai người lại đều mặt không biểu tình trong lòng cũng không vui mừng bởi vì hai người đều hiểu tề hoàng nhìn như là vì kết mấy ngày chi tranh trừ khử nội đấu c ă nguyên kỳ thực là tại trong hai người ở giữa chôn cái đinh mà lại hai người biết rõ là cái, cái đinh cũng không thể không đặt lên nguyên bản khương phong cùng sống tạm bỡ hiếu đã đạt thành hiệp nghị cậu gia dù sao mất đi đại nghĩa phía trước bởi vậy trừ n h ư ờ n g ra mấy chỗ thành lớn thái thú chi vị bên ngoài còn muốn đền bù khương gia hai mươi vạn mẫu ruộng đất lấy che qua việc này mà khương gia không còn truy trách cậu gia cùng khoái ra sự tình về phần thanh châu truy trách l i ề n để chết đi ruộng h ú t gánh chịu nhưng lại sẽ không liên lụy điển thị nhất tộc lấy toàn khương phong mặt mũi có ai nghĩ được trên triều đình tề hoàng sẽ đem nặng như thế đánh vậy đánh về phía ruộng húc cũng tương đương đánh về phía khương phong cái này khiến khương phong làm sao có thể khí bình coi như hắn nghĩ khí bình khương thị nhất hệ trọng rất hiển nhiên đấu tranh thai họa ngầm lại lần nữa trôn xuống đế vương c h i t h u ậ ta t bất quá cũng không có gì có hay không cái này một cây gai tả hữu nhị tướng đều sẽ tiếp tục đấu tiếp nếu có cơ hội tự nhiên sẽ đẩy đối phương vào chỗ chết đợi vượt qua trước mắt nan quan rồi nói sau nhị tướng đều ôm ý nghĩ thế này dẫn đầu bách quan lính chỉ nhưng mà liền muốn bãi chiều lúc đột nhiên ngoài điện ngự lâm phát ra một trận rối loạn âm thanh tuy nhiên sơ qua thất bình mà tuần điện ngự xử chính mặt đen lên muốn đi xem rõ ngọn n g à n lúc lại phát hiện một bạch tí trắng hơn tuyết dung mạo tuấn tú phản phất giống như thần tử người trẻ tuổi từ ngoài điện thực sự tuyết mà tới không ngừng tuân điện ngự sử chính là cả t r i ề u đại thần cùng tề hoàng t h ấ y chi cũng hơi giật mình thử huyên thế nhưng là phu tử có việc tề hoàng dù chưa đứng dậy nhưng cũng ngồi thẳng thân thể g i à n mua mỉm cười hỏi thương thái hư lên điện về sau hơi hơi túi người hành lễ về sau nói ân sư hôm qua đã hạ phu tử núi hướng thần sở hai nước mà đi tề hoàng nghe vậy thần sắc chấn động hỏi vội phu tử đi hai nước cớ gì thương thái hư nói vì tề quốc rời khỏi trung nguyên đại chiến mà đi việc đã đến nước này tề quốc đã vô lực lại tại đại chiến bên trong sưng hùng cùng nó sơn hà vỡ vụn lê dân lâm nạn mười năm lâu không bằng rời khỏi bình phục khoái thị chi loạn về sau lại làm định đ o ạ n đợi gia sư trở về về sau bệ hạ có thể phái xử giả cùng hai nước thương nghị cụ thể công việc tê hoàng nghe vậy s ắ c mặt nhiều lần biến ảo về sau cuối cùng chỉ có thể đáp ứng cái gọi là thương nghị bất quá là đi nghị hóa không thiếu được cắt đất bồi thường chịu thua đối với tề hoàng mà nói đâu chỉ tại bị và miệng thống khổ ngược lại là cái k h á c các thần tử nhao nhao đẻ xuống bất a n tâm cuối cùng không cần lo âu và tần quốc lũ người man đi liều chết tê hoàng thở dài một tiếng cũng chỉ có thể nói hướng sự tình k ô n g yên cực khổ phu từ đi xa châm tâm thẹt chi khương thái hư thay thầy đáp l ê nói bệ hạ vì quân họ cung c vi thần vì quân phân yêu chính là thần tử bản phận đảm đương không nổi bệ hạ một cái thẹn chữ như thế trả lời chắc chắn để tề hoàng sắc mặt thư giãn không í t hắn nhìn xem phong thái phảng phất giống như thần ngọc khương thái hư hòa nhã nói t ự thuyên chấm nghe nói ngươi ngày gần đây lấy khương ra mười vạn đồng ruộn g cúng thóc gạo dẹp an đưa lưu dân chấm lòng rất an ủi nếu không phải biết nhữ phẩm tính chấm sẽ làm trọng thưởng chỉ là vàng bạc quan tức chi thưởng như không nhận tiền thánh bút tích thực ngươi cũng không thể lại khiêm tôn chối tự h đối với khương thái hư tề hoàng quả nhiên là phát r a từ phế phủ cao hứng khương thái hư bị phu tử chọn c h ú n g thu làm đệ tử y bát tề hoàng trong lòng không phải là không có áp lực khương gia vốn là vì đại tề mười hai tốt nhất vọng tộc đứng đầu nội tình thâm hậu c h i cực khương gia gia chủ c à n g là bách quan đệ nhất nhân nếu là khương gia đệ tử trở thành phu tử này nô thị giang sơn chẳng lẽ không phải tràn ngập nguy hiểm hay là phu tử cùng lấy cam đoan thành thánh c h i đạo vì vô tình c h i đạo lại chắc chắn sẽ giữ gìn tề quốc xã tắc chi vững vàng nếu không liền thánh đạo bất ổn dù như thế tề hoàng trong lòng vẫn khó mà hoàn toàn yên tâm thằng đến biết được khương thái hư gần đây diễn xuất về sau tê hoàng chính là lúc ngủ đều kém chút cởi tình học thanh vân c h ạ y bộ kia cách làm chẳng lẽ không phải tự tuyệt tại thế nhà tự tuyệt thì tốt hơn tê hoàng c h i ngôn để triều đình trọng thần sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm nhất là khương phong nhưng vào đúng lúc này đã thấy khương thái hư lại lần nữa hạ thấp người thi lễ âm thanh trong trẻo không nhanh không c h ẩ m nói v ậ y hạ tâm hệ con dân chính là xã tắc tri phúc chỉ là thần hôm nay đến đây còn có một chuyện chưa hết tê hoàng ngạc như nói chẳng biết lúc nào khương thái hư nâng người lên thân thể mắt sáng như l u ố c rơi vào trong lòng dần sinh bất an sống tạm bỡ hiếu trên mặt cất cao giọng nói thanh c ô n c h r á c chu kẻ đình thần dẹp an xa tác khương thái hư ơ người n g này là cái nhân vật luận tư chất được xưng tụng đương thời tuyệt đ ỉ n h nếu không phải như thế phu tử cũng sẽ không khâm điểm hắn vì học cung truyền nhân thanh vân c h ạ y tây thương lan bờ sông một đống lửa bên cạnh lâm ninh một bên phát lũng lửa c h á y trồng một bên nhẹ g i ọ n g cười nói một bên chỗ thế h ế n vẫn hất lên này thân thể r a gấu lớn áo cả người bao ở trong đó ngược lại không ngại lạnh hắn cười nói huynh trưởng ta tự nhiên biết h ư ơ n g thái hư chi bất phàm có thể đến cùng như thế nào cái bất phàm pháp vừa mới nghe nói huynh trưởng nói khương thái hư vậy mà nghĩ tại lâm truy phục chế sơn trại gây nên ưu u đọc sách cái này há lại trí giả gây nên hắn lần đầu nghe thấy việc này quả thực c h ầ n kinh lâm ninh cười ha ha nói tử dài a đây chính là ta nói hai người chúng ta tư chất không bằng người đạo lý ta nhìn như đến kỳ thực tại một vùng đất trống bên trên xây xuống lần này cơ nghiệp lực cản có hạn có thể khương thái hư khương thực viên lại biết do núi có hổ nhưng mà khuynh ê hướng hổ n ú i đi hắn chẳng lẽ không biết tại lâm truy đi việc này chi lực cản hắn biết nhưng hắn vẫn có đại phách lực đi làm tê hiến ngẫm lại xác thực như thế chỉ là huynh trưởng vậy ngươi vì sao nói hắn chuyến này thất bại lâm ninh cười nói hắn cho là ta gây nên chính là tà đạo bởi vì muốn đại khai sát giới có thể hắn đi đến một bước kia cũng tương tự muốn đại khai sát giới rất ít đều không được việc bởi vì đây là căn bản lợi ích mâu thuẫn không cách nào hóa giải coi như có thể phổ biến nhất thời cũng chú định lâu dài không cuối cùng vẫn là muốn động đao tây ế n hiểu ý lại lắc đầu khẽ thở dài người này ngược lại là đáng tiếc như tại trị thế chính là lương thần nhưng tại luật thế lại không bằng h u y n trưởng nhiều vậy chương hai trăm năm mươi sáu chu khương thái hư không bằng hắn nhiều vậy nếu không phải hắn hai thế là m người rõ ràng con đường nào là đi qua thiên truy bách luyện chân lý con đường hắn lại như thế nào có thể vững bước tiến lên thương thái hư tại một mảnh trong hỗn độn lựa chọn một đầu trước nay chưa từng có lộ tuyến còn dám tại gánh vác ngàn vạn lực c ả n thậm chí sắc cơ người này vô luận từ x ắ c gặp đảng phách hay là hành động lực bên trên đều có thể xưng mắc lựa thế nhân k i ệ t huynh trưởng tương lai của chúng ta quả thật muốn giết sạch tất cả thế g i a vọng tộc sao thương lan bờ sông đống lửa bên cạnh trốn ở ra gấu áo khoác bên trong sưởi ấm tê yến ngựa đầu nhìn xem mây đen đời trời ánh mắt có chút mờ mịt hỏ nhưng à y muốn giết c ế t bao nhiêu n g ờ i Quả thực là một t là r ậ hạo h kiếp n n ư là, chỉ cần nhìn x e mà thanh vân trại 12 doanh trại bên trong những cái kêu bách tính trên giới một lòng khí thế, Tế doanh những bách khí không h vân bên lòng Yến cũng cái giới o kêu i nghi, lâm ninh có thể lại à mà m Lâm được Nhưng hay không. Nhưng mà lâm ninh l cười lên không sai thật sự là hắn chuẩn bị dựa theo kiếp t r ư ớ c đã chứng minh qua chính xác con đường tiến lên nhưng cứng nhắc lại là không được hết thể từ thực tế xuất phát mới là chân lý lâm ninh cười lắc đầu nói tử dài chúng ta không phải vì giết chóc mà giết chóc tóm lại vẫn là một chức dạng đạo lý ngươi nhìn đối k h o i g a dạng này nguyện ý đem thổ địa lấy ra chẳng phải không có động thụ sao thậm chí chúng ta có thể lấy thích hợp giá cả đi mua chỉ cần chân thành nguyện ý cùng chúng ta hợp tác thế gia bao quát nguyện ý chủ động giảm tô giảm tức thân hào nông thôn chúng ta đều có thể cùng bọn hắn hợp tác từ d à i ngươi là thông minh người tự nhiên minh bạch tuy là phật tổ tuyên bố chúng sinh bình đẳng có thể phật tổ bản thân liền là cao cao tại thượng cho nên chúng ta cho dù tiêu diệt đương thời tất cả thế gia nhưng chúng ta tự thân cuối cùng rồi sẽ, sẽ trở thành mới thế gia đây là thiên đạo quy luật cường giả trung q u hướng lên điểm này sẽ không bằng vào chúng ta ý chí chuyển di cải biến nhưng là chúng ta muốn chế định tuyệt đối quy tắc đó chính là cho dù cường giả sẽ trở thành người trên n g i cũng t u y ệ t không thể khi nhục cùng tức đoạt tầng dưới chót bách tính sinh tồn và hướng lên quyền lực không thể như bây giờ thế g i a vọng tộc như thế một lời liền có thể định đoạt nô b ộ c sinh tử đây là không đúng từ dài chúng ta đi chính là một đầu dài đằng đắng con đường cũng rất gian nan nhưng là chính xác cũng là nhất định có thể thành công con đường nghe lâm ninh kiên định hữu lực thanh â m thế hiến trong mắt mở mịt ánh mắt trở nên thanh minh hắn nhìn xem lâm ninh cười nói nghe huynh trưởng một lời nói hơn hẳn đọc sách mười năm không sai bản ý của chúng ta xưa nay không là giết chóc chúng ta tiêu diệt không phải thế ra vọng tộc bản thân mà chính là áp bách nô dịch lương thiện người xấu lâm ninh thích cùng người thông minh nói chuyện hắn cười ha h a nói đúng đối với nguyện ý tiếp nhận chúng ta cải tạo nguyện ý hối cải chúng ta đều có thể cho bọn hắn cơ hội đối no tiến hành cải tạo lao động chỉ có minh oan bất linh người muốn lật đổ trở ngại chúng ta con đường người mới có thể chân chính bị nhân đạo hủy diệt thế đến đột nhiên hỏi huynh trường những lời này có thể từng nói với khương thái hư qua hắn h i ể u kỳ lâm ninh loại này quyết định đều không thể để khương thái hư tán đồng sao lâm ninh lắc đầu nói nói hay không đều là giống nhau xuất thân của hắn liền quyết định tuyệt không có khả năng hướng thế ra dơ lên đồ đao dù là chỉ có một bộ phận hắn có lẽ sẽ giết một một số người sẽ áp chế một chút thế g i a nhưng hắn mục đích cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt hắn không hiểu nếu như không đem những cái kêu minh ngoan bất linh thế g i a triệt để diệt trừ coi như nhất thời đem bọn hắn lấn xuống sớm tối hay là sẽ bị bọn họ phản công cấp lại bọn họ sẽ còn không ngừng nút trong bóng tối bắn lén hạ độc thủ thương thái hư tại lúc có lẽ còn có thể ổn định lại chờ hắn sau khi chết hoặc là chờ hắn thất thế về sau hết t hệ tất cả đều sẽ bị lật đổ đây là chú định sẽ phát sinh đây chính là ta không coi trọng hắn nguyên nhân tê yến ngay vậy chậm rãi gật gật đầu đang muốn nói thêm gì nữa đã thấy lâm n i n h đột nhiên quay đầu nhìn về phía thương lan trong nước hắn thuận thế nhìn lại liền thấy soạt một tiếng một bóng người từ lạnh leo thấu xương trong nước sông nhảy lên lên hù hắn sắc mặt đột biến coi là g ặ p địch nhưng mà lại nghe lâm n i n h cười mắng tiểu nam ngươi càng phát ra tinh địch một cái ướt súng trên đầu đ u ố i tóc vẫn như cũ không ngã thân ảnh nhỏ bé nhảy nhảy n h ó t n h ó t từ trong nước sông cá không giữ thể diện bên trên tí tách lấy nước đá tới gần đống lửa toàn thân bút khói mà cười nói biểu ca biểu ca ngươi giúp ta nương a ta thật đói nha dù là biết thanh vân trong trại nhiều kỳ nhân tề hiến giờ phút này vẫn không che đậy kinh ngạc ao ước nhìn xem linh nam nam nhìn không được hỏi tiểu m u ộ i muội ngươi không lạnh sao ninh nam nam mắt nhìn trốn ở da gấu lớn áo bên trong sửa ấm tề hiến đĩu môi cùng lâm ninh k i ế p trước khác biệt nương pháo tại đương thời không có một chút thị trường trừ một ít thẩm mỹ vặn vẹo địa phương ở trong mắt ninh nam nam ngay cả thi đấu đầu gà hồ tiểu sơn cùng nốt ruồi nhiều sao hai thế phương trí đều so tề hiến thuận mắt tuy nhiên biết lâm ninh coi trọng người này hay là trả lời thấm lạnh thấm lạnh sảng khoái rứt tề hiến lâm ninh một bên tìm cùng nhánh cây đem cá lớn xuyền tới gác ở đống lửa không muốn cùng người tập võ so tây ế n rút rút khoe miệng nói cha ta huynh bọn họ cũng tập võ vào đông dù cũng không sợ lạnh nhưng như tiểu nam mội mội d ạ n g này lâm ninh mắt nhìn mặt mày hớn hở dương dương đắc ý ninh nam nam tựa như nhiều không dạy nổi không khỏi cười nói không muốn cầm bất luận kẻ nào cùng tiểu nam so nàng từ nhỏ một người ăn tám người cơm ninh ra một cái thượng trung thế g i a bị nàng ăn vào trung hạ thế g i a theo lâm ninh từng câu từng chữ nói tới ninh nam nam nụ cười trên mặt một chút xịu biến mất trong lỗ mũi khi ẩm hóa thành hai đạo bạch vụ không ngừng p h ư ớ ra tây ế n thấy chi cười lên ha hả lại dẫn tới ninh nam nam nhìn hằm hằm hằ ngay tại tiểu bạo long sắp b a o nội trước lâm ninh lời nói xoay chuyển nói bất quá t ẩ u tử ngươi nói qua tiểu nam tập võ thiên tư còn tại nàng phía trên về sau chúng ta sơn trại đệ nhất võ thần sợ là phải rơi vào tiểu nam trên đầu chúng ta ai cũng đừng đắc tội nàng không phải vậy về sau nàng thành nữ võ thánh chẳng phải là muốn tìm chúng ta tính sổ sách ninh nam nam nghe vậy tâm hoa nộ phóng vỗ ở ngực bảo đảm nói biểu ca ngươi yên tâm ngươi coi như lại gấu ta ta cũng không nhớ mối thủ của ngươi chỉ nói là xong ánh mắt bất thiện mắt nhìn vừa rồi chê cười nàng tề h ế n tề h ế n nụ cười trì trệ bất đắc dĩ lắc đầu lâm ninh đưa nàng cá lớn nướng ra mùi thơm đến hung hăng nuốt miệng nước bọt về sau đột nhiên ba một tiếng vỗ c h á n một cái tại hai người chú mục hạ như một trận gió chạy đến một tảng đá xanh lớn bên cạnh sau đó xoay người hai tay chuyển ở khối kia so với nàng người còn cao tảng đá xanh như lão hổ tiếng gầm gừ đem tảng đá xanh dơ lên đem đến một bên sau đó tại hố đá bên trong tìm tòi một lát sau vui mừng hớn hở ô m g mấy cái bình bình lọ lọ chạy về đến thanh em vang rộ nói biểu ca thả điểm hương liệu nương hương tây ế n kém chút không có đem một cặp mắt đảo hoa trường ra ngoài lâm ninh ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc nhận lấy dũng tâm nướng ninh nam nam thì vui sướng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem nhưng mà mắt thấy cá lớn tản mát ra khí tức càng ngày càng hưng đồng ninh nam nam nuốt nước miếng tần suất càng lúc càng nhanh dùng ánh mắt cảnh cáo tề y ế n không muốn ý đồ kiếm một chén canh ánh mắt càng ngày càng lăng lệ đột nhiên sắc mặt nàng lại đ ỗ n g nhiên đ ạ i biến tề y ế n không biết phát sinh cái gì đang muốn đặt câu hỏi đã thấy lâm linh cười ha ha nhìn về phía một bên khác phương hướng hãn thuận thế nhìn lại chỉ thấy một cái so ninh nam nam còn nhỏ tiểu n h á đầu cưới tại một nửa người cao đại hắc cầu bên trên cười hì hì chạy mà tới a ninh nam nam hai tay ôm lấy đầu bên trên hai cái chùm thi phát ra tiếng têu thống khổ vì cái gì lại làm màu đỏ tím tề quốc h o à n thành minh chính điện bên trên cả chiều quân thần cơ hồ cũng hoài nghi từ bản thân lỗ thai đến khương thái hư đang nói cái gì thanh quân chắc chu kẻ đình thần dẹp an xã tắc hắn muốn giết a i trước hết nhất có phản ứng không phải m ặ t không biểu tình sống tạm bỡ hiếu cũng không phải trong đôi mắt giả ngu tràn đầy kinh nghi bất định tề hoàng mà chính là khương thái hư phụ thân khương phong hắn trầm giọng nói thử huyên ngươi đang nói bậy bạ gì đó đã vô sự liền tranh thủ thời gian về phu tử núi trăm ngàn năm qua c một, một, một, không không một khi để khương thái hư giết sống tạm bỡ hiếu thăng bằng bị đánh vỡ về sau không chỉ có khương gia sẽ trở thành chư thế gia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tề hoàng tiếp súng cũng nhất định sẽ đối khương gia triển khai lôi đỉnh đạc kích phu tử trên núi phu tử tuyệt sẽ không cho phép khương thái hư can thiệp việc này kể từ đó khương gia thế tất sẽ tại tề hoàng đà kích phía dưới tổn thất nặng nề sẽ còn bị t r ư thế ra chỗ cô lập cái này tuyệt không phải khương phong nguyện ý trông thấy sự tình nhưng mà khương thái hư như thế nào lại vào lúc này dừng bước trong lòng của hắn đồng dạng minh bạch làm như vậy ý vị như thế nào thế nhưng là phu tử tại sao lại duy trì hắn làm như vậy vì sao nghe được hắn muốn làm như vậy có thể như vậy cao hứng không phải liền là bởi vì hắn phóng ra một bước này về sau mang ý nghĩa cơ hộ tự tuyệt tại khương gia thế nào khi vô tình thời gian của hắn không nhiều Phu phải thời gian cũng không nhiều, không phải do bọn họ Hú hồ, theo Khương Thái Hư, một bước này là cần thiết, yếu. tử trầm trầm một gian lại cũng cũng trọng bọn này cần bước cực kỳ do bị là là đó. sống a ra n sàng một tiếng, quân g s một kiếm tử khỏi vò.、Sống、tạm b ỡ hiếu rốt c ụ c nhận rõ khương thái hư là đến thật ưu u đọc sách hắn ngẩng đầu lên nghiêm nghị nói khương thái hư như muốn giúp khương ra mưu triều xoắn b ị a lời vừa nói ra cả triều quân thần sắc mặt đều biến khương phong trong lòng kinh sợ lại lần nữa trầm giọng nói từ t h u ê n triều đình tự có chuẩn mực sống tạm bợ hiếu nếu có tội v ậ hạ tự sẽ xử trí tác hạ học cung không được tham gia vào chính sự như còn không mau mau thu tay lại c kết kết hôm ớ qua ta đã thượng cáo phu tử đến phu tử cho phép hôm nay mời ra quân tử kiếm trừ gian nhìn các ngươi đại thần cho rằng làm gương t h ớ lại cô phụ hoàng ân hại người hại mình dứt lời sống tạm bợ hiếu không kịp khiêng ra cậu ra tại tác hạ học cùng bên trong thái thượng trưởng lão chỉ thấy một tia sáng xa qua bao quát sống tạm bỡ hiếu ở bên trong dòng d ã mười hai tên t r i ề u đ ỉ n h trọng thần cũng là thế gia gia chủ ngã xuống đất bỏ mình tại cả triều kinh hãi chấn sợ bên trong khương thái hư áo trắng không dính một tia huyết sắc thu hồi quân tử kiếm cùng tề hoàng hơi hơi thi lễ về sau quay người rời đi hai mươi tám h phân chấn. ầ n tháng chạp nguyên bản nên năm mùi vị chính nồng tràn đầy vui mừng này g nhưng mà lâm truy thành nội lại bị kiềm chế thậm chí kinh khủng bầu không khí bao phủ tác hạ học cung thủ tịch lệ từ khương thái hư cầm quân tử kiếm tại minh chính điện mắc lửa lấy cả triều quân thần chi mặt một kiếm chém giết bao quát h ư u tướng sống tạm bỡ hiếu ở bên trong mười hai vị đương triều trọng thần mười hai cái tộc trưởng của đại gia tộc bị như vậy chém giết đưa tới sợ hãi có thể nghĩ tuy nhiên bên ngoài không có bất cứ động tinh gì mười hai đại gia tộc cũng bình tĩnh thu hồi riêng phần mình tộc trưởng thi thể ngay cả một câu oan cũng không hô nhưng mà bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được phần này bình tĩnh phía dưới khủng bố dòng nước xiết cùng thật sâu t h hận vì cái gì ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì thương gia có gì có lỗi với ngươi chỗ để ngươi như thế hại gia tộc ngươi có biết hay không khương gia thái công công đường xưa nay trầm ồn coi trọng t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc hư phòng lại mặt giận dữ khẳng cả giọng đối với khương thái hư g á o thép chất vấn cái khác rất nhiều khương gia trường lão cũng không khỏi sắc mặt nặng nề phẫn nộ khương thái hư hôm nay cái này một giết lại đem khương gia bước đến trong t u y ệ t cảnh chính trị không phải chém chém giết giết sự tình khương thái hư hôm nay dạng này một giết không chỉ có cầu gia nhất hệ nhân mã lòng mang tăng oán niệm c h i tình chính là trung lập đại thần thậm chí gừng hệ một mạch trọng thần đều sẽ sinh ra bất mãn hết sức tri tâm đáng sợ nhất là tề hoàng sau ngày hôm nay thế tất yếu bắt đầu n v ề phần cầu ra tại t á t hạ học cùng những cái kia đại lão hội sẽ không trả thù khương gia đều là hai chuyện tóm lại khương thái hư hôm nay cái này một giết để khương gia tình cảnh nháy mắt trượt xuống vực sâu và trượt đối mặt khương phong thịnh nộ chất vấn khương thái hư sắc mặt nhưng thủy trung lạnh n h ạ t không thay đổi đợi khương phong hỏi thôi sau một lát khương thái hư mới chậm dãi nói phụ thân đại nhân từ xưa đến nay bên trong học cung giáo dụ trưởng lão phía sau có gia tộc ngũ kinh tiến sĩ sau lưng có gia tộc sinh viên học đình sau lưng có gia tộc thế nhưng là chưa từng gặp qua phu từ phía sau l ậ một môn thế gia người t h á nghe h nhân vô tình, h n vô ô k liên quan nói khương thái hư tri ngôn khương ra mọi người triệt để sắc mặt thay đổi lại tưởng tượng đều khắp cả người phát lệnh bọn họ vốn là cực người thông thuệ chỉ là lúc trước chưa bao giờ có phu tử xuất hiện ở thế g i a người cho nên không người nghĩ tới phương diện này bây giờ khương thái hư ngần ấy bọn họ như thế nào phản ứng không kịp đại trưởng l ã o gừng càng run rẩy đứng người lên thanh â m bên trong tràn ngập bi phẫn nhìn xem khương thái hư nói từ viên a ngươi quả thật nghị quân pháp bất vị thân vì ngươi thánh đạo diệt ta ngàn năm khương gia các trưởng lao khác nhóm cũng nhao nhao sắc mặt ngưng trọng đứng dậy nhìn kỹ khương thái hư đối mặt bực này áp lực khương thái hư sắc mặt vẫn như c ũ chưa biến hắn bung thong tầm mắt nói khẽ đại trưởng lão không phải ta muốn diệt khương gia lúc trước cũng không phải ta muốn lên phu tử núi là các ngươi tự mình đưa ta lên núi năm đó tuy nhiên trẻ con khương thái hư sao nguyện ý rời nhà đi một nơi xa lạ hắn c h ă m chú dấu ở mẫu thân trong ngực khóc lớn không ngừng lại bị khương phong gừng càng bọn người cưỡng ép ôm ở mẫu thân hắn môi bẩn còn lọ các loại khương thái hư từng bước một tại tác hạ học công t r i ể n lộ ra phi phàm thiên tư lúc mẹ hắn hôn cũng từng ngày bởi vì tưởng niệm nhi tử bị bệnh lâm trung đều không thể gặp lại khương thái hư một mặt khương phong nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi chấm giọng hỏi t ử huyên ngươi ghi hận khương gia khương phong thanh em đột nhiên cao vút nghiêm nghị n ó c không có quan hệ gì với khương gia ngươi thật sự cho rằng không có quan hệ gì với khương gia ngươi thật sự cho rằng không có quan hệ gì với khương gia người an lại là cái gì xa tắc thương thái hư thấy kỳ phụ như đây những mày nói dù phu tử rời núi cùng thần sở hai thánh nghị hòa ngoại hoạn không còn nhưng k h ó i ra mấy chục gần bách ra thế ra tạo thành náo động đã đến giao động xã tắc tình trạng sống tạm b ỡ hiếu bọn người chưa trừ diệt xã tắc làm sao có thể không l a y được khương phong tức giận nói ta hôm qua cùng sống tạm b ỡ hiếu thương nghị đến nửa đêm đã đặt thành hiệp nghị không truy cứu nữa hắn dung túng k h ó i ra sự tỉnh hắn đem toàn lực cùng ta hợp tác tiêu diệt k h ó i thị loạc ân đây mới gọi là an xã tắc ngươi một màn này tay toàn bộ triều đình thăng bằng đều bị đánh vỡ dưới mắt ai còn lo lắng đi tiêu diệt k h o i thị loạc ân thương gia, gia triệu phong suýt nữa thổ huyết cả giận nói ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt ngươi biết không biết tập thế đã thành muốn tiêu diệt cần bỏ ra cái giá khổng lồ chỉ bằng vào khương g i a một nhà tất yếu thương cân độ cốt nguyên khí đại thương không thể thương thái hư lạnh nhạt nói như thế há không vừa vặn hoàn toàn chính xác vừa vặn đã lập xuống đại công lại từ giảm hơn phân nửa thực lực tề hoàng không còn kiên kỵ mà lại khương thái hư không chỉ có đối cầu ra dám hạ sát thủ ngay cả khương gia đều có thể không lưu tình chút nào cái khác thế ra chỗ này dám lại t r â u t r â u đá xe cản hắn thánh đạo mấu chốt là con đường này tựa hồ là khương gia trước mắt duy nhất có thể đi con đường nghĩ rõ ràng những n à y đại trưởng lão gừng càng già khắp khuôn mặt là cười thảm run run dậy dậy nói lao phu thật sự là mắt ngủ lúc trước lại lấy vì tử h u ề n ngươi là cổ hủ mềm lòng hàng người hôm nay mới biết được lao phu sao mà bật cười sao mà bật cười Thương phong thì thật thà nhìn xem Khương Thái Hư, hắn quả thực không thể tin được, người trước mắt, thần tử tử. thể thành, Một tòa trong, tử Thanh tử tùy tâm toàn thế vượt tình trạng. Phong nhìn Khương Hư, hắn không hắn nhuận như、Ngọc、Huy Hoàng như thần tử nhi tử. Hắn hung Hàm nghiêm phu Phương phu hoàng cảnh, không được, người dương Vương ôn Ngọc nào, dạng này ngoài Đông núi. sông nặng điện bên trong, phu tử cùng Đông Phương Thanh Diệp cùng ngồi Đến này đến ngao gian ngờ Diệp đạo. là mà xem đám kêu ác. đại cái quả du khuôn có dục đã vị y bộ sở không phải hắn đã vô địch mà chính là bởi vì hắn thọ nguyên gần hốt cha nhĩ trước khi chết một k í c h còn có thể để cho phu tử gian nan tiếp nhận hao tổn t h nguyên như vậy phu tử làm đương thời người mạnh nhất phát ra một k í c h cuối cùng cho dù chưa hẳn có thể trực tiếp mang đi một võ thánh nhưng cũng tuyệt đối có thể trọng thương một người mà một khi thủ trọng thương thả phu tử vẫn lạc tình hôn g dưới thứ ba thánh địa thánh nhân nếu không xuất thủ đều hưởng phí thiên cơ cho nên cho dù l ẻ loi một mình tại đông vương trên núi phu tử vẫn như cũ tự tại như thường đông vương thanh diệp trên thân khí thế cường đại tại đối mặt phu tử lúc cũng không thể không thư giãn ba phần lấy đó kính ý hắn nhìn xem phu tử chấm g i i nói đã cơ huynh mở miệng trung nguyên đại chiến tự nhiên liền dừng ở đây cụ thể công việc để hai triều phái đại thần thương nghị là được phu tử nghe vậy gật đầu cười một tiếng bỏ qua việc này nói đông phương l ã o đệ có biết tề quốc thế gia chi loạn đông phương thanh diệp khẽ gật đầu nói hơi có nghe thấy lại tần quốc cảnh nội nguyên bản cũng có gia tộc lên tà đạo c h i tâm chỉ là t ầ n triều chuẩn mực hợp quy tắc như thế loạn thần c h i tộc chưa phát động liền bị đóng cửa c h à n thủ cho nên tần quốc chưa loạn phu tử lắc đầu nói chấn áp đến nhất thời chấn áp không được cả đời a đông phương lao đệ thế sự biến thiên nhân tâm k ó cổ thế gia đã không phải hồn qua thế gia Đông Phương tuy h h khinh thường tiếng hử, minh, chỉ a n tiếng nói, cần Diệp cơ l ậ t theo thì tâm pháp pháp nghiêm, bách pháp đi, nhân xâm dân mà quan vạn biến gì đi, quốc đều đ ảo. sợ là hai nhiên g ư ờ i t á khác, n n h phu h đạo có khác, phu tử tự nhiên sẽ không lại thấy ử nghiệm Đông Phương Thanh nhiên thuyết phục h đi Diệp. Tuy t phu tử không nói đông phương thanh diệp ngược lại hỏi nói tới cơ minh đợi ngươi công thành về đạo về sau t ắ c hạ học cung bên trong c ó thể có mới thánh hàng có thương lan núi vị kia tại tam tài trận cũng nên đầy đủ mới có thể bảo đảm và nhất Phu tử dù biết dù rõ đ ô năm g Phương giấu cũng không thể không giao ngâm trong vòng Diệp Thanh thể hệ hắn thể thánh tư, cơ quan trận, nói, tuấn n tâm tam tài ta sau, loại việc cái lại, mấy vu dế đạo có về sở, năm đông phương thanh diệp nhẹ nhàng nói câu năm năm cũng còn tốt thương lan núi vị kia không đến mức có biến cố lớn đối võ thánh mà nói thời gian năm năm thật quá ngắn thánh đạo mênh mông như vũ trụ thời gian năm năm vừa mới đủ một tân tấn võ thánh vững chắc tự thân cảnh giới có lẽ có thể phóng ra một bước nhỏ nhưng tất nhiên sẽ không quá nhiều phu tử biết đông phương thanh diệp vì sao kiên g kỵ như vậy hầu v ạ n tiên lúc trước hắc băng thai làm ra chuyện tốt vạn b ạ n không nghĩ đến hầu vạn tiên không những không chết còn không phá thì không xây được thành thánh lần này nên khó giải quyết cũng là hắc băng thai nhất là hầu vạn tiên lấy tình nhập đạo trước nay chưa từng có lệ huy lực kinh người làm sao có thể để đ ô n g phương thanh diệp không kiên g kỵ mà nghe đông phương thanh diệp ý tứ sợ là chuẩn bị muốn vận dụng thiên địa nhân tam tài đại trận chu trừ hầu v ạ n tiên phu tử tuyệt không nhiều lời việc này với hắn mà nói cũng không gì không thể về phần có thể hay không thỏa đàm liền muốn nhìn xem mặc cho chính phu tử ý tứ nhưng chuyến này đối phu tử mà nói mục đích lớn nhất đã đạt tới bởi vì hắn đã xác nhận tại hắn qua đời về sau đông vương thanh diệp sẽ không đối học cung bất lợi bởi vì so với tác hạ học cung đông vương thanh diệp càng thêm chú ý thương lan trong núi vị kia đại địch sự tinh đã thỏa đàm phu tử cáo tử rời đi bất quá phu tử rời đi đông vương phía sau núi vốn là chuẩn bị trực tiếp tiến về sở quốc hoàng thành tư đi gặp hoàng thân vương chỉ là tâm tư nhất chuyển lại chuyển hướng thương lan núi thanh vân trại phương hướng thanh vân trại hai mươi tám tháng chạp một ngày này thanh vân trại mười hai tòa d o a n trại toàn bộ tiến vào nghị đông hình thức phương lâm dẫn người đem thống nhất chế thành bộ đồ mới. giày mới mới mũ phát hạng có khác đồ đảo câu đối môn thần hóa vàng mã thậm chí điểm tâm cục đường v v đây là một trận bội thu chi niên m ộ ư ơ i hai doanh trại dân công binh các loại chưa hề nghĩ đến có thể tại lớn như thế loạn chi thế bên trong còn có thể vượt qua dạng này một cái lớn n ă m được mùa lúc trước những cái kia vất vả lâu ngày cùng khổ lụy giờ khác này tựa hồ cũng tan thành mấy khói từng cái vui mừng hớn hở xếp hàng lĩnh đ ồ tết đến giữa trưa càng có năm đài vợ kịch đồng thời bắt đầu diễn lại đều là trước đó chưa hề trình diễn qua mới tên vợ kịch cũng không còn là khổ đại cựu thâm khổ tình bộ phim mà chính là khôi hài thú vị mới bộ phim đại bộ phận tài liệu vẫn liền tuyển từ lưu dân trong dân chúng ở giữa phát sinh vui vẻ chuyện lý thú nhìn người thỉnh thoảng n g ử a đầu cười to phu tử giáng lâm thanh vân chạy lúc nhìn thấy chính là từng cảnh tượng ấy tràn ngập tinh thần phân chấn hình ảnh đây là phu tử du lịch t ệ t ầ n hai nước chưa bao giờ thấy qua trị thế tràn cảnh tuy nhiên phu tử hạo nhiên chính khí bên trong tràn ngập tường hòa yên tĩnh không có chi nhánh túc sát khí hơi thở lại làm cho hầu vạn thiên yên lòng mang theo đ i ề n ngũ nương cùng lâm n i n h xuất hiện tại phu tử trước mặt phu tử như là vừa cùng ái hiền hòa đọc sách tiên sinh nhìn thấy ba người đến không có chút nào ngoài ý mớn ngược lại mở miệng trước nói làm ác khách không ngợi mà tới mong rằng chớ trách lão xoáy bức hầu vạn thiên ánh mắt u b ồ n chỉ là khẽ b ư ớ c cảm tuyệt không nhiều lời đ i ề n ngũ nương thanh lanh c a o nạo g cũng chỉ thiếu hạ t h ấ p người lấy đó kinh ý lâm n i n h thì nhiều rất nhiều khói lửa ha ha chắp tay hành lê nói phu tử đường xa mà đến khiến cho ta sơn trại đồng tất sinh huy hết sức vinh hạnh phu tử tường hòa lại tràn ngập trí tuệ ánh mắt rơi trên người lâm linh tiểu hữu n g ư ơ i không tệ rất không tệ dứt lời ánh mắt lại chuyển hướng nội vàng hành tẩu tại sơn trại ở giữa đám người kia là từng chương tràn ngập hy vọng tràn ngập vui cười tràn ngập chờ mơ mặt không có ảm đạm không có kiềm chế càng không có tuyệt vọng tóc vàng tóc trái đ ả o vui mừng tự nhạc thấy phu t ử mắt sáng ngời nhìn xem sơn trại lâm ninh không khỏi đắc ý cười nói ta sơn trại đến nay làm lao có nuôi lớn mạnh có sử dụng ấu có sở trường lao ta lão cùng nhân chi lão ấu nô ấu bách tính lao động vất vả lại biết vì ai mà khổ chính là không khổ càng ngày mệt nhọc lại biết rõ ngày tri an liền cảm giác không mệt t lời vừa nói ra hầu vạn thiên dương mi mắt điện ngũ nương càng là nắm chặt thần kiếm lâm ninh lại cười ha ha một tiếng nói không muốn khương minh đối ta hiểu lầm sâu như thế phu tử trước mặt không nói nói ngoa tiểu tử chỉ nói một chuyện phu tử liền minh bạch hiện tại sơn trại quân sư cũng là ta kết b á i tay chân thể yến liền xuất từ bình sơn thành tế gia thế gia gia chủ tề trí hùng là ta sơn trại gia chủ một trong nếu là tiểu tử quả thật muốn giết hết thế gia vì sao lại có bọn họ phu tử nghe vậy chậm rãi gật đầu mắt nhìn hầu văn tiên lại nhìn về phía lâm ninh nói đợi lao phu cởi ư hạt đi tây phương như muốn đánh phạt tề quốc ca lâm ninh liên tục khoát tay c ư ờ i nói tuyệt không việc này tuyệt không việc này không phải là ngay trước phu tử không dám thừa nhận có hầu thúc tại tiểu tử dù cũng tính sợ phu tử nhưng không đến mức ở trước mặt nói dối Kỳ thực, Tam quốc Đỉnh Lập Thăng Bằng. sơn trại như d ị đủ ngược lại cho tần sở hai nước nhúng tay cơ hội bằng bạch cho người khác làm áo cưới việc ngốc ta như thế nào làm tiểu tử không những sẽ không công phạt tề quốc còn nguyện ý cùng tề quốc kết minh t r ợ đủ kháng t ầ n sở chi ép đương nhiên tiểu tử cũng không phải làm không chuyện tốt tiểu tử hy vọng có thể mượn tề quốc chi lực bình định tục trung làm náo thân căn bản phu tử nghe vậy ra nguôi trên mặt hơi hơi kinh ngạc nói không muốn tiểu hữu lại có như thế chí hướng ngàn dặm tục trung cùng ngàn dặm thương lan núi là hoàn toàn khái niệm khác nhau nếu để cho lâm minh quả thật chiếm cư t ụ trung phu tử cho rằng tại tam quốc bên ngoài sẽ sinh ra lớn thứ tư cường quốc bất quá thục t r u n g sát bên quan bên trong tân địa coi như thanh vân trại tại thục t r u n g lên cường quốc lớn nhất nên lo lắng cũng là tần quốc nhìn xem lâm ninh một t r ư ơ n g che kín chân thiện mỹ mặt phu tử yên lặng cười một tiếng nói việc này đợi về sau tiểu hữu cùng tử huyền thương nghị là được tiểu hữu từng nhìn qua lão hủ phu quân tử sơn không bằng hôm nay làm chủ nói dẫn lão hủ vừa xem thanh vân c h i diệu có thể hay không lâm ninh n g a y vậy hoàn toàn yên tâm hơi k h n g người một cái nói mời lâm truy hoàng cung hiên nguyên điện tê hoàng giàn mua trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng bên cạnh một cái mặc đỏ chót áo mãng b à o mặt trắng không dâu lao công công vậy mà ngồi tại hạ thủ lao công công nhỏ giọng thì thầm nói vậy hạ không cần lo lắng đến tận đây khương thái hư cách làm như vậy không phải vì khương gia trợ lực ngược lại đem khương gia bước đến nguy hiểm c h i cảnh nhân tâm mất hết, hết cậu gia cũng không phải là chỉ là một cái tốt nhất vọng tộc phía sau càng có tam đại trưởng lão tại trong học cung sẽ không từ bỏ ý đồ tê hoàng thở dài một tiếng nói phương cung phụng chăm chỗ lo lắng người không phải là khương gia chỉ nhìn khương phong hôm nay trên triều đình chi khí gấp bại hoại liền biết khương gia tỉnh cảnh chi gian nan phương cung p h n g ngạc nhiên nói này bệ hạ vì sao như thế chi lo tê h o a n g lắc đầu nói khương thái hư một màn n ả y tay liền mang ý nghĩa học cung không còn siêu nhiên phu tử tại thời thượng lại có thể đẻ ép được có thể chấm lo lắng phu tử tiên thăng về sau mà khương thái hư vẫn chưa thành t i ể u võ thánh như vậy hắn làm sao có thể áp chế được học cung c h ư trưởng lão không nói cái khác chỉ là một cái cầu ra liền có một vị đại tế t i ể u cùng hai vị giáo dụ trưởng lão đại tế t i ể u thế nhưng là tông sư đỉnh phong nha một khi bọn họ khư phục học cung thế tất sinh loạn học cung vừa loạn ai có thể ngăn chặn thiên hạ thế ra đến lúc đó mới thật sự là tình thế nguy hiểm lao thái giám nghe vậy sợ hãi mà kinh nhìn xem dàn mua tề hoàng lúc này mới nhớ tới trước mắt thiên lặng mấy chục năm tề hoàng lúc tuổi còn trẻ là bực nào anh minh tần h võ chính là về sau ngày càng hoa mắt ù thai trong hai mươi năm cũng từ đầu đến cuối đem tả hữu nhị tướng hai vị đương thời nhân kiệt nắm giữ tại trong bàn tay khiến cho không mất thăng bằng tề hoàng ánh mắt sâu xa đến thế cũng liền không có gì lạ chỉ là thân là cung phụng viện đại cung phụng phương thái giám không nghĩ tới tề hoàng lo lắng vậy mà là phu tử tiên thăng sau thế gia chi loạn bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc một khi t á t hạ học cùng mất đi k h ô n g chế những trưởng lão kia tiến sĩ riêng phần mình về nhà như vậy thế ra thực lực đem nháy mắt bạo tăng thậm chí trực tiếp thoát ly triều đình trường khống so sánh dưới khoái gia nhắc lên những này dung chuyển ngay cả giới tiền c h i tật cũng không tính nghĩ lại nghĩ cuối cùng không có kết quả phương lão thái giám q u y ế n nhủ phu tử học cứu thiên nhân đã cho phép khương thái hư xuất thủ chúng ta muốn lấy được l ã o nhân g i a ông ta nhất định cũng muốn lấy được nghĩ đến sẽ không lưu lại như thế thai họa đi tề hoàng nghe vậy do dự bất định nói lao nhân ra ông ta lại có thể thế nào đây chính là thông sư đỉnh phong a phương lão thái dám hử hư một tiếng âm h i ể m cười nói b ậ y hạ việc quan hệ học cung thiên thu cơ nghiệp phu tử đã định ra khương thái hư vì truyền nhân y b á t như thế nào lại lưu lại họa lớn cho hắn tông sư đình phong lại như thế nào nô tỷ cũng là tông sư đình phong có thể ở trong mắt phu tử không bằng một đầu lão cầu húng chi cùng khương thái hư so tề hoàng nghe vậy chậm rãi gật đầu tuy nhiên theo lại thở dài một tiếng lắc đầu nói không có võ thánh chấn áp quốc vận cuối cùng không được đâu mà lại chính là khương thái hư thành tựu võ thánh theo hắn hôm nay chuyển đi như vậy tính cách ngày sau sợ cũng khó tránh khỏi n ú n tay triều chính chấm há có thể không lo lắng có đôi khi chấm ngược lại là ao rước sở quốc hoàng thất có thể ra một cái hoàng thân vương phương lão thái giám nghe vậy lắc đầu liên tục nghẹn ngào cười nói vậy hạ nam sở bên k i a hoàng thất thời gian cũng không dễ chịu sở hoàng sợ là nằm mơ đều tại đề phòng hoàng thân vương bầu trời không có hai mặt trời dân không hai người t â n quốc cùng tề quốc bên này còn tốt c h ấ n quốc võ thánh cùng hoàng thất không phải một họ nếu là xoán vị sửa đổi quốc vận sẽ thánh đạo sụp đổ có thể sở quốc lịch đại hoàng thân vương lại hẳn là người trong hoàng thất nếu như thật muốn xoán vị lấy thân vương trèo lên đại bảo thậm chí cũng sẽ không ảnh hưởng thánh đạo sở hoàng không lo lắng mới là lạ nếu không phải đối võ thánh mà nói thánh đạo chi dụ hoặc lớn xa hơn thế tục hoàng vị sở hoàng vị trí tuyệt đối không gánh nổi tề hoàng nghe vậy cũng là yên lặng cười một tiếng lắc đầu nói chấm là lao hồ đồ nếu như chân hoàng trong phòng gia nhất tôn võ thánh hắn muốn làm t u y ệ t không phải may mắn mà là tại hắn thành thánh trước nghị trăm vương ngàn kế trừ hắn nhưng là vừa nghĩ tới khương thái hư hôm nay tại kim điện bên trên bá đạo diễn xuất tề hoàng trong lòng từ đầu đến cuối không chắc nhìn ra tề hoàng tâm tư phương lao thái giám ngẫm lại nói khương thái hư là không ai có thể chế hành nếu là có thể có người chế hành hắn nghĩ đến không đến mức như thế tương n ạ n h chỉ là hắn là nhất định thành thánh người ai có thể chế hành đến hắn tê hoáng nghe vậy chậm rãi lắc đầu tuy nhiên đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì thương lao đục n g ầ u đôi mắt lại dần dần sáng lên Thanh vân trại, kiếm chủng. Tiễn biệt phu tử Thiên Thiên tử tiễn, nhất Thúc, ta thay trại trước chủng. phu Ninh Hầu chủng. Hầu không hai nhưng không chịu Ninh định phải Hầu phía chạy sau, đưa đưa đưa. ca vân cùng Điển Ngũ Nương lại đưa Hầu Vạn Thiên về kiếm chủng. Nguyên bản, Vạn cần người nổi bốn sơn về về việc, Lâm Lâm lại đại kiếm kiếm làm đại ca hắn là không có cách bằng không thì cũng nhất định về ăn tết hầu thúc lâm linh cùng sau lưng hầu vạn thiên như là đường tăng nói liên miên lại nhải nói không ngừng nghị khuyên hầu vạn thiên đi mặc chúc viện cùng bọn hắn một đạo ăn tết có thể hầu vạn thiên làm sao lại đi đến kiếm chủng về sau hầu vạn thiên nhẹ nhàng vung tay lên phong bế tấm kia ồn ào miệng sau đó đ ố i điển ngũ nương nói ngươi khí cơ dù dần về vững vàng nhưng lúc trước đột phá quá nhanh căn cơ không đủ kiên cố còn cân an tâm tiếp tục vững chắc căn cơ thánh đạo trên đường có một chút sơ hở đều là đường đến chỗ chết điện ngũ nương sắc mặt thanh lãnh gật đầu đáp ứng căn dặn hầu vạn tiên cũng không rất tốt nói lại vung tay lên vung ra lâm n i n h thản nhiên nói ta không quen đ ở mỹ ngươi không cần nhiều lời cùng đại ca ngươi cùng một chỗ hảo hảo làm sự nghiệp của các ngươi đi không sống ngủ thời gian thuận tiện thấy lâm n i n h còn muốn nói điều gì hầu vạn tiên lắc đầu nói như thật có lòng nghĩ có thể viết khuyết thi từ cùng ta xem như lòng hiếu thảo của ngươi lâm n i n h nghe vậy gượng cười âm thanh tuy nhiên ngẫm lại hay là nói hầu thúc như giang thành tử như thế tử tiểu chất đời này sợ cũng chỉ có thể viết như vậy một bài lại viết hơn p â n nửa không bằng này một bài nhưng mà cố gắng một chút viết một k u y ế t năm đó lệ vẫn phải có dứt lời hỏi đền ngũ nương n g ư ợ n qua thiên chu thần kiếm tại kiếm trùng trên mặt đất viết ai niệm gió tây một mình lạnh tiêu tiêu lá vàng bế sơ cửa sổ chấm tư chuyện cũ lập tàn dương b ị thiệu đừng sợ xuân ngủ nặng cực sách tiêu đến dội hương trà lúc ấy chỉ nói là tầm thường viết xong t h u kiếm đem kiếm đưa trả lại cho đền i ngũ nương sau đó lại nhìn hầu vạn thiên lúc lại ngơ ngẩn cái này lao xoay bước lại nhắm mắt lại trên thân lũ bồn khí tức bi thương dần dần đầm đầm hắn đây là không chờ hắn nhìn nhiều đền ngũ nương giữ chặt hắn núi chân điểm nhẹ hai người cấp tốc rời đi kiếm trùng một mười Quay đầu chương hai trăm năm mươi chín đoạn tuyệt điện ngũ nương cùng lâm linh tại kiếm trùng bên ngoài trọn vẹn chờ một nửa canh giờ sắc trời đã là lúc hầu vạn thiên thân ảnh mới lại lần nữa xuất hiện hắn nhìn về phía lâm linh ánh mắt so đ i ề n ngũ nương còn kỳ quái lâm linh cười nói hầu thúc tuyệt đối đừng nói một cái tạ chữ hai nhà chúng ta mà ở giữa không tồn tại hầu vạn thiên bước ữ a lấy hắn lu buồn tính tình cũng không nhịn được lộ ra một vòng ý c ư ờ i đến vỗ nhẹ nhẹ đập lâm n i n h bạ vai nói vậy ta liền không nói cảm ơn tả hữu cha con ta hai người bây giờ đều đang vì ngươi làm việc lâm n i n h n g h e xong sách âm thanh nói hầu thúc lời này của ngươi liền k h á c h khí sao có thể gọi làm việc cho ta chúng ta là một cái tập thể ngươi tốt ta tốt mọi người mới tốt đương nhiên rồi hầu thúc cùng đại ca làm việc vất vả đây cũng là rõ như ban ngày cho nên thật không cần nói lời cảm tạ hầu vạn thiên cầm cái này trong mắt không có chút nào võ thánh tôn nghiêm tiểu t ử không có cách nào lắc đầu nói ta mới có đọc được muốn bế quan tu luyện chút thời gian các ngươi tự đi a như không có đại sự không cần tìm ta dứt lời thân hình liền biến mất ở hai người trước mắt chờ đợi ngàn vạn sau khi đi đi đ ề n ngũ nương nhìn xem lâm linh nói tiểu linh ngươi là có hay không lo lắng sư t h ú c đi đến vô tình nói lâm linh nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía điền ngũ nương nói rõ ràng như vậy sao điền ngũ nương tức giận nói ngươi nói trên trọc cười liều mạng muốn đem sư t h u c rơi vào trong trần thế ai có thể nhìn không ra lâm linh g ư ợ n g cười âm thanh lại thu liễm nụ cười nói khẽ ta là cái không có quá nhiều cảm giác an toàn người nhất là không yên lòng đem một nhà sinh tử ký thác cho người khác t r i thủ ta đương nhiên không phải không tin được hầu thúc hầu thúc lão nhân ra ông ta trí tình trí nghĩa đây là hắn thánh đạo căn cơ ta làm sao có thể không tin được hắn đang khi nói chuyện lâm ninh ánh mắt lặng lẽ hướng kiếm chủng phương hướng ngắm mắt để đ i ề n ngũ nương vừa bực mình vừa b u ồ n cười hầu vạn t i ê n nhân vật dạ gì cỡ nào cao ngạo như thế nào làm nghe lén góc tường sự tỉnh cái này phu quân nhìn hoàn toàn chính xác không có cái gì cảm giác an toàn lâm ninh hắt hai tiếng tiếp tục nói nhưng là tổng dựa vào người khác đến cùng có chút bận tâm nhà thánh gạo vật kia ai còn nói đến chuẩn tận khả năng cẩn thận chút luôn luôn tốt bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm hầu vạn thiên lúc đầu đối với hắn liền tương đối thân cận lần này về sau rõ ràng càng thân c ậ n chút cũng thế chính hắn có một cái treo b ư ớ c ai biết hắn lại thành hầu vạn thiên k ỳ ngộ đột phá treo cái này lao xoái ép mệnh thật để người đấu kỵ a lao tử xuyên việt b ậ t hắc kết quả phản thành công việc của hắn treo điện ngũ nương không biết lâm linh đang suy nghĩ gì một hồi trên mặt mịp cười một hồi nhưng lại nghiến răng nghĩ lợi nàng nhẹ nhang nắm chặt lâm ta bây giờ đã là cao phẩm tông sư có thể địch đ ỉ n h phong trong vòng ba năm tất có thể nhập đ ỉ n h phong bằng vào ta kiếm đạo nhưng tại thánh nhân trước đó trốn được nhất mệnh như thế liền đầy đủ đến lúc đó chính là không có hầu và thiên cái khác võ thánh cũng không dám tùy ý đối thanh vân trại xuất thủ bởi vì một khi để điền ngũ nương trốn được tánh h mạng tam đại hoàng triều vô luận cái kia đều đảm đương không nổi một cái địch nội võ thánh tuyệt thế cường giản ộ i hỏa càng thú vị chính là tam đại thánh địa võ thánh không thể là vì một tông sư tuyệt đình bày ra tam tài đại trận còn muốn mặt không muốn mặt cho nên nói nhiều nhất ba năm lâm ninh liền có thể ôm vào làng cái thô một đầu bắt đ u ổ i muốn làm sao khoái hoạt liền làm sao khoái hoạt nương tử ngươi đừng quá vất vả đừng sợ mọi thứ đều có ta ở đây ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi tất tất ba ba lốp buốt đầu năm mùng một một buổi sáng sớm thanh vân trại mười hai doanh trại bên trong liền có người đem ôm một cái ôm một cái tế trúc ném vào trong đống lửa phát ra pháo âm thanh lấy khu trục sơn quỷ ô n thần đón người mới đến xuân bất quá không nhiều một lát mọi người liền phát hiện thanh vân trại bàn trại phương hướng pháo âm thanh phá lệ vang thanh vân trại phía tây thương lan bờ sông xuyên thành gấu trúc đồng dạng tiểu c ử u nương tránh xa xa nhìn xem mặc áo mỏng kéo lên một nửa tay áo ninh nam nam một tay mang theo một chuỗi pháo dùng cây châm lửa nhóm lửa về sau phanh phanh phanh phát ra từng tiếng tiếng vang đã nghiền hai tiểu nhi thả xong pháo về sau không để ý trong sơn chạy cả đám nghe tiếng chạy tới ao ước ánh mắt nhảy nhảy nhóp nhóp chạy về m ặ c trúc viện vừa vặn xuân di hạ sủi cảo vừa ra nổi thấy hai nha đầu chạy tới xuân di vội nói đi gọi ngươi tỷ phu đến b ư n g sủi cảo tiểu cựu nương giòn giòn tất cả sau đó bước đi bắp chân mà chạy hướng mặc trúc viện chính đường nơi đó cung ứng lấy lâm gia liệt tổ liệt tông cùng lâm ninh lão tử nương linh vị gian phòng bên trong lâm ninh điền ngũ nương quỷ ở trước chu ni ni hoàng hồng nhi quỷ ở sau cha mẹ còn có chữ vị thổ tiên sau cùng hai chữ là tại điền ngũ nương mắt phượng uy hiếp hạ tăng thêm ta mang theo ngũ nương còn có ni ni cùng hồng nhi đến đem cho các n g ư ơ i chúc tết người các n g ư ơ i đều biết ta liền không nói nhiều tóm lại một năm mới bên trong chúng ta nhất định sẽ tiếp lại lệ tranh thủ sang năm lúc này sẽ thêm mấy cái nhân khẩu ôi lâm ninh nói còn chưa dứt lời trên cánh tay bị một đạo kiếm khí nói nhói hắn quay đầu đi nhìn xem thanh lệ vô song trên dung nhan nổi đỏ nhạt mắt phượng xấu hổ bên trong nén giận dận xem hắn điền ngũ nương cười nói nương tử những n à y chuyện phiếm mới là bọn họ thích ngay nhất thật muốn nghiệm một t r ậ n chi hồ giả g i ả văn t r ư ơ n g ngươi tin hay không nương không nói cái gì cha khẳng định mắng một tiếng nói nhảm điền ngũ nương nghe vậy im lặng lấy nàng đối lâm dòng lý giải thật là có khả năng bất quá nói như vậy cuối cùng không ra hệ thống gì điền ngũ nương mang theo chất cắt thanh âm nhẹ nhàng vang lên sư phụ mẹ ta cùng tiểu ninh còn có n i n i hồng nhi đến đem cho các ngươi chúc tết các ngươi yên tâm tiểu ninh hiện tại mọi chuyện đều tốt sơn trại cũng so lúc trước hương vượng vô số lần nguyện các ngươi trên trời có linh thiêng ă n giấc phù hộ tiểu ninh bình an không lo không khó dứt lời làm giạp người con xuống chu nhi nhi cùng hoàng hồng nhi cùng nhau con xuống lâm ninh nhìn xem điền ngũ đường cười chịu mến thị phu di gọi ngươi đi bưng sủi c ả o á chính lúc này bên ngoài truyền đến giòn tan một thanh âm lâm ninh bận b ị hòa điền ngũ nương bọn người đứng dậy cùng đi ra khỏi đi nhìn xem n u thuận tiểu cựu nương mặc áo đông đứng tại cổng ngọt ngào cười lâm ninh tâm tình càng thêm rất tốt cựu nương nói thị phu di gọi ngươi bưng sủi cào bậy đồ cùng đấy lâm ninh xoan suýt đã bái qua năm không cần đi điền ngũ nương ở phía sau dở khóc dở cười giận câu nhanh đi nào có ăn tết không cho cha mẹ bày đổ c ù n g sủi cảo mới cũng là bởi vì dựa vào hắn h ồ n h á o mới không có trở lấy lên trước cung cấp giờ phút này lại không có thể chứa người này được tới lâm ninh cười ha h a tại tiểu cựu nương lạc lạc tiếng cười vui bên trong đưa nàng ôm lấy đặt ở đầu vai đi nhà bếp bưng sủi cảo đi n ế n qua sủi cảo lâm ninh liền đi ra ngoài cái này khắp trốn mừng vui thời gian bên trong thân là thanh vân trại trên thực chất tối cao khi lình nhà dê ao người nếu là không đi thăm hỏi một chút các cấp nhân dân cho bọn h ắ n bài niên vậy cái này giác nộ g liền thật kéo xuyên việt đồng đạo nhóm chân sau lâm ninh c h ạ m thứ nhất đi trước thanh vân mười một trại cũng chính là tề g i a trại tề g i a đến cùng là ba trăm năm thế g i a mới vào sơn trại lúc vẫn chỉ là thô một phòng xá dưới mắt cũng đã biến bộ dáng nếu không phải cố kỵ cái khác sơn trại phần lớn là giai cấp vô sản huynh đệ có lẽ sẽ còn càng thêm chỉnh tề một chút lâm ninh đến cửa lập tức bị đón vào chính đường tề ra ra chủ tề trí hùng gặp mặt liền muốn hành lễ bị lâm ninh một thanh đỡ lấy cười nói tề thúc ngươi đây là tại khó coi ta tề trí hùng cười to nói lễ không thể bỏ sơn trại hơn ngàn nhân mã n h ư không có trên giới cao thấp l ê nghĩa hà không lộn xộn lâm ninh ha ha cười nói tề thúc sơn trại chi quy củ không tại những thứ này người có khả năng lên rong giả hạ người có công tự nhiên năng phục chúng tề thúc ngươi v i ệ n phó thanh châu có thể loạn chiến chi địa mang về nhiều như vậy bách chiến lao binh công lao to lớn rõ như ban ngày cho nên hôm nay ta cái thứ nhất tới trước mười một trại chúc tết tề trí hùng nghe vậy tự nhiên càng thêm cười to lên lâm ninh lại cùng tề ra cái khác trưởng bối chúc tết sau cùng nhìn thấy tề h ế n bên cạnh vị t i ê cao lớn người trẻ tuổi nhẹ nhang á âm thanh tự tiếu phi tiếu nói tề đại ca năm mới được chứ người này tên gọi đủ vũ là tề trí hùng trường tử vốn là tề gia thiếu tộc trường tề y ế n hoàn toàn chính xác thông minh tuyệt đỉnh nhưng trước kia thân thể của hắn căn bản vô lực hội thiên thế nhưng là đến thanh vân trại về sau rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa di chuyển đến thanh vân trại về sau đủ vũ bị mấy cái tề gia lão người vậy một cái toa dẫn đầu náo khởi sự tới đủ trí bằng coi là nhân vật căn bản không có cho bọn hắn làm lớn chuyện cơ hội lật tay đem đám người này toàn bộ chấn áp lúc nào minh bạch lối đi nhỏ lý đến lúc nào trở ra những sự tình này tề h ế n không có dấu diếm lâm ninh cho nên có lâm ninh hôm nay trí hỏi đủ vũ nghe vậy một gương mặt nghẹn phát h ồ n g tuy nhiên tại hắn lao t ử ăn người ánh mắt hạ hay là quỳ xuống hành đại lễ chào hỏi âm thanh lâm thần y chúc mừng năm mới lâm linh ha ha cười kêu lên về sau đủ trí bằng vội vàng nhường chỗ ngồi để người châm t r à sau khi ngồi xuống lâm linh cười nói không cần p h i ề n p h ứ c đang muốn mời tử giải cùng ta đi cắt trại đi dạo lời vừa nói ra thể ra người phần lớn vui mừng bọn họ cũng không nghĩ tới tề yến có thể như thế vào rừng linh p h á p nhãn vừa mới gặp mặt lại bị coi là tâm phúc bây giờ xem ra quả nhiên có thụ coi trọng khó tránh khỏi có tâm tư ưu ám bẩn t h i u người thấy tề yến nam sinh nữ tướng lại tướng mạo có chút không tầm thường liền tự cho là tìm tới c h â n tướng đến đông đủ trí hùng cảnh giới này đương nhiên sẽ không còn như vậy nông cạn hắn biết mình nhi tử là dạng gì nhân vật mà lâm ninh có thể ngắn như vậy thời gian bên trong liền nhìn ra t ề yến năng lực cũng đủ để nhìn ra được lâm ninh chi bất phảm cho nên tề trí hùng trong lòng chỉ có c à n g kính coi là có thể làm ra lần này cơ nghiệp cảnh tượng người quả nhiên không tầm thường nhân tiện nói lâm thần y hay là nhiều ngồi một lát ta đang có một chuyện thương lượng lâm ninh nghe vậy nhẹ dọn cười nói tề thúc có gì chỉ giáo tề trí hùng nói chỉ giáo không dám nhận hay là thanh châu sự tình lúc ấy ta đi lúc đại chiến chính thảm liệt cũng là ta nhắc gan không dám tới gần chỉ có thể xa xa nhìn cơ hội t h ứ một hai người mắt thấy tần quốc đại quân áp trận sơn hải nào về phía thanh châu thành thậm chí có một đợt hướng ta bên này đuổi theo liền tranh thủ thời gian rút lui nhưng bây giờ ngẫm lại kỳ thật hẳn là lưu thêm chút thời gian tể quân bị tần quân triệt để đánh tan kia cũng là bách chiến tinh nhuệ a hai mươi vạn đại quân tần quân giết không hết chạy chuẩn ra đều có cơ hội tiếp trở về cho nên ta nghĩ lại đi một lần thanh châu lâm ninh nghe vậy cười ha ha khoát tay nói nơi nào còn cần tể t h u c tự thân đi tề thúc các ngươi lần trước trở về không bao lâu ta bắt thúc cùng pháp khắc đại sư liền mang theo xa mã h à n h người lại đi một lần lúc này sợ đã nhanh đến bên kia tề thúc có phần này tâm là tốt nhưng ta không thể đều khiến ngươi một người bôn u b a không phải tề trí hùng nghe vậy biến sắc còn muốn nói điều gì tề yến lại nói khẽ phụ thân đã như vậy thời điểm cũng không còn sớm ta còn muốn cùng huynh trưởng đi vòng vòng để nói sau đi tề trí hùng chỉ có thể đáp ứng đưa mắt nhìn lâm ninh cùng tề yến rời đi nhưng trong lòng khó nhịn nghiêm nghị chi ý những cái kia cứu trở về lao binh rất có thể cũng là thanh vân trại ngày sau mang binh tướng lĩnh dù là chỉ có thể làm cái hỏa trường đội trưởng cộng lại cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng tề gia đối hơn một trăm người có ân cứu mạng đã quên không nhỏ ảnh hưởng cứ việc tề trí hùng tuyệt không dự định làm cái gì có thể hắn cũng không nghĩ tới n à y vị diện bên trên luôn mang theo nụ cười thiếu niên sẽ như vậy nhanh liền đoạn tuyệt tề gia tiếp tục thi ân đường tốt một cái tiêu hùng thiếu niên nha Trưng Trường, ta một trại, tề thích Tề trọ Ra ra được Huynh hắn. yến nhịn không nghĩ hắn đến giải Phó phụ, cha hai Mã. mời mới câu. coi bởi vì sơn trại vừa lập còn xa không đến nội bộ lục đục với nhau thời điểm ta nếu ngay cả điểm ấy lòng dạ đều không có chúng ta hay là sớm làm tắt tâm tư khác h ả o h ả o trông coi cái này ngàn dặm thương lan khi sơn tập đi an bài pháp các đại sư cùng ta bắt thúc bọn họ tiến về là vì rèn sắc khi còn nóng thừa dịp những cái kêu hội binh còn không có trở thành loại binh bốn phía cướp bóc đốt giết đoạ lạc trước đó lại khả năng nhiều tiếp trở về một chút từ trường lấy kiến thức của ngươi cùng trí tuệ hẳn là muốn lấy được đối tây cảnh bách tính mà nói lớn nhất hai họa không phải phá thanh châu mà vào tần quân tần quân quân kỷ sâm nghiêm trừ phi đạt được tướng lệnh nếu không sẽ không tổn thương dân chúng ngược lại ý là tề quốc những cái kia tan tác hội quân mất đi quân pháp ước thúc tất nhiên sẽ làm hại bách tính một khi đoạ lạc đến một bước kia chính là bọn họ mạnh hơn ta cũng không có khả năng thu lưu một người ngược lại cho pháp khắc đại sư bọn họ hạ tất sát lệnh hội binh sinh loạn người thấy một cái giết một cái cho nên càng sớm đi qua cũng liền càng tốt thấy tề hiến sắc mặt có chút hổ thẹn lâm n i n h lời nói xoay chuyển ha ha cười nói đương nhiên ngay trước tử trưởng ta không nói k h á c h khí dù bản ý không phải k i ê n kỵ tề ra nhưng làm như thế chưa chắc không có bảo toàn tề ra chi dưới mắt thanh vân là nhỏ có thể dùng không được lâu liền có thể không ngừng lớn mạnh người càng ngày càng nhiều tâm cũng càng ngày càng tạm làm việc nghiêm cẩn chút luôn có thể thiếu chút bị người tiến công tiêu diệt chỗ từ trường người cứ nói đi tề y ế n liên tục gật đầu nói khẽ những n à y tiểu đệ nguyên bản đều hiểu cũng muốn thuyết phục phụ thân chỉ là ta đại ca ai nhà ai sự tình đều không b ấ t lo người kia đều có tiểu tâm tư tề vũ nguyên bản hưu hái tề y ế n là bởi vì hắn biết cái này thông minh tuyệt đỉnh đệ đệ sống không quá lâu có lẽ một năm có lẽ hai năm sẽ chết cho nên mặc hắn phát huy đem tề gia lớn mạnh cũng chỉ có cao hơn phần bởi vì sau cùng tề gia nhất định là hắn nhưng hôm nay vốn nên hẳn phải chết t ề yến không những không chết ngược lại sinh cơ tiệm thịnh càng rất được lâm ninh coi trọng bái vì quân sư kể từ đó tề vũ nếu là không có điểm tạm tâm tư hắn liền thành thành nhân cũng thật là có chút ít thông minh liền cổ động t ề trí hùng lại lần nữa đi cứu hội quân hắn muốn đích thân xuất mã lâm ninh nhưng v ỗ vô t ề yến cánh tay cười nói đối với chúng ta đến nói đây đều là không có ý nghĩa việc nhỏ không cần bận tâm ta bên này ngươi có biện pháp gì b u ô n g tay hành động liền có thể loại sự tình này còn có thể khó đến ngươi tề yến nghe vậy trong lòng đại định nhẹ nhàng cười một tiếng gật gật đầu nho ra coi trọng tu t h ầ n tề h ra chị quốc bình thiên hạ lấy hắn thủ đoạn tề h ra cũng không khó chỉ bất quá lo lắng sẽ khiến một chút hiểu lầm không cần thiết nhưng đã lâm ninh tín nhiệm hắn như thế hắn đương nhiên sẽ không lại có cái gì lo lắng hai người không cần phải nhiều lời nữa việc này cùng một chỗ tiến về thành k ế viện bắt đầu thăm hỏi sơn trại lao đồng chí lâm truy đây là không có chút nào năm vị năm mới mười hai thế ra tiền giấy giải đẩy lâm truy thành nội các đường cái nói nhạc buồn trừ không thể bay vào ngoài hoàng cung cơ hồ bao phủ cả tòa lâm truy thành trên không khá là phổ thiên cùng buồn chi ý thương gia tại tết nguyên đán ngày thượng tấu tề hoàng m ờ i chỉ từ khương gia phụ trách tiêu diệt k h ó i thị chi l o ạ n tề hoàng tự nhiên đáp ứng nhưng t u y ệ t không ngợi khen hiện nhiên khương thái hư chi diễn xuất gây nên tề hoàng bất mãn nhưng khương thái hư cho rằng lúc này h i ể n lộ bất mãn dù sao cũng so giả vợ như vô sự cho ra dự tốt lại có chính là giao thừa tế tổ về sau khương thái hư chuyển ra khương gia đi khương thị đền i trang tại khương thị đền i trang khương thái hư thay đổi ngày xưa nho nhã tác phong thủ đoạn lăng lệ khu trục dòng g ã sáu trăm tên không muốn lao động nhất tâm hồn ăn các loại đầu xuân lưu dân đương nhiên hắn cũng không có bức những người này đi chết mà là tại sơn trang bên ngoài thiết lập giản dị lều cháo mỗi ngày cung cấp một bữa thanh thủy cháo chỉ có thể người bảo lánh không nói chết nhưng lại nghĩ như trước đó như vậy một ngày ba bữa bữa bữa c ơ m no cũng không khả năng lại lại còn lại 2,400 n g ư ờ i bên trong đề bạt hơn trăm người vì lớn bảo trưởng bảo trưởng giáp trưởng các loại nhưng không cố định như thanh vân trại thi hành cạnh tranh hình thức tóm lại bắt trước thanh vân trại một hệ liệt ban thưởng các biện pháp trừng phạt đánh vỡ cơm tập thể về sau này 2,400 n g ư ờ i rốt c ụ c không còn t r ă n g dê hương gia trang tử cũng bắt đầu dựa theo ý nghĩ của hắn vận chuyển lại vườn hoa trong hoàng cung ánh trăng cung tề hoàng tiếp nhận bách quan trúc b á i về sau liền đến này nghỉ ngơi tuổi tác đã cao hắn đã không dậy nổi quá phức tạp lễ tiết còn lại quá trình liền do thái tử thay mặt đi ánh trăng cung vì quý phi cung điện tô quý phi dù đã bốn mươi tuổi nhưng thuế n g u y ệ t tại trên mặt nàng tuyệt không lưu lại thái độ vết tích khuôn mặt dịu dàng riêng có hiền thục c h i đức nàng dẫn cung nhân tỉ mỉ phục thị lấy tề hoàng nằm tại trên giường e m từ một bên một c ù n g náng cơ hồ giống nhau như lúc nhưng rõ ràng trẻ trung hơn rất nhiều cô nương trong tay tiếp nhận canh hạt sen phụ dưỡng tề hoàng ăn vào thời gian uống cạn trung trà về sau tề hoàng sắc mặt thư giãn rất nhiều cùng tô qu lại nhìn về phía cô nương khác biệt tại t r i ề u thần cùng hoàng tử trước uy nghiêm từ ai nói vinh sương sao chưa đi thuộc trai xem kịch vị này cùng quý phi cơ hồ giống nhau như lúc cô nương chính là tề hoàng hòn ngọc quý trên tay sắc phong làm vinh sương công chúa ngô viện bởi vì chưa từng nhúng tay trong triều sự tình thậm chí hậu cung sự tình chưa hề hướng tề hoàng đòi hỏi qua cái gì tâm địa từ thiện lại đọc sách hay thậm chí trở thành tác hạ học cung trưởng lão viện bên trong ngũ kinh tiến sĩ bởi vậy rất được tề hoàng sùng ái ngô viện thanh tịnh đôi mắt sáng ngậm cười yếu ớt nói phụ hoàng ta cũng không thích xem bộ phim. tề hoàng nghe vậy đối tô quý phi c lại đ ộ c yêu vinh sương như vinh sương vì hoàng tử chấm làm sao khổ một thanh số tuổi vẫn khổ chống đỡ đã sớm nhường ngôi nàng sau đó làm cái thái thượng hoàng cùng quý phi hưởng thanh phúc đi tô quý phi nghe vậy hù nhảy một cái bận điệu cười làm lành nói thái tử tài đức sáng suốt cũng có thể vì bệ hạ phân yêu tề hoàng nghe vậy cười lạnh một tiếng lại chưa lại nhiều nói mà chính là nhìn về phía không quan tâm hơn thua n ô viện nói vinh sương à từ ngươi từ học cung trở về còn chưa cùng chấm nhiều lời nói chuyện chấm nghĩ ngươi à ngài bận quá tề hoàng cười ha, ha nói vừa vặn hôm nay rảnh rỗi ban đêm liền tại ngươi mẫu phi nơi này dùng nữa chúng ta cha con hai người cũng hào hào trò chuyện ngày bình thường cùng ngươi những huynh đệ kia nói chuyện mỗi lần khí chấm phổi đau cùng một chỗ t ử tầm thường xuân vật chỉ biết tự cho là thông minh tính toán không nghỉ c h ỉ n h ữ n g ngoại nhân nói câu tia thiên ra không xương thịt ai cũng chỉ có tại ngươi mẫu phi nơi này chấm còn có thể cảm thấy ra một chút tấm áp tô quý phi nghe vậy cảm động không thôi bận điệu để ngô viện ngồi xuống hào hào đồng tề hoàng trò chuyện một ít ngày nàng thi tự mình đi ngự thiện phòng nhìn chằm chắm bữa tối tô quý phi về phía sau tê h o a n mỉm cười hỏi vinh sương lần trước ngươi theo khương thái hư tiến về thương lan núi thanh vân trại thế nhưng là trong triệu dẫn xuất sóng to gió lớn rất nhiều ngự sử thượng thư để chấm nhanh chóng đưa ngươi triệu hồi chặt chẽ q u ả n giáo chấm lúc ấy liền nói cho bọn hắn vinh sương đã là chấm c h i công chúa lại là học cùng ngũ kinh tiến sĩ đây là đi qua phu tử tự mình khảo nghiệm qua mới tấn thăng các ngươi những này dán thần sao không bên trên phu tử núi hỏi một chút phu tử chấm công chúa là làm cái gì đi kiêm nghe thì minh nha nô viện nghe vậy đứng dậy hành lễ nói đa tạ phụ hoàng giữ gịn tề hoàng khoát tay cười nói chỉ cha ta nữ hai người tại không cần đa lễ những cái k i a quan nhi cũng là lân yếu sợ mạnh bọn họ chỉ dám b ứ c chấm lại ngay cả hỏi thăm phu tử một tiếng đảm lượng cũng không có quả nhiên đáng hận nô viện nghe vậy giật mình trong lòng đôi mắt sáng nhìn xem tề hoàng nhẹ giọng giải thích nói phụ hoàng có lẽ là bởi vì học cùng chưa từng can thiệp triều chính nguyên cớ còn nữa bọn họ cũng không gặp được phu tử tề hoàng giống như không có cái gọi là cười nói cũng không tỉnh thấy như thế thôi thương thái hư không coi như lấy c h ấ m mặt chu sát triều đình hữu tướng thấy n ô viện biến sắc tề hoàng ha ha cười nói thôi những này liền khác biệt ngươi nói chấm tuổi tác đã cao cũng không có mấy năm hậu thế c h i quân đến cùng có thể hay không giữ vững tổ tông giang sơn toàn bộ nhờ chính bọn h ắ n phúc vận vinh sương chấm nghe nói khương thái hư tại khương gia điển trang làm này một bộ đều là đến từ thanh vân trại ngươi là đi qua nơi đó thấy tận mắt nghĩ như thế nào nô viện nghe vậy thanh tịnh đôi mắt sáng hơi hơi h o à n g hốt trước mắt p h ả n phất lại xuất hiện vị kia dáng người gầy gò nhưng lại lòng mang thiên hạ t h ư ờ n g sinh c h i nhân dám làm dám chịu tuấn tú thiếu niên lang tuy nhiên bữa bữa cuối cùng minh bạch thân ở chỗ nào nàng lấy lại tinh thần nói khẽ phụ hoàng khương tử viên cùng lâm lang cùng thanh vân trại hay là khác biệt khương tử viên tẫn thủ khương gia m ư ơ i vạn đồng ruộng lại phải vô số thóc gạo vải vóc còn có rất nhiều khương thị nộ b ộ c tương trợ có thể thanh vân trại lại là ngay cả một hạt dư thừa thóc gạo đều không bởi vì không đành lòng thấy lưu dân trở thành hoang dã người chết đói thanh vân trại mới thu nhận bọn họ tề hoàng a âm thanh ngạc nhiên nói đã sơn trại không gạo bọn họ lại dựa vào cái gì cứu người cứu lên về sau cũng không phải chết đói nô viện thanh mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng tuyệt mỹ nụ cười nói khẽ cho nên lâm lang quân mang theo mấy vị tông sư các nụ cười lương thực lấy tông sư tri tôn vân du bốn phương lực chuyển phu sự tỉnh tề hoàng nghe vậy ha ha cười nói t u t thử nhân đoan thú vị cũng thứ hai hắn không phải vì lợi ích một người mà chính là vì cứu sống vô tội lưu dân tề hoàng ha ha cười nói cũng bởi vì dẫn đầu cái kia cũng là thê tử của hắn nô viện nghe vậy hơi b i ế n sắc mặt chậm rãi gật đầu nói vâng tề hoàng sách âm thanh nói đáng tiếc như vậy tiểu nhân niên kỷ liền thành thân nếu không trâm cũng không cần vì không người xứng làm nội chấm phò mã mà phát sầu đi nô viện nghe vậy sắc mặt nháy mắt đ ỏ bừng thẹn thú nói g n phụ hoàng ta tuyệt không nghĩ tới thành thân hải tử lời nói tề hoàng cười nói cũng nên tìm cái có thể vào n g ư y i mắt phò mã không phải vậy chấm chết cũng khó nhắm mắt thấy nô viện sắc mặt khó xử hắn lại khoát k h o tay nói thôi thôi hôm nay rất tốt thời gian chấm không nói những thứ này vinh sương a ngươi lại cùng chấm nói một chút cái này lâm tiểu tử đến cùng có gì đức gì có thể không ngừng mấy đại tổng sư q u ý tâm bây giờ càng đến một võ thánh t ư ơ n g trợ chấm cái này tề hoàng cũng không bằng hẳn có năng lực chương hai trăm sáu mươi mốt xung đột năm mới họp mặt chúc tết hiệu quả vô cùng tốt ai cũng không nghĩ tới là cao quý thanh vân trại đại đương gia phu quân lâm ninh sẽ đến cho tầm thường lưu dân bách tính chúc tết càng mang theo một đám cao tầng tiến phòng của bọn hắn để lộ nắp nổi xem bọn hắn niên kỷ cơm đợi đến lâm ninh thân thiết giúp lão người bắt mạch lại ôm một cái trong nhà tiểu hải tử r ấ từ nhiều lưu ờ i chạy dân doanh trại ra lâm ninh nhìn xem mấy cái theo tới mạng vàng giả mạo người quen hai đời nhóm nói đường tưởng rằng dân tâm có thể lớn nếu không phải chúng ta quả thật dẫn đầu bọn họ vượt qua yên ổn cuộc sống thoải mái đừng nói ta chỉ là đến xem bọn họ cho bọn hắn chúc tết cũng là quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu bọn họ cũng sẽ không như thế điểm ấy còn nhìn không rõ liền c ư ớ c đạp thực địa hào hào làm việc nửa v ớ i người lớn nhất tự cho là đúng tự cao tự đại nhẹ hơn mà khinh h ạ sang năm lúc này các ngươi đều muốn riêng phần mình xuống dưới cho bách tính chúc tết nếu là con dạng này vậy các ngươi trên tay việc cần làm đều đừng làm sống yên ổn nhiều loại mấy năm đ ị a hào hào bẩn phân thật dài náo tử lại nói phương trí bọn người kém chút không có tức h ồ n máu mẹ nó giao hấn liền hào hào giáo đầu góc của người mới là dựa vào bón phân giáng rất đâu tuy nhiên cũng không ai dám nói cái gì đi qua lâm linh trải qua gõ xoa nắn đừng nói những nhị lại này cũng là bọn họ lao tử cũng không dám lại bên ngoài mắng lâm linh cái gì bởi vì tiểu tử này nổi giận lên thật lục thân không nhận không nghiệm tình xưa tuy nhiên một đám hai đời nhóm cũng không có sinh khí quá lâu vừa đến phần lớn quen thuộc thứ hai bọn họ theo lâm linh một đám đi vào thứ mười trại đây là toàn bộ thanh vân mười hai trại nam nhân lớn nhất hướng tới địa phương cũng là mười hai trong trại duy nhất có nhã tên sân trại xuân xuất sát trại đương nhiên cũng chỉ là vụ trộm tư gọi nhưng bất kể như thế nào nơi này đều là đám nam nhân tâm thần hướng tới chỗ nhất là tại hơn sáu trăm thanh lâu cô nương trải qua mấy tháng lao động về sau khí sát đ ạ i biến tẩy đi bệnh trạng mảnh mai cùng không ra gì tao khí đã có nhà l à n h khí tức lại có tầm thường nữ nhân không cụ bị mỹ ý sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại so trước kia đơn thuần thấp kém phát tào càng động nhân phương trí bọn người tự nhiên sẽ không đối với mấy cái này nữ tử động tâm càng sẽ không hạ thủ c h ơ bừa bởi vì lâm ninh sẽ xảy ra sinh nệm chết hàng nhóm nhưng khác họ hút nhau có thể đi vào nữ nhi quốc đi dạo một vòng luôn luôn chuyện thú vị ai nha lâm thần y hề, chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới nha vừa tiến mời trại sớm có mấy cái già dặn đã trở thành nữ lớn bảo trưởng nữ tử tiến lên đón từng cái nét mặt tươi cởi như hoa hương khí bước người tới gần các nàng có lẽ không so được này mười hai vị thanh quan nhân sắc nghệ song tuyệt nhưng đơn vòng tư sắc trên lệnh cũng không phải quá xa lâm ninh mặt mũi tràn đầy chính khí nói chúc mừng năm mới mọi người chúc mừng năm mới ta đại biểu lâm ninh nghiêm túc nói chứ nữ nghiêm túc nghe trừ phương trí mọi người ai cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào các loại lâm ninh dứt lời mấy trăm cô nương đồng loạt cong xuống dọc dịu d à n thì thầm bái t ạ lâm ninh thấy chi gật đầu kêu lên sau ôm thanh nói lại an tâm làm hai năm đem trước đó tích rơi bệnh cũng đều chữa khỏi cũng có thể ra mắt thành ra người cả đời này mấy chục năm nói dài cũng không dài có thể nói ngắn cũng không ngắn không cần vì mấy năm bị ép chịu khổ liền cả một đời sống ở trong bóng tối ta có thể cho các ngươi cam đoan chỉ cần các ngươi ngày hàng an tâm hảo hảo sinh hoạt ai dám cầm tới những cái kia khó khăn thời gian khi nhục các ngươi không ngừng ta lâm ninh thanh vân trại mấy ngàn hơn vạn mách tính cũng đều đại diện cho các ngươi thanh vân trại vĩnh viễn là nhà mẹ đẻ của các ngươi cũng là hậu thuẫn của các ngươi tạ lâm thần y thể một mảnh trong tiếng khóc chứ nữ lại lần nữa quỳ xuống hạ bái có nhiều khóc không thành tiếng người lâm ninh lại cười ha hả chắp tay một cái cùng tề y ế n cùng nhau quay người rời đi giờ k h ắ c này phương trí bọn người s ắ p mặt phức tạp lại là thật sự có không giống trải nghiệm cách cục t r ê n lệch quá nhiều bọn họ còn đang vì tiến nữ nhi quốc cảm thấy tiểu hưng ơ p h â n lúc lâm ninh nghĩ lại là cái này ra thứ một ư ơ i trại tề y ế n chăm chú trước người á o khoác dây buộc nhẹ dọn g cười nói cũng chỉ có huynh trưởng mới có thể để cho các nàng nhặt lại sinh chi hy vọng mà lại các nàng tác dụng nhưng so sánh người bình thường lớn rất nhiều đâu thanh vân trại bây giờ sân khấu kịch ban tử là nổi danh mà đáy mắt tố khổ đại hội đã khai triển không sai bị lắm nhưng tư tưởng giáo dục vấn đề tuyệt không thể bung lòng chứ mỗi năm ngày một lần tố khổ đại hội bên ngoài ngày thứ bảy vở kịch gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm mà hát hi khúc người phần lớn xuất từ thứ mười trại từ phật tô thanh c á c nàng vô cùng có tài tình đem từ lưu dân trong trại hái được tài liệu tiến hành thăng hoa t ô điểm viết ra một bộ lại một bộ phiến tình vở kịch mà trong đó rất nhiều người nữ nhi liền bị ép bán đến thanh lâu có t h ụ lăng nhục ước hiếp tại bị đánh mình đầy thương tích cùng đường mạt lộ sắp chết thời điểm n à y từng tiếng gọi nương âm thanh không biết kiếm bao nhiêu nước mắt đi chính là dạng này bộ phim mới cải thiện cái khắc sơn trại đối thứ mười trại cực đoan bài xích tri tỉnh mà bộ phim bên trong đối địa người ác bá s á t mặt cùng giấu ở sau bên ngoài tấm lòng rộng mở sau lưng lại so tầm thường địa chủ ác bá càng âm t à n độc các vọng tộc thế gia cũng tiến hành khắc sâu phân tích cùng diễn dịch t ừ phật các nàng không có đem dân chúng khi ngu ngốc các nàng tài liệu chí ít tám thành đều bắt nguồn từ lưu dân doanh hoặc là tố khổ trên đại hội chân thực sự tích chỉ là đem cố sự phía sau sự tỉnh lại diễn sinh dài hơn rất nhiều kể từ đó ngược lại đem tố khổ đại hội về sau thế gia vọng tộc cùng thân hảo nông thôn ác bá tại mấy ngàn bách tính trong suy nghĩ càng thêm thăng hoa luận khắc cốt minh tâm những sự tình này tề y i ế n đều bất động thanh sắc nhìn ở trong mắt cho nên không chút nào cảm thấy mới lâm linh cách làm quá phận về sau không cần phải nhiều lời nữa hai người cũng rất nhiều sơn trại hai đời nhóm lại tiến về mười hai trại l í n h mới doanh nhưng mà mười hai trong trại bầu không khí lại không có chút nào nắm mới niềm v u i khánh thậm chí ẩn ẩn có chút d ư ơ n g c u n g bạc kiếm bởi vì lính mới trong doanh không chỉ có lính mới còn có này trên dưới một trăm vị từ thành châu tiếp trở về hội quân ba trăm vị lính mới khí thế chính thịnh mỗi ngày sáng sớm lên luyện công buổi sáng mà những cái kế hội quân bị đánh thức tự nhiên không vui lòng đứng lên nhìn thấy những lính mới này luyện đám đồ chơi này cả đám đều nhanh cười đến rụng răng bọn họ nụ cười này lính mới tự nhiên không vui lòng nhưng còn có thể nhịn xuống nguyên nhân là không muốn khi dễ người tàn tật không muốn khi dễ người tàn tật bảy chữ này thật sâu đâm nhói hội binh nhóm trái tim đều là hỏa khí táo bạo liền làm kết quả ngoài dự liệu nhưng tựa hồ lại tại trong dự liệu ba trăm thân thể khỏe mạnh lính mới cùng một trăm ba mươi sáu tên đại bộ phận mang tàn tật hội quân đánh c á i ngang tay ba trăm mặt mũi bầm dập lính mới cực kỳ phẫn nộ đối với mình phẫn nộ thế mà ngay cả một đám thiếu cái mùi thiếu mắt thiếu lỗ t a i thậm chí ngay cả cánh tay chân đều không được đầy đủ người đều đánh không lại hơn nữa còn là cơ hồ ba đánh một mà một trăm ba mươi sáu tên hội quân cũng mười phần nổi nóng bọn họ dạng này bách chiến lao tốt trấn thủ biên cương hơn mười năm chân chính là từ người chết trong khe một lần lại một lần leo ra dù l à tản bày ra quân trận thế mà đánh không thắng một đám sinh dư a viên bọn họ nghĩ mãi mà không rõ bọn này sinh dư a viên đều đ i ê n sao làm sao liền dám không sợ đau không sợ chết s ô n g về phía trước hết lần này tới lần khác trong tay bọn họ không có binh khí cũng không tốt thật hạ t ử thủ kể từ đó đúng là lưỡng bại câu thương song p ư ơ n g đánh tới đằng sau toàn bộ kiệt lực ngã xuống đất toàn bộ nhờ miệm pháo đối địch đến sau cùng ngay cả chửi mẹ âm thanh đều mang không ra liền dựa vào ánh mắt chừng lâm ninh bọn người đến lúc nhìn thấy cũng là mấy trăm hai nhãn thần tương ái tương sắt cùng một chỗ ngược lại là hù hắn nhảy một cái lính mới doanh trong doanh phòng lâm ninh ngược lại không có sinh khí chỉ là sắc mặt có chút ngưng trọng thanh châu hội binh nhóm đã được an trí đến một chỗ khác doanh trại nghỉ ngơi giờ phút này đỗ phong mười dư tân quân doanh chính đội trưởng đẩy mặt vẻ xấu hổ m ắ t đen đỏ lên đứng trong phòng chờ lâm ninh xử trí qua một hồi lâu lâm ninh mới mở miệng chầm dãi nói lần này hắn vừa lên tiếng hơn mười lính mới sĩ quan nháy mắt căng cứng th lại nghe lâm linh nói các người đánh so ta nghĩ muốn tốt hơn nhiều mọi người im lặng phương trí bọn người càng l á trợn mắt hốc mồm ba trăm thanh niên trai tráng đánh hơn một trăm tàn phế còn đánh thành cái dạng này lại còn nói đánh không tệ nhưng mà ngồi tại lâm linh dưới tay t ề yến lại nhẹ nhàng g ậ t đầu m ỉ m cười nói ba trăm thành quân tuy nhiên hơn tháng l i n h mới có thể cùng hơn một trăm từ trong đống người chết leo ra bách chiến lao binh đánh c á i ngang tay các ngươi không dạy nổi đỗ phong bọn người dần dần minh bạch qua tương lai tuy nhiên không chờ bọn hắn cao hứng lại nghe lâm linh dội nước lạnh nói các ngươi cũng đừng đắc ý quách phong bọn họ một thân bản lĩnh hơn phân mà lại thương thế của bọn hắn phần lớn chưa tốt bằng không mà nói thực lực tuyệt đối trước mặt một lời cô dung chưa hẳn hữu dụng các ngươi hiểu ý của ta không đỗ phong đỗ phong sắc mặt run lên đứng thẳng tắp l ớ n tiếng nói hồi tướng quân minh b ạ i cái gì chúng ta muốn càng thêm khắc khổ huấn luyện nhất định sớm ngày đánh bại bọn họ lại bộ câu nhất định đường đường chính chính đánh bại bọn họ hơn m ộ ư ơ i lính mới lâm thời sĩ quan cùng kêu lên quát nhất định đường đường chính chính đánh bại bọn họ lâm ninh trầm giọng nói có phần này trí khí là tốt nhưng cũng muốn linh hoạt chúng ta muốn tiến bộ liền muốn biến thông minh phải không ngừng cùng cường giả học tập Ta hơn mười lính mới sĩ quan đốc đỗ phong miệng hà lớn đóng ở mấy lần về sau mới mạnh nuốt ngụm nước bọn tại lâm linh nhìn chăm chú lớn tiếng nói tướng quân yên tâm ti chức nhất định nhất định khiêm tốn hướng đối phương học tập lâm linh thấy chi ha ha cười nói đúng ta đối với các ngươi không có yêu cầu khác chỉ hy vọng các ngươi phải nhớ ký một điểm hướng cường giả học tập không mất mặt một trăm ba mươi dư lão binh sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm nói thật ra nếu là vừa mới tan tác thời điểm đừng nói bị ba trăm linh tên lính mới đánh một cánh ngang tay cũng là đẻ xuống đất ma sát bọn họ cũng không đến nỗi như thế lúc ấy bởi vì hậu phương t r i ề u đình quân tư cung cấp theo không kịp xinh xinh nhìn xem đồng bào nhóm đỉnh lấy đông lạnh đói thương tổn bệnh cùng một đám h ổ làng c h i sư chém giết sau cùng binh bại bị công phá bọn họ k h n g phục lại oán nghiệm vừa hận sau đó chết lặng sĩ khí cùng lòng dạ đều tán chỉ nhất tâm nằm m ệ n h lúc kia bị đánh cũng liền bị đánh có thể trải qua mấy ngày nay tuy nhiên thời gian không dài nhưng rất nhiều kiến thức kiến thức cùng sơn t r ạ i đối bọn hắn tôn trọng để bọn hắn một lần nữa dấy lên đối ngang lấy đầu tháng tắp sống lưng sinh hoạt hy vọng nhưng mà đang lúc bọn họ ma quyền sát trưởng chuẩn bị hướng thanh vân trại chứng minh bọn thế mà bị một mà đám bị s i nhưng d a v i ê đánh i c chịu. này, rất khó bây ọ họ n khi quá l u lưu bình, thân thể hoạn tàn tật, lại nghĩ như hắn lưu dân như thể thể thế lại lại đại tật, à c r u ộ n giờ trồng trọn, thật sự là đã sẽ không. Bọn họ chỉ sự sẽ là đã b ế giết t g n ư i giờ, Nhưng bây giờ, tại một danh o phòng nhân sinh n ộ t ngạt lúc lâm ninh dẫn người đi vào trên mặt mang theo mỉm cười nói đến cùng là bách chiến lao b ì n h ta tự mình mang theo huấn luyện nhiều như vậy thời gian qua ngàn dặm thương lan núi liền chui không biết bao nhiêu lần nguyên lai tưởng rằng đã là tinh binh ai biết ba trăm người đánh hơn trăm người các ngươi trên thân cũng đều mang theo trọng thương thế mà không có đánh qua đi đâu nói rõ lý lẽ đi nghe nói lâm linh nói như vậy một đám lao tốt mặc kệ thật muốn thông hay là giả nghị thông suốt tóm lại có cái này bậc thang hạng từng cái sắc mặt cũng đẹp đứng lên xem như dẫn đầu một cái thiếu một cánh tay tráng kiện đại h á n đúng thanh nói nếu là áo giáp mang theo bọn họ cũng có thể phối đồng dạng áo giáp cầm binh khí lại phân sinh tử không cần hai thông c h ố n g chúng ta liền có thể giết sạch bọn họ chưa thấy qua m g u binh làm sao có thể được trò tinh binh lâm linh nghe vậy cười cười nói có đạo lý nhưng cũng nên t r ư ớ c luyện một chút chư vị đều là có đại khí vận người bằng không thì cũng không có cách nào trải qua nhiều như vậy chiến trận còn có thể sống cho tới hôm nay không phải mỗi người đều có loại này khí v ậ n ta cũng không đành lòng nhìn thấy chết một vòng lại một vòng người sau cùng si ra các ngươi dạng này bách chiến lao tốt tới cho nên chỉ hy vọng về sau các ngươi tốn nhiều c h ú t tâm đem các ngươi phong phú kinh nghiệm quý báu truyền thụ cho lính mới khi bọn hắn tiên sinh các ngươi tuy nhiên có người ít cánh tay có người ít mắt nhưng thì tính sao như thường có thể dạy dỗ một nhóm lại một nhóm bách chiến tinh nhuệ đồng dạng công lớn lao chỗ này các loại đi dạo xong mười hai doanh trại sắc trời đã lặn tê h ế n người yếu sớm bị lâm linh phái người đưa về tề ra trại lâm linh cũng muốn về mặt chúc viện quay đầu đã thấy phương trí bọn người còn đi theo không nhịn được nói không sai biệt lắm được à cùng một ngày lúc đầu họ p mặt chúc tết sẽ liền không có các ngươi sự tỉnh tam thúc bọn họ không phải để các ngươi đi theo được nhờ vẫn chưa xong không tranh thủ thời gian nhà đi phương trí bọn người tức chết đi được chu thạch cắn r ă n g nói ngươi cho chúng ta yêu đi theo ngươi thiếu tự mình đa t ỉ n h chúng ta là đi xem đại đương gia cho nàng chúc thọ hôm nay đầu năm m ù ờ i một là điền ngũ nương sinh nhật lâm ninh buồn cười nói thối thạch đầu kia là ta l o bà cần phải các ngươi đi xem mau mau cút phương trí bọn người gặp hắn như vậy ngược lại không sợ từng cái miệng lưới sắc bén phản kích lại ngũ nương mới là sơn trại đại đương gia chúng ta đi xem nàng không mượn ngươi xem vào đúng đấy cả ngày yêu ba uống bốn hùng hùng h ổ h ổ thật sự cho rằng ngươi là l ã o đại chúng ta còn muốn đi cho đại đương gia chúc tết ngươi bất can thiệp vào lâm ninh tự nhiên không thể thật nổi giận đội người cho một đám người dựng thẳng lên một cây ngón giữa về sau rút chân chạy trước đằng sau phương trí bọn người nhao nhao hô to hèn hạ đừng nghĩ nuôi lớn chủ nhà rời đi đại đương gia chính là mọi người chúng ta ngươi mơ tưởng một đám hơn mười thanh thiếu niên tại trong sơn trại la to truy đổi bờ dỡn lại làm cho xa xa nhìn ra xa phương lâm bọn người vui mừng không thôi phương trí bọn người một mực đuổi tới mặt trúc viện đã thấy lâm ninh ngăn ở cửa sân nghiêm mặt nói ngay ở chỗ này nên c h ú c tết c h ú c tết nên c h ú c thọ c h ú c thọ nên dập đầu dập đầu nên tặng lễ tặng lễ sau đó toàn diện xéo đi bên trong vừa làm tốt cơn tối các người đi vào là lưu các người ăn hay là không lưu các người ăn mọi người ninh nhi bên trong nghe được động tính xuân di bọn người ra đón xuân di nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười hoán trách câu nói còn không mau tránh ra để tiểu trí bọn họ tiến đến càng lớn càng không giống nào có cuối năm không khiến người ta vào cửa đạo lý lâm ninh không cam lòng không muốn tránh ra môn nói ta đây không phải đau lòng người n h a vạn nhất bọn họ ra mặt dày nhất định phải lưu lại ăn cơm này xuân di ngươi không còn phải thu xếp một phen lại nói bậy ta có thể b u ồ n bực v ơ n g chí bọn người từng cái thẹn hận không thể khởi xướng tự sát thức công kích đập chết cháu trai này lại có chút muốn đi xuân di nhìn không được tấm hạ mặt để ráo hơn nói lâm linh cười ha h a nói cuối năm cùng bọn hắn mở chút trò đ ù a thôi náo nhiệt một chút nha xuân di hoành hắn liếc một chút về sau chào hỏi phương chí bọn người nói đừng nghe hắn nói bậy mau vào vừa vặn một đạo ăn bữa cơm đoàn viên phương chí trong lòng nôn ra máu trên mặt mạnh tươi cười cho nói thật không cần xuân di chúng ta cũng là đến cho xuân di bãi niên lại cùng đại đương gia đạo cái vui chúc cái thọ nói diễn phần mình đem trong ngực thăm dò một ngày hộp quà lấy ra lâm ninh chỉ huy ninh nam nam cùng tiểu cựu nương cùng đi nhận lấy xuân di hay là cưỡng ép người nói đến chúc tết liền không có không vào cửa ăn cơm lý nhi chẳng lẽ các ngươi nhìn ta chỉ là cái nha đầu xuất thân nhập không được mắt của các ngươi ôi mẹ của ta hải phương trí bọn họ kém chút cho xuân di quỳ xuân di cười ha hả nói đã không phải liền cùng ta đi vào không phải vậy cũng là không nhìn chúng ta làm đồ ăn phương trí bọn người do dự sau đó liền nghe được lâm linh ho khan hai tiếng ngửa đầu nhìn trời ha ha ha ninh nam nam cùng tiểu cửu nương nhìn thấy một đám người sắc mặt lại cùng nhau biến đen lớn cảm giác thú vị một người ôm một đống lễ vật vui sướng cười lên xuân di đang muốn giao h ấ n lâm linh lâm linh vội nói không phải ta không phải hẹn hòi chỉ là nhiều người như vậy trong nhà thật không tốt ngồi nhưng ta cũng không phải thật đuổi người ta tại phía tây mà bờ sông chuẩn bị kỹ càng đồ vật các loại một canh giờ sau để tiểu trí bọn họ tới đó tập hợp ăn ngon uống ngon bao no còn có bọn họ cả một đời đều chưa thấy qua kỳ cảnh không phải t á h ổ i nếu không phải di mặt mũi của ngươi bọn họ cái đầu nhỏ căn bản cả nghị cũng nghị không đến trên đời này còn có chuyện như thế phốc phốc lúc đầu nghe được cái đầu nhỏ bà chữ trong lòng đã cảm thấy không t h o ả i mái hồ tiểu sơn nghe được một tiếng tiếng cười duyên nháy mắt d ư ơ n g mắt nhìn lại đã thấy đúng là diệu thu sư thái cái khác một cái tuổi trẻ tú mỹ tiểu đạo cô đang cười một trái tim nháy mắt vỡ thành tám trăm phiến cơ hồ lệ rơi tại chỗ đến cùng khó nhịp vội vàng cáo từ rời đi bọn người sau khi đi xuân di trên mặt hiếm thấy nghiêm túc nhìn xem lâm ninh nói ngươi sao có thể dạng này lâm ninh cũng không nói trên trọc cười nói xuân di ta đây là tốt cho bọc họ không phải nói mỏ ta nếu không lúc nào cũng chèn ép chút bọn họ từng cái làm sơn trại ra chủ con cháu không phải phiêu lên không thể ngay tại lúc này bọn họ tại lưu dân trong doanh trại làm việc những người kia đều khắp nơi kính lấy bọn hắn nghĩ hiến nữ cho bọn hắn làm tiếp không biết có bao nhiêu di ngươi suy nghĩ một chút ta lại không đè ép điểm bọn họ còn không động n ạ o thật chờ bọn hắn đọa lạc đứng lên phạm sai lầm lớn bước ta hạ sát thủ này đó các ngươi những trưởng bối này mới có thể chân chính đau lòng đâu xuân di nghe vậy trần kinh nàng không nghĩ tới có thể như vậy phức tạp nói ninh nhi tiểu trí bọn họ đều là hảo hải tử không đến mức đi lâm ninh cười ha ha nói ta không phải nói bọn họ xấu có thể hậu sơn trại càng lúc càng lớn dù hoặc sẽ chỉ càng ngày càng mạnh là người liền có nhược điểm tiểu trí bọn họ háo sắc như vậy không giống ta như vậy thanh chính ta lo lắng bọn họ gánh không được cùng nó đến ngày ấy không bằng sớm gõ xuân di ngài nói đúng không xuân di thở dài một tiếng nói thôi thôi bây giờ ngươi nghị sự t ì n h đều muốn m ặ t mươi bảy m ư ơ i tám cánh mặt ta cũng nhìn không rõ liền tùy ngươi đi thôi lâm ninh nghe vậy cười ha ha một tiếng liên thanh hồ đi đi, đi đi ăn cơm trước cơm nước xong xuôi mang các ngươi xem trọng cảnh nhi xem như ta đưa cho ngũ nương quả sinh nhật hôm nay là điển ngũ nương sinh nhật không ngừng xuân gì cửu nương ninh nam nam lâm ninh hoàng hồng nhi chu n i n i các loại những này người trong nhà tại còn mời d i ệ u thu sư thái cùng linh lung tiểu đạo cô cùng nhau đến đây pháp khác bị lâm ninh đuổi ra ngoài làm lao động tay chân lúc này không thể để cho người ta hai mẹ con đơn độc nghỉ lễ lại thêm đông phương y nhân cùng mặc phỉ chủ yếu là mặc phỉ nữ hải tử này không biết làm sao đánh giá nhưng đã hầu ngọc xuân như vậy yêu nàng lâm ninh cũng không tốt bỏ mặc đông phương y nhân cùng mặc phỉ như hình bởi bóng cũng liền cùng một chỗ chào hỏi bên trên tuy nhiên các nàng có chút không được tự nhiên có thể xuân di lại thích nhà đông người nhất là thích nữ hải tử nhiều cho nên cùng nhau nhận tình trào mời đứng lên trong nhà chỉ có lâm linh một cái nam nhân ngược lại là phi thường náo nhiệt lâm truy khương gia trang vườn l ạ loi một mình qua t ế ư ơ n g gia trang vườn l ạ loi một mình qua t ế khương t t h ư ơ n g thái hư nhìn trước mắt khách không mời mà đến xưa nay đạm bạc thần sắc cũng không khỏi biến ngưng trọng lên hỏi hầu ngọc xuân ngươi tới làm cái gì hầu ngọc xuân không thể so khương thoải mái không bị trói buộc tiêu gia vị lớn trong ngày mùa đông trong tay cũng vác lên một cái quát xếp chỉ là không có mở ra tại giữa ngón tay vui b h a ha, ha cười nói khương huynh đã lâu không gặp đi ngang qua bảo địa chính gặp ngày tết cho nên m ớ i bái niên thuận tiện thay ta nhị đệ cho khương huynh mang một trung n ôn khương thái hương nghe vậy trầm mặc một lát sau c h ầ m r ã i hỏi cái gì trung n ôn hầu ngọc xuân thở dài một tiếng nói kỳ thật ta thật không muốn thay thế câu nói này cảm thấy ta này nhị đệ có chút ốc có thể hắn người này tuổi không lớn lắm trong lòng nhưng lại nhân lại nghĩa cảm thấy dù đã cùng ngươi như vậy khó cảm thấy vẫn là phải giúp ngươi một tay khương thái hương nghe vậy trong lòng không biết ra sao t ư vị cũng không biết có nên hay không lại nghe người kia tri ngôn nhưng không có qua quá lâu hắn liền kiên định tín nhiệm việc đã đến nước này vô luận như thế nào đều muốn một đầu đại đạo đi đến cùng sớm đã không có đường lui cho nên nhẹ giọng hỏi không biết lâm lang quân có gì trung nôn b ẩ m báo hầu ngọc xuân soát một chút mở ra quạt giấy lại ba một tiếng thu về trầm giọng nói tiểu ninh để ta chuyển cáo khương vinh nhớ lấy một lời thiên mệnh không đủ sợ tổ tông không đủ pháp nhân môn không đủ lo lắng chỗ của đạo dù ngàn vạn người ta tới vậy thương thái hương nghe vậy q u a n thân hạo nhiên tri khí đột nhiên phóng lên tận trời chương hai trăm sáu mươi ba thư tín trở về trang sách thiên mệnh không đủ sợ thậm ổ tông k ô n g đủ pháp l u t nhân n chí n lắng. này, đủ lo Ba tại đề điện, tác đi hạ tan đ o n này học ờ công bên trong bởi vì hắn lựa chọn thánh đạo đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng từ trước đó ủng hộ xung kính cùng chờ mong trở nên xem kỹ cùng xa cách đứng lên đây hết thảy nếu nói khương thái hư trong lòng không phản ứng chút nào đó mới là lừa mình dối người cho dù hắn chưa bao giờ dao động quá lớn nói lòng khả tâm đầu cũng chất chứa không ít hầm hực buồn khổ chi khí không biết bao nhiêu người nói cho hắn biết nho ra lấy hiếu làm đầu muốn tôn tổ tông phương pháp cũng kính sợ nhân ngôn nhân ngôn tức thiên tâm hắn chỉ cần làm từng bước dựa theo t á t hạ học c u n g lịch đại tiên thánh đại đạo đi xuống liền có thể thành tựu thánh vị có thể trợ tể quốc vãn hồi thất bại tri tướng tội gì đi đến đầu này không đường về nhưng là khương thái hư không cam lòng phân minh đã thấy cao lớn hơn nói sao lại cam tâm lấy phẩm cấp đây không phải là không đường về đó là huy hoàng thánh đạo thế nhưng là hắn thật không có ngờ tới sẽ kích thích lớn như thế phong ba tới hắn dù sao còn không phải t h á n h nhân khó tránh khỏi buồn khổ thậm chí bất lực những n à y cảm xúc tiêu cực nếu không thanh trừ coi như không thể ảnh hưởng hắn đại đạo cũng sẽ trệ chỉ h o a n bước chân hắn bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian bởi vì phu tử thời gian không nhiều lúc đầu buồn dầu vô giải khương thái hư tại thời khắc này nhưng trong lòng lại không một tia bóng mở lâm lang quân đến là lâm lang quân không hổ là thiên nhân con em nói rất hợp một bên nơi hầu ngọc xuân mặc không đổi sắt nhìn xem khí thế không ngừng tăng vọt thánh đạo con đường rõ ràng lại lần nữa tiến bộ khương thái hư tâm lý không khỏi âm thầm cô tiểu ninh nói hắn đoạn văn này có thể giúp khương thái hư một chút sức lực để cho hắn cầm cải tiến lòng tiên trì đến tuy nhiên nha có lẽ có thể giúp khương thái hư tiến lên một bước dài nói không chừng năng lượng trực tiếp đột phá tông sư đình phong nhưng là hắn nói lại nhất định tại tể quốc khó mà đại hành càng hướng xuống quảng bá lực cản lại càng lớn phu tử tại còn có thể phu tử một khi tây khứ hắn nói thế tất tai nạn mà hắn đạo nhất ngày khó mà đại hành thiên hạ hắn liền một ngày không được thành thánh đây chính là hàng n g ã i sẽ bất quá đợi đến cuối cùng thanh vân trại tương thanh vân phương pháp đại hành thiên hạ về sau khương thái hư vẫn có cơ hội càng một bước chứng đạo thành thánh chỉ là thời gian lâu dài c h ú n ta cảm thụ được hương thái hư trên thân bỗng nhiên đồng nổi cao s u thế hầu ngọc xuân ánh mắt k h ẽ hít một cái lui về sau mấy bước quả nhiên hết thể không ra lâm n i n h sở liệu chỉ là lần này hương thái hư thật lại khó quay đầu lấy hương thái hư tuyệt đỉnh thông minh hắn chưa hẳn nghĩ không ra điều ấy nhưng là nghĩ đến lại có thể thế nào tề hoàng cung bóng đêm nguyên người nhưng mà n g u y ệ t hoa cung nội bầu không khí lại có vẻ có chút quỷ dị cung nhân nội thị bọn họ đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng nhìn xem thụ nhất tề hoàng sùng ái vinh sương công chúa nhẹ giọng thì thầm nói một cái sơn tặc cố sự có thể cái này cố sự nghe Lại nhưng mà tề hoàng lời kế tiếp lại làm cho tô quý phi trong lòng lo lắng trong nháy mắt mở rộng gấp trăm lần vinh sương a cái này lâm tiểu sơn tặc làm việc nhưng là chân chính tạo phản nha thật làm cho hắn có thành cựu tam đại hoàng triệu đều chưa hẳn có thể đỡ nổi a tô quý phi nghe vậy kinh hô một tiếng sau đó bận bị khuyên ngô việt nói vinh sương ngươi nghe được ngươi phụ hoàng l ờ i nói sau này có thể lại chớ cùng người này có liên lụy nô viện nói khẽ phụ hoàng thanh vân trại ngay cả một vạn người cũng chưa tới cũng không có gì quân ngũ tề hoàng cười ha ha nói có thể cái này không đến một vạn người bên trong lại có nhất tôn vũ thánh có tông sư đình phong có tông sư này lâm tiểu tử cũng không biết làm cái gì tạ thuật năng lượng thúc đẩy người tiểu này tốt nhất nghe lệnh của hắn thậm chí cam tâm cu ly tiểu phu đây mới là đáng sợ nhất c h â m đều mặc cảm lại thêm hắn ngu dân thuật so ma giáo cao minh hơn ba phần nếu như thật làm cho hắn có thành tựu vậy coi như là chân chính vong thiên dưới họa lớn đi tuy nhiên nha tê hoàng tiếng nói nhất c h u y ệ n đột nhiên cười nói hắn muốn trở thành liền thành cựu nhưng cũng không dễ hắn trong sơn trại tôn này vũ thánh bị tam thánh buộc lập thành thánh nước tam thánh không xuất thủ tôn này vũ thánh cũng không thể xuất thủ nếu hắn dám vi phạm t r ậ t cha n h ị cùng ngàn năm trước thảo nguyên song t h á n h chính là hắn vết xe đổ kể từ đó so tông sư đỉnh phong số lượng so tông sư so tích xúc võ lực thanh vân trại đều xa xa nan địch tam đại thánh địa nếu là hắn còn dám xuống tay với thế gia thiên hạ thế gia cũng sẽ không tha cho hắn hắn đây là muốn đào thế gia phần mộ tổ tiên a ha, ha ha nhìn ra được tê hoàng thế mà vẫn rất cao hứng cũng thế tuy nhiên là cao quý tề hoàng có tác hạ học công chỗ dựa nhưng thiên hạ này dù là chỉ là tề quốc thiên hạ cũng không phải duy t h à độc tôn bên trong thiên hạ tuy nhiên ba phần nhưng trên thực tế thiên hạ là thế gia thậm chí tam đại thánh địa nếu cũng là thế gia nếu không có khương thái hư tự mình động thủ chém giết sống tạm bỡ hiếu tề hoàng dám giết cái này hưu tướng sao có lẽ dám nhưng lại phải bỏ ra cực độ đại giới bởi vì cậu gia có người tại tác hạ học cung làm lớn tế tiểu làm giáo dụ trường lão cậu gia vẫn là đại tề m ư ơ i hai tốt nhất vọc tộc môn sinh cố lại vô số đây chính là thế gia lực lượng đối với thế gia tê hoàng là vậy ừ vừa a yêu h n ê u là bởi vì hắn hoàng thống chính làm xây dựng ở thế sao khổ lo lắng hết lòng vì là thế gia mưu phúc chỉ đâu đương nhiên hắn nếu khổ một chút thiên hạ lê dân mặc dù hưởng không bao nhiêu phút nhưng ít ra năng lượng có cái miễn cưỡng ấm no hắn tầm thường vô vi một chút thiên hạ lê dân cũng sẽ không chết đói quá nhiều loại cảm giác này để cho hắn vị này tam phân thiên hạ trí tôn có chút tức giận cũng thực sự bất đắc dĩ mà bây giờ nhìn thấy có một cái chuyên môn đối địch với thế gia tiểu sơ tặc theo hầu còn cứng rắn khó giải quyết lão nhân gia này nếu là ôm lấy cười trên nôi đau của người khác tâm tư tả hữu là thế gia gặp nạn tuy nhiên chó cắn chó a hắn chỉ hy vọng cắn năng lượng đặc sắc chút vinh sương ngươi cũng không cần thay tiểu tử kêu lo lắng phía sau hắn đứng đấy nhất tôn Vũ Thánh. chỉ cần không quá phận ai nguyện ý trêu cho hắn chỉ là chấm liệu định hắn tất nhiên không cam lòng thư phục sớm b u ổ i tối b u ổ i tối muốn sinh ra đại sự tới nói tề hoàng hào hứng tựa hồ càng ngày càng cao nói ừ m tiểu tử này là cái thú vị tiểu tặc chấm càng ngày càng ưa thích hắn không đành lòng hắn quá sớm chết i ể u vinh sương ngươi có thể viết thư cho hắn nói cho hắn biết liền nói chấm nói để cho hắn chớ có lại dễ dàng mở ra dễ ế mưng không phải chấm sợ hắn giết người mà chính là chấm không muốn xem cái tia điểm cơ nghiệp quá sớm bị thế ra phá hủy nghe tề hoàng nói như vậy tô quý phi có chút n g ậ nhiên làm sao hoàng thượng lại vẫn để cho vinh sương cùng này đổ bỏ sơn tặc thư từ qua lại đây không phải là phản tặc sao nô viện cũng ẩn ẩn không hiểu hoang mang nhìn xem nàng phụ hoàng suy đoán cử động lần này bàn ý nhưng tề hoàng lại tựa như chỉ nói là kiện bé nhỏ không đáng kể v i ệ c nhỏ lại nói nghe nói lâm tiểu t ử mẫu tộc thà rằng nhà ninh gia bây giờ chỉ còn lại có một phòng không có lớn lên nữ hai tử ừ quay đầu chấm truyền chỉ để cho nội vụ phủ chiếu cố một chút đều nói chấm tuổi già hoa mắt t ù thai không thương cảm thế ra ừ chấm liền thương cảm một lần để bọn hắn nhìn một cái tề hoàng phương pháp làm như thiên mã hay không quả thực để cho tô quý phi cùng n ô viện nhìn không hiểu hắn đến muốn làm cái gì bất quá n ô viện chậm rãi thu hồi ánh mắt rủ xuống tầm mắt trong lòng nhẹ nhàng thở dài thật vất và bình tĩnh trở lại thật chẳng lẽ còn phải lại viết sách tin tài sinh vợn s o n g sao thanh vân trại tiểu sơn đi hồ ra trong trạch viện phương trí chu thạch tàng ngưu lý hiên lợi người tới khuyên hồ tiểu sơn cùng một chỗ tiến về thương lan ra một bên đến một lần nhìn xem lâm linh đến làm cái gì kết quả thứ hai còn muốn cho điển ngũ nương qua sinh mà chúc h ọ nhưng mà bởi vì linh lung tiểu đạo cô này âm thanh cười để cho hồ tiểu sơn tan nát cõi lòng thành t ư ơ n g cái đầu n hồ ỏ Nếu h tiểu sơn đã người. Thật khó chịu, dịu anh. Hồ tiểu sơn buồn xuân thương tổn thu chưa đi đến đi đến đột nhiên cái đầu nhỏ bị một cái đại thủ một bàn tay lại đập bàn nhỏ chia liền nghe hắn lao từ hồ đại sơn âm thanh truyền đến náo mẹ ngươi tình khí tiểu ninh đó là đối đại các ngươi như huynh đệ mới cả ngày tranh chua hùng hùng hồ hồ chỉ có đối với mình người hắn mới như vậy sơn trại hơn tiên nhân các ngươi gặp hắn còn đối với cái nào dạng này đối với những lưu dân đó đối với những thanh lâu đó kỹ nữ hắn đều k h á c h khí thật muốn có một ngày hắn nếu như vậy đối với các ngươi đó mới là hoàn toàn đoạn tình chia một đám thằng ngãi con con tưởng rằng hiện tại là năm đó đâu lại không dùng nhiều cố gắng cỡ nào hướng về trước mặt chen một chút sau này t ứ t các ngươi đều ăn cờ hờ nờ dê được nhiệt một đám tiểu b ồ i sắc mặt đặc sắc phương trí gượng cười nói tứ thúc những này chúng ta đều hiểu cái này không liền đến khuyên tiểu sơn a bất quá ta cảm thấy chúng ta cũng không cần khúng đ n ị n h n ọ n tiểu linh thật muốn làm như vậy ngược lại càng làm cho xem thường hắn ngươi yên tâm chúng ta đều sẽ làm đến nơi đến trốn làm rất tốt bằng chân tài thực học trèo lên trên tuyệt không cho ngươi cùng ta cha mất mặt hồ đại sơn nghe vậy gật gật đầu nói đây mới là tốt lắm vừa nhìn về phía hồ tiểu sơn hồ tiểu sơn b ộ i nói cha ta cũng là như vậy muốn thật không có cùng ai bực bội cũng là cảm thấy mình bất tranh khí tuy nhiên ngươi yên tâm ta cũng sẽ làm rất tốt tuyệt không cho các ngươi mất mặt hồ đại sơn không có động thủ lần nữa ừ âm thanh về sau nói được thôi nên làm như thế nào các ngươi các minh đệ tự mình nhìn đoán không được liền đi hỏi ngươi tam bá không có việc gì cái kia làm gì liền đi làm gì đi hồ tiểu sơn không còn dám phát táo bận điệu cùng phương trí bọn người cùng một chỗ cười ha h à tiến về thương lan giang bên cạnh nhưng mà bọn họ mới vừa đi tới một nửa liền vô ý thức dừng lại chân nhìn về phương tây chân trời trận tròn mắt chương hai trăm sáu mươi b ố pháo hoa trở về trang sách ăn cơm bữa cơm đoàn viên lâm ninh liền d ơ bao đuốc mang theo một đám không biết rõ tình hình nữ nhân tiến về thương lan giang bên cạnh sơn đạo gian nan xuân di lại làm một ngày cơm lúc này đều nhanh không rời nổi bước chân hoán giận nói thật tốt cũng không biết náo manh mối gì ta cái này e o nha chỗ nào còn trải qua được phần này d à y vỏ lâm ninh ha ha cười nói nếu không ta có ngươi xuân di tức giận nói ta không cần ngươi sau lưng chữ nam nam một chút nhảy ra lớn tiếng nói ta có n g ta sau lưng c ư ờ i tại tiểu hôi hôi bên trên tiểu cửu nương cũng hiến hiếu tâm nói di ngươi tới c ư ờ i tiểu hôi hôi xuân di khí cười nói càng nói càng không giống lại thấy hắn người muốn có nàng bận hiệu khua tay nói đi mau đi mau cái nào ta cũng nhận không d ậ y nổi dứt lời dẫn đầu đi về phía trước một k h ắ c đồng hồ về sau cuối cùng đến vị trí chu nhi nhi mang tương chuẩn bị tốt tấm thảm trái tốt để cho xuân di ngồi xuống xuân di lại chào hỏi một bên lớn bụng rượu thu sư thái ngồi xuống sau đó đối với lâm linh nói ngươi nhanh cái này lạnh bớt một hồi đ ừ n g đều đông lạnh ra phong hà tới lâm linh ha ha cười đáp ứng sau đó đối với ba mong chờ lấy hắn tiểu c i u đường chữ nam nam bọn người nói hôm nay là các ngươi tỷ tỷ sinh nhật là chúng ta thành t h â n sau khi cái thứ nhất sinh cho nên ta liền dụng tâm chuẩn bị chút khác biệt lễ vận lại nhìn về phía hoàng hồng nhi chu nhi, nhi hai người cười nói các ngươi nếu là ưa thích ngày sau các ngươi cũng đều có hoàng hồng nhi h ế u kỳ tả hữu xem vòng tròn mà cũng không thấy được thứ gì u nhu hòa cười nói lang quân ngươi sẽ không phải tiễn đưa t ỷ t ỷ uống gió tây bắc lại để bên trên chúng ta cùng một chỗ à. mọi người cười mắng nàng d a n h m á n h linh lung tiểu đạo cô lắc đầu liên tục nhẹ nói không biết lâm linh không thèm để ý cái này tiểu tiếp vỗ vỗ tay về sau mọi người chỉ thấy từ thượng du tảng đá lớn chỗ góc cô chạy ra một người vóc người cao lớn sau lưng một cái thật là rộng lớn ba lô tiểu thúy t ỷ t ỷ go go tiểu cựu nương cùng tiểu hôi hôi thấy qua đi tổ ba người một trong tiểu thùy đến đều mười phần kinh hỉ tiểu thúy cùng hai người ngu ngơ cười một tiếng về sau liên bắt đầu động tác nhìn cũng kích động á tử mọi người gặp thú vị cũng không đội liền nhìn nàng bàn tay lớn vụ một cái liền cầm ra một bó tử dài hơn thức bị quấn lại tới cây trúc lâm n i n h tiến lên hỗ trợ dạng này ông trúc tử rất nhiều trọn vẹn bày đầy một tiết chỗ tuy nhiên rõ ràng chia sáu cái trật liệt chờ toàn bộ bày thỏa đáng về sau lâm n i n h đối với ánh mắt nhu h ò a điền ngũ nương nói nương tử trúc sinh nhật ngươi khoái lạc điền ngũ nương khẽ b ư ớ c cảm trên mặt cười yếu ớt mọi người đang không hiểu đây coi là cái gì đã thấy lâm linh tốc độ tay cực nhanh dùng bó đ u c cầm bên người trận thứ nhất liệt ống trúc toàn bộ nhóm lửa từng đợt suy suy âm thanh về sau đột nhiên thanh một tiếng nhất điểm hồng sắc h ỏ a tinh nhảy lên thợ tiên hù mọi người nhảy một cái nhưng mà càng làm cho các nàng hơn giật mình vẫn còn ở đằng sau ba bay lên trời h ỏ a tinh đang bay đến chỗ cao nhất thì đột nhiên một chút nổ tung vô số l o e sáng hồng sắc phồn tinh như thiên nữ tán hoa bay múa đ ầ y trời hoa a i n h a a i ô i từng đợt tiếng thán phục còn chưa vang lên liền bị lập tức liên tiếp phun ra pháo hoa hấp dẫn một đoá một đoá sắc thái trói lọi pháo hoa tại sáng sủa dưới bầu trời đêm nợ rộ toàn bộ thanh vân chính là kiếm trùng phụ cận cũng có một bóng người hiện hiện xa xa nhìn sang chu n i nhi linh lung tiểu đạo cô bọn người sớm đã si hoàng hồng nhi tham thảm điểm một chút tinh mô bên trong cũng đầy là cái này đ ầ y trời tinh hỏa lâm ninh thân hình như điện cầm sau cùng mấy chục cái pháo hoa toàn bộ nhóm lửa về sau đi đến điền ngũ nương bên người dắt tay nàng ôn thanh nói thích không điền ngũ nương chậm rãi gật đầu phượng nhãn sáng ngời nhìn xem lâm ninh lâm ninh ha ha cười nói có muốn hay không đến thượng diện đi xem điền ngũ nương không hiểu sau đó cũng cảm giác v à n g h o bị lâm ninh nằm ở theo núi chân hắn điểm nhẹ hai người như thần tiên quý lữ tung bay mà lên Tại trời cái này đầy p hoa á h o bên trong, n hoa ẹ nhàng phi h vũ. hoa, hoa. hoa. tiểu cựu nương gặp kích động khoa tay mua chân hoan hỉ không hết ánh mắt của nàng tỏa ánh sáng quay đầu nhìn về phía chữ nam nam chữ nam nam trùng thiên thu kiểu kiểu quất lấy khỏe miệng nói ta còn bay không nổi tiểu cựu nương có chút thất vọng không xem qua lòng đen lại đột nhiên sáng lên nhìn về phía hoàng hồng nhi nịnh nọt cười một tiếng hoàng hồng nhi không có cách nào khác tiến lên ôm lấy tiểu nương không thấy động tác người liền bay lên tỉ tỉ, tỉ phu chúng ta tới rồi chờ phương trí bọn người khó nén kích động chạy đến vùng núi trên đê thì khói lửa dập tắt phi thiên người đổi mấy g ó c dạ cũng vừa tốt bay xong khe nằm tâm tình kích động trong nháy mắt lạnh lâm linh nắm cả linh lung tiểu đạo cô từ trên trời giàn xuống linh lung tiểu đạo cô xấu hổ cho đ ầ y mặt trở lại r ư ợ u thu sư thái phía sau người lâm linh đối phương chỉ nói không phải nói để cho các ngươi sớm một chút tới sao chuyện gì đều lề mả lề mề phương trí chán nản tuy nhiên cũng không nói hoài tới so đo ba ba hỏi tiểu ninh đây là cái gì h ảo thuật đây lâm linh nói cao tầm bí mật ít hỏi thăm phương trí sách âm thanh khó nén hương phần ó i tiểu ninh ta thành thân lúc cũng tới trận cái này thế nào qua 15, hắn muốn cùng bảo lập nhĩ thành thân bác thương phương diện đưa tới rất nhiều đồ cưới có thể phương ra lại có thể có bao nhiêu lễ hỏi phương trí bắt gan cảm thấy nếu có thể xử lý một trận thể diện h ô n lễ bao nhiêu năng lượng vãn hồi một chút thể diện lâm ninh buồn cười nói ngươi trưởng xấu muốn thật đẹp phương trí lý hiên hỗ trợ giảng hòa nói tiểu ninh để cho tiểu trí ca hôn sự xử lý thể d i ệ n chút đối với chúng ta tại trên thảo nguyên làm việc cũng có chỗ tốt chu thạch cũng nói cũng là là được cũng là cái rắm các ngươi biết cái này cần hao phí nói còn chưa dứt lời liền bị điền ngũ nương kéo đến bên người Điển ngũ nương đối với ngũ nương tuy h Phương cho ấ t Trí trước ta vọng về nói, ngươi đi, i các để sẽ ể Ninh chuẩn bị cho ngươi.、Lâm、ninh cười khổ nói, nương tử, những n cười cho khổ bị Lâm tử, vật à thật rất Tuy khó làm. Tuy nhiên gặp điền ngũ nương ánh mắt bên trong mang theo cầu tình chi ý xem ra lâm ninh cảm thấy c ư ờ i khổ biết cái này vợ ngốc vẫn là niệm cố lao đối phận cụ ân muốn cho phương ra một cái hào quang liền gật đầu cắn răng nói thôi được cũng được ngươi hôn lễ này quá keo kiệt để cho người trong thảo nguyên khinh thường đối với sơn trại cũng bất lợi tuy nhiên chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa phương trí nghe vậy lại hỉ nói cám ơn liên tục thời lại này môn bất đương hộ không đối mang đến áp lực không nhỏ chính hắn ngược lại không có gì cũng không nguyện vọng nhìn thấy cha phương lâm vì thế lo lắng bây giờ có cái này thần khí nhất định khiến người trong thảo nguyên mở rộng tầm mắt lão thiên ninh nhi ngươi đây là cái gì hả sao đẹp như vậy xuân di eo không chua chân không t h ư ờ n g khó nén kích động hỏi từng đôi đôi mắt xem ra lâm ninh cười nói đây là pháo hoa chuyên vị ngũ nương làm tuy nhiên chế tác rất khó hơn nữa còn có đường đại dụng cho nên không thể để cho tiểu cửu nhi các nàng cầm lấy đi chơi một bên đang lưu tính lấy và lâm thả lấy chút pháo hoa thật tốt chơi tiểu cửu nương cùng chữ nam, nam nhất thời thất vọng xuân di lúc đầu cũng nghĩ để cho lâm linh cầm một chút cho tiểu cựu nương các nàng đi chơi có thể nghe xong có chuyện đứng đắn liền không lại nhiều lời lại lo lắng nói này cho tiểu trí có thể hay không chậm trễ ngươi lại sự lâm linh vội nói này cũng sẽ không tiểu hiên bọn họ nói không sai cái kia dương ta sơn trại phong quang thời điểm vẫn là đến hất lên người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên sơn trại cũng giống như thế qua tết sơn trại sẽ có một bộ phận nhân thủ điệu đi thảo nguyên năng lượng đ è xuống đám kia hồ lô khí diễm không chỉ tiểu trí về sau tất làm tiểu hiên bọn họ một dạng như thế xuân di nghe vậy lúc này mới yên lòng không nói thêm gì nữa cả đám quay về m ặ c trúc viện một đêm này lâm ninh tự nhiên nghỉ ở đông sương c h í n h p h ò n g một đêm chưa ngủ chương hai trăm sáu mươi năm trung phẩm tông sư m ư ờ i ngày thời gian c h ư ớ c mắt mà qua năm m g i vị dày đặc nhất thời điểm đã qua rất nhiều nghỉ đủ người đã bắt đầu bắt đầu làm việc thanh vân trại mặc dù là tập thể lao động nhưng cũng coi như công điểm không phải theo thiên tính toán mà chính là theo thực tế lao động thành quả tính toán người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm làm nhiều có nhiều sơn trại có thể cam đoàn cơ bản không đói chết người lương thực ăn thịt cùng vải vóc cung cấp nhưng chân chính muốn ăn mặc đẹp tốt thậm chí ở tốt để cần dùng công điểm đến đổi lấy bởi vậy tuy nhiên còn không có qua m ộ ư ơ i năm lão một bối còn thờ phụng tháng riêng bên trong khởi công khổ cực cả một đời thuyết pháp không có khởi công nhưng đại đa số chú trọng hơn lợi ích thực tế người trẻ tuổi đã bắt đầu mới lao động về phần lâm linh tự nhiên càng không nảy phần nghỉ dưỡng công phu từ tháng riêng lớp m ộ ư ơ i hắn cũng đã bắt đầu công việc lưu bù lên du lâm thành bách tính qua nhân sinh bên trong khó khăn nhất một cái tết bán mà bán nữ giả vô số kể có là vì d â y đến một phần sống xuất khẩu phần lương thực mà cũng có là vì nhi nữ có thể sống bởi vì tề quốc vườn không nhà chống kế sách lương thực đã rất khó vận đến tây bắc chớ nói dân chúng tầm thường người ta chính là đã từng nhà giàu có cũng đều lương b ạ c t h ờ i đáy có theo hầu người ta đã sớm di chuyển đến đất liền nhưng mà lại cũng chưa hẳn là chuyện may mắn bọn họ hơn phân nửa bị c u ố n vào k h ó e ra chi loạn bên trong có thể hay không mạng sống đều là hai chuyện bây giờ các nhà các hộ cũng là lại nghĩ hướng đất liền rời cũng không thể tề quốc lại cùng tần quốc bên kia đối địch cho nên lại thành trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào tình thế chắc chắn phải chết lúc này thanh vân trại xuất hiện để mấy vạn bách tính nhìn thấy đường sống dù là đại bộ phận người đều trong lòng còn có do dự sợ còn không có thoát h ổ khẩu lại rơi vào ổ sói có thể luôn có một số người đ ộ n tâm lên núi theo m ư ờ i người trăm người lên núi sau đó lại xuống núi thay mới h áo ăn cơm no còn mang lương thực về du lâm thành k h ố n đốn dân chúng nhất thời oanh động lấy ruộng đất đổi lương lấy phòng trạch đổi lương lấy tự thân đổi lương b i ể n ngươi quả thực là c u ồ n c u ộ n mà đến khí thế mãnh liệt thanh vân trại mấy ngàn các lưu dân đã không cần ở trong núi nham thạch ở giữa khai hoang bọn họ bị phái đi sơn trại từ k h ó á i ra trong tay đổi được đ i ể n trang bên trong lấy t r ă m người một bảo đảm làm đơn vị tiến b ả o chiếm giữ mỗi cái đ i ể n trang các lớn bảo trưởng bảo trưởng thậm chí giáp trưởng bị lâm linh thay phiên triệu tập mở dòng giã bảy ngày sẽ để bọn hắn nhớ kỹ sứ mạng của mình giữa lẫn nhau từ đầu tới cuối duy trì cạnh tranh người có khả năng lên d o n g giả hạ chế độ vĩnh viễn không cải biến mà lại bây giờ bọn họ đã không còn là giữa lẫn nhau tiến hành cạnh tranh còn có du lâm thành mấy vạn m á c tính nếu là bọ bị làm hạ thấp đi mặt kia liền n m lớ một khi buông lỏng cảnh giác mang theo sùng dưới như vậy chiến tranh đến về sau mọi người sẽ chỉ chết thảm hại hơn tố khổ đại hội sẽ không ngừng sân khấu kịch ban tử sẽ định kỳ thay phiên đến các đ i ể n trang đúng hạn diễn xuất lưu dân doanh coi như tương đối tốt an trí có thể những cái kia tân thu đi lên du lâm thành b á c h tính lại là muốn bắt đầu lại từ đầu tuy nhiên phần lớn là đi qua lớn nạn đói thấy tận mắt chết đói người thậm chí dễ t ử tương ăn cũng là sẽ không quá khó nhưng những n à y đều muốn lâm ninh tận mắt nhìn chằm chằm từ lớp m ư ơ i vẫn bận đến mùng m ư ơ i vẫn không có nghỉ ngơi nhàn rỗi nếu không phải có tề hiến cùng mười hai cái sẽ văn biết chữ thanh quan nhân tương trợ hắn sợ là ngay cả thời gian ngủ đều không có t ừ phật n g ư ơ i đi nói cho tam thúc để hắn còn dựa theo trước đó biện pháp đem thợ mục thợ rèn thợ hồ thợ đan che nứa pham là có thủ nghệ đều đơn độc lựa đi ra tô thanh n g ư ơ i nói cho tuyết di không muốn một mạch đều mang làm y phục hoặc là đi làm cơm khẳng định có người am hiểu làm y phục có người am hiểu nấu cơm có người am hiểu làm giày muốn tuyển chọn có tài năng người làm bọn họ am hiểu sự tình có việc gấp rưỡ hiệu quả cái gì dù lâm thành thanh lâu cô nương rất nhiều đều nói mình có bệnh thân thể yếu đuối cái gì cũng làm không chỉ nghĩ làm nghề cũ nói cho tuyết di loại này liền theo nàng vông tay đi chỉnh lý hung hăng g à o hơn mấy lần liền trung thực c a m đoan làm việc so với ai khác đều chịu khó để ni ni cùng linh lung không nên gấp ban đêm ta dành thời gian nhất định đi nhìn xem mấy cái kia nữ bệnh nhân hai ngày trước đã đâm qua t r ầ m hiện tại nhìn xem hung hiểm kỳ thật còn có thể chịu đựng ta đương nhiên biết trong này khẳng định có cơ sở ngầm của người khác cũng nhất định hưu tâm lưu giữ ác ý người xấu cho nên hộ tịch ghi vào nhất định muốn nghiêm ngặt chấp hành mặt khác tề hiến đang phụ trách phân biệt mới bất quá ba ngày liền lấy ra hai mươi ba người tiếp tục sẽ chỉ càng nhiều nhưng không nên gấp không muốn làm lòng người bàng hoàng một mực bận rộn đến tiểu c ử u nương lần thứ ba hô lâm n i n h ăn bên trong cơm tối lâm n i n h mới vẫy lui người trước mặt sau đó dội dội eo cùng sớm đã quyết miệng tiểu c ử u nương cùng nhau về m ặ c trúc viện t h i ệ n đường thấy lâm n i n h trở về xuân di niệm âm thanh a di đà phật nói sao liền một chút bận bịu thành dạng này ngay cả ăn cơm nóng công phu đều không có điền ngũ nương cũng nhìn qua lâm linh cười nói đều là chút phức tạp về vặt có thể ngươi nếu không xử lý đi lại không yên lòng điền ngũ nương nói khẽ ta có thể giúp ngươi đây lâm ninh khoát tay cười nói không cần đâu cũng liền làm xong cái này một đợt các ngươi biết ta bận rộn nhất chính là cái gì hoàng hồng nhi chu nini linh l u n g tiểu đạo cô bọn người cùng một chỗ lắc đầu lâm ninh cười nói ta bận rộn nhất là đi phát hiện cũng đ ể bạt tài giỏi quan viên lúc trước lưu dân doanh lúc đã đ ể bạt một nhóm lần này liền làm không tệ còn muốn lần này lên núi mấy ngàn người bên trong lại phát hiện nhân tài tiến hành đ ể bạt các loại đem các cấp quan viên đều đề bạt thỏa đáng lại đem chế độ chỉnh lý một chút ta cũng liền thanh nhàn xuống tới coi như lần sau lại t i ế n người cũng sẽ không như vậy bận điệu chu nhi nhi hiếu kỳ nói tiểu ninh người bỗng nhiên đem lưu dân doanh người đại bộ phận đều điều đi du lâm thành bên kia lại đem du lâm thành người chiêu lên núi trại đây là vì cái gì lâm n i n h cười nói là muốn để những cái kia du lâm thành b á c h tính minh bạch là ai hại bọn họ thành hôm nay cái bộ g á n g này còn muốn cho bọn họ minh bạch chỉ có dựa vào vất vả cẩn cù lao động mới có thể còn sống mới có thể sống tốt tóm lại bọn họ cuối cùng đều muốn trở thành thập đại lưu dân doanh g á n g v ẻ linh lung tiểu đạo cô cũng nhịn không được cười lên nhỏ nhẹ nói còn muốn mở tố khổ đại hội a lâm linh cười ha hà nói đương nhiên đây là chúng ta thanh vân trại lập nghiệp pháp bảo v ĩ n hoàng viên vứt không thể h bỏ.、Hoàng、hồng nhi cười nói ngươi liền không sợ người khác học lâm ninh hỏi ngược lại ai học hoàng hồng nhi sóng mắt lưu chuyển cười nói thương thái hư thế nhưng là học thật lâu nha lâm ninh lắc đầu bật cười nói thương thái hư trong đầu nước vào mới có thể học bộ này h ắ n cùng ta sẽ rách tách ra tố khổ đại hội chiếm một nửa công lao như thế nào lại học cái này hoàng hồng nhi vừa cười nói này thanh long pháp vương tại thục trung nói không chừng sẽ làm cái này đâu lan quân ngươi bộ này cũng ta thánh giáo giáo nghĩa thật rất phù hợp nha ta nói sớm ngươi trời sinh là ta thánh giáo lãnh tụ lâm ninh b i u môi khinh thường nói lãnh tụ cái giám tố khổ đại hội chỉ là chúng ta thành công một một nguyên nhân t r o n g yếu lại không phải toàn bộ nguyên nhân nhiều lắm là chiếm một nửa một nửa khác là chúng ta là tự mình dẫn theo bọn họ lao động mà không phải ép buộc nghiền ép bọn họ đi lao động đây là hai chuyện khác nhau ma giáo các người đám kia mướp đáng tử nguyện ý xuống đất làm việc nhà nông lúc trước hắn mới đưa cách làm của mình tất cả đều dạy cho thanh long là bởi vì biết thanh long coi như thành thánh cũng vô pháp để ma giáo đám kia xã hội đen hồi tâm đi trồng điện cho nên cái gọi là thanh long pháp vương cũng là cái đệ đệ xuân di nghe không vô nâng đua go gó bát nói về sau ăn cơm không cho phép lại nói những này ban ngày bận b ệ u một ngày còn không có bận b ệ u đủ muốn tại trên bàn cơm nói tiếp vân vân vân xuân di giao hơn đúng lâm ninh cười ha h a bưng lên b ắ t cơm tả hữu n h ư ờ n g một chút sau bữa ăn nôn từng ngụm lớn đứng lên vào đêm mặc trúc viện đông x ư ơ n g phòng bên cạnh lâm ninh từ mười trại y xem bệnh sau khi trở về đêm nay tại hoàng hồng nhi gian phòng ngủ lại hoàng hồng nhi bưng nước r ử a chân khuất thân cho lâm ninh ngâm chân nguyên bản tại trên giường nhắm mắt suy nghĩ mọi việc lâm ninh bỗng nhiên mở mắt ra ngẩm cái cổ nhìn xem hoàng hồng nhi nói nâng cái cổ nhìn x hoàng hồng nhi nói nâng lên tinh mâu hắn một cái khó được không có ngôn ngữ túi đầu tiếp tục thành tẩy đứng lên lâm ninh ngồi thẳng thân thể nhìn xem nàng cười nói khó được là xuân di giáo hơn ngươi hoàng hồng nhi tiếng hử hay là không có ngôn ngữ lâm ninh n h í u n h í u mày nhọn nói thế nào hôm nay xuân di nói ngươi ngươi sinh khí hoàng hồng nhi lắc đầu qua một hồi lâu mới nói khẽ nơi nào có thể sinh khí ta chỉ là không nghĩ tới một ngày kia ta cũng có thể vượt qua dạng này bình thường nhưng là trong lòng thoải mái thời gian xuân di hơn chúng ta một khắc này ta thật sự có chút hoảng hốt rất nhiều năm trước ta cùng q u n nhi phiêu bạt giang hồ đã từng mắt thấy qua dân chúng tầm thường trong nhà b à bà nói nàng dâu bộ dáng lúc ấy chúng ta đều thật hâm mộ ao ước ngay cả tầm thường cô đường đều có thể có một ngôi nhà chúng ta nhưng không có hôm nay trong lòng rất có xúc động lâm ninh cười ha h a nói cho nên ngươi dứt khoát bình thường đến cùng cũng thử một chút khác phổ thông phụ nhân hầu hạ trong nhà lao ra công việc hoàng hồng nhi tiếng hử vũ mị đôi mắt liếc lâm ninh liếc một chút nói đại đương g i a lúc trước nói qua trong ba năm ta muốn cho lão gia sinh đứa bé tốt lao ra ngươi nói đến cùng lúc nào sinh tuy nhiên kiếp trước chặng đường không có biện pháp nhưng cũng không quan hệ võ công luyện đến hoàng hồng nhi tình trạng này nếu không muốn trực tiếp liền luyện tinh hoa khí không ngờ có sai lầm nhưng nghĩ mang thai kỳ thật cũng không dễ dàng nếu là nam nhân b i ê u bịu không đủ cường đại rất khó tại một cái nữ cao phẩm tông sư trong bụng sự t h ấy khả năng cần rất nhiều lần vận khí tốt mới được lâm ninh ngẫm lại nói dưới mắt không vội ngươi trước kia không phải muốn đợi đến tông sư đ ỉ n h phong lại nói à hoàng hồng nhi nín cười nói ta muốn tới tông sư đ ỉ n h phong lão ra kia khi nào mới có thể để cho n ô có thai lâm ninh buồn cười nói xem nhẹ ta đi nói đầu ngón tay một cái hình dòng chân khí hiện hiện hoàng hồng nhi thấy chị u mắt nháy mắt trở lên bất khả t ư nghị nói ngươi người trung phẩm lâm ninh đột phá tôn g sư còn không có thời gian nửa năm a hắn lại hòa đ i ể n ngũ nương khác biệt đ i ể n ngũ nương một đường thẳng lên trời cao là bởi vì nàng trời sinh kiếm tâm thông minh v õ đạo c h i tâm thuần t ú y mà cường đại lại thêm đủ loại kỳ ngộ có võ thánh tự mình chỉ điểm luyện võ cũng chăm chỉ c h i cực tuy nhiên sự cường đại của nàng so lâm ninh nhanh hơn nhưng người khác xem ra cũng chỉ là sợ hai thản phục thiên tư của nàng vô địch nhưng mà lâm ninh nói thật hắn có thể đột phá sơ phẩm tôn sư rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ai có thể nghĩ hắn vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã đột phá đến trung phẩm tôn sư quả thực gặp ủy lâm ninh không có đợi thêm nàng truy vấn ngọn n g u ồ n ôm nàng lên thả trên chân cười nói chính ta cũng không biết vì sao bất chi bất giác đã đột phá ta căn bản liền chưa từng luyện công quên không muốn nhiều như vậy mệnh số như thế ta cũng không có cách nào đã ngươi hiện tại liền muốn sinh con vậy ta chỉ có thể thành t o à n ngươi nhân g i a n đại pháo chuẩn bị hoàn tất tới đi chương hai trăm sáu mươi sáu xảy ra chuyện ôi h uy eo của ta tử ngồi tại tụ nghĩa đường cái khác tiểu trong chính sảnh lâm ninh xoa xoa sau lưng nhỏ giọng nói câu mấy ngày nay điền ngũ nương hoàng hồng nhi chu nhi, nhi thay phiên ra trận chu ni ni vẫn còn coi là khá tốt cả nhặt nửa canh giờ liền đến đầu ngủ còn lại hai một lời khó nói hết đều là nước mắt nam nhân này a có một đạo đường danh giới cũng là thành thân rất nhiều người thấy hải t ử không nghe lời liền biết hồi nháo liền sẽ nói tranh thủ thời gian cưới một phòng nàng dâu đi cưới vợ liền an ổn xuống độc thân mông nhóm bình thường không hiểu hai cái này có quan hệ gì ha ha lâm ninh hiện tại liền có thể nói cho bọn hắn quan hệ một đi không trở lại không kết hôn trước nhìn thấy cái mỹ nhân liền lên ý đồ xấu sau khi kết hôn nhìn thấy mỹ nhân thật liền run dậy cổ liên có thơ vân nói đôi tám d à i nhân thể giống như sốt g i ò n bên hông cầm kiếm trạm phản phu tuy nhiên không gặp người đầu rơi nằm giáo quân c u ấ t t ù y khô lâm ninh một bên thở dài một bên lắc đầu nhìn trong phòng đứng hầu đồ bảo bảo cùng s ở q u â n luyện lặng lẽ cười trộm cái này mười hai vị thanh quan nhân bây giờ tại trong sơn trại đã an tâm được chứng kiến sơn trại tổng thể bố cục cùng đoán nguyện cảnh về sau các nàng vào rừng làm cấp tâm tình không còn thấp như vậy rơi ngược lại đối có thể thi triển bình sinh sở học cảm thấy h ư phấn đều là thông kim bác cổ cô nương tự nhiên nhìn ra được các nàng đang làm chính là một phen từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện qua sự nghiệp vĩ đại các nàng thậm chí cũng có thể dự liệu đến lần này sự nghiệp vĩ đại cuối cùng hoặc là lấy được khai thiên tích địa thành cựu hoặc là thịt nát xương tan kết cục đối với chết có ý nghĩa chết các nàng cũng không sợ cho nên nhiệt tình mười phần dạng ngày người lâm ninh k i ế p t r ư ớ c cũng đã được nghe nói minh mạch tần hoài tám diễm cũng là điển hình mang loại hoa khôi không nghĩ tới bên cạnh hắn cũng có thể tụ tập một nhóm trong ngày mùa đông phòng ốc hơn phân nửa không nhiều thông thấu coi như hắn kháng đông lạnh người khác lại không thể cho nên tại giam giữ cửa sổ treo trên màn gian phòng bên trong tràn ngập đều là nữ hải tự hương khí cái này khiến lâm ninh có chút tâm cảm giác mệt mỏi g i chép phái người đi trên thảo nguyên nói cho chu thạch lý hiên sữa tươi nhất định muốn bảo trì cung ứng tuyệt không thể đoạn đã trên thảo nguyên nhân thủ không đủ chúng ta sẽ phái người đi qua cùng h ồ tộc lao sư phụ học tập vắt sữa biện pháp thảo nguyên bên trên là nữ nhân vắt sữa tuy nhiên h ồ tộc nữ nhân tài giỏi nhưng nữ nhân đến cùng là nữ nhân mà lại các nàng vắt sữa bình thường cũng liền chen người một nhà uống liền đủ để các nàng một mực chen chen một ngày hoàn toàn chính xác chịu không nổi cho nên cái này việc còn phải nam nhân đến thảo nguyên h ồ tộc không muốn làm liền từ sơn trại phái người tới trung nguyên nam nhân không sợ cái này việc bọn họ đều tốt cái này lâm thần、ia. đô bảo bảo cùng sở huyện quân thực tế nghe không vô hai tấm như họa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đầy mặt cùng một chỗ giận g i ậ n câu thiên địa lương tâm lâm ninh là thật không có suy nghĩ nhiều càng không cố ý nói chút lời vô vị gây đùa các nàng hắn không hiểu thấu nước mắt nhìn tự sân tự á n hai nữ ngạc nhiên nói làm sao đô bảo bảo chán nản t hận cắn răng dập chân một cái dầm này chân vóc người nở nang nàng rốt cục để lâm ninh nhớ tới nơi nào không ổn hắn vỗ chán một cái im lặng nói các ngươi làm sao chuyên hướng phương diện kiên g h ị thực sự là quá không thuần khiết phi dù là đối một tay khai sáng thanh vân trước mắt cơ nghiệp lâm ninh lòng mang kinh hai n ữ giờ phút này cũng không nhịn được gắt đ ô bảo bảo tính tình mạnh mẽ chút mắt to như nguyệt sáng trừng mắt lâm linh nói rõ ràng là lâm thần y miệng ngươi không ngăn cản cố ý nói như vậy lâm linh bất đắc dĩ nói ta nói chính là châu không phải người đúng nói đến đây ta còn muốn nói các ngươi đâu ta làm sao nghe nói các ngươi đều không yêu bú sữa đây là cường thân kiện thể đồ vật nhất là bổ dưỡng người bây giờ các ngươi cùng ta ngày ngày chịu đựng mệt mỏi cũng mệt mỏi gần chết t h ị t các ngươi không chịu ăn nhiều sữa cũng không uống nghe nói ngay cả trứng đều không thế nào ăn các ngươi muốn làm gì sợ con u y cười nói chúng ta cái kia ăn h ạ những cái kia mà lại chúng ta không thích ăn thịt đành phải ăn cá lâm ninh tin cái quỷ nói mau đỡ ngược lại đi ta cũng không phải chưa thấy qua các ngươi ăn thịt nướng bộ dáng từng cái kém chút không có đem đầu lưỡi n u ố t vào đồ bảo bảo mặt trái x o a n lại đỏ bừng bởi vì lâm ninh nói chính là nàng nhưng nàng cảm thấy cái này không thể trách nàng ai bảo thanh vân trại thịt nướng ăn ngon như vậy trước kia không phải không n ế m qua thịt nướng có thể hương vị thơm như vậy đ â y lại là lần đầu ăn nàng ăn ngon tay có thể nào nhịn được nhàn thoại một lát lâm ninh trở lại chuyện trình nói trừ sữa sự, sự tính bên ngoài mặt khác cũng là trâu lập tức liền muốn đầu xuân nói cho lý hiên bọn họ lâm u sự tình u ố n để tâm, mau chóng đem châu đưa đến tâm, nhất tuyến t châu mau chóng i ê n bên này đồng cởi ỏ s quân huyển g lại về sau, bữa bữa nói Lâm t h hề, ầ n theo ta đ ư ợ c b i ế t trên t h ả o nguyên châu i tính quá lớn, tựa hồ quá tựa kiến thức ngắn các loại trâu đến về sau ngươi tự nhiên biết được hay không cũng là kỳ trên đời có sẽ không đất cày trâu sao chỉ nghe qua mẹ chết châu hai nữ lại nghe không đi xuống vị này lâm thần ý cái kia đều tốt cũng là mở lên xe bỏ đến thực tế để các nàng không nhịn được quả thật tê h ế n cặp mắt đào hoa trở lên kích động nhìn lâm ninh hỏi lâm n i n h cười ha ha lấy tướng tài tới tay một phong thư đưa cho tề y ế n nói đây là đại ca mới nhất t r u y ề n về tin tức thương thái hư tại tề quốc trên triều đình một kiếm chém giết sống tạm b ỡ hiếu mười hai vị trọng thần kết quả sống tạm b ỡ hiếu trước đó lại cùng tề hoàng một đạo đem điền ra lão tiểu toàn bộ xung quân thượng g ố c thanh châu binh bại nổi bị tề hoàng bọn họ trừ đến chết người dộn hốt h ò a điển tiến trung trà con trên đầu tề y ế n nghe vậy nhịn không được thở dài một tiếng nói đây chính là triều đình a tuy nhiên nghĩ đến cũng là bọn họ không có cách nào khác thanh châu binh bại chịu tội có hai một tự nhiên là khoái gia chi loạn để tiền tuyến đại quân tiếu khuyết quân tư v dũng húc đến cùng là đại tướng quân binh bại luôn có chút trách nhiệm k h ó á i gia chi l o ạ n có cầu gia trách nhiệm dũng húc l ĩ n h quân thì là khương gia thụ bút hai đại tốt nhất vọng tộc khẳng định sẽ vì trốn tránh trách nhiệm c á i lộn không nghỉ tuy nhiên đến cùng là cầu gia trách nhiệm lớn chút bây giờ ngược lại đem binh bại chi trách để điền ra đăng hạng trong âm thầm cầu gia sợ phải đại xuất huyết mà khương gia cho rằng dũng húc cha con đã chết điền ra giá trị lợi dụng đại giảm liền t r ự tỷ hệ bê bỏ đổi lấy cầu gia lớn lợi hả một phen suy luận thông thuận đến cùng cơ hồ cùng tề triều minh chính điện bên trên chuyện phát sinh không sai chút nào có thể đến sau cùng tề yến lại nhữ mày đến n à y khương thái hư làm sao đem người cho giết lâm ninh cười ha ha nói khương thái hư là khương thái hư khương gia là khương gia lúc đầu nha t ắ c hạ học cung lịch đại phu tử không có một cái thế gia xuất thân không phải vậy về sau chẳng phải là có thể cùng hoàng gia sánh vai cùng khương thái hư cái này cách làm chắc chắn sẽ đạt được phu tử đại lực duy trì hắn không phải một cái loại người cổ hủ thủ đoạn c a y độc tề yến lắc đầu nói nếu như thế làm sao còn để đ i ể n ra có nổi khương thái hư giết sống tạm b ợ hiếu trước đó hứa hẹn tất nhiên sẽ không giữ lời ta minh mạch tề yến lớn tiếng cười nói là tề hoàng tề hoàng cũng đang chèn ép khương gia khương gia phải ngã nấm mốc bất quá tề quốc về sau sợ muốn ra nhiễu là o ạ lớn nói thế nào phía trước lâm ninh cũng đều có thể ngờ tới có thể sau cùng một lời tề hiến sắc mặt dần dần ngưng trọng nói khoái da chi loạn cho thế ra làm cái hại vô cùng đầu nếu là phu tử một mực có thể kiên trì đến khương thái hư thành thánh hoặc là chúa tể tề quốc triều chính mười hai tốt nhất vọng tộc có thể từ đầu đến cuối duy trì thăng bằng này nói không chừng còn có thể bình ổn số dưới có thể cậu gia gia chủ bị giết khương gia kết cục sợ sẽ thảm hại hơn một khi phu tử đi về coi tiên khương thái hư vẫn chưa thành thánh tề quốc sẽ nên đón quốc triều đến nay lớn nhất nguy cơ mà cái này nguy cơ bọn họ hơn phân nửa không qua được lâm ninh nghe vậy nói khẽ tử trường ngươi nói là các loại phu tử sau khi chết cầu ra những gia tộc này cũng sẽ giống như khóe da khởi binh t ạ o phản tề yến lắc đầu nói chưa hẳn cần khởi binh thương thái hư một màn n ả y tay lại thêm hắn lựa chọn thánh đạo thế ra nhóm tất nhiên người người cảm thấy bất an phu tử vừa chết cầu ra thế tất trắng trận lôi kéo người tâm kết bẹ kết cánh tề quốc khó lâm ninh lần này minh mạch cười nói cầu ra muốn làm quyền thần a cũng thế trước kia quyền thần kiêng kỵ phu tử trả thủ có thể khương thái h ư n ế u là thành phu tử nhưng còn chưa thành thánh vậy hắn liền h ỏ n g bét ân xem ra tiểu tử này mau tới tê yến ngạc như nói hắn tới làm cái gì lâm ninh cười ha ha nói kết minh a không nói đến hắn chúng ta đi xem một chút điển tiến trung dượng lư điển tiến trung thương thế trên người đã thật lớn nữa chỉ là ánh mắt lại càng thêm r ã y rủa h m đạo những ngày qua đến hắn cũng không chỉ là nằm ở trên giường dưỡng tương bệnh thanh vân trại tuyệt không giam cầm hắn cho nên điển tiến trung có thể bốn phía đi dạo chơi mà tại thanh vân trại chứng kiến hết thảy lại làm cho hắn toàn bộ tín n i ệ m đều nhận to lớn xung kích hắn chưa hề nghĩ tới b á c h tính còn có thể sống thành dạng này điển tiến trung cũng không phải là ánh mắt nông cạn không có kiến thức hắn cũng tận mắt chứng kiến qua ma giáo bộ kia nhưng điển tiến trung biện bách thanh thanh vân chạy một bộ này cùng ma giáo này một bộ hoàn toàn là hai việc khác nhau đến cùng như thế nào trước mắt hắn còn nói không rõ rất nhiều chuyện cũng còn nhìn không rõ nhưng hắn biết thanh vân trong trại người cùng ma giáo những cái kia bị thần thần quỷ quỷ tẩy nào sau chết lặng người không sợ chết căn bản khác biệt nơi này b á c h tính từng cái cũng liệu mạng làm việc nhưng bọn hắn không phải vì sau khi chết hoặc là đời sau không hề bị khổ cũng không phải vì nên cái gì minh vương thánh mẫu hàng thế mà chính là vì kiếm công điểm tại thanh vân trại kiếm đến công điểm liền có thể ăn ngon uống sướng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm làm phiền liền có thể nhiều đến mà lại không chỉ là trồng trọt gian sắt cũng được đ ố n tuổi cũng được làm thợ hồ có thể kiếm công điểm làm may vá cũng được tham gia quân ngũ huấn luyện thế m à cũng được các ngành các nghề cứ như vậy lạng yên hương khởi hết thể tràn ngập sinh cơ đ i ề n tiến trung cảm thấy cái này một chỗ thật để người hướng tới hắn cũng minh bạch người ta cứu hắn trở về mục đích thế nhưng là cha hắn mới tang có thể lâm truy trong nhà còn có đông đảo người nhà hắn còn đánh vác lấy huyết c ự hai mươi vạn huynh đệ đồng đội chết không rõ ràng phụ thân hắn chết oan uổng b ự c này thủ hắn há có thể buông xuống hắn muốn về lâm truy chỉ là thanh vân trại sẽ thả hắn đi sao nơi này có ân cứu mạng na mà lại thanh vân trại còn cứu trở về không ít thanh châu binh đang lúc điền tiến trung tâm tình buồn dầu phiền muộn thời điểm lại nghe được một trận tiếng bước chân chuyển đến hắn đảo mắt nhìn lại liền gặp lâm linh sắc mặt nặng nề cầm một phong thư tiên cùng tề hiến đi tới thấy cảnh này điền tiến trung trong lòng đột nhiên chầm xuống xảy ra chuyện chương hai trăm sáu mươi bảy nhập ra tùy t ụ thanh vân trại dự lư triệu tiến trung sắc mặt trắng bệnh nhìn xem trong tay giấy viết thư hai tay run dậy tinh hồng trong mắt càng có nhật lệ chảy xuống thấy thế lâm ninh cùng tề hiến liếc nhau về sau than nhẹ một tiếng nói đ i ề n h u y n h nếu ngươi không tin có thể phái người đi lâm truy không trực tiếp đi thượng cốc thành nhìn xem ngươi có thể phái thanh châu binh đi không cần triệu tiến trung cắn răng g ạ t ra hai chữ cưỡng chế trong lòng đau đớn về sau giữ mắt nhìn về phía lâm ninh trầm giọng nói lâm lan g quân triệu mỗ muốn hôn đi lên gốc nói xong chăm chú nhìn lâm ninh lâm ninh mặc không đổi sắc ánh mắt lại toát ra vẻ lo lắng nói triệu tướng quân thân thể của ngươi triệu tiến trung đau thương cười một tiếng nói từ thân tôi cũng vợ con còn có rất nhiều triệu thị tộc nhân sinh tử khó liệu bọn họ như bởi vì cha con ta mà tổn hại triệu mũ còn có gì mặt mũi tồn tại ở thế gian này chỉ mong thần ý ân đồng ý dứt lời liền muốn một chân quỳ xuống lại không muốn lấy hắn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ chi thế lại bị lâm linh hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy quỳ không đi xuống triệu tiến trung trong lòng hãi nhiên ngầm đầu nhìn về phía lâm linh hắn tuy không phải tông sư nhưng cũng là đường đường nhất lưu cao thủ định phong vóc ô n g tại vị này nhìn gầy gọ văn khí thiếu niên lang thủ h ạ thế mà ngay cả quỳ đều quỳ bất động Lâm Ninh b ấ triệu động đem thanh t sắc tướng i ế n trung đỡ dậy, mỉm c ờ người, giờ i nói, nói liền trại lại giam giữ cái thi Triệu chuyện gì ân đồng ý không ân đồng ý liền qua, ta sơn cứu người, nhưng lại chưa bao giờ giữ qua cái nào, ân cứu chưa cầu báo qua, qua qua. gì ý ý ta bao t ư báo quân lúc này như nghĩ xuống núi sơn trại theo quy củ d â n tặng ba lượng bạc làm hồi hương vòng v ò mặt khác cá nhân ta lại cho ngân trăm lượng ai triệu tướng quân chớ có chối tử thấy triệu tiến trung muốn cự tuyệt lâm linh khoát tay c ư ờ i nói người xưa có câu tốt người nghèo đứng tại ngã tư phố đùa nghịch mười trôi theo câu câu không được thân nhân có đủ kẻ có tiền tại rừng sâu núi thẳm đùa nghịch đau thương côn đồng đánh không rời vô nghĩa khách và bạn anh hùng đến tận đây chưa hẳn anh hùng đại anh hùng trong tay thương rời sông lấp biển cũng ngăn cản không nổi cơ hàn g nghèo ba chữ a triệu tướng quân bây giờ là hồ lạc đồng bằng rồng buồn ngủ trô nước cạn muốn đi cứu ra quyến thân nhân bên cạnh không có ít bạc bản g thân há có thể thành sự chỉ tiếc ta cũng không phải giàu có người sơn trại hết thạy đều thuộc về công bên trong tất cả chính là ta cũng không thể tùy ý s ơ t r ạ n g triệu tướng quân không c h ế ít t h u ậ t tiện bất quá ta thanh vân trại tại bắc địa coi như có mấy phần thể diện nếu là tướng quân đón dâu trên đường có k h ó i ra loạn binh khó xử ngươi có thể cầm ta chi lệnh bài nói cho k h ó i minh nghĩa chính là ta thanh vân lâm ninh lời nói dám quấy nhiêu tướng quân cùng triệu ra ra q u y ế người n ta lâm ninh nhất định chém chi nói từ tay háo trong túi lấy ra một khối chúc đối bài đến giao đến đã con mắt k h o i động v i ế m hồng triệu tiến trung trong tay căn dặn một câu cuối cùng tướng quân bảo trọng dứt lời quay người liền muốn cùng tề y ế n rời đi phía sau triệu tiến trung rốt c ụ c đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ mọc xuống đất tam đệ ngươi nói cái này triệu tướng quân thực sẽ trở về sau trở lại mặc chúc viện lâm linh ăn từ phật châm bên trên trà về sau do dự hạng nhẹ giọng hỏi tề y ế n nghe vậy kém chút đưa trong tay chén chạc rằng vừa rồi đừng nói triệu tiến trung cảm động khóc không thành tiếng ngay cả tề y ế n đều vì lâm linh khẳng khái trượng nghĩa động dung không thôi mặc dù hắn lúc ấy cho rằng làm như vậy đối thanh vân trại có lẽ bất lợi cũng không phải bất lợi cũng là khả năng vứt bỏ một viên có thể nộ g nhưng không thể cầu trời sinh x o á y t à i tổn thất cực lớn nhưng lâm linh có thể làm đến một bước này tề hiến vẫn như c ũ lựa chọn duy trì ai có thể nghĩ đằng sau triệu tiến trung cảm giác nó cao thượng đã khuất thân con xuống nhận ném minh chủ chỉ lợi tiếp về nhà quyến liền nhất tâm hiệu chúng làm sao vị này ngược lại đem lòng sinh nghi chẳng lẽ có đế vương c h i tư người chú định trời sinh đăng nghi đệ xuống trong lòng bất an thế yến kiên nhận quyết nhủ huynh trưởng đ i ề n tướng quân quy tâm thứ nhất là bởi vì tề quốc triều đình quá mức hạ cám tề hoàng vô quân ân khương gia cũng vô thượng quan tri đức đ i ề n thị cả nhà trung liệt vì tề quốc xuất sinh n h ậ p tử đ i ề n thị nhất tộc c h ế t không biết bao n h i ê u tử đệ tộc nhân kết quả là lại bởi vì đảng tranh bị thua ngược lại trở thành có ngắc qua tích lũy tổ tông và thân thiết người nhà điện tướng quân ha có thể không thất vọng đau khổ thứ hai thì là cảm giác huynh trưởng cao thượng Huynh thứ r triệu ư xưa ở n đến nay, yến n g từ i khái bi chi nghĩa sĩ. Yến triệu nhị địa kết cục thuộc, điền kiến. ề u thuộc, quân nguyên quán khẳng kết nghĩa nhị chính là nước kiến. Hắn h Yến tướng nước cá cục sĩ. địa là a phía thay một kim, thiên Thứ lời là dưới, đổi khôn. Dê nặng vạn vạn so sẽ quẻ.、Thứ、ba thiên hạ dù lớn nhưng trừ thanh vân trại ai còn có thể cho phép hạ điển nhà một môn cho nên lâm l i n h n g a y vậy cười ha hả nói ta đương nhiên không phải không tin được điển tướng quân về sau ta ngay cả quân quyền đều muốn giao phó cho hắn nếu là liền chút tín nhiệm đều không có lại thế nào khả năng ta chỉ là lo lắng nhà hắn người sẽ không cho phép hắn như vậy làm việc tử trường nguyên nên minh bạch điều này điền gia có thể nói được là thế hệ c h â m anh cả nhà trung liệt bọn họ tuy nhiên nhận bất công chèn ép thế nhưng là cho dù chết sợ cũng chưa hẳn để ý một tên sơn tặc ổ nếu là điền gia trưởng bối không cho phép tề y ế n nghiêm mặt nói nếu là chính thống nho ra đại nho nhà huynh trưởng lời nói có lẽ khả năng có thể điền gia trung nghĩa về trung nghĩa lại không như vậy chết tấm điền gia dạng này quân môn càng tin phụng quân chi xem thần như tay chân thì thần xem quân như tim gan quân chi xem thần như khuyến mã thì thần xem quân như người trong nước quân chi xem thần như đất giới thì thần xem quân như kẻ thủ á thánh trí ngôn cho nên huynh trưởng thật không cần lo lắng lâm ninh nhìn xem tề y ế n cặp mắt đào hoa bên trong lần ẩn bà động c h i sắc cười mắng ta tuy nhiên thuận miệng tái đi lời nói còn chỉ coi lấy ngươi ngươi hướng nơi nào nghĩ ta nếu là lòng dạ h i ể m độc còn sợ hắn điển tiến trung phản nghịch chạy trốn hắn cũng là trốn vào tam đại thánh địa ta cũng có biện pháp tử trang thủ ta không phải lo lắng hắn làm k h ó nha từ xưa trung hiếu không thể xong toàn tề y ế n nghe vậy tự hồ thật đúng là chuyện như vậy vi hoài nghi lâm ninh xấu hổ nói buồn bực hai người lại rảnh rỗi lời nói một hồi về sau tề h ế n bị người vội vàng gọi đi trên người hắn gánh vác nửa cái thanh vân trại phục vụ nhất là hộ tịch ghi vào cùng phân biệt trong dân chúng suốt ngày cũng không nhiều một lát thời gian ở không các loại tề hiến sau khi đi lâm n i n h ngồi trên ghế nhìn xem ngoài phòng lãng lãng tình không khó tránh khỏi có chút tự xét lại bản thân cũng không phải bởi vì hoài nghi điền tiến trung sự t ì n h mà chính là hắn phát hiện hắn thật không có gì tín ngưỡng mà cổ nhân lại tín ngưỡng trung nghĩa nhân hiếu cái khác không nói hắn thấy ngốc thiếu một dạng lâm rồng điền hổ hàn g ngũ dùng kiếp trước tư duy căn bản là không có cách lý giải kỳ thật nếu không có điền ngũ nương cùng xuân di chấp nhất phương lâm bọn người làm sao có thể lưu cho tới hôm nay đều nói nhập ra tùy t ụ có thể có được trí nhớ kiếp trước hắn thật rất khó nuôi làm ra một bộ trùng c ă n nghĩa làm tới ở kiếp trước hắn không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng nhìn xem cái kia cầu nhận xuyên xói phổ đệ nhất đại quốc tổng thống nói chuyện còn giống như l à n h giám tại mạng lưới tin tức bùng nổ thời đại nhất là từ truyền thông hương thịnh đến nay ai còn dám tin tưởng trên internet sự tình cái kiện a k i b ạ c h trần không xoay chuyển bên trên ba năm về cũng không tính tốt liệu về phần giữa người và người quan hệ cái khác không nói đến chỉ nhìn một chút hàng năm ly hôn dẫn đầu liên tiếp lên cao khách sạn mơn phòng người hơn phân nửa không phải vợ chồng liền biết cái gì gọi là nhân tâm không cổ loại hoàn cảnh này sinh hoạt mấy chục năm âm linh lại thế nào khả năng tùy tiện tín nhiệm người khác thế nhưng là tại cái này thế đ ạ n hạn lâm ninh dạng này người ngược lại thành dị loại hắn sau cùng lý do thoái thác lại há có thể thật thuyết phục thể hiến lúc trước điện ngũ nương liền từng phát hiện hắn đối hầu gia phụ tử có vấn đề có h i ể n thế đốc xúc lâm ninh rất nhanh bảy ngay ngắn tâm tính sự thật chứng minh hắn làm như vậy đúng nếu như hắn không có bảy ngay ngắn tâm tính lấy hầu gia phụ tử trí tuệ là không thể nào cùng hắn đi gần như vậy hầu ngọc xuân cũng không sẽ cùng hắn kết bái hầu vạn thiên cẳng sẽ không xem hắn như con cháu có thể mặc dù như thế lâm ninh tín nhiệm cũng giới hạn tại đây lúc đầu hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng tâm phòng bị người không thể không nhưng hôm nay tể y ế n ánh mắt lại làm cho lâm linh tỉnh táo tới một cái chỉ biết quên n h ư u tính toán lại cùng thời đại chủ lưu không hợp nhau một cái không có trước mắt thời đại nhân cách m ị lực người là nhất định đi không dài xa có lẽ là thời điểm cải biến t i ể u t r í lập tức ngươi liền muốn thành thân cần hỗ trợ không thanh khê viện bên trong phương gia phụ tử nhìn xem từ trên trời giáng xuống lâm linh đều là mặt mũi tràn đầy cảnh giác chôn đến cửa có thể có chuyện tốt gì húng chi bắt đầu còn quỷ dị như vậy cái này sợ không phải hoàng đại tiến a phương trí gượng cười âm thanh nói tiểu ninh cám ơn người không lắm muốn giúp đỡ đều chuẩn bị không sai bị ệ lắm lâm ninh không hài lòng hỏi lễ h ỏ i đều chuẩn bị đầy đủ toàn có đủ hay không không đủ ta cái này còn có chút đều là cùng nhau lớn lên huynh đệ đường ngoại đạo phương trí trong mắt đồng tử có vào cùng đồng dạng kinh hãi phương lâm đối mặt mắt về sau thanh âm đều có chút bất ổn nói tiểu tiểu ninh đủ đủ lâm ninh c a o mày nói này đón dâu có dùng hay không ta phương trí phỏng đoán đến cùng là tính toán gì nhất thời đều quên trả lời phương lâm bận bịu bổ nói không cần t lâm ninh n dần dần cười tiểu ha ha một tiếng mở đầu há miệng tuy nhiên nhìn thấy phương lâm đạo tam thúc ta nói ngươi sinh cái nhi từ ngốc cài ngươi còn không cao hứng ta chính là hắn thân huynh đệ cũng không thể để ta vào động phòng hỗ trợ a tính toán ta đi ngươi quay đầu h ả o h ả o dọn dẹp hắn đi tam thúc cũng đừng nương tay không được tuy nhiên bận bịu dù không có đến rút có thể phải nói cho rõ hôm nay ta đầy nghĩa khi à. nói xong lâm n i n h cười điên mà điên mà rời đi từ phương ra rửa sạch một viên táo bạo không c h ừ n g tâm về sau lâm n i n h khôi phục lại bình tĩnh hướng thứ mười trại đi đến d ù lâm thành mười mấy nhà thanh lâu ba bốn trăm cái cô nương trừ cực thiểu số chết cũng không chịu đến trên cơ bản phần lớn tại thứ mười trại thế nhưng là d ù lâm trong thành cô đương, còn, không bằng quảng dương còn những cái kia thanh lâu nữ từ sống tốt bên kia đến cùng là thành lớn quảng dương mao ra lại là dựa vào nữ nhân lập nghiệp luôn có thể miễn cưỡng lưu con đường sống có thể du lâm thành kia thật là không làm người nhìn cho nên nhiễm bệnh người cũng liền nhiều một cách đặc biệt chu nhi nhi cùng linh lung tiểu đạo cô không có đen không có phí công công việc rất nhiều ngày cũng xa xa không đủ lâm ninh lúc trước bật quá chỉ tạm thời xuất thủ đem mấy cái bệnh tình nguy kịch trước ổn định còn lại giao cho chu nhi nhi cùng linh lung xử lý Y thuật vốn sẽ phải từ xử lý đại lượng bệnh hoạn ở bên trong lấy được tăng lên chỉ là rất nhiều bệnh còn không phải các nàng có thể xử trí cho nên lâm ninh muốn đích thân xuất thủ bây giờ đa số vạn mới lưu dân gánh hát đã không nhiều đủ dùng cứu tốt những cô nương này lại lao động rèn luyện nửa năm sau nghĩ đến lại là một chi tốt tuyên truyền đội chương hai trăm sáu mươi tám cường địch đ bực ích ôi u i xem như xong vẫn bận qua giờ d ầ n sơ sắc mặt khó coi lâm n i n h mới mang theo sắc mặt trắng bệnh chu nhi nhi cùng linh lung tiểu đạo cô ra thứ mười trại sở dĩ sắc mặt rất khó coi là bởi vì những nữ nhân kia bệnh địa phương t r ư ớ n g t h a i gai mắt mùi vị càng là loại này t r ư ớ n g t h a i gai mắt cùng hỏng bét chi cực mùi vị để hai cái không đến hai mươi tuổi tiểu cô nương ngay cả xấu hổ đều quên chỉ có chật vật kiên trì Nghệ. Nghệ. linh lung tiểu đạo cô thân thể đến cùng kém chút vừa ra cửa liền không nhịn được p h u n ra chu nhi nhi theo sát phía sau lâm ninh ở một bên một tay nhẹ nhàng nâng lên một cái vỗ phía sau lưng thuật khí ha ha cười nói đây chính là bệnh nhân nhiễm bệnh khó tránh khỏi như thế cũng đều là người đáng thương chu nhi nhi ngày bình thường tại lâm ninh trước mặt thuận mi thuận nhãn đêm nay nhưng cũng có khí nhưng không phải đối lâm ninh mà chính là đối những nữ nhân kia các nàng đáng thương cái d á m à. từng cái không biết ngượng cũng không chiếu chiếu tấm gương đều thành cái q u ỷ gì bộ dáng còn dám tới thông đồng ngươi t i ệ t khí lâm ninh kéo qua eo thân của nàng cười nói t u t những n à y nhân mã bên trên liền đều dao đến mẹ ngươi trong tay dùng không mười ngày liền có thể dọn dẹp trung thực chơi lên nửa năm việc cái gì ma bệnh đều rửa sạch sạch sẽ có cái gì tốt khí ta không có khí đâu hai người này tại bên cạnh cùng vung thức ăn cho chó linh lung tiểu đạo cô lại cơ hồ đứng cũng đứng không vững nàng chỉ cảm thấy lâm ninh nhẹ nhàng khoác lên nàng bên hông tay như là nung đỏ bàn ủi nóng nàng toàn thân như nung r a lại làm cho nàng nhớ tới mỗi năm ngày lâm ninh đối nàng tiến hành một lần toàn diện thi trâm cùng xoa bóp thời điểm cảm giác cũng may tựa hồ cảm giác được nàng run dậy cái tay kia rốt cuộc rời linh lung tiểu đạo cô thở dài một hơi sau khi thân thể lại không tự chủ được lung lay c không cần, không cần, dứt lời nhấc chân liền hướng đi về trước có thể có lẽ là đi quá gấp vừa đi vội hai bước người liền hướng thiên về một bên đi vốn đang do dự lâm linh thay thế không cần phải nhiều lời nữa tại tiểu đạo cô tiếng kinh hô bên trong đưa nàng cong đến trên lưng chu nhi nhi ở một bên vừa chua vừa buồn cười nói ngươi còn xấu hổ cái r ấ t an tết lúc mẹ ngươi không phải đã đem ngươi giao phó cho tiểu ninh a nàng bây giờ vội vàng ăn hai thai cũng không lo được ngươi đi linh lung tiểu đạo cô ghé vào lâm n i n h trên lưng nói không ra lời cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng để người thương tiếc lâm n i n h cảm giác được nàng thân thể kéo căng cứng n g ắ c liền cười nói linh lung không cần như thế pháp khắc đại sư giúp ta rất nhiều ngay cả an tết đều tại thay ta b ù t b à trở về không có hai ngày liền lại muốn một lần nữa xuất phát để các ngươi một nhà đoàn viên không được cũng đều trách ta vô dụng thủ hạ tuy nhiên nhân thủ không ít nhưng có thể tin được lại lắc đắc không có mấy chỉ có thể dựa vào đại sư linh lung ngươi sẽ không trách ta thi ân cầu báo a nếu không về sau ta thiếu phái hắn ra ngoài chút linh lung bận bịu i nói khẽ sẽ không đâu ngay cả nương đều nói bên trên thanh vân những ngày qua là cha sung sướng nhất thời điểm những năm qua dù cũng một mực phiêu b ạ t trên giang hồ nhưng lúc ấy cha cùng nương là vì cho ta tìm kiếm danh ý ỉa mặc kệ nghe nói nơi đó có danh ý ỉa liền mang ta tiến đến trên đường đi cha mẹ vì chiếu cô ta ăn được chút đau khổ nhất là cha bây giờ nương cùng ta tại sơn trại an gia Ca ca t i tại, tại đây là lâm ninh lần đầu tiên nghe linh lung nói nhiều lời như vậy thanh em tuy nhiên vẫn như cũng é、e、lệ thậm chí ngẫu nhiên có chút rút dậy nhưng có thể nghe ra được nàng trống rất lớn dũng khí lâm ninh tự nhiên rất cho mặt mũi cười to cổ động nói pháp khắc đại sư chính là giang hồ kỷ nhân một thân hiệp can nghĩa đảm ngay cả ngũ nương đều nói ta người này ngày bình thường cảnh giác rất mạnh yên tâm tín nhiệm người không nhiều lại đối pháp khắc đại sư cực kỳ tín nhiệm rất là khó được chu nhi nhi ở một bên có chút ít an dâm nói đúng đấy đối mẹ ta cùng tam bá t ứ ba bọn họ đều không có dạng này mẹ ta cùng đại sư thân phận không sai biệt lắm tiểu ninh cũng đừng bất công đi linh lung tiểu đạo cô có chút vô lực phản bác thân phận khác biệt chu nhi nhi ở phía sau v ố t linh lung có chút vểnh cái mông nhỏ h ỳ hy cười nói còn nói khác biệt còn nói khác biệt linh lung cuốn quít hai tay bảo hộ ở sau l ư n g tả hữu tri c ả n lại không ngại một mực c h ố n g đỡ thân thể toàn bộ đặt ở lâm linh trên lưng để hắn cảm giác được hai đoá lại đạn mềm dai vừa mềm dính nội hoa ôi linh lung thở nhẹ một tiếng vội vàng thu cánh tay về một lần nữa ngăn cách mình cùng lâm linh cho dù ở dưới ánh trăng cũng có thể nhìn ra được nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ b ừ ngột m mảnh chu ni h ni h lạc lạc cười to tuy nhiên không chờ nàng lại tắc quái chợt nghe từng tiếng lạnh thanh âm chuyển đến thiều ninh linh lung rõ ràng cảm giác được lạnh thanh âm chủ nhân là ai liền muốn dây ruổi lấy từ lâm linh trên lưng xuống tới chỉ là lâm linh tuyệt không bông tay、ừ. n g ũ nương làm sao ngươi tới lâm ninh d ư ơ n g mắt nhìn thấy một thân ảnh từ xa mà đến gần hối hạ bay tới không khỏi c ư ờ i hỏi đ i ề n ngũ nương không để ý đến bước nhanh về phía trước muốn giải thích cái gì chu ni ni h h n đối lâm ninh trầm giọng nói mới sư thuốc đột nhiên c h u y ể n cảnh tại ta có cường địch b ự c k í c h lâm ninh nghe vậy giật mình lúc này mới đem linh lung bông xuống đi hỏi có cường địch b ự c k í c h hầu thúc làm sao không trực tiếp xử lý đ i ề n ngũ nương lúc đầu thâm trầm trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ nói nếu làm ộ t mực từ sư t h u c phù hộ chúng ta ha có thể trưởng thành sư t h u c sớm cảnh báo đã giúp chúng ta rất nhiều còn nữa có hầu vạn thiên、tại. bọn họ không cần lo lắng sơn trại nguy hiểm có thể vung tay hành động còn không cần lo lắng bị thua bỏ mình loại này khó được thực chiến cơ hội thiên kim khó đổi nếu không phải như thế đ i ề n ngũ nương cũng sẽ không đến tìm lâm ninh nàng làm muốn cho lâm ninh cũng tăng trưởng chút đối chiến kinh nghiệm không phải vậy dù là không hiểu thấu quỷ dị tấn thăng làm trung phẩm t ô n g sư cũng dễ dàng lật thuyền trong mương bị người tùy tiện xử lý lâm ninh tự nhiên minh bạch lần này tâm tư chỉ là hắn thực tình không muốn cùng người đà sinh đà tử nhìn người đánh nhau rất kích thích chính o tưởng cùng người đánh nhau rất đã thật là mình bên trên hắn lại có chút do dự. Dù là sẽ không chết có thể vạn nhất thụ thương đâu khẳng định sẽ thụ thương đi đau đớn khó chịu không nói đến vạn nhất chậm trễ đại sự h á không phiền m u ộ n thiên kim chi tử t ỏ a bất thủy đường nha tuy nhiên dù có ngàn loại tâm tư lúc này cũng không thể bộc lộ mặt ngoài ngũ nương trung quy là người giang hồ xuất thân hay là tôn trọng có thể đánh đừng nói có hầu vạn thiên áp trận cũng là không có lao hầu ra tại hắn cũng không thể để điền ngũ nương trên một người trước giao đấu cường địch nghĩ đến đây lâm ninh tâm lý phiền m u ộ n cắn giang giọng căm hận nói tốt tạc tử g á m phạm ta thanh vân ni ni ngơi cùng linh lung về trước đi nghỉ ngơi ta đi đánh rét được đến linh lung nghe vậy còn rất là lo lắng chu ni lại rút rút khỏe miệ lôi kéo nàng h ò a điển ngũ nương tạm biệt về sau vội vàng về m ặ c trúc viện chết cười người có đại đương gia tại làm sao thổi đều được y dị thuật thượng chu nhi nhi đối lâm linh vui lòng phục tùng có thể trên vóc công m m m các loại hai người sau khi đi lâm linh vừa cùng điển ngũ nương hối hả hướng ngoài sơn trại bước đi vừa nói nương tử hồng nhi đâu nhiều người nhiều phần trợ thủ a điển ngũ nương t h ả n n h i ê nói n hồng nhi đi trước ninh địch nàng suy đoán địch đến hơn phân nửa là ma giáo d ư n g h i ệ t tam đại thánh địa đều biết sư thúc đại sẽ không như thế không k ô n ngoan hồng nhi nói ma giáo vì thánh một hoàng đạo bên trên bà khố Khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. lâm ninh ha ha sẽ nhìn nhìn một mặt bi phẫn hắn đường đường trung phẩm tông sư thế mà chỉ có thể đối phó tông sư phía dưới định nhân đang lúc hắn còn muốn nói tiếp cái gì lúc đ i ề n ngũ nương lại đột nhiên đem hắn nhấc lên đột nhiên g ra tốc nhiều lần liền nghe được phía trước chuyển đến kịch liệt tiếng chém rết cùng quắt chói thai âm thanh chương hai trăm sáu mươi chín đánh lén hoàng hồng nhi sớm đã không phải ngô hạ a ngông cựu kiếp bất diệt t h i ề n công vẫn cho là đều vì tam đại thánh địa chỗ xem thường phỉ nổ chính là bởi vì công pháp này t i ề n kỳ cường đại lại tiến cảnh cực nhanh nhưng càng đến hậu kỳ cùng đồng cấp so sánh liền càng lần nhưng hoàng hồng nhi khác biệt bởi vì nàng bổ túc từ ngàn năm nay trừ mở giáo giáo chủ về sau không người có định lô tuy nhiên thời gian còn không dài nhưng không chịu nổi nàng khắc khổ a phàm la đến phiên cuộc sống của nàng dù là sắp đến trời quý lúc nàng cũng cưỡng ép sửa đổi này tròn xong phòng lại mời đại di mụ giá lông cho nên bây giờ hoàng hồng nhi cao phẩm tông sư đã là hàng thật giá thật lại thêm cựu kiếp bất d i ệ t thân thể cường đại để nàng đối mặt cường đ ị c h lúc không rơi vào thế hạ phong bách quỷ dạ du thân tại ban đêm s ắ c thực cường đại c h i cực huyện hóa ra mấy chục đạo hoàng hồng nhi thân ả n h đến bách mang đ ầ y trời nhưng mà lấy bực này cường đại thế công lại cũng chỉ có thể duy trì cái không rơi vào thế hạ phong có thể thấy được địch đến cường đại thông sư đ ỉ n h phong mà địch đến lại có hai người tỷ tỷ, lan quân đây là ta thánh giáo biến mất nhiều năm hộ giáo tả hữu nhị sứ đều là lòng dạ hiểm độc lao c ấ đầu các ngươi cẩn thận thấy lâm ninh điện ngũ nương đến đánh thẳng hưng khởi hoàng hồng nhi không quên quay đầu báo cho lai lịch cùng nàng giao thủ là một thân lượng mập lùn đầy đặn lão đầu nhi chọc lấy đầu một cái mặt đen dữ tợn bá đạo lúc đầu bị hoàng hồng nhi đè lên đánh đã đá nằm ngoài dự đoán của hắn trong lòng nén lấn giận lúc này gặp nàng thế mà tại trong lúc giao thủ còn có công phu quay đầu cùng người giới thiệu nhất thời g i ậ n tí mặt nghiêm nghị nói đường đường thanh giáo t h á n h nữ thế mà tự cam đoạ lạc gà cho một cái thấp hèn sơn tặc làm thiếp thanh giáo mặt đều để ngươi mất hết hôm nay lão phu tất để ngươi cái này bại ra n ữ biết thanh giáo không phải do ngươi vô pháp vô thiên làm sàng làm vậy dứt lời quanh thân hào quang hầu vàng nóng đại thịnh đột nhiên xuyên qua vô số ảo ảo ảnh thẳ điền ngũ nương thấy chi mày nhăn lại kinh nghi một tiếng lâm ninh hỏi vội làm sao điền ngũ nương nhẹ g i ọ n g ngạc như nói cái này ma giáo hộ pháp sử giả sao khiến cho là kim cương tự kim cương bất hoại thần công lâm ninh nghe vậy hù nhảy một cái nói kim cương tự đây không phải là pháp khắc nhà a cái này kim cương bất hoại thần công nghe nhu như vậy sẽ không cũng là bộ thiên cấp công pháp a pháp khắc làm sao chưa nói qua hoa này hòa thượng không phải giấu chúng ta một tay đi điền ngũ nương lắc đầu nói không phải ta nghe sư t h u ố c phê bình qua thiên hạ võ công kim cương tự vì phật môn đứng đầu nó chấn phái tuyệt học kim cương bất hoại thần công là nhất định phong điệu cấp công pháp nếu là luyện tới trong truyền thuyết kim cương bất hoại thể đại thành thậm chí có thể tại võ thánh thủ hạ trong thời gian ngắn đứng ở thế bất bại võ thánh phía dưới ngay cả thương tổn đều không đả thương được chỉ là môn thần công này đã thất truyền trí ít ba trăm năm làm sao lại rơi vào trong tay mà giáo lâm l i n h n g a y vậy nhãn tình sáng lên nói vậy ta nếu là học được cái này kim cương bất hoại thần công há không liền biến thành kim thương không ngã không kim cương bất hoại ngày sau ai có thể giết ta điện ngũ nương tốt khí hoành hắn liếp một chút lại không cần phải nhiều lời nữa trong tay cầm b ú c lên kiếm quyết sau lưng thiên chu thần kiếm ra khỏi vỏ một đạo thanh quang bỗng nhiên nở rộ tại dưới đêm trăng thân hình như điện chém về phía cùng hoàng hồng nhi giao thủ vị kia ma giáo hộ pháp sử giả nàng ngược lại muốn xem xem vị này ma giáo hộ pháp sử giả kim cương bất hoại thần công có thể hay không chống đỡ được nàng thiên chu thần kiếm mặt khác theo vị sứ giả này bộ p h á t hoàng hồng nhi có chút không đáng kể tông sư đình phong cùng cao phẩm tông sư tuy nhiên chỉ kém một cấp kỳ thực cách biệt một trời nếu là đổi một người hoàng hồng nhi bằng vào cựu kiếp bất diệt thiên công cùng bách quỷ dạ du thân nói không chừng còn có thể chiến c á n ngang t có thể vị này đen béo lão người luyện lại là kim cương bất diệt thần công phòng ngự mạnh mấy đương thời có một không hai một lúc sau cảnh giới chi kém liền dần dần hiện lộ ra chỉ là đ i ể n ngũ nương một màn này tay một mực gáp trận cao gậy lão người lại hừ lạnh một tiếng hắn mặc một thân thanh bảo rộng l ư ợ n g ống tay áo mở ra lại dội ra một cây phất trần đến lại phối hợp trên đầu cao quan không phải đạo sĩ lại là cái gì theo hắn v u n g lên phất trần một đạo màu đỏ s ẫ m cương nguyên đón lấy đ i ể n ngũ nương chỉ là hắn quá coi thường điền ngũ nương cũng không nghĩ tới nho nhỏ một tên sơn tặc trong h sẽ có cảnh giới như thế cao thủ đối mặt đột kích cơ ư nguyên n g đ i ề n ngũ nương ngay cả con mắt cũng không nhìn nhiều tay trái con ngón búng ra một đạo kiếm khí tiến lên đón tuy nhiên màu xanh kiếm khí so với cơ ư nguyên n g đến nhỏ rất nhiều nhưng mà lại trực tiếp t r ô n vùi cơ ư nguyên n g mà lúc này đ i ề n ngũ nương người đã đến hoàng hồng nhi trước người trong tay thiên chu nghiêng n g â g hướng nguyệt đối lao g i ả mập lùn vào đầu chém xuống lớn mật làm càn hai vị ma giáo sử giả thấy chi giận tí mặt giận dữ vậy mà chưa ngăn lại một cái nữ sơ tặc một cái giận chỉ là một cái nữ sơ tặc dám khi dễ chiều cao của hắn cầm kiếm c h ẳ n hắn đối mặt hai tiếng gầm thét điện ngũ nương nếu như không nghe thấy trong tay thiên t r u như huy hoàng thiên phạt thế không thể đỡ chém xuống đi lão nhân mập lùn rốt cục phát giác ra một kiếm này uy thế đến sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến trong lúc vội vàng hai tay dơ cao lấy dao nhau cánh tay chống đỡ kiếm cả người trừ đầu cùng nơi đúng quần đều biến thành kim hoàng sát Hiện nhiên, hai mệnh hoại thể đã luyện tới cực kỳ cao thâm cánh Khen. Va chạm theo chính nơi ngoài, người kim môn bên này cương luyện trận tiếng vang lên lên về sau, tùy theo mà đến, trừ bất tới Một mát tùy cao va sau, giới. cực đã lươi là về này đen l á o đầu mập mà cánh tay cũng không có rơi à, gọi cái c ọ p lông hắn tự nhiên không biết hướng luyện loại này hộ thể thần công lợi hại thì lợi hại chỉ khi nào t h ụ t h ư ơ n g chẳng khác nào phá công cái này đen l á o đầu mập hai đoạn cánh tay bị chém rụng hơn phân nửa kim cương bất hoại thể bị phá công lực tự nhiên đại giảm chỉ có lui về sau h ả o h ả o điều d ư ỡ ngồi h lâu mới có thể chậm dại khôi phục lúc này cao gầy lao giả rốt cục chạy đến trong tay phất trần vạch ra đầy trời màu đỏ sậm tương nguyên uy lực kinh người điền ngũ nương cùng hoàng hồng nhi liên tiếp lui về phía sau t ư n g đạo thanh quan cùng bích mang múa lên ngăn cản thế công hoàng hồng nhi cắn răng và nói hắn gọi đồng toại là thánh giáo hộ giáo t ả sứ không nghĩ tới võ công vậy mà dạng này cao tuyệt những năm này cũng không biết giấu ở nơi nào vừa rồi cái kia gọi tuần hình là hữu sứ t ỷ t ỷ thật xin lỗi đều là ta khai ra điền ngũ nương thản nhiên nói ngươi bây giờ cùng chúng ta là người một nhà nói thế nào thật xin lỗi đã đến liền lưu lại đi dứt lời trong tay thiên chu thanh quang đ ố n g nhiên đại thịnh v ạ n đạo kiếm mang phóng lên tận trời điền ngũ nương liên kết kiếm quyết sau cùng kêu to một tiếng vạn kiếm quy nguyên vạn đạo kiếm mang hợp thành một đạo to lớn kiếm mang đột nhiên hướng đen gầy lão già chém xuống uy thế cỡ này đen gầy lao giả nào d á m tiếp nổi giận gầm lên một tiếng thái cực hôn nguyên trong tay phất trần huy vũ liên tục đầy trời phất trần quang ảnh hội tụ thành một cái to lớn thái cực hôn nguyên đồ đón lấy kiếm cương mà bản thân hắn thì hối hả lui lại vê anh to lớn kiếm cương chạm tại thái cực hôn nguyên đồ bên trên phát ra một đạo tiếng vang tuy nhiên cái này thái cực hôn nguyên tuyệt không trực tiếp bị kích phá mà chính là kiên trì mấy tức về sau mới ẩm vang hóa thành đầy trời hương ảnh thu nhỏ rất nhiều kiếm cương liền muốn lại đi truy sát sổ giới lại bị điển ngũ nương thu hồi bởi vì dư huy đã không thể lại đối một vị tông sư định phong tạo thành ảnh hưởng. đến cùng là tông sư đ ỉ n h phong dạng này cao thủ tuyệt thế ngay cả nàng sát chiêu mạnh nhất cũng không thể một kiếm chạm chết nhưng mà đối diện nàng ma giáo nhị sứ trong lòng kinh sợ như thế nào nàng có thể nghĩ đến hai người nghĩ vỡ đầu gân cũng nghĩ không thông giang hồ đây là làm sao dạng này cao thủ tuyệt thế thế mà lại trẻ tuổi như vậy hay là nữ nhân thế mà cam tâm ngay tại một tòa nho nhỏ sơn tặc trong hồ khi sơn tặc đầu nhi trong lòng hoảng sợ quá đáng địch nhân cường đại không đáng sợ có thể đoán không ra không biết tồn tại liền thực tế đáng sợ hai người lên nhau đều là lao g a hồ quả quyết tri cực quyết định thật nhanh liền muốn trước tiên lui đi lại nói thế nhưng là đúng lúc này đen lao béo đột nhiên q u á t to một tiếng điện ngũ nương cùng hoàng hồng nhi đều bật b ự c các nàng không có xuất thủ à, hai người nhìn lại đã thấy đen lao béo một tay phản che lấy c á i mông có máu tươi phân ra điện ngũ nương cùng hoàng hồng nhi vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại đã thấy lâm n i n h chậm rãi thả ra trong tay bá vơ ư n g cung x o n g các nàng nhuận miệng cười đến trung phẩm cảnh giới t ô n g sư đã có thể ngưng chân nguyên coi là mũi tên phát xạ bá vơ cung hắn y m ắ n tiễn chính là tốt nhất đánh lén tiếp pháp nếu là hai người kia không bị thương tổn tâm thần không có kinh loạn tự nhiên khó mà có hiệu quả nhưng bây giờ h h h h h h h h h dám đánh ta l ã o bà phản các ngươi đón thêm ta một tiễn lao phu giết n g ư ơ i tiện nhân này t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi cực kỳ tàn ác không trách ma giáo nhị sứ như thế nổi giận thực tế là người nào đó tiễn hoàn toàn chính xác quá tiện t h ư ớ n g cái kia bắn không được không phải bắn vào chỗ kia sinh sinh báo tố ra máu đường đường ma giáo hộ pháp x ử giả à đừng nói trên giang hồ có thể xưng một phương cự phép nhân vật chính là tại tam đại trong thánh địa cũng tuyệt đối là đảm chi lệnh người biến sắc lao đại nhân vật như vậy bị người bạo cúc nếu là quang minh chính đại giao thủ cũng được hết lần này tới lần khác hay là nút trong bóng tối đánh lén và nhà nhà ma giáo h ư u sứ chu hình cũng không biết là đau hay là khí c h u ỗ i lủi trên đầu cơ hồ phun ra lửa huyết hồng lao mắt chừng mắt lâm n i n h hận không muốn ăn sống nuốt tươi kẻ này hãn luyện thế nhưng là kim cương bất hoại thần công a thế mà bị người âm thành d ạ n g này c h u y ế n đi há không thành trên giang hồ đệ nhất trò cười nghĩ đến đây trong cơn giận dữ chu hình thậm chí không lo được cường địch ở bên như là nhảy lên trời pháo đốt nhất phi t r ù n g tiên sau đó hung hăng đánh tới hướng lâm n i n h đối với lâm n i n h liên tiếp phóng tới mũi tên trừ ngăn lại mấy chi chuyên hướng mệnh môn chỗ phóng tới bên ngoài cái khác mặc cho rơi vào trên người cũng chỉ có thể nhập thể nửa phần dù đau nhức lại cũng không v ngoa tạo thấy cái này đen l á o đầu mập mà đều bị thương thành dạng này còn hung mánh như vậy lâm ninh nơi nào còn d á m trọi cứng đem bá vương cung ở giữa mang đồng dạng tới eo lưng ở giữa một q u ấ n vận khởi tuyệt phẩm thân pháp thương l a n g du hóa thân một đạo ngân sắc thương l a n g n g á y mắt đi xa lặp lại lần nữa là thương lan g sói không phải lao sói xăm sói luận võ công lâm ninh cùng đen l á o đầu mập cho dù là thụ thương đen l á o đầu mập so sánh t r ê n lệch đều hoàn toàn không phải một chút điểm thật giao thủ với nhau đoán chừng ngay cả người một chiêu đều gánh không được nhưng luận thân pháp lâm ninh thương lan du là đương thời chỉ có mấy cái tuyệt phẩm thân pháp tà sứ đồng toại thấy tri sắc mặt đột biến muốn ra tay cứu viện tranh thủ thời gian đi xa đã thấy hoàng hồng nhi cởi hì hì ngăn ở trước người đạo câu đồng tà sứ đã lâu không gặp đâu đồng toại thấy sự giận dữ nghiêm nghị quát ngươi vị ta thánh giáo thành ngữ hai đời giáo chủ đều là người hoàng gia lao phu cùng hữu sứ chung với ngươi hoàng gia mấy chục năm kết quả là ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân t h u y ể n không thánh giáo bà khố còn muốn phục s á t chúng ta ngươi coi là thật muốn cá chết rách lưới hoàng hồng nhi nghe vậy cười lạnh nói ta tuổi nhỏ thời điểm liền gặp qua các ngươi phụ thân cỡ nào tôn trọng nhị sứ còn để ta lấy tổ phụ chi lễ thấy chi có thể phụ thân bị gian tặc làm hại về sau hai người các ngươi lại tại nơi nào cũng có mặt tự xưng hộ pháp x ử giả đồng toại cả giận nói hai đ ờ i giáo chủ vì thân huynh đệ lao phu các loại thế nào biết bên trong tường tình tả hữu đều là ngươi hoàng gia môn bên trong sự tỉnh chúng ta ngoại thần như thế nào nhúng tay hoàng hồng nhi nụ cười càng lạnh hỏi vậy ta mười một mười hai tuổi lên liền nhập giang hồ phiêu bạt nến qua bao nhiêu khổ n hai ậ n q u bao n h ê u tội, bao nhiêu lần bị người h i ê u lần n bị đổi giết. Hoảng sợ như sợ các h chủ.、Nếu、không phải ó mất t Nếu ngũ n nhân liến hộ vây bá trải qua ứ u v i ệ ngươi bây i ờ ngay cả n cũng không g quốc tìm t ớ Hai người ngươi các người thụ phụ thân ta đại ân hắn chết không rõ ràng các ngươi không để ý tới ta thân là phụ thân bé gái m ù côi phiêu bạt giang hồ bị người khi dễ các ngươi vẫn không xuất hiện lúc này còn có mặt mũi nói cái gì hộ pháp x ử giả Già không giáo mà là mà nhà bà hôm dám chết thế thánh nay còn đến tặc, cầu vì yêu hoàng hồng nhi chi phụ chết bất đắc kỳ tử bọn họ có thể lấy hoàng gia bên trong sự tình làm lý do không tiện đúng tay nhưng hoàng hồng nhi cô số không phiêu bạt bị người đuổi g i ế t khi dễ lúc bọn họ còn không xuất hiện liền xác thực không thể nào nói nổi hắn đương nhiên có thể dạy ra mặt lấy chưa nghe nói không biết rõ tình hình đến che lấp chỉ là lúc kia không biết rõ tình hình thánh giáo bảo khố bị chuyển không lại cảm kích đến cửa yêu cầu chỉ nhìn một chút hoàng hồng nhi tâm kia tràn đầy nịa m g a i mặt đ ồ n g thoại liền nói không ra miệng Thôi, L đã ngươi chấp mê bất ngộ đừng trách lao phu không niệm tra ngươi tri ân đối ngươi hạ ra tay ác độc hoàng hồng nhi lạc lạc kiểu mị cười một tiếng nói lão tặc đừng muốn càng hẳn rỡ còn coi ta là cô nhi thiểu nữ mặc ngươi nhóm khi dễ hay sao bây giờ ta có tỉ tỉ cùng lang q u n tại các ngươi lại nghĩ khi dễ ta lại là si tầm vọng tưởng hôm nay đã đến cũng không cần đi các ngươi cũng coi như nhà mẹ đẻ của ta người không bằng liền lưu lại cho ta làm cái quản đồ cưới đ i ể n trang trong đầu nụ cưới vũ mị có thể trong tay bích mang lại đột nhiên vạch ra đầy trời lục quang thân hình lại lần nữa hóa thành mấy trụ q u dị tuyến luân vây công lên đồng phải tới đồng toại cũng không sợ hoàng hồng nhi cứ việc hoàng hồng nhi võ công xa so với cùng cảnh giới cao thủ mạnh nhưng khoảng cách tông sư đ ỉ n h phong còn kèm xa dù là có thể xính nhất thời chi uy lâu chi tắc chắc chắn thất bại thế nhưng là chu hình bên kia lại là tràn ngập nguy hiểm điện ngũ nương trong tay thiên chu phảng phất giống như cựu thiên thần minh thanh quan g đại thịnh kiếm pháp chi cao tuyệt lấy đồng toại thị lực đến xem đều gọi được kinh hãi thế tục h u hình dưới tay nàng t r è o trống càng ngày càng gian nan trong miệm đã liên tục thổ huyết sợ không đợi hoàng hồng nhi kỷ lực vị này cùng hắn làm bạn vượt qua một giáp lao hưu liền bị chém giết tại giới kiếm đồng toại giận giận giọng nói Đã các ngươi như trong h bách, lao phu chết ế giết bức cùng các giết cái cá lao liền ngươi tay phất trần thành thẳng Trong hóa mua nguyên, như hướng Hoàng Hồng Nhi. ra giống cương kiếm, màu bảo đạo đạo sầm đỏ lúc nhất thời hoàng hồng nhi áp lực đại tăng mà đổi thành một bên đ i ề n ngũ nương dù cũng đem chu hình g i ế t liên tục thổ huyết bản thân bị trọng thương có thể trong lúc nhất thời chưa hẳn có thể đem một tông sư cường giả tối đỉnh chém giết lại nàng dù sao chỉ là cao phẩm tông sư giết tới lúc này đã có chút kiệt lực chính lúc này mới phi tốc đào tẩu lâm linh chẳng biết lúc nào lại lần nữa chạy về đến giấu ở âm thầm nhìn thấy cục diện bế tắc hình thành liền lại sẽ bà A vừa mới miễn cưỡng ngăn lại điền ngũ nương một kiếm chu hình chỉ cảm thấy lúc trước vừa mới dùng chân khí bảo vệ hậu đ ỉ n h lại lần nữa bị một chi sắc bén vô s o n g núi tên tắm vào vết thương băng liệt thương tổn càng thêm thương tổn một tiếng hét thảm về sau đột nhiên quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m đang đ ắ p ý trộm để lâm ninh phát ra một tiếng phật môn sư tử hống về sau đột nhiên hướng hắn đánh tới thanh thế chi tráng lại so lúc trước cường đại đâu chỉ một lần hoàng hồng nhi nghe được động tĩnh quay đầu xem ra nhất thời hoa dung thất sắc gấp giọng hô lan quân cẩn thận hắn s ử x u ấ t thánh giáo thiên ma giải thể đại pháp tuyệt đối đừng để hắn tới gần nếu không sẽ đồng quy vụ t ậ n thiên ma giải thể đại pháp cho dù ở trong ma giáo đều bị liệt là cấm thuật bởi vì pháp này t à ác tri cực một khi sử dụng tuy nhiên công lực đại tăng nhưng lại là lấy thiêu đốt quanh thân tinh huyết đến dẫn bạo đan đ i ể n chân nguyên đến giết địch cực kỳ tàn ác nhưng là uy l ự c lớn võ công càng cao người sử dụng pháp này sau、so、uy lực càng lớn một cái tông sư đỉnh phong tự bạo ngay cả võ thánh bình thường đều không muốn tiếp lâm ninh sau khi nghe xoay người chạy nhưng lúc này chu hình tốc độ quá nhanh chỉ ở trên hắn trong nháy mắt liền bị đ ổ i kịp chu hình đầy mắt bạo ngược sắc ý nhìn xem gần trong gang tấc tiểu tặc điên c u ồ n gào g thét một tiếng giết vê anh t i ể u ninh chương hai trăm bảy mươi một không đủ ba năm hầu vạn thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem lệ rơi đầy mặt điển ngũ nương cùng hoàng hồng nhi lại không cao hứng chừng mắt từ điển ngũ nương sau lưng ngoi đầu lên lâm ninh trong lòng hơi kinh ngạc mới vì cứu hạ lâm ninh cùng từ phía sau đột nhiên bổ nhào vào lâm ninh trước người điển ngũ nương hầu vạn thiên không thể không đem vồn kiếm vận dụng đến t ự c hạn ngay cả điển ngũ nương đều th lâm ninh tiểu tử này thế mà thờ ơ kỳ thật nếu chỉ che chở hai người hắn cũng không đến nỗi như thế phí sức lệ hôn tiểu tử này sau cùng c u n sách cái yêu cầu để hắn lưu lại k ê u cầu thí ma giáo hộ pháp x ử g i ả tánh mạng kể từ đó lại ngay cả hắn đều có vẻ hơi chật vật nếu không phải vị kia chu hình trước đó thụ thương nghiêm trọng sợ thậm chí sẽ làm bị thương đến hắn thụ b i ý cùng h o à n g sợ chi ý ảnh hưởng mà rơi lệ không ngừng đ i ề n ngũ đương giờ phút này vẫn chăm chú đem lâm ninh bảo hộ ở sau lưng mới trở thế coi là thật làm nàng sợ vỡ mật phần này rơi lệ một nửa đều là bởi vì bị hủ thấy thế lâm ninh sắc mặt đối hầu vạn tiên nói hầu t h u ố c ta là bởi vì biết ngài tại cho nên mới ba phen mới bận kích thích này thấp đen mập hòa thượng nếu là biết ngài không tại tuyệt sẽ không cho ngũ nương các nàng cản trở hầu vạn tiên nghe vậy t r ầ m m ặ c sơ qua về sau mang theo nhàn n h ạ thu buồn sắc thái tiếng nói nói khẽ tiểu linh không nên tùy tiện đem tính mạng của mình ký thác tại trong tay người khác lâm ninh đứng đắn một chút đầu mắt nhìn vẫn cầm hắn cánh tay con kia tiêm tiêm t ố thủ thấp giọng nói ta ghi lại hầu t h u ố c tuyệt sẽ không có lần nữa không phải ta sợ chết là ta biết làm như vậy sẽ liên lụy ngũ nương ăn một miếng chó ngoan lương hầu vạn tiên trong lòng thở dài ta quá khó bữa hắn nói tiểu linh ngươi vì sao để ta lưu lại hai người này tánh mạng lâm linh ngựa cười âm thanh đi dạo con người tuy nhiên không chờ hắn mở miệng liền nghe hầu vạn thiên cười mắng thôi thôi không muốn nói liền không cần phải nói còn nghĩ lừa gạt ta hay sao nói xong không cần phải nhiều lời nữa thân hình liền biến mất vô tung nằm trên mặt đất võ công bị phế động t o ạ cùng chỉ còn lại sau cùng một k i a tàn khí chu hình hai người đến thời k h ắ c này đều không nghĩ ra thanh vân c h ạ y một cái nho nhỏ sơn tặc trong ổ, có hai cái có thể đối địch tông sư cường giả tối đỉnh cao thủ tuyệt thế cũng liền thôi làm sao còn sẽ có võ thánh cái này sao có thể nếu sớm biết thanh vân trại có v õ thánh đừng nói hoàng hồng nhi đem ma giáo bảo khố chuyển đến nàng cũng là đem hai người phần mộ tổ tiên đều đào đến dùng bọn họ tổ tông xương cốt cho cho ăn hai người đều tuyệt sẽ không lộ diện oan oan oan nha cũng bởi vì cái này sai lầm bọn họ mai danh nhận tính hơn trăm năm khổ tu hóa thành hư vô bây giờ càng là ngay cả tính mạng đều muốn dựa vào hai vị sử giả nỗi khổ trong lòng chắc chát, chát dốc hết tam giang ngũ hồ đều không thể làm nhạt thiều ninh ngươi giữ lại tính mạng bọn họ làm gì khôi phục thần sắc điển ngũ nương hỏi vấn đề giống như trước lâm ninh cười nói cái này hai bưu tử minh hiện bị người lợi dụng nếu không cho dù là bọn họ không biết hầu thúc tồn tại cũng nên biết thanh vân trại trí ít có hai vị tổng sư đỉnh phong cấp cao thủ t h ệ thế t còn có bốn năm vị cao phẩm tổng sư hơn m ộ ư ơ i vị tổng sư dù là hầu thúc không xuất thủ chúng ta dùng đống người cũng có thể đ ể chết hai bọn họ hôm nay là chúng ta dựa vào hầu thúc tại muốn dùng cái này hai ngốc hàng lịch luyện một phen bọn họ mới có thể chết trong tay võ thánh coi như không a n không phải vậy sẽ chỉ chết càng a n đ i ề n ngũ nương cùng hoàng hồng nhi nghe vậy trong lòng đều rút rút con hàng này thật khoác l á c tuy nhiên trên mặt lại đều phối hợp gấp điện ngũ nương t h ẳ n nhìn nói thì tính sao mặc k lâm ninh h i t a nghe vậy do dự hạ gật đầu chậm rãi nói nương tử hồng nhi nói rất đúng đã như vậy vậy ta liền trực tiếp giết bọn hắn quên dứt lời dơ lên bá vương cung dơ tay liền muốn bắn giết hai người tạ sứ đồng toại h trợt lớn tiếng nói là huyền vũ tiêu diệp chuyển tin nói cho lao phu thánh giáo bên trong chỉ có chức giáo chủ và hắn biết chúng ta ẩn thân chỗ là tiêu diệp thân bút thư tín lao phu mời lao phu thu hồi thánh giáo bà khố lâm ninh nghe vậy nhìn về phía hoàng hồng nhi đã thấy sắc mặt nàng hết sức khó coi liền hỏi chuyện gì xảy ra hoàng hồng nhi cắn răng nói ta vốn cho là huyền vũ tiêu diệp là cái có lương tâm một chút bận không qua nổi sự tình còn phái người h ư ơ hắn đi làm tiến ba lúc trước cùng ta nói qua tiêu diệp người này đoán không ra tốt xấu ta một mực không có để ở trong lòng không nghĩ tới đúng là một con g á n độc lâm ninh cười nói nếu biết là hắn này sớm tối thu thập hắn chính là khí cái gì vừa nói một bên đưa tay một tiên bắn giết đồng toại một bên khác chu hình chỉ còn lại t à n khí thấy con mắt khỏe mắt m u t nước trong mắt lại nước mắt chảy r ò n g nhưng mà lâm ninh lại túi người nhìn xem hắn thanh âm trầm thấp câu hỏi kim cương bất hoại thần công bí tịch ở đâu lâm truy n g o à i thành phu tử trên núi nhà tranh từ sở quốc trở về phu tử nhìn tội hồ lại g i à n mua một điểm nhìn xem phu tử khương thái hư động d u n g nói tiên sinh bảo trọng thân thể a phu tử cười nhạt một tiếng khe vớt cầm về sau đối khương thái hư nói tự uyên thiên mệnh không đủ sợ trước ổ tông k h mắt vị này đệ tử luận thiên tư tuyệt hảo coi là thật vì hắn cuộc đời ít thấy sự thật cũng chứng minh như thế vẹn vẹn bằng vào mấy lần đại đạo thanh âm liền liên tiếp đột phá cỡ nào người tiên luận tính cách người bên ngoài nhìn thấy chính là khương thái hư lanh khóc vô tình phu tử lại tán nó chí hiếu bởi vì khương thái hư là lấy loại biện pháp này đến chân chính bảo toàn ở khương gia cứ việc khương gia tất nhiên sẽ tại các loại đả kích xuống phá thành bằng nhỏ nhưng ít ra gia tộc căn cơ sẽ không triệt để đoạt tuyệt kỳ thật như khương thái hư không làm như thế tự sẽ có người chân chính để khương gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục phu tử phía sau là dung không được một cái gia tộc đi theo chính nghĩa thăng thiên cho nên vô luận từ phía trên tư đến tính cách tới tay đoạn đến xem khương thái hư đều là bất thế gia thiên tài có thể bởi vì xuất thân nguyên cớ tâm tính đến cùng hay là thả quá cao chút theo lẽ thường đến nói võ thánh ba lần nhân t ì n h đủ để hoàn lại một chút thiên đại ân t ì n h nhưng là lâm ninh là người bình thường sao sau lưng của hắn hiện tại liền đứng nhất tôn võ thánh cho nên khương thái hư cái gọi là ba lần nhân t ì n h liền tính toán không lên trò cười cũng làm thật không đáng cái gì tại khương thái hư trong lòng hắn hay là đem vị trí của mình trưng bày quá cao chỉ là loại sự tình này chỉ bằng vào chỉ điểm dạy bảo không cách nào giải quyết càng là người thông minh tuyệt đỉnh càng là tự cao tự đại h ạ n g người liền càng không cách nào đơn giản câu thông phu tử nhìn xem khương thái hư thản nhiên nói tự nguyên vi sư đã không đủ ba năm thời gian ngươi khả năng tại trong ba năm thành t ự u thánh đạo khương thái hư chương hai trăm bảy mươi hai an dấm không đủ ba năm khương thái hư đến nghe lời ấy cả người như rơi vào hầm băng lúc trước hắn biết phu tử thọ nguyên không còn là hơn mười năm nhưng hắn coi là coi như không có mười năm nhưng làm sao cũng hẳn là có bảy tám năm dù là chỉ có năm năm cũng tốt nếu có năm năm cho dù khoảng cách thành thánh còn có chút khoảng cách nhưng cũng hẳn là sẽ không q u á xa nhất là đột phá tới tông sư đ ỉ n h phong về sau hắn cho là hắn thánh đạo con đường tại đem khương ra điển trang trư pháp đại sự tề quốc sau liền có thể viên mãn năm năm tuy có chút gấp g á p nhưng miễn c ư n g đủ thế nhưng là không đủ ba năm thương thái hư sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm tuy nhiên tranh lệnh chỉ có hai năm nhưng hai năm nay sẽ là cực kỳ hung hiểm cũng cực kỳ chật vợt hai năm h ắ n độ không qua khả năng xa xa cao hơn hắn có thể vượt qua khả năng không có phu từ toa trấn hắn ngay cả tác hạ học cung nội bộ cũng khó khăn áp đạo nhất là hắn cải tiến tân pháp sẽ chạm đến đại bộ phận học cung t r ư ở n g lao thậm chí học viên phía sau lợi ích của gia tộc đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu học cung t r ư ở n g lão lại như thế nào đồng dạng là người cũng đồng dạng có tư tâm mà một khi hắn ngay cả học cung đều không thể trường khống toàn bộ đại thế đều sẽ sụp đổ một giọt mùa hôi lạnh từ khương thái hư mi tâm nhỏ xuống mời phu tử dạy bảo đệ tử đường ra ở nơi nào khương thái hư đại lễ bái hạ cao ngạo với hắn chính là đối mặt phu tử trừ một chút trang trọng thời điểm bên ngoài cũng chỉ là đi đơn giản thấy sư lễ phu tử được yêu quý đồ như thế cũng là nhẹ nhàng thở dài tràn ngập tường hoạ nhưng kỳ thực đ ạ m mạc ánh mắt nổi lên một tầng g ậ n sóng lấy trí tuệ của hắn làm sao có thể nhìn không ra khương thái hư thậm chí tắc hạ học cung nguy cơ từ phía hắn vì sao cho phép thậm chí cổ vũ khương thái hư đi đầu này li kinh phản đạo thánh đạo chính là bởi vì hắn sớm phát hiện tắc hạ học cung trí mạng thai hoàng ẩm thế ra tắc hạ học cung thế chân vạc mới bắt đầu dự tính ban đầu là phải bảo đảm tuyệt đối siêu nhiên cùng trung lập Trừ giữ gìn hoàng q u y ề n bên ngoài không được tham gia vào chính sự không được can thiệp quân vụ thậm chí không thể xen vào g i a hồ dựa vào võ thánh khống chế long tỷ mễ khống chế trưởng lão viện mới đầu hai trăm n ă m loại này sách lược một mực rất tốt nhưng là lại sau này trưởng lão viện bên trong con cháu thế gia xuất thân chiếm đoạt tỷ lệ càng ngày càng nhiều liền xem như xuất thân hàn môn đệ tử tại trở thành học cung trưởng lão về sau không cần ba mươi năm phía sau gia tộc liền có thể tấn thăng thế gia mà thế gia có được đại lượng tư nguyên bồi dưỡng gia tử đệ hoàn toàn chính xác ưu tú hơn cũng liền lại càng dễ trở thành học cung đệ tử thậm chí trưởng lão t á t hạ học cung siêu nhân tính liền trong quá trình này dần dần phá hư nếu không phải lịch đại phu tử đều xuất thân hàn môn thậm chí nhiều không gia tộc còn có thế ể dùng thánh n võ h uy p t ra ư ở n g l viện không được xé rách danh giới cuối không danh rách tình cùng, được đã sớm thế Thế sợ sớm đã sụp đổ. Thế ra là thiên hạ tạo thành một bộ phận cũng là tinh hoa bộ phận nhưng quá tham lam thế ra lại trở thành hủy diệt thiên hạ ưu ác tính lập tức hình thành thế ra chi loạn chính là loại này xu thế bắt đầu cho nên phu tử mới có thể ngầm đồng ý thậm chí cổ vũ khương thái hư đi một đầu khai thác sáng tạo cái mới con đường áp chế thế ra đáng tiếc phu tử thọ nguyên thực tế không nhiều đương nhiên cho dù như thế hắn y nguyên sẽ cho khương thái hư lưu lại đủ nhiều chuẩn bị ở sau cùng nội tình làm đương thời đệ nhất võ thánh c ũ n thừa huyên i nữ tri đường đi đi. Hắn, ngoài, làm, bên, ra liền tại thanh vân ngươi cùng lâm ninh đại đạo gần khi cùng nó kết minh phú tử thế nhưng là lâm ninh tri đạo b ả o ngược thị xác hắn đã đáp ứng vi sư không còn khẽ mở giết chóc thế nhưng là tự huyên ngươi phải hiểu được tuy nhiên hai người các ngươi đại đạo gần nhưng ngươi đã đến cảnh giới này so hắn đi nhanh hơn nhiều một khi ngươi thành tựu võ thánh hắn nói cũng chỉ có thể quy về ngươi nói nhưng vi sư về phía sau ngươi lại muốn nhờ sau lưng của hắn thiên kiếm chi thế dịch nói cũng tác biến biến tác thông thông tác h cựu t h ừ huyên không thể câu nệ tại thế đệ tử minh m ạ c h cái gì gọi là thánh đạo vô tình ha ha ha lâm ninh không nghĩ tới ma giáo h ư u sứ chu hình sẽ đem k i m cương bất hoại thần công bí tịch giấu tại bên người tuy nhiên cùng nó nói là bí tịch không bằng nói là một trường kinh lạc quan tường đồ lâm ninh tự nhiên là xem không hiểu nhưng không quan hệ hắn học được võ công tất cả bí tịch hắn đều xem không hiểu tiểu lan quân ham hố không nát nha hoàng hồng nhi hảo tâm q u y ê n lớn cái này kim cương bất diệt thân nghe rất không được kỳ thật khoảng cách thiên cấp thần công còn k é m xa tiểu lan quân vốn là có trường sinh long tượng thần công còn có càng thú vị cựu tiếp bất diệt thân thể tội gì luyện thêm cái này đổ bỏ con lựa chọc võ công nàng ước gì lâm linh sớm ngày tu luyện thành cựu tiếp bất diệt thiên công như vậy cùng nàng xong đều tu đứng lên liền có việc gấp d ư ớ hiệu quả lâm linh lại lắc đầu nói không luyện điểm cường thân kiện thể võ công là không được eo của ta、Ai? điện ngũ nương gương mặt xinh đẹp hơi hà không cao hứng hoành lâm linh liếc một chút lại liếc mắt tâm hỏng hoàng hồng nhi đội chủ đề hỏi này liền vũ tiêu diệp xử trí như thế nào hoàng hồng nhi nói các loại hiến ba trở về chúng ta sẽ cùng nhau đi một lần hiến ba biết tiêu diệp chỗ ẩn thân tìm được hắn đánh chết hắn một tay n ắ m tay hung hăng thua tay điện ngũ nương liếc nhìn nàng một cái thản nhiên nói ngươi mới vừa nói khi còn bé từng bị giang hồ truy sát ai truy sát ngươi hoàng hồng nhi nghe vậy hơi biến sắc mặt dù không muốn hồi ức chuyện cũ nhưng cũng nghe ra điện ngũ nương bảo vệ nàng phải vì nàng làm chủ chi ý cảm thấy cảm động không khỏi vanh mắt、đỏ. mặt túi thấp đi nói khẽ đa tạ tỷ tỷ quan niệm tuy nhiên đều là quá khứ trần sự tình có yến ba âm thầm lẫn nhau lại có một ít còn chung với cha ta lao thần cùng bằng hữu cũ xuất thủ cuối cùng bình an vượt qua đợi t a võ công tiến nhanh về sau cũng đều tìm cơ hội từng cái trả thù lại những năm kia vì báo thủ nàng hộ luyện cựu kiếp bất diệt thiên công nhận khổ nơi nào là tầm thường nữ hải t ử có thể nhận được lên bên trong khổ sở nàng thực không muốn nói thêm lâm ninh nhìn ra tâm tư của nàng cười nói đã đều báo cũng liền thôi đi đều trở về nghỉ ngơi đi bận điệu một đêm điền ngũ nương thấy lâm ninh đem bí tịch cất vào trong ngực nhìn nhiều hắn liếc một chút nói đây là vì pháp khắc đại sư chuẩn bị a lâm ninh nghe vậy sắc mặt trì trệ tâm hỏng n g ư ợ n g cười âm thanh nói ngược lại là có ý nghĩ này pháp khắc lao hòa thượng mỗi lần vì sơn trại xuất lực không sợ sinh tử có thể hắn tự thân võ công phế vận ngọc kiếm tâm kinh cùng hắn lại không nhiều dựng bây giờ đến cái này kìm cương tự chấn tự thần công vừa v ậ n hắn là từ kìm cương tự bên trong r a hòa thượng phá giới dứt khoát liền ban cho hắn về sau cũng có thể làm hơi lấn dùng điền ngũ nương nghe vậy im lặng hoàng hồng nhi lại nửa ngậm chua cười ha hạ nói tốt lan quân dùng dạng này định cấp thần công khi sinh lễ có phải là quá quý giá chút? nói bậy nói bậy lâm ninh nghiêm mặt phủ nhận nói ta cùng này tiểu đạo cô thanh bạch tuyệt không bất luận cái gì hơn lễ chỗ hoàng hồng nhi b u môi nói nàng cái tiên nhi g cô nương đều để người ta giao phó cho ngươi tiểu lan g quân còn ngụy biện đ i ề n ngũ nương lắc đầu nói t ố t linh lung n u thuận h i ể u chuyện là cô nương tốt tuy nhiên việc này ngày sau hay nói tối nay liền đến n à y đi dứt lời quay người rời đi hoàng hồng nhi cũng hướng lâm ninh làm m ặ t quỷ sau đó đổi u kịp đ i ề n ngũ nương cùng nhau rời đi lâm ninh gãi gãi đầu ai lại nói nữ nhân không n n g ấ m không phải nện chết hắn không thể bất quá hắn còn không biết càng lớn một vạc g ấ m còn tại ngày mai chương hai trăm bảy mươi ba gửi thư được không muốn linh lung còn tại bên trong đâu lạc lạc ai nha hôm sau lúc tờ mờ sáng hoảng hốt nửa đêm mới khó khăn lắm chìm vào giấc ngủ linh lung mông lung ở giữa lại nghe được gian ngoài này để người hận không thể bịt lỗ thai hồng trần tục cầm đến gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ ướt đát hạ m à u tới cũng may không có thật xử lý chuyện xấu chỉ chán n g ấ y một nén hương công phu người liền rời đi chỉ là gian ngoài phòng ốc tiếng đóng cửa vừa vang linh lung liền nghe được màn cửa bị nhẹ nhàng vung lên trong lòng biết là chu ni ni tới cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng mắng tỉ, tỉ càng thêm không biết xấu hổ có thể nói xong qua một hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh tâm nghi phía dưới lặng lẽ quay đầu nhìn lại lại hù hoa rung thất sắc kinh hô một tiếng ai nha nguyên lai、like、người nào đó đang đứng tại đường chính giữa hai tay vây quanh cười xe mị mị nhìn xem hắn lâm n i n h tiếng ho khan vườn cười nói ngươi cũng đừng gọi vạn nhất để n g ư ơ i nghe qua chỉ coi ta đưa ngươi như thế nào linh l u n g tiểu đạo câu nghe vậy đầu cũng không dám nâng lên thanh âm bé không thể nghe hỏi tiểu c a c a ngươi làm sao tại cái này lâm n i n h cười nói là như thế này hôm qua trong đêm đến một bộ kim cương tự chấn tự t h à n công nhớ tới cha ngươi xuất thân kim cương tự liền nghị cho hắn tuy nhiên ta lo lắng cha ngươi trong lòng hoài niệm chủ cũ ân sư đến bộ công pháp kia về sau có thể hay không chạy về kim cương tự hiến cho bọn họ sau đó trở lại sư môn đến lúc đó ta coi như gà bay trứng vỡ sẽ không linh lung tiểu đạo câu nghe vậy đều không lo được xấu hổ bận điệu ngầm đầu lộ ra một t r ư ơ n g vừa thẹn lại e sợ khúc lông mày tao lại mặt đến nhìn xem lâm ninh tinh tế thanh âm chân thành nói tiểu ca ca sẽ không lúc trước cha là bị kim cương tự đuổi ra khỏi sân môn lúc đầu ngay cả võ công cũng muốn một đạo phế là cha sư phụ thi thủ đoạn làm bộ phế lâm ninh nghe vậy giật mình nói nếu như thế cha ngươi chẳng phải là càng muốn về núi lấy báo sư hạ linh lung tiểu đạo cô vội la lên sẽ không nếu là sư công vẫn còn có lẽ cha sẽ trở về thế nhưng là về sau cha trên giang hồ s ô n g ra kết quả về sau kim cương tự các hòa thượng liền biết sư công lúc trước cố ý thả đi cha liền cho hắn bên trên đại hình đồng thời phái hộ pháp tôn giả dẫn người đến đây truy nã cha trở về chùa một lần nữa n h ậ n qua kết quả sư công thụ hình lúc không có vận công ngăn cản thi hình chưa xong liền viên tịch cha biết về sau cùng đến đây đuổi bắt hắn kim cương tự truy binh ra tay đánh nhau còn giống như chết người về sau bởi vì bọn hắn thấy cha cùng mẫu thân võ công càng ngày càng cao trong chùa Tông không chùa Sư lại đại ư như như ợ c chùa, Cho cha cứ ra ngay đành phải thôi. không Ninh khẩu khí, gật đầu đ làm là nên vung lỏng nói, nếu tuyệt gật ta tâm. yên vậy. vậy, vậy, vậy sẽ Lâm sư trung can nghĩa đảm gặp được nguy hiểm lúc chưa từng tị nạn mỗi lần như hoàng n h u sắt lá đại thuẫn sông lên trước lấy thân thể cả đao ta lòng rất tan ủi nhưng cũng lo lắng đại sư tráng nghiên mất sớm mà cái này kim cương bất hoại thần công chính t h í c hợp h đại sư loại này dồn sức đánh tấn công mạnh con đường luyện thành loại thần công này đến chỗ cao thâm đao đúa ra thân cũng không thể thường tổn đánh hắn mảy may linh lung tiểu đạo câu nghe vậy trong lòng đại hỷ còn có một số ngầm nào đông sương tiểu chính đường bên trên điện ngũ nương để cùng chung mối thủ hoàng hồng nhi đem một phong thư tiên giao cho lâm ninh lâm ninh vẫn kinh ngạc không biết ai sẽ cho hắn viết thư đợi tiếp nhận xem xét là hắn biết vì sao điện ngũ nương tâm tình không được tốt chỉ thấy phong thư bên trên viết lâm lang quân cẩn khải năm cái thanh tú kiểu chữ mở ra phong thư trước nhìn ký tên không phải ngô viện lại là người nào lúc này nếu là tinh tế quan c h i kia là tìm đường chết lâm n i n h đọc nhanh như gió nhìn cái đại khái điểm nhiên như không có việc gì ha ha cười nói ta cho là cái gì nguyên lai là thay cha nàng ra mặt thuật lại cảnh cáo c h i ngôn à chính các ngươi nhìn xem hoàng hồng nhi nghe vậy liền muốn đi đón điền ngũ nương lại n h u mày chặn lại nói không tưởng nổi há có cha phu quân giấy viết thư lạo lý hoàng hồng nhi nghe vậy n ẹ n họ nhìn chân chối đối với mình vị này đỉnh đầu đại tỷ đại có nhận thức mới nhìn, nhìn lại lâm linh chẳng lẽ đây chính là gần mực thì đen lâm ninh lúc này tự nhiên có lựa chọn tốt nhất đem tín cử đến điền ngũ nương cái này đem qua tại nguy nan nhất thời điểm dùng thân thể mình đem hắn bảo hộ ở sau lưng trước mặt nữ nhân cười nói nhìn một cái nhìn một cái nương tử của ta đại nhân ngươi nhìn một cái nhưng có cái gì ngầm thông khúc khỏi chỗ điền ngũ nương mắt v ư ợ n g nhắm lại giống như lơ đãng quét mắt về sau khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh tuy nhiên cũng không nói cái gì dù sao thanh vân từ biệt nghiệm quân tri tài kính quân tri nhân vân, vân lời nói coi như không được được điểm gì nàng lắc đầu nói ta không nhịn lâm ninh kém chút cười bể cả bụng trên mặt lại cảm kích nói nương tử quả nhiên khoan dung độ lượng như vậy tín nhiệm ta ta tuyệt sẽ không c ố phụ tín nhiệm của ngươi đ i ề n ngũ nương nghe vậy khỏe miệng hơi hơi con con nói cho cùng nàng năm nay cũng mới tuy nhiên mười tám tuổi đ ặ t ở lâm linh k i ế p trước chỉ là tốt nghiệp cấp ba sinh vừa mới muốn lên đại học năm một gặp nàng mặt gián ra lâm linh mới thở phào một bên đem tin thu hồi một bên ha ha cởi nói nương tử hôm nay ta đến chút nhàn ngươi muốn ăn cái gì cho ta nói đ i ề n ngũ nương còn chưa mở miệng hoàng hồng nhi liền trên sự kích động ăn hiệu nương thịt lâm linh tiếp trước đi đảo quốc du lịch cùng một thịt nướng phòng lao bản nương từng có một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ tại bảy ngày bảy đêm hiền giả thời gian bên trong học qua một chút n h ậ t thức thịt nướng biện pháp lại thêm một chút đồ nướng chuyên dụng điều phối bí liệu nướng ra đến hương vị tự nhiên xa so với lập tức thô giáp thịt nướng ăn ngon mỗi một cái mỹ nữ kỳ thật đều là ăn hàng nghe hoàng hồng nhi vừa nói như vậy đ i ề n ngũ nương con mắt cũng hơi hơi sáng lên lại không muốn lâm ninh lại lắc đầu ra vệ thần bị nói lao ăn đồng rạng chẳng lẽ không á n các ngươi yên tâm hôm nay trận này can đoan để các ngươi hài lòng nghe hắn như vậy nhử lại tràn đầy tự tin điện ngũ nương cùng hoàng hồng nhi liếp nhau về、sau. cũng có chút động tâm lâm ninh thấy chi cười ha ha liền phải s u ấ t môn đi lại chợt nghe điển ngũ nương nhàn n h ạ t hỏi tiểu ninh ngươi chuẩn bị như thế nào cùng này ngũ kinh tiến sĩ hồi âm đến lại trở về lâm ninh buồn cười nói ta cho tới bây giờ đều không có viết qua tin làm như thế nào hồi âm đâu nếu không coi như a điển ngũ nương lại cũng học được nhẹ nhàng n h ữ m ô i nói hồng nhi nói nếu là không trở về người ta ngược lại càng nhớ thương không chiếm được mới là khó quên nhất một bên hoàng hồng nhi kèm chút một ngụm lao hết bài ra thánh mẫu minh vương ở trên nàng lúc nào nói qua câu nói này đều nói nàng cái này ma giáo yêu nữ quỷ kế đa đoan lòng dạ ác độc xấu bụng hôm nay nàng mới tính kiến thức đến cái gì mới là không nói đạo lý sơn đại vương điền ngũ nương mắt phượng xem ra hoàng hồng nhi thế mà không tự chủ được b ồ i cái thật to vẻ mặt vui cười trong lòng càng thêm thổ huyết điền ngũ nương hài lòng gật đầu tiếp tục nói n g ư ờ i hồi âm lúc có thể từ hồng nhi nhuận bút nàng hiểu được những thứ này lâm ninh mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười thâm tình vô cùng mắt nhìn sắc mặt cứng ngắc hoàng hồng nhi gật gật đầu cắn răng nói t u t liền theo nương tử chi ý dứt lời quay người rời đi chương nhìn xem ra ra vào vào mười hai thanh quan nhân sáng sớm từng cái bận rộn mà phong phú bộ dáng lâm ninh rất vui mừng bận rộn dễ lý giải vì cái gì phong phú đâu bởi vì các nàng khí s ắ c so vừa tới thời điểm đẹp mắt lại tự tin rất nhiều mới vừa tới lúc cái này mười hai vị bị m a u ra tôn giá cao mời đến trí sĩ hàn lâm dạy dô đến thanh quan nhân từng cái ưu quốc ưu dân lòng mang xúc động phẫn nộ độ. dạng này người có điểm giống thanh liêm các nàng so thanh liêm cũng may chí ít không chỉ làm việc pháo trong bụng vẫn còn có chút thao tài n g bụng vẫn còn có chút thao lược tài năng nhưng bởi vì là thân nữ nhi nay cỗ chú định có tài nhưng không gặp thời nhưng lại có báo quốc tri tâm v có thể nghĩ mà dưới mắt dù chìm tại sơn trại thành sơn đại vương tiểu bí nhưng các nàng không phải người tầm thường tận mắt nhìn thấy trải qua các nàng chi thủ sách khiến truyền đạt xuống dưới về sau lưu dân doanh hàng ngàn hàng vạn người vận mệnh bởi vậy phát sinh cải biến đến không hết thành quả tại các nàng ngay dưới mắt sinh ra phần này cảm giác thành k i ự u để các nàng phát ra từ thể nội cảm thấy phong phú nhìn thấy lâm linh lúc cũng không giống lúc trước lúc đầu lên núi như vậy đã kinh ngạc tại nó mười năm sống chết cách xa nhau chi tuyệt thế tài hoa lại thương hại hắn thân là sơn tặc ti tiện địa vị đáng tiếc đáng thương ánh mắt để người cũng không được lợi hiện tại các nàng xem lâm ninh ánh mắt đã ẩn ẩn có đối đãi tiềm lòng kính sợ cảm giác gặp hắn đến tô phật bước lên phía trước bẩm công tử trên thảo nguyên truyền tin mà đến nói đã tại nhất tuyến thiên l ầ n cận nông trường bên trên tụ tập hai ngàn đầu châu được hỏi công tử nhưng có cái gì an bài châu được b à y cùng một chỗ lâu không an ổn luôn luôn đánh nhau rất phiền phức lâm ninh nghe vậy gật đầu nói không cần hồi âm một hồi ta liền đi qua tô phật tướng thanh bữa bữa lại nói công tử là đi đem thảo nguyên châu biến thành châu tại sao ta có thể hay không đi cùng nhìn xem một bên đi qua đồ bảo b ả o cùng s ở q u â n luyện hai người cười nói chúng ta cũng muốn nhìn một cái nếu là quả thật có thể đem thảo nguyên châu biến thành châu cày vậy nhưng thật sự là không được bản sự đâu lâm ninh buồn cười nói ta nếu có thể để châu được biến thành b ọ sữa có phải là càng không được đồ bảo b ả o cùng s ở q u â n luyện hai người bây giờ tại lâm ninh trước mặt liền không nghe được một cái sữa chữ hai người đỏ lên gương mặt xinh đẹp hai cặp đôi mắt đẹp cùng một chỗ bạch lâm ninh liếc một chút về sau chập trờ luyện chuyển dáng người rời đi lâm ninh im lặng đối mắt đẹp tìm tòi nghiên cứu nhìn xem hắn tô phật đạo ta đối nàng hai cái gì cũng không làm qua người tin hay không tô phật tố thủ che miệng cười khẽ. gật đầu nói ta tin lâm ninh tinh thần chấn động nói quả thật tô phật cười khanh khắt nói ta tin cái chảy gỗ dứt lời không đợi lâm ninh nổi giận liền cười rời đi lâm ninh nhìn xem sau lưng nàng vẹn tròn mềm mông sách âm thanh do dự có phải là đập một cái đi lên tuy nhiên nhìn thấy tề yến từ phòng trong ra sắc mặt tận ẩ n tái nhuận không khỏi c a o mày nói lại một đêm không ngủ tề yến cười nói không có gì đáng ngại cũng liền bận bịu mấy ngày nay huynh trưởng so với lưu dân du lâm thành tình huống muốn nhiều phức tạp g i vào hộ tịch phân biệt bên trong thai mắt đã s i điều tra ba lần t r a ra gần hai trăm thân phận người khả nghi nhưng ta coi là vẫn chưa t r a chỉ lâm ninh khoát tay nói lòng người khó g i ai có thể thật t r a xét x sẽ có mấy cái cá lọt lưới không sao mở tố khổ đại hội sớm tôi đem bọn hắn mở ra đi ngươi đừng nói nhiều như vậy mau trở về nghỉ ngơi đi ban đêm ta lại đi cho ngươi thì một lần trơm kê đơn thuốc nhớ k ỹ đúng hạn ăn ta nói phái hai cái chiếu cấu ngươi sinh hoạt ngươi lạy không mớn tê yến cười ha hà nói tiểu đệ thân thể đơn bạc không bằng huynh trưởng long tinh hổ mãnh còn muốn sống thêm hai năm thực không dám gần nữ xác lâm ninh hừ hừ cười nói chờ xem nhiều nhất hai năm ta đưa ngươi điểm kia bệnh cũng điều trị rất tốt lại đem nuôi tới hai năm đến lúc đó ngươi không tới bên trên một mươi bảy m ư ơ i tám phòng đó mới là quái sự tề yến nghe vậy không xấu hổ ngược lại c ò n mừng cười nói nếu như thật có ngày đó mới là tiểu đệ may mắn sự tình hắn thở nhỏ thân thể yếu đuối chưa hề nghĩ tới có thể sống quá hai mươi thậm chí không nghĩ tới có thể sống đến một ư ơ i tám tuổi lại thêm không thể nhiễm mẫu h ế nếu không tất nhiên sinh bệnh để hắn hình thành có chút bệnh thích sạch sẽ ma bệnh đối với nữ nhân hắn tự nhiên không ghét nhưng hắn yêu thích sạch sẽ như thanh thủy nữ tử không mang một tia t ì vết nay mười hai thanh quan nhân nước mỹ thì nước mỹ vậy nhưng thanh quan nhân thân phận để tề yến kính nhi viên chi hắn không khinh bỉ chỉ là không dám thân cận đương nhiên hắn cũng biết tại này mười hai cái tâm cao khí ngạo thanh quan nhân trong mắt hắn dạng này ốm yếu ngay cả nữ nhân đều không bằng nam nhân cũng hấp dẫn không ai nếu như thật có một ngày hắn có thể như người bình thường như vậy cường tráng hắn cũng nguyện ý lấy vợ sinh con nhiều nạp chút trong sạch cô nương làm tiếp cũng không phải không được, được đừng ư ợ c đ chỉ nghĩ chuyện tốt ngày đó sẽ tới rất nhanh ngươi về trước đi ngủ đi lâm ninh mắt nhìn hắn mắt còn thầm xua đổi nói tề yến cười ha, ha không dài d ò nữa chắp tiết a y cáo tử. đ ố với cái n à h ô n g biệt tề yến đi về nghỉ về sau lâm ninh tại tụ nghĩa đường nội đường bên trong đi dạo lật qua t ề hiến phê bình chú giải thật dạy một trồng giấy viết thư liền chuẩn bị xuất phát tiến về thảo nguyên nhưng mà đúng vào lúc này có người thông báo thương thái hư cầu kiến lâm ninh cười ha ha quên thời gian cũng kém không nhiều gặp qua lâm lan g quân khương vinh năm mới c ắ t tưởng để người dẫn k h ư ơ n g thái hư đến đến tụ nghĩa đường về sau hai người gặp mặt đơn giản trò chuyện hai câu chỉ là nhìn ra được k h ư ơ n g thái hư kỳ thật vẫn là có như vậy một t i a mất tự nhiên dù sao lúc trước c ắ t bảo đoàn n ĩ a là thương thái hư trước đưa ra nhưng mà người ta lâm ninh không chỉ có không thấy lạ còn tại hắn buồn khổ nhất thậm chí là bất lực thời điểm lại lần nữa lấy cảnh thế c h i ngôn đem tặng chợ hắn nhất cử đột phá tới tông sư đình phong đ ố i thánh đạo con đường khai thác được ích lợi vô cùng dù là khương thái hư trong lòng cũng minh bạch lâm ninh cách làm này là đem hắn đưa lên cùng thế g i a đối lập hung h i ể m con đường nhưng hắn nguyên bản lựa chọn cũng là con đường này chỉ là không có lâm ninh như vậy cực đoan tàn khốc ca cho nên khương thái hư vẫn như cũng nhận lâm ninh tỉnh cho nên sau khi ngồi xuống hắn trước nói lời cảm t ạ n lâm lan quân lấy âm vang tri ngôn giúp ta an hạ cầu lấy thánh đạo tri tâm ta cố ý đến đây bái t ạ dứt lời quả thật đứng dậy lại lần nữa lấy nửa sư lễ tử nói khoảng cách một hồi trước kỳ thật cũng không có quá lâu thời gian khương huynh không cần khách khí như thế chỉ có một chuyện không hiểu mong rằng khương huynh giải tỏa nghi vấn khương thái hư đứng dậy hỏi chuyện gì lâm ninh nhìn xem cái này đại x o a y bức ha ha cười nói lúc trước khương huynh nén giận m à đi chính là bởi vì thanh vân trại giết quảng dương quận mao ra những cái kia bại loại ta coi là khương huynh đại ái vô biên ngay cả người xấu đều cùng nhau yêu ai ngờ khương huynh về lâm truy sau đảo mắt liền một kiếm giết sống tạm bỡ hiếu n ư ờ i nhị đại gia t ổ n t r ư ờ n g cái kia đều so quảng dương mao ra cường đại vô số lần làm sao khương huynh là chỉ cho phép châu quan ph không cho phép bách tính đốt đèn a chương hai trăm bảy mươi lăm kết minh tuy nhiên không biết chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn điện tịch xuất từ nơi nào nhưng khương thái hư hay là nghe hiểu lâm n i n h chi ngôn hắn lần này đến đây vốn không nguyện nói việc này có thể lại chú định quân không ra bởi vậy nói thẳng nhược lâm lang quân chỉ là đơn thuần giết mấy cái làm hại rất nặng con cháu thế ra ta làm thế nào có thể cổ hủ đến tận đây chỉ là lâm lang q u â n n g ư ơ i muốn làm không chỉ là giết mấy người mà chính là đem bọn hắn chu tuyệt di tộc lâm linh nhẹ dọn cười nói ta không dám hứa chắc giết chết người nhất định đều là tội ác ngập trời tội ác t ẩ y trời hạ người n g nhưng ta có thể c a m đoan nhất định không có người vô tội thương thái hư lắc đầu nói lâm lang quân ngươi cũng không phải là triều đình chính thống không phải do ngươi đến thẩm định ai có tội ai vô tội ngươi không phải hồ đầu người nên minh bạch như người trong thiên hạ người đều như lang quân như vậy x a t á c tất loạn hiệp d u n g võ pha cấm kết quả là khổ nhất định là lê dân b ạ c h tính、Đữa、bữa bữa h n tự biết không cách nào thuyết phục lâm linh nhân tiện nói việc này lại đến ngày sau nhắc lại、đi. ta nghe nói lâm lang quân từng cùng phu tử hẹn nhau tùy tiện không còn đối thế ra hạ thủ nhưng là thật lâm linh ha ha cười nói không phải tùy tiện không đối thế ra hạ thủ là tùy tiện không còn như chu sắt mao ra như thế giết tuyệt cả nhà tùy tiện không thấy mau à. thương thái hư nghe vậy sắc mặt rõ ràng thư giãn xuống tới gật đầu nói nếu như thế lang quân c h i đạo cùng ta s ở cầu đại đạo thì tương tự gần như không khác biệt vậy lâm linh nghe vậy nhịn không được cười lên người đọc sách quả nhiên không hổ là người đọc sách thương thái hư thấy hắn như thế khó được có chút t h ẹ m t h ù n g nhưng cũng dám dũng cảm thừa nhận ta chi đại đạo tham khảo tại lang quân tri pháp ngày đó ta lấy nửa sư lễ bái lâm lang quân kỳ thật cũng không từng muốn sẽ có như thế như vậy chuyện phát sinh lâm linh khoát tay nói đại đạo liền bày ở này không phải một mình ta được hữu khương minh học cũng học để mà dùng nếu có thể nhiều tạo phúc chút b á c h tính ta chỉ có cao hứng phẩn khương thái hư nghe vậy cảm khái nói lan quân chi lòng dạ hoàn toàn như trước đây bao la khoan dung độ lượng lâm lan quân t h ự c không giam dầu dếm lần này đến đây ta là muốn nhờ cùng lan quân kết minh kết minh lâm linh cười nói khương minh muốn cùng ta một giới sơn tặc kết minh khương thái hư lắc đầu nói lâm lan quân có chỗ không biết tuy nhiên tề quốc đã rời khỏi trung nguyên đại chiến nhưng đối thần sở hai nước lại cắt đất rất rộng lại thêm bồi thường bồi lương tề quốc nguyên khí đại thương phía tây cùng phía nam cắt ném hai mươi lăm thành tề quốc một nửa giang sơn không còn tất cả khoái thị nổi lên thế ra chi loạn vẫn không yên tĩnh hơi thở trên triều đình cũng là quần quận sóng ẩm lúc này ta đẩy mạnh tân pháp nhất định phải mạnh hữu lực trợ lực nếu là những người khác đương nhiên sẽ không như thế ý nghĩ háo huyền nhưng lâm lang quân khác biệt lâm lang quân đồng dạng lòng mang thương sinh lê dân là bụng có c ả n k h ô n hạo nhiên khí quân tử cho nên ta nguyện cùng lang quân kết minh tương hố là viện trợ lâm ninh trong lòng đối khương thái hư dự định lòng dạ biết rõ kỳ thật hắn hẳn là cũng biết điều này phu tử tây du cùng hầu vạn thiên từng có gặp mặt, rất nhiều chuyện dù còn không cách nào chính xác nhưng nói chung bên trên cũng đều có thể xác nhận nghĩ đến đây lâm ninh cũng không định cố làm ra vẻ nắm một phen kết minh vốn là đối với song phương đều có lợi í c h sự tốt đẹp sự tỉnh hắn gật đầu nói lúc trước liền cùng phu tử nói qua việc này khương minh đã lại tự mình đi một lần như vậy việc này liền như thế ai chỉ mong hai người chúng ta liên thủ có thể để cho thiên hạ thương sinh thiếu thụ chút gặp chắc trở sớm ngày lắng lại tam quốc chi loạn đến bọn họ vị trí này lại lập chữ gì theo cũng là trò đùa lời nói đối một ít người đến nói quốc sự vốn là nói sao làm vậy một lời quyết chi sự tỉnh cho nên mới có một người hương bang một lời hương bang thuyết pháp về phần cụ thể sự tình liền không cần lại định ra khôn sáo hai người đều có thể tại kết minh cờ xí hạ phát huy lớn nhất có thể độc tính thí dụ như lâm linh có thể lấy minh hữu chi danh vì tề quốc thu phục mất đất khương thái hư đồng dạng có thể lấy minh hữu chi danh mượn nhờ lao thiên kiếm hầu vạn thiên kiếm thánh chi danh làm việc thậm chí bỏ ra cái ra xứng đáng nói không chừng thật có thể mời được kiếm thánh rời núi về phần có thể đi tới một bước nào liền dựa vào hai người riêng phần mình tạo hóa khương thái hư nghe vậy trong lòng lại là nhẹ nhàng thở dài hắn cũng không hoài nghi lâm ninh lời ấy phải t r a n g xuất phát từ c h â n tâm nhưng càng là như thế hắn càng là cảm khái hắn như thế thân phân địa vị khoảng cách thánh đạo cũng chỉ có cách xa một bước nhưng mà chỗ niệm người chỉ có t ề quốc lâm ninh tuy nhiên một giới sơ tặc luận thân phân địa vị quả thực là thế gian h è n mọn nhất thấp h è n có thể hắn rất tự nhiên mở miệng cũng là thiên hạ thương sinh trung nguyên thiên hạ bách tính chẳng lẽ quả thật là cảnh giới trên c ó lớn trên lệ sao lâm ninh không để ý đến đúng lúc hôm nay ta muốn mới pháp biến thảo nguyên bỏ rừng vì trung nguyên châu tày khương h u n h nếu không chê có thể nguyện tùy theo nhìn qua thương thái hương nghe vậy nhất thời trấn kinh cơ hồ không thể tin được lập tức truy vấn luận lâm lang quân ngươi ngươi nói là đem trên thảo nguyên châu biến thành trung nguyên châu cày có thể cày làm n ô n g sự cái chủng loại kia châu cày tại không có lớn máy móc thời đại châu cày cũng là một nước chi chiến lược tính quốc lực biểu tượng một nhà nông hộ nếu là có một đầu châu cày tương trợ cuộc sống kia sẽ là cách biệt một trời nhà ai nếu là dám tự mình giết châu cày đây tuyệt đối là đại tội châu cày quý giá như thế tự nhiên cũng khan hiếm nhưng ai cũng không nghĩ tới đi dắt một đầu thảo nguyên châu đến cày ruộng bởi vì châu được tính tình nguyên bản liền táo bạo thảo nguyên châu liền càng không cần nhắc tới Thật dắt tới đất b ê nhất trong, trà sợ đạp o so Thảo a hóa màu đem mừng. thành này. là nhiều.、Nhưng、nếu quả thật có thể đem thảo Nguyên Châu chuyển hóa thành châu cải, này. Đây chính là Trung Nguyên cũng cải có cải, chính Bách rộn Nhưng tính tin n thật thể h Đây Bỏ 4. Bỏ 4. Bỏ Ồ. tuyến thiên bên ngoài núi c h i âm một mảnh lớn nông trường bởi vì cao cao thương lan núi che kín thảo nguyên lông t r ắ n g tuyết khiến cho cái này một mảnh nông trường bên trên chỉ tích lũy một lớp mỏng manh đông tuyết móng trâu đẩy một cái liền có thể dẫm ra một mảnh màu xanh sấm cỏ xanh tới hai n g h n đầu một tuổi nhiều trâu đực hoặc đang vùi đầu ăn cỏ trên thực tế mặc kệ ở đâu hai ngàn con trâu tụ tập cùng một chỗ nay mùi vị cũng sẽ không dễ ngửi điện ngũ nương còn tốt thậm chí thở nhỏ sông sáo giang hồ hoàng hồng nhi cũng còn thôi có thể từ phật tô thanh bọn người thật sự là hoa dung thất xác lúc nào nhận qua bực này say các nàng đi ngoài lúc một hổ tử cũng chính là trong buồn cậu đều muốn vẩy lên hơn hương so với các nàng phản ứng càng khiến người ta ghé mắt lại là khương thái hư vị này thiên hạ phải tính đến tôn quý người đánh r a sinh đến nay đắt đủ đều không có d ẫ m qua như thế bẩn thịu chi điện nhìn hắn như lâm đại địch khí thế quả thực để lâm ninh bọn người b u ồ n c ư ờ i lâm ninh không có chờ bọn họ thấy lý hiên mang theo mấy cái h ồ tộc người c ư ớ i ngựa nghe tới liền hỏi để ngươi chuẩn bị người cùng đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng lý hiên trước cùng điền ngũ nương làm lễ sau đó cười nói ngươi đều lên tiếng ai còn dám bất t u n k i ế n hay sao lâm ninh liếc nhìn hắn một cái tiếng hử nói lý hiên nghe vậy nào cái đỏ chót mặt trong lòng mắng to ngươi có thể làm người đi mặc trúc viện đông sương đều đã phân ra tam phòng nghe nói lại nhanh không đủ hồ tiểu sơn vừa ý cái kia mỹ mạo nhu thuận tiểu đạo cô cũng bị tên cầm thú này cho hỏa hoạn cái thằng này thế mà còn có mặt mũi khoe khoang lý hiên hận cắn răng nghĩ tại đại đương ra trước mặt giải thích hai câu có thể hắn cũng hoàn toàn chính xác thụ hai hộ tộc ấm t h ư ớ n g nhà đầu chỉ là hắn cũng không nghĩ tới lúc này mới không có thời gian vài ngày sao liền truyền đến lâm ninh trong thai đi nghĩ đến đây hắn đột nhiên trong lòng xếp chặt không còn dám ỉ vào mặt người quen đi nói chút ngoan náo chi ngôn vội vàng đuổi theo chương hai trăm bảy mươi sáu đối sách một đầu một tuổi tả hữu châu được bị dắt tới lâm ninh đối hoàng hồng nhi nói ngươi đến đỡ lấy đầu châu hoàng hồng nhi lý hiên thằng ngưu bọn người nghe vậy mấy t r ư ơ n g mặt đều thẹp đỏ thằng ngưu thở so châu còn hú hát ứng thanh nói tiểu ninh quá xem thường người lâm ninh nhắc nhở vậy ngươi có thể đỡ lấy châu khí lực cũng không nhỏ dứt lời không để ý đến hắn nữa quay đầu hướng tiểu cựu nương cười nói một hồi cũng đừng sợ hãi tiểu cựu nương hì hì cười nói ta mới không sợ tỷ phu ngươi muốn dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra à. thương thái hương ninh nam nam ở một bên đắc ý cười ha h a nói ta cùng tiểu cựu nhi đi sớm trên núi đánh qua giã chư cùng hắc hùng còn sợ giết c h â u lâm ninh không cao hứng nhìn hai hải tử liếc một chút nhất là ninh nam nam nhưng cũng không nhiều lời cái gì cái này ghim hai cái trùng thiên b u ố i tóc nha đầu bây giờ khí lực không thể so thằng ngu này nhỏ bà phát lực càng là khủng bố lại thêm luyện là truyền lại từ tắt mãn điện tuyệt phẩm vọng nguyệt đao pháp cùng bá vương quyền trời sinh th đơn đấu hắc hùng không tính về khó lâm ninh từ tùy thân mang vải hầu bao bên trong lấy ra một cây kìm sắt tử lại lấy một cái vòng đồng mọi người không hiểu nó ý sau đó liền gặp hắn đem một cái dài hơn thức hồ lô mở ra để người cầm chỉ chén bạc đến ngược lại nửa bát tử i ể ra t i ể u khí n ồ n g đậm lâm ninh đem bộ dáng cổ k h á i kìm sắt tử tại chén bạc bên trong tẩy tẩy sau đó lại sẽ vòng tròn ngâm vào đi đem đầu châu cố định thỏa nói xong câu này lâm ninh cầm bước lên lỗ mũi châu do xét chuẩn vị trí về sau dùng sức một kìm võ bốn ỏ châu được thụ đau nhất phía dưới đột nhiên dãy ruộng thằng ngưu suýt nữa bị c h â u tranh thoát những người khác cũng nao h n h a o bị một màn này hù nhảy một cái hô hấp đông nhiên một bình phong sau đó liền gặp lâm ninh từ chén bạc bên trong lấy ra vòng tròn vậy mà đem vòng tròn xuyên qua c h â u cái mũi xong chuyện lâm ninh dùng khăn chỉ toàn rửa tay đ ố i trận mắt hốc mồm chúng nhân nói như thế chính là năm tuổi hài đồng cũng có thể tùy tiện thúc đẩy một c h â u đất cày lý hiên nghe vậy lập tức liền muốn để người đi lấy dây thừng thử một chút lâm ninh khoát tay nói muốn điều dưỡng bên trên mười ngày lại dắt dây thừng dắt dây thừng về sau luyện thêm mấy ngày là được rồi ghi nhớ lỗ mũi trâu ở giữa có một lớn nhất một chỗ không muốn về sau. về sau xuyên tại nhuyễn cốt bên trên quá đau châu quá chịu tội cũng đừng quá trước dễ dàng thông s u ố t phá ngưu núi châu sụt làm nghĩa bên trên c h e kín thần kinh hơi chút khiên động còn tốt nếu là dùng sức giác rồi châu thì sẽ cảm thấy đau đớn liền sẽ không dáy r u a thấy rõ điểm này khương thái hư tha khẽ này tuy là lương pháp chỉ là khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn có sai lầm nhân nói hoàng hồng nhi không n g u y ệ n ý suy âm thanh cười l ạ n h nói không để châu chịu tội liền để dân chúng chịu tội đau lòng châu đau bách tính bị thế ra hỏa hoạ còn không bằng châu lúc cũng không thấy ai đáng thương một tiếng khương thái hư không nói gì khi một cái ma giáo yêu nữ luôn m ổ m vì bách tính suy nghĩ lúc hắn còn có thể nói cái gì bữa bữa khương thái hư hỏi lâm linh nói lâm lang quân triều đình có thể hay không cùng lâm lang quân tiến hành h ỗ thị lâm linh cười nói khương minh muốn mua trâu khương thái hư gật đầu nói đúng là như thế hoàng hồng nhi ha miệng liền muốn t r â m trọng tuy nhiên bị đ i ể n ngũ nương mắt nhìn về sau hay là im lặng chỉ nói nhỏ đạo câu ra mặt d à i lại nghe lâm linh cười nói nếu là chúng ta nhu cầu của mình thỏa mãn có có dư đương nhiên có thể tiến hành hô thị chỉ là dưới mắt sơn trại mua không ít ruộn đất nhu cầu lượng quá lớn tạm thời chỉ sợ không có cơ hội khương thái hư tuyệt không bất mãn ngược lại bẩm báo một cái trọng yếu tin tức tây cương du lâm thành bình sơn thành bao gồm thành sẽ tại đầu tháng sau giao lại cho người thần người mua những cái t i a địa tề quốc nhận tần quốc chưa h ẳ n nhận lâm linh nghe vậy cười ha ha nói mặc kệ tề quốc hay là tần quốc cũng nên giảng đạo lý mới được bọn họ giảng đạo lý ta cũng giảng đạo lý bọn họ nếu là không giảng đạo lý ta tự nhiên cũng có không giảng đạo lý cách làm khương thái hư im lặng mới bất quá thời gian nửa năm trước mặt vị thiếu niên này cũng đã có đầy đủ đạm phách cùng lực lượng cùng đương thời tam đại hoàng triều giảng đạo lý chỉ là lâm lan quân nếu là giảng đạo lý tần quốc chắc chắn sẽ khoa lấy thuế nặng hơn nữa còn có rất nặng lao dịch đến lúc đó ngươi lý hiên tăng n h u bọn người nghe vậy nhau nhau biến sắc tăng n h u cái này ngốc hàng thậm chí nhìn hàm hàm khương thái hư tựa hồ đây là khương thái hư chủ ý lại không muốn lâm ninh ha ha cười nói theo ta được biết tần quốc lao dịch cùng lương thuế có thể lấy ngân thay mặt giao nộ đúng hay không khương thái hư gật gật đầu lâm ninh cười nói vậy liền dễ làm bọn họ muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu bạc nha ta có là khương thái hư nghe vậy lại n h ữ mày đến tựa hồ đang trách lâm ninh trả lời không chân thành lâm ninh nghiêm trả nói ta nói chính là thật Hẳn lại í tuy liền i ề n h Đã n g u ệ nhiên ý tuân t ủ quy tắc, n g ư ờ ta theo ta tuân thủ đạo lý. Tuy của hắn không không h đạo quy củ việc, có bọn n làm lý. i nha tuy nhiên cái gì hoàng hồng nhi liền biết có chuyển hướng hỏi vội lâm n i n h ha ha cười nói tại địa bàn của bọn hắn ta theo quy củ của bọn hắn làm việc nhưng bọn hắn đến địa bàn của ta liền phải theo ta quy củ làm việc địa bàn của ngươi lâm n i n h cười nói đương nhiên vẫn tần cổ đạo đi qua thương lan núi khu vực đều là địa bàn của ta cái nào không phục một mực để cho bọn họ tới tìm chúng ta nếu là địa bàn của chúng ta liền không thể không thu chút qua đường bạc cụ thể thu bao nhiêu vậy liền khó mà nói ha ha ha lời này ngay cả lý hiền tăng lưu các loại đều nghe rõ từng cái đắc ý cười ha hả tăng lưu cũng không căm tức khương thái hư giống giống cười nói đúng chúng ta là sơ tặc nghĩ tới ta địa bàn lưu t à i không lưu mệnh lưu mệnh không lưu tài dám đen ta bạc nện không chết đổ chó hoang nhìn xem một đám ngao ngao kêu bọn sơ tặc khương thái hư có chút thất thần dạng này cũng có thể sao nghe quả thực không thể tưởng tượng có thể tinh tế n h ĩ chi giống như cũng có đạo lý lâm ninh nhìn xem khương thái hư ha ha cười nói khương minh không cần phải lo lắng tiểu đệ tiểu đ ệ tuy không trên kim loan điện trạm gian thần khí phách nhưng tại cái này ngàn dặm thương lan trong núi ai dám dở trò xấu ta dễ hay vẫn là câu nói kia ngươi giảng đạo lý ta giảng đạo lý ngươi không giảng đạo lý ta so ngươi càng không giảng đạo lý dứt lời xoay người sang chỗ khác đứng chắc tay nhìn xem tuyết trắng bao trùm thảo nguyên lớn tiếng nói khương minh lại nhìn cái này mặt đất bao la cuộc đời thăng trầm điện ngũ nương hoàng hồng nhi từ phật tô thanh đồ bảo bạo các loại nữ như g i giờ phút này nhìn xem lâm ninh thân ảnh chỉ cảm thấy quan man và trượng khương thái hư cũng coi là kẻ này tuyệt không phải vật trong ao ngược lại là lý hiên t ă n g n h u các loại thợ nhỏ cùng lâm ninh cùng nhau lớn lên biết do nó nền tảng sơn chạy hai đời nhóm giờ phút này như cũ cảm thấy nha cháu trai này rất có thể trang nhưng cho dù là trang thế mà cũng trang như thế có thể thực tế làm cho lòng người mệt mỏi đúng lâm ninh bỗng nhiên quay người trở lại nhìn xem t ă n g n h u nói ta để ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị kỹ càng không có t ă n g n h u nghe vậy sắc mặt nhất thời buồn rầu đứng lên gặp hắn không ngôn ngữ lâm ninh sắc mặt nhìn không tốt ánh mắt cũng dần dần trở nên bất tiện điện ngũ nương nhìn xem tâm mệt mỏi lo lắng cái này phu quân cầm đảng hoàng t h n g như khai đao liền hỏi tiểu ninh để ngươi chuẩn bị cái gì tăng lưu quả thực một bụng nước đắng tố khổ nói đại đương già tiểu ninh hắn tiểu ninh hắn này hắn để ta cho hắn vơ vét một vài thứ nói có tác dụng lớn thứ gì tăng lưu đại thủ nắm lấy đầu bất đắc dĩ nói tiểu ninh nói hắn muốn trâu dạ dày còn nhất định phải là cái thứ ba dạ dày gọi cái gì đậu phụ lá l i ê n vì cái này hắn chuyên môn u vẽ một bức họa để ta đừng tìm mảnh vụ nếu là chỉ cái này còn tốt hắn còn muốn một loại gọi hoàng hậu đồ vật tuy nhiên thứ này cùng cổ họng không có gì quan hệ mà chính là trâu nơi ngược lớn máu kinh mạch cắt đi về sau muốn từng chút từng chút xử lý phiền p h ứ chương c i cực.、Hắn、lại k h ô n để hai tìm làm, trăm h chính ể ta bảy mươi bảy nồi lầu tiểu ninh ngươi để a ngưu bận bịu hai đêm chính là vì cái này thiện đường bên trong nhìn xem một cái đun sôi nóng hôi hổi lớn đồng hóa lô nồi lâm ninh lấy môi đem từng bàn hoa văn như hoa tuyết thịt bò c u ố n xuống nồi lại thân sắc quả thực thần thánh đem một bàn lá lách b ò trang nghiêm sau khi để xuống ngay cả tiểu cửu nương đều dùng tay nhỏ che lại răng cửa hở miệng nhỏ để đứng lên ngũ nương sắc mặt bất đắc dĩ hỏi lâm ninh tê âm thanh sau khi ngồi xuống nói liền vì cái này nói bữa ta đương nhiên không chỉ vì cái này lớn gân ta cũng mang về chờ lấy đêm mai ta cho các người làm trầu tấm gân thấy l i ề n ngũ nương mắt phượng nhìn mình cằm cằm lâm ninh lại hắc hắc vui mừng nói mặt khác cũng là phòng ngừa a ngưu đi theo lý hiên bọn họ học cái xấu ngũ nương ngươi không biết cái kia miệt nhi khất lao khả đôn người già thành tinh này nàng đi trên thảo nguyên đóng quân này mười cái lúc này mới bao lâu cái kia trong trướng không có ba năm cái làm ấm giường hộ tộc nhà đầu đ a n g cấp trên n g ồ i nghiên cứu lâm linh phát minh ra cái này nổi xuân di nghe vậy ôi âm thanh mất hứng nói chúng ta h ả o h ả o tiểu tử đừng để nàng trò u ố i dục xấu lâm linh khoát tay cười nói này cũng không đến mức này cũng không đến mức cái này xuân di nếu như chúng ta nghĩ chân chính đem thảo nguyên biến thành nhà ta hậu hoa viên cùng hộ tộc dung hợp liền tất không thể nói thấy xuân di không hiểu hắn tiếng ho khan nói rõ chút cũng là để chúng ta bất tính cùng hộ tộc thông hôn sân trại quan côn mấy ngàn một nhiều người thu mấy phòng thảo nguyên nữ nhân nhiều sinh mấy cái hôn huyết bé con về sau liền từ những n à y hôn huyết bé con đến chiếm đóng thảo nguyên chu ni h ni h cười nói vậy vạn nhất bé con bị giáo thành thắt tử làm sao bây giờ chẳng phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo lâm ninh tức giận nói đương nhiên phải cho những cái kêu bé con từ t i ể u trong giáo nguyên văn hóa sao có thể để người bắt cóc xuân di buồn bực nói sao người khác đều thành liền an ngư hay sao lâm ninh cười nói an ngư cùng lý hiên bọn họ khác biệt lý hiên này mười cái mỗi một cái đều là lòng dạ hiềm độc tặc tinh tặc tinh thu ấm trướng nha đầu là thu ấm trướng nha đầu sẽ không động thật tình cảm quay đầu như thường lấy vợ sinh con a ngưu nếu để cho người chui ổ chăn mơ hồ hắn thật có thể đáp ứng đến c ư ớ i cái hồ tộc làm lao bà cả một đời bị người ăn gắt lao ai nha các ngươi lão nói ta không quan tâm cùng nhau lớn lên huynh đệ xuân di ngươi nhìn một cái vì những cái k i a vương bắt đản ta ngay cả phần này tâm đều được thao còn để ta làm sao quan tâm xuân di hiểu được về sau đối lâm linh quả thật rất là hài lòng khen ta có thể từ không có nói như vậy qua ta sớm cùng bọn hắn nói lên ninh nhi ngươi có tình có nghĩa không cần bọn họ phí công lo lắng lâm linh cười ha ha một tiếng nói đúng rồi nói cho xuân di nghe vốn chính là muốn thông qua miệng của nàng chuyển cho sơn trại những người khác không có cách tân thu mấy vài người làm huấn luyện đại bản doanh sơn trại mỗi người đều nhanh bận điên tuy nhiên có lưu dân tiền lệ tại cũng không bối rối có thể bởi vì nhân số gấp bội cho nên nhiệm vụ lượng cũng liền đi theo gấp bội nếu không phải có lưu lưu dân doanh cất nhắc quan viên tại chỉnh thể giàn k h ô n g đã thức dậy những n à y du lâm bách tính không phải đem thanh vân trại chèn phá không thể chính là như thế chỉ những cái kia vụn vặt tạp vụ cũng đem láo trại người từ trên xuống dưới bận bịu gần chết nếu không cho chút ngọt lâm linh sợ hết sạch sức lực. tốt tôi tương vừng đều trộn lẫn tốt mau ăn mau ăn t i ể u nam ngươi chậm một chút cái này muốn phẩm vị ăn tiểu c ử u nhi nhìn ta ăn như vậy thấy lâm ninh đem một khối đun sôi thịt bò kẹt lên chấm chấm chén d ĩ a bên trong điều phối tốt tương vừng sau đó một chút đặt ở miệng bên trong lập tức trên mặt này cỗ thỏa mãn sức mạnh muốn nhiều sóng liền có bao nhiêu sóng đầy bàn người đều nhịn không được phung tưởi lên ôi ta giọt má ơi thật đúng là ăn quá ngon mọi người mau ăn lâm ninh nuốt xuống hậu chiêu hô mọi người hạ đũa gặp hắn ăn thành dặng này mọi người đã sớm âm thấm nước miếng từng cái không khách khí bắt đầu ăn. trong lúc nhất thời ôi ăn ngon ngâu ngâu nô ăn ngon thật t h ơ m quá thật tay sảng khoái cảm thán liên tiếp ăn chính là khí thế ngất trời ngay cả điện ngũ nương mặc dù không có mở miệng nhưng mắt phượng lại sáng ngời đáng yêu hạ đua tốc độ có một không hai thiệt đường lâm ninh thấy mọi người ăn cao hứng ngược lại ăn không nhanh không ngừng đem từng bàn cắt gọn tuyết hoa thịt bò vào nồi đậu phụ lá hoàng h ầ u cá hoa vàng dưỡng não tôm càng xanh châu thủy trứng chim l á t cá các loại càng là nối liền không d ứ ớ c ó đôi khi còn muốn giúp cái nào ăn xong chén g i a bên trong tương vừng thêm tương vừng ai muốn rượu trái cây thêm rượu trái cây còn muốn cho t i ể u cựu nhi l ộ tôm kẹp dưỡng não một bữa ăn đến đã là một canh giờ trôi qua ăn lúc mọi người từng cái ăn thơ ngọt ăn xong lại ngay cả hình tượng đều không lo được từng cái khẽ vớt bụng dưới ăn quá no lâm ninh ha ha c ư ờ i hỏi đều nói một chút hương vị thế nào khuôn mặt đỏ bừng t i ể u cựu nương hồn như nói tỷ phu hào hào ăn nha xuân di nhìn xem rượu thu sư thái nói còn không tệ a cái này nồi ngon miệng mà đủ rượu thu sư thái kỳ thật vẫn là có chút xấu hổ thân là một cái xuất gia nữ nhi vừa rồi ăn được mấy bàn thịt phá giới tuy nhiên con giận nhiều không cắn người cũng không quan trọng hai thai đều nhanh sinh ăn chút thì không tính là gì nàng gật đầu nói là ăn ngon hoàng hồng nhi nhìn thú vị hỏi lâm ninh nói từ chỗ nào làm p h ư ơ n g nhi ta nhìn ngươi những ngày này bận b ệ u cực kỳ còn có công phu chơi đùa cái này lâm ninh cười nói nỗ lực làm việc trung pi là vì cuộc sống tốt đẹp lúc trước tất cả mọi người nói ta cử chỉ điên rồ hảo hảo sơn tặc không thích đáng vậy mà đi làm việc thiện hiện tại nhìn sơn tặc náo nhiệt người ta làm việc thiện người không cho là ta muốn làm hoàng đế xưng vương xưng bá người lại nhiều bọn họ nơi nào hiểu ta tân tân khổ khổ làm những cái kia bất quá là vì có một ngày có thể hào h ả o sinh hoạt ta chỉ là tâm tư ta hơi lớn hơn một chút muốn để tất cả mọi người có thể hào h ả o sinh hoạt chỉ thế thôi nhưng bất kể nói thế nào ta cũng sẽ không cô phụ thân nhân của mình các người vĩnh v i ệ n vị thứ nhất mọi người nghe cao hứng xuân di d n câu thiếu h ứ n g người người tam thúc hôm kia mẹ keo đều không thẳng lên được còn nói sao đ ờ i này duy nhất nhìn nhầm cũng là ngươi bây giờ để ngươi bắt lấy làm trâu làm ngựa còn thường thường chịu ngươi một hồi thật thật tức chết người lâm minh sách âm thanh nói tam thúc liền sẽ nói mê sảng không biết tốt xấu a ta đây là cho hắn cơ hội để hắn kiếm nhiều một chút công điểm tiểu trí thành thân trong sơn trải ra bao nhiêu đồ vật khi những này không cần tiền coi như chúng ta tài trợ một nửa còn lại một nửa cũng phải thu nhận công nhân chia đến nổi lại nói tiểu trí xong hắn còn phải cùng hoa quế thím thành thân còn không phải hoa càng nhiều đã người già nhưng tâm không giả vậy liền h ả o h ả o nỗ lực ca lời này dẫn tới cả đám b u ồ n c ư ờ i xuân di cười mắng hai câu cũng không cần phải nhiều lời nữa trên thực tế những cái k i a lão một bối quản càng nhiều người quyền lực càng lớn tinh thần ngược lại càng tốt cái gọi là bực tức cũng bất quá là bài công lao a điện ngũ nương trợt hỏi lâm linh nói t i ể u ninh người cái này nổi lẩu chỉ là cho người nhà làm lấy ăn sao lâm ninh nghe vậy cười hát hát nói đến cùng hay là nương t ử biết ta ta suy nghĩ chỉ một mực gian khổ làm ra không được đi bách tính nguyện ý đi theo chúng ta là phải có không ngừng biến tốt ngày tốt lành mặt khác mọi người đều biết sơn trại mặc dù là tập thể lao động tập thể sinh hoạt nhưng là tập thể bên trong cũng sẽ không che giấu người nỗ lực làm xong cơ sở nhiệm vụ lượng còn có thể lựa chọn làm nhiều có nhiều cơ sở lao động có thể cam đoan không nói chết đông lạnh không được chưa hẳn có thể ăn được mặc n g à tốt làm nhiều người nỗ lực người ra thành tích người có thể đạt được công điểm cũng á điểm có thể mua Ta cho người bên ngoài làm tấm gương xúc tiến mọi người vén tay náo lên cố lên làm không phải vậy chỉ mở tố khổ đại hội một năm hai năm đi lâu dài khẳng định không được diệu thu sư thái nhìn xem lâm linh cảm khái vạn và nói lâm thần y quả nhiên là dụng tâm lương khổ a bách tính hướng tới ngày tốt lành nào có không liệu mạng làm đạo lý xuân di buồn cười nói hắn đây là dụng tâm lương khổ để dân chúng liệu mạng làm việc mà bất quá quả thật có thể như thế cũng là dân chúng chuyện may mắn nói xong mới phản ứng được mình cười cái không được nói ôi nha các ngươi nhìn một cái chúng ta hiện tại nơi nào còn giống như là s â n trại ngay cả ta như vậy phụ nhân cũng bắt đầu quan tâm máy tính chuyến đi không phải làm trò cười cho người khác không thể một mực ngồi ở hạng chót b ồ i tiếp tô thanh lúc này cũng dám chen vào nói nói xuân di nào chỉ là ngài ngay cả tiểu k i ử u nhi có khi đều nghĩ đến muốn đem không xuyên y phục đưa cho cái khác chạy bên trong tiểu cô nương đâu ninh nam nam bất mặt nói ta cũng giết cá lớn mời các nàng ăn canh từ phật cười khanh khắc nói ngươi là đem thịt cá đều ăn xong mời bọn họ uống x ư ơ n g cá canh ninh nam nam ghi mùi b tóc đầu lệch ra uy hiếp nói lại nói ta lần sau không giúp ngươi bắt ba ba à. lao ba ba canh có tư âm bổ hư chi công còn có thể t r ợ nữ nhân chỉ toàn máu từ phật thể hư uống ba ba canh hay là lâm linh bắt mạch sau mở ra dự phương nguyên bản từ phật không yêu uống có thể về sau phát hiện uống lao ba ba canh về sau lại có dưỡng nhan dưỡng ra hiệu quả g i a thị so trước kia càng tốt hơn liền đại ái ba ba canh chỉ là cái này chịu lao ba ba canh ba ba cần tươi mới mới tốt nàng liền nhắc nhở tuy là trong ngày mùa đông cũng tại thương lan trong nước bay nhảy linh nam nam trợ giúp linh nam nam nhiệt tình trưỡng nghĩa chỉ cần từ phật chịu sau đem ba ba cho nàng ăn là được hai người hợp tác xuôi gió xuôi nước chỉ là không nghĩ tới lúc này trước mọi người cho bạo lộ từ phật một trường gương mặt xinh đẹp đỏ đấu tranh thủ thời gian túi đầu ngừng chiến linh nam nam đang đắc ý lại bị xuân di bắt lấy giáo hơn thông không có nữ hải tử hình dáng nhìn xem từng cảnh tượng ấy náo nhiệt ồn ào hình ảnh lâm linh cùng điển ngũ nương nhìn nhau cười một tiếng trong lòng ấm h so với lúc trước bây giờ trong nhà náo nhiệt quá nhiều so với mặc trúc viện thiện đường náo nhiệt vui mừng long môn trong khách sạn liền lộ ra mười phần q u ầ n c ũ vẽ thời gian ngày tết lại thêm thiên hạ hỗn loạn trừ một chút muốn tìm nơi nương tựa thanh vân trại người được a n trí tại cái này chờ đợi ngọc hồi xuân đến bên ngoài chỉ có đông phương Y nhân cùng mạc phỉ hai người không phải sơn trại quên các nàng chỉ là trải qua đổi người đến người đều không có mời được dứt khoát cũng liền không m i ễ n cưỡng ngay lúc sắp tháng riêng m ư ơ i năm thân thế bi thương hai người cùng một chỗ ngồi tại bên cửa sổ nhìn lên trên trời mặt trắng một ngày s、so、a một ngày tròn tiểu phi chúng ta không thể còn như vậy c ò n tiếp tục như vậy không phải thành đ oán phụ không thể chúng ta phải tìm chút chuyện đứng đắn làm thế nhưng là chúng ta có thể làm cái gì đâu làm cái gì có thể làm nhiều thanh vân trong trại những cái kia thô xuẩn bà tử cả đám đều bận bịu không được chúng ta còn không bằng các nàng chúng ta có nhiều chỗ khả năng thật không bằng các nàng người giận ta đúng không mặc kệ đến mai cái đi tìm lâm ninh nhìn xem nên làm chút gì ta quyên nhìn ra cái này thanh vân trại còn tiếp tục như vậy tam đại hoàng triều đều muốn hiểm đáng chúng ta hỗ trợ lại nói tiểu hầu tử cùng cha hắn lao hầu tử cũng đang giúp kia tiểu tử chúng ta ra đem lực không tính mất mặt n g ư ờ i không có nhìn thấy này thương thái hư lại tới này tốt ta chương hai trăm bảy mươi tám ba sách kiếm chuyện làm các ngươi tìm cái gì chuyện làm tụ nghĩa đường bên trên nhìn xem hai vị có chút ngoài dự liệu khách tới lâm ninh cùng tề yến đều có chút buồn bực thân phận của hai người này mặt vị còn dễ nói chút nữ hài tử này kỳ thật đến nay còn chưa chậm quá mức mà đến bi thảm rối tinh rối mủ còn nữa ngã một lần khôn hơn một chút bây giờ cũng không dám lại lẫn vào chuyện gì có thể đông phương y nhân cái này tâm cao khí ngạo lại thông minh tuyệt đỉnh nữ hài tử lại không phải cái gì đèn đã c ạ n dầu theo lâm linh nếu không phải trong lòng nàng bị tràn đầy cựu hận tràn ngập khiến cho tính tình có chút cực đoan là cái không nhỏ sơ hở kỳ thật đông phương ý nhân chưa hẳn so hầu ngọc xuân kém đi đâu lúc trước nếu không phải cái cô nương này hầu ra phụ tử hai chết sớm thành chó cho cũng là bởi vì cái này nguyên do cho nên nàng cái này họ đông phương mới có thể tại long môn khách sạn q u á như thế tự tại lại không biết nàng giờ phút này muốn ồn ào cái gì yêu tiêu h thân nghe nói lâm linh tri ngôn đông phương ý nhân lông mày đều dựng thẳng lên đến thanh âm cũng cao không ít nói thế nào ngươi xem thường chúng ta lâm ninh thật đúng là không lắm biện pháp cái này đông phương y nhân đâm tay về đâm tay ngạo mạn về ngạo mạn có thể nàng còn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp giúp sơn trại mấy lần lại thêm nàng cùng hầu ngọc xuân cặp vợ chồng thân cận quan hệ còn có thể trở m ặ t hay sao hắn xoa bóp mi tâm nói nơi đó liền kéo tới để mắt xem thường bên trên người đông phương một cô nương năng lực người khác không biết ta còn không biết sao chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút nghĩ như thế nào làm việc người cũng biết chúng ta nơi này đều là chút vụn vặt sự tình không đáng chú ý vô cùng đông phương y nhân lần này sắc mặt mới tốt nhìn chút nói chúng ta chỉ là không thích gắn nan không ngay cả các ngươi trong sơn trại đám dân quê bách tính đều biết dựa vào làm khổ lực kiếm công điểm ăn cơm chúng ta ngay cả bọn họ cũng không bằng lời nói đến tận đây lâm ninh cũng không rất tốt nói thế nhưng là đem cái này hai cô n ã i n ã i để chỗ nào đâu nếu không các ngươi tọa trấn long môn khách sạn hộ một phương thái bình đông phương y nhân rút rút khoe miệng nhìn xem lâm ninh nghiêm túc hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng những cái kia xuẩn nha đầu đồng dạng dễ dụ lời này để tụ nghĩa đường bên trong từ phật các loại nữ hải tử không quá cao hứng nói người nào đông phương y nhân đương nhiên cảm giác được ánh mắt bất thiện lại khinh thường bày trào nhìn vòng chỉ nhìn mấy cái này h ư u ý vô ý nhìn lâm linh ánh mắt nàng liền nhìn ra được đều là một đám không có nam nhân không sống được x u ẩ n nha đầu tề yến thấy lâm linh có chút đau đầu nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nói với lâm linh câu du lâm thành lâm linh nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên vỗ tay cười nói thật là có một chỗ đang lo không ai phù hợp m ụ c cô nương nghĩ đến ngươi cũng biết s â n trại đem du lâm thành xung quanh đều mua lại lúc đầu lưu dân doanh hiện tại tất cả đều tại du lâm thành hơn ngàn người về sau sẽ còn càng nhiều mấy chục vạn mẫu ruộng đất đi đến ném hơn mấy vạn nhân đều chê ít lại thêm trong thành cửa hàng bề ngoài t u lâu con trà thóc gạo áo trải như thế lớn sạp hàng cần một cái có đầy đủ thủ đoạn cùng đầu nào trí tuệ người t ỏ a c h ấ n thế nào mục cô nương bộ này gánh nặng người dám đi không dám đi đông phương y nhân hầu nghi nhìn xem lâm ninh không m ỏ ra trong lòng của hắn tính toán điều gì nửa tin nửa ngờ nói quả thật giao cho ta đi quản lâm ninh cười nói cụ thể tục vụ tự nhiên không cần lao động mục cô nương đi vất vả chỉ là như xuất hiện một chút khẩn cấp nguy cơ liền muốn mời mục cô nương xuất thủ Đồng phương y nhân nghe vậy, ngắm y vậy, lâm ạ i nhiên tuy hay đến cùng hay là cho là l ha ha ninh lắc à m t a đầu cười nói khó mà nói đông phương thanh diệp người như vậy chưa hẳn không ngờ được chúng ta sẽ có tay này tê hiến hỏi nếu là tần quốc người không mua đông phương thanh diệp cô nương sổ sách vậy phải làm thế nào lâm ninh tức giận nói không mua cũng làm người ta trở về thật đúng là để nàng đi vạch mặt t i n h tình của nàng cũng không phải không dám có thể làm như vậy liền có chút bị h ổi lại nói chúng ta cũng không phải không có cách nào đối phó đi không nói cái này chúng ta đi tặng tặng khương thái hư khương minh sắp chia tay thời khắc ta có mấy lời muốn nói tuy nhiên lâm truy so du lâm thành màu mỡ nhiều khương minh thủ hạ có thể điều động năng lượng cũng làm ư ờ i cái thanh vân trại cũng không sánh nổi nhưng là huynh chi n ặ n chỗ kỳ thật không tại những này mà ở thế gia thậm chí tại triều đình cùng học cung cho dù bây giờ phu tử có tại khương minh ngươi tân pháp một khi đột phá khương gia điền trang dính đến khác thế gia lập tức sẽ kích thích sóng to gió lớn lực cản gấp trăm lần tại đây như cưỡng ép vì đó cất bước khó khăn không nói sẽ còn làm nhiều công ích bởi vì muốn làm việc cuối cùng cần người làm quan phía d ư ớ i quan viên nếu là lá mặt lá trái đừng nói ba năm năm năm cũng là ba mươi năm năm mươi năm đều chưa hẳn có thể có hiệu quả nghe nói lâm ninh chân thành c h i ngôn thương thái hư sắc mặt trang nghiêm chậm rãi gật đầu nói ta biết cho nên ta sẽ đi cùng bệ hạ nói một chút lại đi lại bộ tuyển người nhìn một cái đây chính là g i a thế khác biệt lâm ninh bên này nghĩ tuyển quan viên chỉ có thể từ lưu dân doanh cùng trong dân trúng tuyển xem ai có thể phục chúng xem ai có năng lực chống đỡ lấy một cái sạp hàng ai liền có thể thượng vị nhưng dạng này tuyển ra quan viên tại cơ sở có thể lại hướng lên chỉ còn thiếu tầm mắt cùng các h cục có thể thanh vân trại không có biện pháp chỉ có thể như thế một bên làm việc một bên lịch luyện chỉ có thể ký thác tại theo sạp hàng chậm rãi trải rộng ra những này mới chọn lựa ra quan viên có thể tại trong thực tiễn cấp tốc trưởng thành mà khương thái hư liền khác biệt k h ư ơ n g gia nguyên bản liền đại tề mười hai tốt nhất v n g tộc chấp trưởng lại bộ nhiều năm tài liệu thi bên trong có là nhân tài tề quốc mở khoa cử mấy trăm năm tại lại bộ chờ tuyển quan tinh anh đếm k h n g hết những này hâu sầu thất bại người nếu có cơ hội trở nên nổi bật bọn họ chưa hẳn sẽ không cho khương thái hư bán mạng nghĩ đến đây lâm ninh mà nói đều nhanh có chút nói không được chỉ là càng là như thế liền càng nên do gừng xoáy bước tới lộ ra mảnh này vũng nước được a người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha lâm ninh tiếng ho khan nói khương minh ngươi là người biết chuyện khi biết cho dù như thế ngươi bên kia vẫn như cũ thật quá khó khăn nếu là phu tử có thể tọa trấn phu tử núi hai mươi năm có thể sẽ thành công nhưng là、Đữa、bữa b thấy khương thái hư sắc mặt ngưng trọng hắn rốt cục nói ngay vào điểm chính Tiểu đệ có hai biện thì á p là thân hợp sĩ một thể người hầu nạp lương ba chính là đầy ân lệnh khương thái hư nghe không hiểu nó ý nhìn xem lâm ninh nói còn mời lâm lan quân vui lòng chỉ giáo lâm ninh ha ha cười nói chưa nói tới chỉ giáo n h a n thoại tuyệt không nói chuyện nhiều liền đơn giản minh đạo cái gọi là quầy đinh nhập mẫu liền đem trăm ngàn năm qua thổ a m Đại o trong. à n trưng đinh nhân khẩu đầu thuế, nhập đồng ruộng g Triều thu thuế, t khẩu đầu quẩy h ở trong. Thổ địa sắp nhập thôn tính đến nay đã nghiêm trọng đến cơ hội không h ò a hoạn tri địa hoàn cảnh không đến một thành thế gia huân quý tri tộc lại nắm giữ lấy thiên hạ tám thành trở lên thổ địa nhưng mà bọn họ giao thuế lại không đủ ba phần ước vạn phổ thông người dân rõ ràng không có thổ địa lại muốn gánh chịu nặng nề g h thuế má cùng lao dịch cái này há có công bằng có thể nói đem đinh miệng thuế q u y nhập đồng ruộn g bên trong liên có thể cực lớn giảm bất bách tính gánh vác đây là một hai thân sĩ có được đồng ruộn một số nhưng lại không cần giao thuế nạp lương cũng không cần phục lao dịch đem những này gánh vác hết thể chuyển rời đến bách tính trên thân lại trắng trận thu hiến thổ địa cùng đinh miệng làm nô khiến cho quốc gia ngày càng gian nan bọn họ ngược lại ăn thai to mặt lớn cái này tuyệt không phải chính đạo muốn để thân sĩ quan viên cùng nhau người hầu nạp lương kể từ đó liền có thể hữu hiệu đả kích thổ địa sắp nhập thôn tính thứ ba cũng là đầy ân lệ tuy nhiên tam đại hoàng triều sớm đã coi r ư ớ c pháp con thứ cùng con trai trưởng cùng có quyền thừa kế nhưng trên thực tế cái này luật pháp chưa hề từng chiếm được chân chính áp dụng bách tính nhà tách ra lúc có lẽ cần dùng đến có thể thế ra vọng tộc chưa từng cầm pháp này làm qua sự tỉnh khương minh nếu là có thể đem pháp này phát triển ra đến thế gia vọng tộc mỗi một cái đệ tử đều có quyền lực bình đẳng kế thừa gia nghiệp như vậy thiên hạ sẽ không còn thế gia vì loạn c h i lo cậu gia khoái gia hàng ngũ lại há có cơ hội thành sự thương thái hư đi mang theo nghĩa vô phản cố khí thế rời đi đang nghe lâm ninh giải thích như thế nào quầy đinh n ậ p mẫu như thế nào thân sĩ một thể người hầu một thể nạp lương gì lại vì đầy ân khiến về sau cả người khí thế lại lần nữa đại thịnh hàn thấy cái này ba cái biện pháp cộng lại so lâm ninh tại thanh vân trại làm bộ này còn cao minh hơn không chỉ một bậc cùng lúc trước bộ kia tàn khốc tạo phản pháp môn so sánh cái này ba sách mới thật sự là chính lệnh đương nhiên nếu là có thể cùng lúc trước biện pháp kết hợp lại liền sẽ càng tốt hơn thương thái hư sau khi đi tê hiến nhịn không được cười ra tiếng nhìn về phía lâm linh nói huynh trưởng thương thái hư là thật không rõ hay là giả không rõ ngươi ra mấy cái này biện pháp nhưng so sánh lúc trước cái phương pháp kia càng khó đó nhất là này đầy ân lệnh quả thực là đ ả o thiên hạ tất cả thế g i a cây hắn làm sao lại đáp ứng lâm linh cười ha ha nói tử trường đây chính là khương thái hư chỗ không khéo hiện tại hắn làm bộ kia chỉ có thể dựa vào chính hắn làm người khác không ai dám giúp hắn thế nhưng là làm cái này ba sách hắn lại có thể lung lạc đến nhóm nhân thủ thứ nhất khi trợ lực n g ư ơ i biết hắn trợ lực lớn nhất là a i chăng ai là tề hoàng lâm ninh cười nói thế ra chi l o ạ n n ó i n ó i tuyệt không chỉ khương thái hư một người tâm pham là có thấy xa k h ì thật đều đã nhìn ra vấn đề trong đó lớn nhất lo lắng thuộc về tề hoàng thế nhưng là hắn quá giả trên thực tế cũng khó có thể lại thao tác cái gì bài trừ học cung hết sức ủng hộ hoàn g thất lực lượng cũng không có cường đại như vậy nhưng nếu là khương thái hư đem cái này ba pháp dâng lên tề hoàng tất nhiên đại lực duy trì như cái này ba cái biện pháp quả nhiên có thể thành công này lao hoàng đế chết đều có thể nhắm mắt lại tê yến cười cười hỏi người huynh trưởng kia coi là bọn họ có thể thành công sao lâm ninh lắc đầu nói không thể tê yến gật đầu cười nói ta cũng coi là không thể quá khó người huynh trưởng kia bày mưu tinh k ế lại là vì cái kia lâm ninh tiếng cười khẽ nói tử trường ngươi không cảm thấy cái này ba pháp chính là đối thanh vân tân pháp tốt nhất bổ sung sao để khương tử viên đi trước lội lội đường về sau chúng ta liền dễ dàng hơn nhiều chương hai trăm bảy mươi chín sở cầu vào đêm mười một trại thề ra sân trại gia chủ tề trí hùng giật mình nhìn xem tề yến tựa hồ cho là mình lỗ thay ngay lầm hỏi tử trường ngươi nói cái gì một bên tề vũ cũng khiếp sợ nhìn xem tề yến không hiểu rõ hắn cái này đã từng thương yêu nhất bây giờ lớn nhất phòng bị thậm chí ẩn ẩn sinh c h á n ghét gác đệ đệ là có ý gì tề yến nói khẽ hôm nay khương thái hư thỉnh giáo vô hương i ả i đến ba sách coi là trị quốc thánh đạo một vị quầy đinh nhập mẫu hai vị thân sĩ một thể đạp lương thứ ba chính là đầy ân lệnh tề yến đem cái này ba sách t ư ờ n g hiểu biết về sau tề gia phụ huynh đều sắc mặt đại biến tề vũ lớn tiếng nói cái này chẳng phải là làm điều ngang ngược cử chỉ sao. tề c h í hùng cũng trầm giọng nói đây là muốn đoạn t u y ệ t thế gia chi c ă n n a từ trường cách làm này sợ sẽ không được như ý muốn chỉ là thu liền sản dụng đất cần lương ăn những cái kia thế gia không dậy nổi tạm thời ẩn nút đứng lên hoặc là cùng chúng ta tể h g i a đồng dạng dứt khoát tìm nơi nương tựa sơn trại mười năm hai mươi năm hoặc là ba mươi năm sớm muộn khuya còn có thể tái khởi đến chúng ta cũng chờ nổi nhưng nếu là làm cái này đồ bỏ đầy ân lệnh nhà ai có mấy cái nhi tử liền muốn đem g a nghiệp chia mấy phần vậy như thế nào đến lúc trước đều coi trọng thế gia vọng tộc tử tôn nhiều mặt có thể gia đại nghiệp đại về sau ai còn dám nhiều sinh Còn nữa, cái các nữa, này vốn gia là mà môn bên tề r o con n g c h á trí a hùng đoạt g i biết cái này hấu tử không thể coi thường cho nên nguyện ý đẻ xuống trong lòng buồn b ụ c ý nghe hắn nói chuyện tề yến mỉm cười nói phụ thân kỳ thật tại mất đi ruộng đất về sau thiên hạ thế ra lại có mấy nhà còn có thể truyền xuống có thể truyền cả đời truyền hai thế còn có thể mặc ba đời hay sao sóng lớn đại cát chỉ có chân chính thuận theo đến đại thế thấy rõ tiến lên phương hướng gia tộc tài năng không suy tàn truyền thừa tiếp tề vũ sắc mặt khó coi nói thật muốn chép thiên hạ tất cả thế ra nhà làm như vậy có thể được xính tề yến nhìn xem hắn vị huynh trường này thản nhiên nói ta cũng không có n ắ m chắc mười phần nhưng là xem ra đến bây giờ rất có hy vọng tề vũ nhức đầu từ trường từ cổ tới kim nhưng có làm như vậy có thể thành sự tề yến hỏi ngược lại từ xưa đến nay đại ca có thể từng gặp thanh vân trại dạng này sự t ì n h dứt lời lại đối tề trí hùng nói cha thế ra như hoàng triều nhưng lại không bằng hoàng triều bởi vì hoàng triều có thánh địa che chở có thể lịch ngàn năm mà không ngã thế ra lại không thể ít có có thể chuyển tám trăm n ă m thế ra có thể chuyển ba trăm năm trăm n ă m người cũng là lắc đắc không có mấy tề trí hùng nói có thể chuyển ba trăm năm trăm n ă m không nhiều là bởi vì mỗi hai ba trăm n ă m liền sẽ có một lần trung nguyên đại chiến vô số thế ra bởi vì cái này tiêu vong tề hiến khẽ cười nói cũng không hẳn vậy bởi vì gia tộc xuất hiện bất hiếu từ tôn mà bại nhà người mới là đ ầ to tề trí hùng không muốn cãi lại cái này hắn nói tử trường tề ra nguyện ý cả tộc quy thuật là vì trở thành như khương gia như thế mười hai tốt nhất vọng tộc có thể trải qua trăm ngàn năm mà không ngã v i n h thế thanh quý c h i tộc không phải vì bị mang ra thất linh bắt lạc nhà không thành nhà tộc không thành tộc một cái nho nhỏ tề ra giống như này gian nan trả trách lâm linh kết luận khương thái hư khó mà thành sự chỉ là có tề quốc lần này khai thác ngày sau thanh vân làm việc liền dễ dàng rất nhiều hắn lắc đầu nói phụ thân nào có cái gì v i n h thế thanh quý c h i tộc cậu gia ra chuẩn bị một kiếm trang thủ khương gia cũng bởi vậy có thụ chết ép phụ thân ngắn hạn đến xem gia tộc xác thực lại bởi vậy mà suy yếu nhưng ta coi là kể từ đó cũng có thể khiến gia tộc tử tôn tức giận p h â n đấu làm có tài năng không đến mức bị xuất thân chỗ giàn buộc bao nhiêu gia tộc tử đệ thiên tư chắc tuyệt lại bởi vì con thứ hoặc bởi vì không phải đích trưởng liền cả đ ờ i phí thời gian mà bao nhiêu gia tộc bởi vì trưởng tử không hiển hoặc trí lớn nhưng tài mọn khiến cho gia tộc sụp đổ suy tàn đầy ân lệnh lại là có thể bảo chứng chân chính thanh quý tri tộc thế hệ vĩnh sương phụ thân mỗi cái thế ra bắt đầu thủy tổ thêm ra thân thể không quan trọng bằng vào m thê thân bản lĩnh mới khai sáng thế ra cơ nghiệp đã tiên tổ có thể hậu thế tử tôn vì sao không thể chỉ muốn nhận được tổ ấm vĩnh viễn khó thành đại khí tự giác bị chỉ cây dâu mà mang cây huệ tề vũ giận dữ nói ngay cả tổ tông cũng bất kính sao trưởng t ử nhận tự tổ nghiệp đây là tổ pháp tề yến lắc đầu nói đại ca lâm gia huynh trưởng phái người nói cho khương thái hư một lời cuối cùng để hắn quyết định lấy thanh vân pháp vi sư đúc thành thánh đạo l ờ i ấy chính là thiên mệnh không đủ sợ tổ tông không đủ pháp nhân luôn không đủ lo lắng bây giờ tình thế cùng ngàn năm trước đó sớm đã đại biến nếu chỉ y theo tổ tông pháp đến tình thế tề quốc trí loạn chính là giáo huấn nói đến tận đây bữa bữa tiếp tục nói đại ca đã ta tán thành pháp này ngươi liền không cần lo âu và ta cái gì tranh đoạt ta nếu như thật là một cái tự tư người ngươi lại há có thể tranh đến qua ta dứt lời sau cùng xếp hợp lý t r í hùng nói phụ thân thiên hạ đại thế đến tận đây đã đến không thể không biến thời điểm k h ó i thị thế gia chi loạn chỉ là bắt đầu sẽ không là phần cuối trước mắt vẫn chỉ là tề quốc nhưng k h ó i minh nghĩa người này thủ đoạn mạnh tuyệt đối không thể khinh thường em trai k h ó i minh chính, chính miệng lời nói trung nguyên tam quốc đều có k h o i gia người đồng đạo lúc trước có tam đại thánh địa hùng y tại trung nguyên thế gia chỉ có thể vươn cổ liệt giết nhưng bây giờ thật khác biệt tề trí hùng trầm mặc sơ qua hỏi tam đại thánh địa hiện tại cũng tại sao liền khác biệt tề hiến nghe vậy cười cười nói rất đơn giản bởi vì tam đại trong thánh địa người đứng sau lưng đều là thế gia bọn họ cũng đã không cách nào tha thứ nhìn xem mình gia tộc bạch bạch đi chết mặc chúc viện đông xương phòng bên cạnh lâm ninh có chút thở hổn hển nằm tại trên giường thần s á c hơi hơi hoảng hốt thấy hắn như thế đầy mặt xuân tình hoàng hồng nhi nhịn không được ăn một chút cười ra tiếng nhuẫn nhị thân thể như rắn đồng dạng xoay trên người lâm ninh tuy nhiên nàng chưa kịp mở miệng liền nghe lâm ninh nghĩa chính ngôn tử tối nay vẩn tăng không còn gần n ữ a x á t phúc hoàng hồng nhi nằm ở trên gối cười đến run dậy cả người một bên phục thị quân nhi nha hoàn cũng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thỉnh thoảng liếc liếc một chút lâm linh nơi nào đó nhấp nhấp miệng nhỏ thấy thế lâm linh tình lình dùng mình một cái tranh thủ thời gian đắp kín m i ệ n g quả nhiên nam hải tử lộ ở bên ngoài thật thật là nguy hiểm một trận trò đùa về sau hoàng hồng nhi gối lên lâm linh đầu vai một bên vẽ lên vòng vòng một bên hiếu kỳ hỏi tốt lan quân người đối khương thái hư cũng quá được rồi ngươi liền không sợ lại chỉ điểm hắn vài câu hắn liền trực tiếp thành thánh lâm linh lắc đầu nói nào có đơn giản như vậy hắn tiến cảnh cũng chỉ tới mới thôi nếu không thể lấy được tân pháp đại sự thiên hạ đời này hắn đều không bước ra một bước cuối cùng đi bởi vì tâm kết cũng là tâm m a còn nữa ta trải qua thi ân với hắn cũng không phải không có sở cầu cái gì sở cầu ta nhìn thế nào không ra chúng ta có yêu cầu gì trợ giúp hắn hoàng hồng nhi luôn cảm thấy khương thái hư cái này đã từng công nhận thiên hạ thế hệ trẻ t u ổ i đệ nhất nhân đã lẫn vào không bằng nàng nhưng mà lâm ninh nói ra một câu lại làm cho nàng không lo được không được mệnh vải một chút ngồi dậy ta hy vọng có thể đi khẩm yếu mượn nửa bộ sau bách thảo kinh nhìn qua không thi trọng ân làm sao có thể đạt được chương hai trăm tám mươi tràn bôi tuốt lan g quân ngươi là nghĩ ngươi là nghĩ không lo được quân nhi ở một bên phụ thêm cho nàng quần áo trong hoàng hồng nhi u mắt t r ợ lên nhìn xem lâm linh kích động nói ngươi là nghĩ nghiên cứu chế tạo long huyết mẹ cùng l o n g thủy mễ lâm linh thưởng thức mắt hoàng hồng nhi huyện chuyển thân thể hỏi ngược lại ma giáo các ngươi là thế nào cám dục long huyết mẹ cùng l o n g thủy mễ hoàng hồng nhi nghe vậy sắc mặt biến phải có chút mất tự nhiên đứng lên chi ngô đạo cái này ta cũng không lớn rõ ràng lâm linh a âm thanh dỗi người một cái nói à ta bỗng nhiên song pa tu, à, nên làm như thế nào tới không được không được ta phải hào hào suy nghĩ nghĩ hoàng hồng nhi nghe vậy tức chết đi được hung hăng hung lâm ninh liếc một chút sau đó đ ỗ n g nhiên lại trở nên sợ hãi đứng lên nói vậy ta nếu nói ngươi cũng không thể sinh khí lâm ninh biễu môi nói liền xem như máu người ngâm ra cũng không phải ngươi nói còn chưa dứt lời lâm ninh liền ngừng lại nhìn xem hoàng hồng nhi cực vẻ mặt không được tự nhiên bỡ bỡ nhẹ giọng hỏi quả thật là dùng máu người ngâm ra hoàng hồng nhi cẩn thận nhìn lâm ninh liếc một chút gật gật đầu nói long huyết mễ đúng thế bồi dưỡng long huyết mễ biện pháp chỉ có tam đại thánh địa mới có thánh giáo cậu thí thánh giáo liền đây là thánh giáo a hả lâm ninh trên mặt không gặp một tia biểu lộ nhìn xem hoàng hồng nhi hỏi hoàng hồng nhi thấy trong lòng r u lên bận điệu giải thích nói tiểu lan g quân ta lâm ninh không cho nàng cơ hội nói chuyện lại hỏi này long thủy m ẹ đâu lại muốn dùng bao nhiêu máu người đến ngâm hoàng hồng nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem lâm ninh nói long thủy m ẹ khác biệt người bình thường máu đổ vào không ra chỉ có dùng t ô n g sư máu đổ vào bất quá cũng có thể dùng tổng sư cường giả tối đỉnh chân khí thấm vào chỉ là những này biện pháp cũng không được làm ra long huyết m ẹ cùng l o n g tủy m ẹ kém xa tam đại thánh địa dùng tốt ta từ nhỏ sẽ không ăn d ạ n g này đều là từ tam đại thánh địa lấy được tiểu lan g quân ngươi sẽ không trách ta chứ lâm ninh tiếng h ử nói ta làm sao lại trách ngươi ta quái chính là ma giáo còn có ngươi cha nếu không phải cha ngươi chết sớm ta không phải nện chết hắn không thể hoàng hồng nhi tức chết đi được vừa giận dỗi quay đầu ngồi ở bên cạnh lâm ninh đưa nàng ôm vào trong l ự c cười nói ngươi còn đ ừ n g nóng giận cha ngươi nếu là tại đoán chừng ngươi cũng đến không sơn chạy tới như thế chúng ta liền không quen biết ta nện chết hắn có cái gì lớn không hoàng hồng nhi khí tại hắn đầu vai c ắ n miệng hỏi này ngươi có phải hay không ngay cả ta cũng cùng nhau đập chết lâm ninh lắc đầu liên tục không đợi hoàng hồng nhi đổi giận thành vui liền cười ha ha nói ngươi lại không có lạm sát kẻ vô tội cũng không ă n này đổ bỏ lòng hết u y mễ ta giết ngươi làm gì nhiều lắm là bắt lại làm cái dựa chân nhà đầu liền dựa chân hoàng hồng nhi nghiến răng nghiến lợi nói lâm ninh nghe nó nói chi kỳ ý sinh không thể luyến n g ự a đầu té nằm giường bi phẫn nói tiếng lên đây đi phốc phốc hoàng hồng nhi u mắt vũ mị sinh đẹp tri cực lại quay đầu hướng chính diện đỏ thai đỏ muốn rời đi quân nhi nói lên giút ta một tay Ta thể Thị cũng không thể động ngươi phu, đậy. đã dậy rồi. lâm ninh vừa ra cửa, liền gặp chính liền ngồi gặp tâm r ồ n h lý hiệu o a n h tay lực a hơn ạ một t ư phân nửa h là trước đó dạy võ thanh nhâm hơi có chút lớn có lẽ để người nghe qua còn tốt kiểu nương còn tại ngay thơ kỳ chỉ quan tâm lâm ninh thân thể vài câu để hắn đừng mệt mỏi sau đó đã nói lên ý đồ đến tỷ phu ta muốn chút vải lâm ninh nghe vậy khẽ giật mình hiếu kỳ hỏi người muốn vải làm cái gì tiểu cựu nương có chút xấu hổ nói tỷ phu ta biết mấy cái bạn mới các nàng đều không có y phục mặc hiện tại hoàn hảo lạnh có thể các nàng chỉ có phá y phục ta muốn giúp giúp các nàng lâm ninh nghe vậy hơi n h í u lên lông mày nói cái này sao có thể lên núi người mặc kệ là lưu dân hay là du lâm thành người đều sẽ phát hạ tối thiểu vải vóc cùng thóc gạo làm lụng chi dụng mỗi người đều có làm sao lại xuyên phá nát y phục tiểu cựu nương vội nói thật thật đồ bảo bảo tỉ tỉ cũng biết đâu lâm ninh nghe vậy nhìn về phía đồ b ả o bảo đồ bảo bảo tức giận nói còn không phải bởi vì đám kia hồ đồ cha mẹ có chút ăn mặc đều phải để lại cho nhi tử liên phát cho bọn hắn quê nữ cũng đều lưu đứng lên cho nhi tử còn có người hỏi chúng ta có thu hay không n h a đầu muốn b á n nữ nhi đâu nam đó ta lại như thế này bị bắn đi lâm ninh đã sớm biết nàng t a o nộ cho nên thợ ơ ngược lại là tiểu cựu nương mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem đồ bà bảo, bảo nói bảo, bảo tỉ nguyên lai ngươi là bị cha mẹ ngươi t h ứ này về sau ta chính là mẹ ngươi lâm linh một ngụm phun ra ngửa đầu cười ha h a đ ô bảo bảo d ở khóc d ở cười xoay người xoa bóp mặt mũi tràn đầy thần thánh tiểu cựu nương khuôn mặt nói cái gì đều cùng xuân di học xuân di với ai nói như vậy tiểu cựu nương sau khi bị nhìn tấu nhất thời cảm thấy bắt đầu ngại ngùng nhỏ giọng nói là cùng nam nam tỷ tỷ nói đêm hôm ấy nam nam tỷ tỷ ngủ ngủ đ ố n g nhiên liền khóc nói nàng muốn nàng m ẫ u thân xuân di cứ như vậy nói đem nam nam tỷ tỷ d i ấ u ngủ về sau nam nam tỷ tỷ cũng không khóc bảo tỷ tỷ ngươi về sau cũng đừng khóc đồ bảo bảo trong lòng cảm động hết sức may mắn mình rơi vào nơi đây lại có chút tốt khí ô m tiểu cựu nương đầu hung hăng chính miệng nói ngươi còn muốn làm mẹ ta lâm ninh cười gần chết t r e o chọc nói tiểu cựu nhi niên kỷ quá nhỏ nói trò đùa lời nói tuy nhiên ta cũng có thể khi n g ư ơ i chăn nuôi đ ô bảo bảo người nào mặc dù là thanh quan nhân nhưng trong thanh lâu những cái tia diễn xuất nàng làm thế nào có thể không biết bây giờ mười hai thanh quan nhân sùng bái lâm ninh về sùng bái lâm ninh có thể thấy được hắn xưa nay không bưng thân phận cầm giá đỡ nói chuyện với người trừ nói chính sự lúc tổng thích nói chút trò đùa lời nói bởi vậy cũng không e ngại hắn lúc này giống như cười mà không phải cười nhìn xem lâm ninh trêu g ẹ o nói nhận cha nuôi ngược lại là không có vấn đề chỉ là cái này tiếng khỏe cha nên ở nơi đó gọi mới thụ nhất dùng lâm thần y một mực nói nô ra làm theo chính là lâm linh nghe vậy trong lòng khó nén gà động tuy nhiên tự nhiên sẽ không thừa nhận hắn có nghĩa khác đang lúc ánh mắt của hắn mờ mịt giống như hoàn toàn không hiểu trước mặt nữ tài xế đang nói cái gì lúc đã thấy hoàng hồng nhi cùng quân nhi chủ tớ hai người từ đông xương phòng bên cạnh đi ra hoàng hồng nhi vốn là thiên hương quốc sắc chi tư lại thêm ngày ngày thoải mái giờ phút này phong thái tự nhiên tại đồ bảo bảo phía trên nữ nhân ở giữa ánh mắt giao thoa ẩn ẩn để lâm linh cảm giác được đao quan kiếm ảnh không hề nghi ngờ đồ bảo bảo không có hai hội hợp liền thua t r ư ợ hoàng hồng nhi đối lâm linh cười nói lao ra muốn để người ta hô trà liền nói cho người ta nha chả trách ngươi nói nếu là cha ta còn sống ngươi liền nện chết hắn lao nhân ra, n g u y ê n lai là muốn lấy mà thay b ả o đồ bảo bảo đứng không v ữ n g tìm cái cơ quay người rời đi có mấy lời nữ hải tử có thể cùng nam nhân nói nhất là trong âm thầm có thể tùy tiện nói nhưng ở nữ hải tử khác trước mặt lại là vạn vạn nói không nên lời lâm linh ra mặt cũng có chút nóng lên tuy nhiên một trận gió thổi qua cũng liền tốt hắn uy nghiêm khoát tay khiển trách tiểu cựu nhi còn ở đây nói hiệu nói vượn cái gì tiểu k i ự u nương đã triệt để mơ hồ nhìn xem hoàng hồng nhi hỏi hồng nhi tỷ tỷ ngươi nghĩ nhận tỷ phu của ta làm cha hoàng hồng nhi chương hai trăm tám mươi mốt thiện hành thiện đường bên trong loại sự tình này thế m à như thế phổ biến lâm ninh không phải không biết thế nhân trọng nam kinh nữ nhưng khi hắn biết trên núi tuyệt đại đa số nữ hải tử đều bị k h ắ c khe khe khắt lúc vẫn cảm thấy một trận tê cả ra đầu giữa mùa đông để nữ hải tử mặc đơn b à c á o thủng váy còn không vừa vặn đi bên ngoài nhặt b ụ i lửa nghe tiểu cựu nương nói trên tay đông đều là toét ra lỗ hỏng sinh ngủ đều có xuân di tức giận nói cái này cũng hiếm lạ ta còn tưởng rằng thiên hạ không có ngươi không biết không có ngươi không thể sự tình đâu n h i ề u mới mẻ các nàng dạng này cha mẹ đã là tốt lại đi về phía nam bên cạnh đi sở quốc đầu kia sinh hạ bé gái trực tiếp chết chìm không biết có bao nhiêu các nàng có thể nuôi lớn liền nên cảm kích các nàng phụ mẫu cha mẹ ân đức lâm ninh thấy tiểu cửu nương cùng ninh nam nam đều sắc mặt hơi sợ nhưng lại nhận đồng gật đầu hắn đau cả đầu đứng vậy đối l i ề n ngũ nương nói cái này không được cái này không đúng nữ nhi ra vốn nên dễ hỏng coi như dân chúng tầm thường trong nhà điều kiện không tốt có thể nên chịu khổ cũng nên là bé trai có thể nào để nữ hải tử chịu tội điện ngũ nương n g h e vậy mắt v ư ợ n g bên trong ánh mắt ẩn ẩn của k h á i nhẫn lại nhẫn nhắc nhở người nào đó nói tiểu ninh lúc trước sự t ì n h ngươi đều quên sao phốc phốc tại bên cạnh bàn cơm chính dùng trà hoàng hồng nhi nghe vậy một miệng nước trà phun ra tuy nhiên tại xuân di nhữ mày xem ra trước tốc độ cực nhanh thu thập lưu loát thấy lâm ninh một gương mặt bên trên biểu tình kỳ lạ nhịn không được lại để lên tiến tới bàn về nam bảo bối nữ thiện lâm ninh cùng điện ngũ nương có thể xương đương thời điển hình lâm ninh mẫu thân ninh thị khi còn sống còn tốt ninh thị thiên vị nhu thuận hiệu chuyện điển ngũ nương một chút có thể cho dù như thế lâm ninh ban đầu thân thể còn không phải vụn trộm các loại khi dễ đánh chửi t h ẳ n g đến bị ninh thị phát giác xong cùng lâm long một đạo hung hăng thu thập thông sau mới tính trung thực xuống tới đợi đến ninh thị sau khi chết xuân di đem lâm ninh xem như tâm đầu nhục m ệ n h cán tử cũng liền tạo thành đến tiếp sau một hệ l i ệ t bi kịch vốn nên nên do lâm ninh gánh chịu cái nặng lại bị nhận tại điển ngũ nương một cái nữ hải từ đầu vai này mấy năm điển ngũ nương nhận áp lực cùng tổn thương như thế nào bên ngoài những cái kia kiếm tủi đốt tiểu nữ hải có thể so sánh lâm ninh trên mặt không nhịn được hoán giận nói người đều ở đây cũng không để lại mấy phần thể diện ai còn không có thanh xuân tuổi trẻ vô c h i thời điểm điền ngũ nương nghe vậy hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng không nói gì thêm nữa vừa đến cho lâm ninh mặt mũi thứ hai bên kia xuân di sắc mặt cũng đứng lên đừng nhìn lâm ninh đã lớn lên có thể vị này vẫn như cũ khi mệnh căn tử đồng dạng che chở ai nói hơn hai câu cũng không thành không phải sao tiểu cựu nương cùng ninh nam nam vừa mới suy suy cười trộm hai tiếng liền bị quả quyết chấn áp cười cái rắm nếu là không có tỷ phu ngươi biểu ca ngươi hai người các ngươi lúc này cũng ở bên ngoài nhạc tuổi lừa đầu lâm ninh không có quản bên này hắn vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước về sau lại đối đ i ể n ngũ nương nói ngươi nhìn dạng này được hay không đằng trước chúng ta không phải cho tiểu cựu nhi tìm chút bạn chơi à. tuy nhiên tiểu cựu nhi cùng các nàng hay là không chơi được cùng đi đúng lúc tiểu nam đến cũng có người làm bạn chuyện về sau bên ngoài liền không có lại nhiều để ý tới hiện tại xem ra cái này trường nữ hay là đến dựng lên từng nhà vừa độ tuổi nữ đồng nhất định phải đưa hải tử vào học đường đọc sách xuân di hoài nghi nói nữ nhi ra đọc sách có làm được cái gì lời này tiểu cựu nương cùng ninh nam nam đều thích nghe liên tục gật đầu phụ họa lâm ninh lắc đầu nói lời nói không phải như vậy nói cưới vợ vì sao muốn cưới hiền vợ hiền thì nhà vượng nếu không có xuân di tại ta cũng không sống tới hôm nay nhìn nhìn lại cưới ngũ nương về sau sơn trại so lúc trước hương vượng đầu chỉ gấp mười xuân di cùng ngũ nương đều theo mẹ ta đọc qua chút sách minh lý hiểu chuyện đây chính là gia đình hương vượng nền tảng có thể nhà ta là như thế này còn có khác trong nhà gia đình bất hạnh thí dụ như lúc trước khiến quận triệu gia sở dĩ bị xét nhà thanh tẩy trọng yếu nguyên nhân cũng là triệu gia ra chủ cưới cái đ ầ ngốc la bà ha ha ha ha tiểu c ự nương cùng ninh nam nam nghe đến đó kém chút không có cười xóa quá khí đi lâm linh mắt nhìn hai tiểu nhi về sau đối xuân di nói triệu gia vị k i a chủ mẫu nghe nói hay là tôn thất quý nữ kết quả bất học vô t h u ậ n sinh sinh hư mất một cái ba trăm năm danh môn gián tiếp chết ở trong tay nàng người không biết có bao nhiêu p h ạ m là nàng minh bạch điểm đạo lý cũng không đến nơi đây cho nên vì nữ hải tử về sau vận mệnh đọc thêm nhiều sách không có chỗ xấu trường nữ bên trong có chuyên môn học sinh phục cũng bao ăn bao ở cái khác làm không để các nàng cuộc sống bình an lớn lên dù sao vẫn là có thể làm đến xuân di nghe vậy gượng cười hai tiếng nói linh nhi ngươi có phần này thiệt tâm tự nhiên không thể nói không tốt thế nhưng là thế gian này nhiều như vậy nữ hải tử ngươi đều chiều cố chiều cố tới sao lại nói ngươi cũng không dễ dàng a gia đình bình thường nuôi sống một đứa bé cũng khó khăn lâm ninh động động miệng dễ dàng cần phải tốn hao bao nhiêu ra ngoài lâm ninh ánh mắt đảo mắt một vòng cười nói các ngươi cũng đừng đều cho là ta là lạ người tốt sẽ chỉ mềm lòng vô chán một cái mà liền làm quyết định bây giờ sơn trại cũng không nhỏ ta như thế nào như thế tùy hứng chỉ là chính như ta vừa rồi nói nữ nhân tác dụng tuyệt không thể xem nhẹ các ngươi ngẫm lại những nữ hải tử này thụ chúng ta đại ân càng sẽ tiếp nhận chúng ta chỉ định giáo dục nhiều nhất hai mươi năm sau các nàng sẽ đem tư tưởng của chúng ta dạy cho con của các nàng sẽ còn ảnh hưởng đến gia đình của các nàng ngũ nương đ i ề n ngũ nương chính nghe tập trung tinh thần nghe hỏi ứng thanh ứ n g lâm ninh cười nói chúng ta dạng này người cân nhắc vấn đề không thể thẳng cân nhắc trước mắt lợi ích được mất nhất định phải cân nhắc đến năm năm sau mười năm sau thậm chí hai mươi năm sau tình huống loại sự tình này đối với những hải tử kia đến nói là chuyện xấu đối với chúng ta loại cỏ này sáng tạo cơ nghiệp đến nói nhưng thật ra là chuyện tốt điện ngũ nương gật gật đầu nói ta minh mạch liền theo ngơi nói xử lý lâm ninh như âm thanh sau đó liền gặp tiểu cựu nương còn ba ba nhìn qua hắn nghẹn ngào cười nói ngươi yên tâm đáp ứng đưa cho ngươi vải một hồi liền để người cho ngươi ngươi cùng tiểu nam đi tặng cho các ngươi đồng bọn đi không muốn tiểu cựu nương lại lắc đầu nói không tốt lâm ninh kỳ hỏi làm sao không tốt tiểu cựu nương dùng tay nhỏ che che còn chưa mọc ra răng cửa miệng nhỏ nói tiểu hà các nàng đều là bằng hữu của ta nếu là cho các nàng đồ v ậ về sau liền không làm được bằng hữu lâm ninh nghe vậy kinh hãi hòa liền ngũ nương bọn người hai mặt nhìn nhau chu ni ni hỏi trước ngươi không phải muốn cho a lúc ấy không sợ không làm được bằng hữu tiểu cựu nương nhân nhất cái mũi nhỏ nói lúc ấy các nàng như thế đáng thương trước hết để cho các nàng m à c ấ m cùng lại nói hiện tại tỷ phu vừa ra tay một chút liền đem tất cả mọi người y phục đều bao tỏa ta làm gì lại cho chu nhi ni h không lời nào để nói linh lung tiểu đạo cô mặt mũi tràn đầy tán thưởng nho nhỏ cô nương không ngờ sinh ra linh lung tâm hồn lâm ninh c ư ờ i hỏi vậy ngươi còn muốn cái gì tiểu cựu nương lộ ra cái nịnh nọt cười to mặt nói ta muốn để từ phật tỉ tỉ các nàng cho chúng ta khi phu tử có được hay không lâm ninh nghe vậy nháy mắt mấy cái không có trực tiếp trả lời mà chính là nhìn về phía tiểu cựu nương bên người ninh nam nam hỏi n g ư ờ i đây ninh nam nam ánh mắt quả thực p h o n g khoáng sảng khoái nói ta ai cũng không cùng liền cùng sư phụ học lâm ninh nghe vậy cười nói cũng tốt n g h è o đi n g h è o nói chuột đi chuột nói thích gì liền học cái gì đi nhưng là phải thật tốt học ai hai nha đầu cùng kêu lên ứng về sau lại vì ai làm mèo ai là chuột tầm ý lên ngươi tại trên địa bàn của ta thổi ngữ bức nộp thuế sao